anh ta nhìn bên ngoài một chút không nhịn được cười ha ha chính là cái người lùn lạc việt ban xuất hiện cùng hai người tầng trạm lúc trước đó cái trận pháp cho má này chỗ sơ hở lại có thể để ở trên mặt đất làm hại ông đây giống như là một con chuột vậy dâu quai nón b ừ a nói lập tức tính toán ngẩng đầu lên khỏi khối đá từ bên trong bỏ ra ngoài anh đừng động diệp thành đột nhiên kêu to lên có người ở đây cái tên dâu quai nón kia lập bắp kinh hãi cơ thể đột nhiên xoay lại lúc này mới phát hiện ra tầng trạm và diệp thành đứng ở phía sau mình hai người các anh làm sao mà cũng xuất hiện ở đây dâu quai nón bày ra vẻ mặt khiếp sợ anh ta khổ sở vất vả đào hang động đi vào như vậy hai cái tên này lại cả người sạch sẽ đứng đây chẳng lẽ là đi tới chỗ này còn có thể trực tiếp đi tới sao mặc kệ chúng tôi là đi tới đây bằng cách nào đi đầu của tân trạm to như cái thủng tảng đá ở phía trên đỉnh đầu lạc việt ban chính là thứ tạo thành trận pháp nếu như anh ta mà phá hỏng trận pháp trời mới mới biết là sẽ xảy ra tình huống đáng sợ như thế nào di chứ chỗ này chỉ cho phép mấy người đi vào còn không cho tôi đi ra hay sao dâu quai nón lộ ra vẻ mặt tức giận hiển nhiên là đã hiểu lầm hai người ý anh ấy là muốn anh lần nữa để tảng đá kia xuống chỗ cũ nếu không thì chúng ta đều sẽ gặp nguy hiểm lớn diệp thành nói mẹ nó ông đây tìm mấy tiếng đồng hồ mới thấy đường đi ra ngoài bây giờ anh lại bắt ông đây phải quay lại anh không để cho tôi động vậy tôi cứ động đấy dâu quai nón nhảy lên một cái đột nhiên xuất hiện ở bên trong quảng trường này anh ta cười to nói bất h ủ dọa tôi đi nơi này thì có cái gì nguy hiểm cơ chứ vẻ mặt của tân trạm và diệp thành đột ngột thay đổi dường như bọn họ cảm giác được là mặt đất bốn phía hơi r u n r u n phá hỏng tảng đá quan trọng của trận pháp thế nào cũng sẽ dẫn đến sự thay đổi nghiêm trọng hơn cái tên ngu ngốc này chơi lớn rồi chạy nhanh tân trạm hét lên một tiếng cùng lúc đó đôi mắt của những hình nộm ở bốn phía trong quảng trường cũng bắt đầu hiện lên màu đó những hình nộm này vẫn còn sống dâu quai nón lộ ra vẻ mặt kinh ngạc mà diệp thành và tần trạm đã bắt đầu liều mạng chạy về hướng đại điện số lượng của những hình nộm ở bốn phía này cũng phải gần một trăm bây giờ mà không chạy nhanh thì lập tức sẽ không còn cơ hội chạy nữa dâu quai nón còn chưa có phản ứng kịp nhưng ngay sau đó một hình nộm đã g i nắm đấm lên đánh trúng cơ thể của anh ta lạc việt ban giống như quả bóng cao su bị đánh bay ra ngoài con mẹ nó chứ những hình nộm này cũng quá kinh khủng rồi d â u q u ai nón bỏ dậy cũng chạy đuổi theo sát hai người tân trạm cái tên ngu ngốc nhà anh đừng có đi cùng chúng tôi diệp thanh tức giận nói anh và tần trạm vừa mới vào đại điện lại thất vọng phát hiện ra là kiến trúc của đại điện này cũng chỉ tương tự cái đỉnh để nghỉ chân vậy phía trước lại là một cái quảng trường lớn bọn họ đi xuyên qua đại điện phía trước có rất nhiều hình nộm thấy một màn như vậy tân trạm thiếu chút nữa không nhịn được mà tắt lạc việt ban một phát chết luôn nơi này có nhiều hình nộm như vậy hai người các anh cũng không nói với tôi d â u quay nón tức giận nói tên nhóc anh còn không biết xấu hổ và chất vấn chúng tôi sao chúng tôi lên đường bình an thoải mái đi đến chỗ này cũng bị anh hại cho thảm như bây giờ diệp thành mờ n gờ nói với anh là không nên cử động anh lại cứ thế mà động lần này ba chúng ta đều xong đời rồi ông đây làm sao biết được là sẽ xảy ra cái gì d â u quay nón hùng h ù n g nói lúc trước mấy người làm thế nào lại không có chuyện gì dạy tôi có được không không vui trừ khi hai người các anh có thể ngăn cản hơn trăm hình nộm gần đây lại tranh thủ chút thời gian cho tôi suy nghĩ thêm lần nữa t ầ n t r ạ n g bất đắc gì nói trận pháp thay đổi người kia làm mắt thấy phía sau lưng càng ngày càng có nhiều hình nộm hơn hai người cũng có chút tuyệt vọng quên đi là tôi làm hại các anh để tôi dẫn hình nộm đi chỗ khác ngược lại dâu q u ai nón này rất trọng nghĩa khí cơ thể to mập đột nhiên tăng tốc dẫn phần lớn hình nộm đi về bên kia q u ả n g trường không có cách nào chỉ có thể dựa vào may mắn thôi hy vọng ở sâu bên trong hang động này có đường sống hai người tân t r ạ n g không ngừng chém giết đi về phía bên trong trước mắt này bọn họ cũng không quan tâm là có thể sẽ kích hoạt nhiều hình nộm hơn không không chạy thì sẽ lập tức bị giết chết chết mất lần này chắc chắn là xong đời rồi diệp thanh mệt m ỏ i t h ở hồn hển giống như là chó chết vậy hơn một trăm h ì n h nộm hoàn hảo đối phó tôi ông đây đã từng nghĩ đến vô số cách chết nhưng cho đến bây giờ con mẹ nó cũng chưa từng nghĩ tới là sẽ chết như vậy đừng nói nhảm giữ lại sức để chạy đi nhất định còn có cơ hội t ầ n trạm cũng liên tục thở hồn hển dọc theo con đường này bọn họ đã thử rất nhiều cách ví dụ như là bay trên không nhưng mà chỗ này có trận pháp ngăn cản chỉ cần là xuất hiện trên bầu trời cao cũng sẽ bị bắn hạ hai người làm thế nào mà cũng tới đây dâu q u a i nón chạy chạy kinh ngạc phát hiện ra tầng trạm và diệp thành cũng đã chạy tới bên cạnh anh ta nói nhảm chỉ có con đường này mới có thể chạy đến bên kia diệp thành têu lên hai người nhìn này chỗ này không có hình nộm hình như là có cơ hội dâu q u a i nón một đường chạy thuộc mạng đột nhiên ánh mắt sáng lên chỉ vào một hướng rồi kêu lên tân trạm nhìn sang quả nhiên là cái hướng kia đúng lúc hiện ra một điện thờ nhỏ đứng sững sững nhìn trống giống không có một hình nộm nào cả nhìn có chút quỷ dị nhưng chuyện cho tới bây giờ cũng không còn cách nào khác ba người cắn răng chạy về phía điện thờ nhỏ kia ha ha nơi này quả nhiên là an toàn bọn họ chạy đến bên trong điện thờ nhỏ trên mặt của tất cả những hình nộm đuổi theo sau lưng đều lộ ra vẻ sợ hãi dừng lại ở bên ngoài điện thờ nhỏ này ba người thở hồn hện trên mặt lộ ra vẻ sống suốt sau tai nạn hai người nhìn xem vẫn là tôi thông minh đi dâu quay nón bày ra vẻ mặt tranh công vẻ mặt của diệp thành trở nên cứng ngắc giơ tay run rẩy chỉ chỉ cách đó không xa anh thật là thông minh vậy anh nhìn xem cái kia là thứ gì t ầ n trạm cũng ý thức được cái đó cứng ngắc quay đầu lại vừa nhìn một cái ba người thiếu chút nữa là không thở nổi chỉ thấy ở một góc phía ngoài điện thờ nhỏ một hình nộm vô cùng to lớn đang chậm dại đứng lên mà hình nộm vô cùng to lớn này lại tỏa ra hơi thở có thể vượt qua hóa cảnh tầng thứ sáu không trách được những hình nộm nhỏ kia lại không dám tới đây không nờ g một nơi như thế này lại có thứ lợi hại hơn chay ba người gần như là đồng thời hét lên lập tức bỏ dậy chạy về phía sâu trong đại điện mặc dù hình nộm kia cực kỳ lớn nhưng cơ thể lại vô cùng linh hoạt gần như là trong nháy mắt đã đi đến sau lưng ba người rồi sau đó nó khua nằm đầm lớn mạnh mẽ đánh về phía dâu quai nón không khí chung quanh nổ tung nằm đầm mang theo từng trận nổ trận ngập hơi thở điên cùng bắt đầu xông tới xong đ ờ i rồi vẻ mặt của dâu quai nón liên tục thay đổi vội vàng sử dụng từng cái bảo vật một nhưng đều bị một quyền này đánh nát rồi sau đó ở một tiếng dâu quai nón lập tức bị một quyền này đánh bay rơi trên mặt đất không ngừng hốm máu trong lúc nhất thời mất đi năng lực phản kháng cứu mạng mới mặt thấy hình nộm to lớn này lần nữa đến gần dâu quai nón phát ra tiếng cầu cứu thống khổ nhưng đây chỉ là phản ứng theo bản năng trái tim của anh ta đã tuyệt vọng anh ta và hai người tầng trạm cũng không quen biết nhau ai sẽ mạo hiểm đến cứu anh ta cơ chứ chu t i ê n thập tam trạm trạm thứ chín tầng trạm hét lên một tiếng đồng đen trên thanh kiếm khổng lồ ầm ầm đâm xuống t r ư ơ n g bảy trăm mười ba chương bảy trăm mười ba nhưng mà một kích toàn lực này rơi vào trên người hình nộm vậy mà cũng chỉ khiến thân thể nó thoáng ngừng lại một chút còn đứng ngây ra đó làm gì diệp thanh chạy tới một phát nằm cánh tay d â u quái nón cống anh trên lưng sau đó lao nhanh về phía trước cảm ơn các anh dâu q u a y nón được diệp thành công trên lưng vẫn không ngừng ho ra máu còn sống sót sau hai nạ n trong lòng anh ta có chút cảm kích đừng cảm ơn không chạy thoát mọi người vẫn chỉ có con đường chết t ầ n trạm bất đắc dĩ nói phía trước có cung điện màu và nóng đây là cơ hội duy nhất của chúng ta nếu như bị hình nộm cực to kia bắt được thì chúng ta đều phải chết trong lòng ba người đều có chút tuyệt vọng hình nộm cực to chẳng những sức mạnh to lớn hơn nữa tốc độ cực nhanh không ngừng rút ngắn khoảng cách với họ sống chết ngay trong tầm mắt tôi không tin hình nộm này nơi nào cũng có thể đi diệp thanh hét lớn một tiếng ba người cùng nhau nhảy vào trong cung điện màu và nóng g hình nộm k i a đấm ra một q u y ề n mắt thấy sắp rơi vào trên người ba người nhưng đúng lúc này hình nộm đột nhiên ngừng lại đứng cứng ngắc ở cửa đại điện quả nhiên hình nộm này không thể tiến vào đại điện này lần này thật sự được cứu rồi trong lòng ba người còn sợ hãi họ đang quan sát bốn phía đại điện nếu như lúc này trong đại điện lại xuất hiện một hình nộm hóa cảnh đình phong tâm trạng của họ sẽ hoàn toàn lạnh l é o cũng may loại chuyện đáng sợ này cũng không xảy ra mặc dù đại điện này trống g i n g nhưng cũng không có cơ quan cam mới gì làm sao giờ bên ngoài có một hình nộm hóa cảnh cấp bảy trông coi trên đường về còn có hơn mấy trăm hình nộm ngăn chặn chúng ta bị vây ở đây sớm muộn cũng chết đói dâu q u a i nón tuyệt vọng nói tóm lại nhẫn mại trước đi quan sát tình huống một chút chữa thương trước t ầ n t r ạ n g cũng có hơi bất đắc dĩ c h ậ t lấy ra một chút đan dược từ trong không gian chữa vật m ố t vào cả đường này liều mạnh chém giết mấy người cũng bị thương không nhẹ dâu q u a i nón cũng thở dài ba người cũng bắt đầu chữa thương cho mình thời gian thấm thoát thoi đưa thời gian hai tuần nhanh chóng trôi qua mà trong thời gian hai tuần t ầ n trạm bị nhốt này Giới ngoài nghiêng từng đổi trời võ đạo đã đất. Theo bên bí cảnh xảy thay ra sự lệch một ở ra, rất dựa từng không có tiếng tâm gì, dựa vào đủ loại thu nhiều không hoạch, giả loại võ vào gì, đã đủ đ có ngôi h i ê n n v ù dậy như mặt trời mọc, đánh ngã được vài thiên tài vốn lớn mạnh xuống thân đàn. n được mặt mọc, Mà một trời tài vài g sao mới lấp lánh nhất trong đó chính là đồng thiên cựu của nhà họ đồng truyền thuyết kể rằng đồng thiên cựu ở bí cảnh nào đó gặt hái được truyền thừa hoàn chỉnh của kỳ tông môn tu vi tăng mạnh anh ta vừa rời khỏi bị cảnh đã khiêu chiến đánh bại bọn địch một đòn đã thắng chấn động toàn bộ giới võ đạo sau đó đồng thiên cựu lại thể hiện tài năng chém giết thêm một võ giả hóa cảnh cấp ba thành danh đã lâu bàng anh hùng một thời kỳ vấn đạo tông mới trực tiếp xếp đồng thiên cựu ở vị trí thứ sáu tên tuổi của đồng thiên cựu nhất thời phong quan không gì sánh bằng ở giới võ đạo thậm chí còn ngầm ngầm đ è ép anh cả thánh tử đồng thiên thành của nhà họ đ ồ n g có người nghe đồn đồng thiên cựu sẽ nhanh chóng thay thế anh trai trở thành thánh tử mới của nhà họ đồng bên ngoài tân môn một ngày nay bóng dáng đồng thiên cựu xuất hiện ở đấy tân trạm tôi đến rồi đồng thiên cựu lạnh lùng n h ì n trăm trăm tân môn một trận chiến với tân trạm là nỗi đau vĩnh viên trong lòng anh ta phải hoàn toàn xóa đi đoạn ký ức này anh ta phải giết chết tân trạm rửa sạch đục nhã nhìn bên ngoài tân môn bảng hiệu t â n môn rồng bay phượng mùa kia đồng thiên c ử u dựng một ngón tay lên một đạo linh khí đột nhiên bay ra rơi vào tấm bảng bảng hiệu to lớn ấy lập tức nổi ấ m ẩm hóa thành một phần ngay cả cửa núi cũng bị khí lạnh phá vỡ nửa bên anh làm gì mấy võ giả giữ cửa thấy thế trong cơn tức giận nháo nhào tiến lên muốn chế ngự đồng thiên cựu đồng thiên cựu hư lạnh một tiếng vay tay áo bảo giống như rủ sạch cho bụi toàn bộ võ giả kêu bay ngược ra miệm phun máu tươi anh đến từ đâu d á m tới tần môn quầy dối sắc mặt mặt sẹo khó coi cất tiếng hỏi tân t r ạ n g đầu bảo anh ta đi ra đ â y gặp tôi đồng tiên h c ử u đứng chấp tên trên núi đá nhìn xuống đám người dựa vào anh mà cũng xứng gặp sư phụ tôi mặt sẹo cười lạnh thì ra thứ vô dụng kia chính là sư phụ anh à anh đúng là kẻ không có mắt đồng tiên h c ử u cười lạnh nói muốn chết mặt sẹo giận dữ anh ta đi theo t ầ n t r ạ n g lâu nhất trong lòng vô cùng kính trọng t ầ n t r ạ n g anh ta không chịu được những người khác nói xấu t ầ n t r ạ n g mặt sẹo nhấc đao to lên sông tới chỉ là một đại võ tông cũng dám hô to gọi nhỏ với tôi khỏe mất đồng thiên cựu khinh thường anh ta nhẹ nhàng giơ cánh tay lên buộc phát uy lực hóa cảnh mặt sẹo t i ê u trên xương cốt đêm n ố t run dày toàn thân nhanh chóng đâm máu nhưng dựa vào sức mạnh ý chỉ lớn mạnh anh ta cố nén uy áp kịch liệt đau l ớ n lảo đảo vọt về phía đồng thiên cựu xì nhục sư phụ tao mày chắc chắn phải chết mặt sẹo quát muốn chết đôi mắt đồng thiên cựu hiện lên tia lạnh lẽo lấy thực lực của đại võ tông ngăn cản công kích của anh ta hẳn là một loại khiêu khích hơi thở điên cồn xoay vòng hình thành một vầng sáng thần kỳ trên đầu ngón tay anh ta mặt xeo còn chưa kịp tiếp cận đã cảm thấy một luồng linh khí c u ồ n c u ộ n đập vào mặt sau đó cả người đã bị đẩy bay ra giống như thiên thạch ẩm vang phá vỡ một mảnh núi đá và cây cối không rõ s ố n g chết những người tân môn khác quá sợ hãi tân trạm có gan thì đừng n ú ố t trong tân môn ra đây đánh với tôi một trận đồng tiên cựu đột nhiên ngửa mặt lên trời hét lớn giọng nói chấn động khắp nơi anh đi đi tân trạm không có ở đây lúc này một người phụ nữ bước ra chính là châu cầm a đánh kẻ nhỏ không đánh người già bà là mẹ của tần trạm kia có lẽ bắt bạt thì t ầ n trạm cũng không dám xuất hiện đồng thiên c ử u càn dỡ nhìn bà ấy cười lạnh sau đó đưa tay vào hư không bóp một cái chỉ thoáng chốc không khí bốn phía ngưng đ ộ n g linh khí vô hình áp bức lao đến châu cẩm sắc mặt châu cẩm không động ngón tay vạch ra b ù a chúa màu vàng giữa không trung b ù a chú nổ tung đánh bay tất cả hơi thở của đồng thiên c ử u được đấy bà vẫn được xem là cao thủ chẳng qua không đủ tư cách đối phó với tôi đồng thiên c ử u nhữ mày khế hử một tiếng nói cho t ầ n trạm bảo anh ta trong vòng ba ngày tới thủ đô gặp tôi nếu không thì tôi sẽ diện tân môn sau đồng thiên c ử u vứt lại một câu thì quay đầu rời khỏi rốt cuộc xảy ra chuyện gì sau khi đồng thiên c ử u đi một người mới trung niên không nhanh không chấm đi tới tiền bối cổ sư phụ tôi cứu mạng ông già nhà ông ngược lại ông bảo vệ tân môn ông cứ bảo vệ như vậy ông mặt xẻo hôn mê bất tỉnh hứa bác xuyên tức giận nói tiểu bối thân phận của cậu là gì mà cũng xứng chất với tôi người đàn ông họ cổ quát hứa bác xuyên khẽ hừ một tiếng không hề nói gì mà câu mặt x è o lên đi thẳng vào trong môn thứ không biết lớn nhỏ trung niên họ cổ khẽ hừ một tiếng lại nhìn về phía châu cầm người vừa mới tới có lẽ gần đây danh tiếng cậu hai của nhà họ đồng đang thịnh tấn trạm có thủ với nhà họ đồng ông ta lấy giọng điệu tiền bối cao nhân hỏi không riêng như thế anh ta còn tuyên bố ba ngày sau muốn tiêu d i ệ t tân môn châu cầm cười bà ấy nhìn thật sâu vào người trung niên một chút nếu như ông không bằng lòng ra tay giúp đỡ chi bằng sớm rời khỏi nơi này đi một đám dân đen thấp kém s á c dày cho nhà họ cố tôi cũng không xứng vênh vào cái gì sau khi châu cầm rời khỏi trung niên này hừ lạnh một tiếng chương bảy trăm mười bốn chương bảy trăm mười bốn người trung niên đứng đó khịt m ũ i nói ba tôi cũng vậy quả thực cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng sao lại tin tưởng một cái thắng ở bên ngoài có thể trị bệnh của ông ấy chứ lại còn bảo tôi bảo vệ trần môn lần này thì phiền p h á i rồi t ầ n chạm vậy mà làm mất lòng nhà họ đồng nên chỉ sợ là sẽ xong đời chuyện này phải có kế hoạch mới được đôi mắt người đàn ông trung niên hiện lên vẻ nôn nóng rồi quay người biến mất trong đại điện của phái thánh tuyển lần này thật sự xong đời rồi ngay cả linh dược cũng đã sắp hết chúng ta ở đây chờ chết sao vẻ mặt diệp thành tràn đầy chán nản ngựa đầu nhìn trời bên ngoài đại điện có trận pháp g i a m c ầ m cổng có hình nộm hóa cảnh lục phẩm chặn lại không có đường lên trời và không có đường xuống đất những ngày này họ đã thử rất nhiều lần cũng không ngừng tìm kiếm cách phá giải nhưng mà cứ có hy vọng rồi lại thất vọng dường như hình nộm này không có chút sơ hở nào cho dù dùng cách gì cũng không thể giết chết nó thật sự không thể trốn thoát được sao cứ tiếp tục như vậy không được cho dù chúng ta có nhiều lương thực đi nữa thì không ra được cũng sẽ chỉ có một con đường chết vẻ mặt của dâu quai nón cũng bực bội nói vốn dĩ thân hình dâu quai nón mập lùn nhưng một tháng này đã sụt cân rất nhiều trở thành dâu quai nón gây lùn đương nhiên vẫn xấu như vậy hai người đều đã từ bỏ chỉ có tầng trạm vẫn đứng ở cửa như cũ tầng trạm không ngừng thử nghiệm với hình nộm to lớn bàn về thủ đoạn tầng trạm có được ký ức mà cha để lại nên hiển nhiên sẽ phong phú hơn hai người gấp trăm lần nhưng mà tầng trạm đã thử nghiệm tất cả trận pháp phụ lục kiếm thanh đông thậm chí tà đ a n độc đan nhưng mà tất cả đều không có hiệu quả chẳng lẽ hình nộm này thật sự không có chút sơ hở nào tầng t ạ m không tin nên không ngừng xua tan mất mát ở trong lòng không đến phút cuối cùng trần trạm tuyệt đối sẽ không từ bỏ dâu quay nón tôi thấy chúng ta giống như những bộ xương khô kia diệp t h a n h chỉ một số xác khô ở nơi hẻo lánh trong đại điện nói sủi quẻ dâu quay nón mắng tôi không muốn làm quỷ chết đói tôi muốn ăn thịt nướng trên than trong không gian chữ vật của anh có t u ổ i lửa không tôi có xác của yêu thủ diệp t h a n h thở dài nói, nói nhảm ó i n bên trong không gian chữ vật của anh sẽ có t u ổ i lửa sao dâu quay nón nói t u ổ i lửa như thể một tia sáng vụt qua tâm trí tân trạm nghĩ mại không ra trong lòng đột nhiên khé động lửa đúng vậy tôi đã nghĩ ra cách những hình nộm này được làm bằng gỗ linh vậy sao chúng ta không dùng l ử a thử xem tân c h ắ n g nói như vậy không được không phải lúc đầu chúng ta đã từng thử rồi sao hình nộm to lớn này hoàn toàn không sợ l ử a linh diệp thanh lắc đầu nói l ử a linh bình thường đương nhiên là không được nhưng nếu như là loại l ử a quỷ thì sao tân c h ắ n g nói cậu nói là l ử a quỷ đã làm cho trưởng lao của nhà họ hàn bị b ỏ n g sao diệp thanh m g ầ n g ư ờ i sau đó cũng nghĩ đến điều gì đó rồi kích động nói đồ chơi kia quả thực rất kỳ lạ nói không chừng sẽ có hiệu quả lựa quỷ gì nhanh lấy ra xem dâu q u a y nón hơi tò mò nói đáng tiếc trước đó đã dùng hết khi đối phó với hàn vô s o n g tân trạm nói vậy thì nói cái r ă n g diệp thành đặt mông ngã ở trên mặt đất cũng chưa chắc không có tân trạm vừa chuyển động suy nghĩ lấy một tấm lệnh bài từ trong không gian chữ vật ra ngoài ở trên máy bay anh có được hai tấm lệnh bài l ử a quỷ trong đó một cái bị bản thân phá vỡ dẫn đến l ử a quỷ đốt mình bị thương nhưng một cái khác tần trạm vẫn luôn giữ ở trong không gian chữ vật một mặt đã có lệnh bài thì mặt khác chưa chắc bên trong đã không có lựa quỷ hai người giúp tôi lướt qua trận cẩn thận chút đồ chơi kia rất ghê gớm tân trạm dặn dò hai người đứng ở bên cạnh sau đó rót linh khí vào bên trong lệnh bài lệnh bài lập tức run g rẩy một chùm ánh sáng màu xanh đột nhiên từ đó dâng lên sau đó vụt bay về phía xa ở lại cho tôi ba người đều hét lớn đây chính là hy vọng cuối cùng của họ mấy luồng linh khí đuổi theo hình thành lồng giam cầm tụ đảm lửa xanh lam sầm này trái lại lửa quỷ này vô cùng uy lực mặt theo nhìn chăm chấm lửa quỷ đang được bao bọc trong linh khí cũng cảm thấy hơi tò mò thử xem được hay không tân trạm cầm lửa quỷ đi đến cửa đại điện tới gần hình nộm to lớn kia diệp thanh đừng lo lắng Mau m ra đi rụ nó ộ t chút. Mẹ m kiếp, lại u ố n trạng ô i đi nhanh diệp thành liệu mạng chạy dẫn dụ hình nộm đuổi rết khắp bốn phía rồi kêu to với tân trạng tới đây tân trạng lập tức dùng linh khí dẫn dắt lửa quỷ bay về phía hình nộm to lớn ngọn lửa màu xanh không ngừng tới gần cơ thể hình nộm to lớn kia đột nhiên run lên dường như nó hơi sợ hãi lại hơi nghi ngờ nhưng nó nhanh chóng gầm nhẹ một tiếng rồi dừng một đầm đánh bay lửa quỷ nhân cơ hội này diệp thành sắp kẻ ra quân trốn về đại điện đây là có tác dụng hay không có tác dụng dâu q u ai non chú ý tất cả cả m thấy không ngờ khi nhìn thấy cảnh tượng này có tác dụng chỉ có điều lửa quỷ quá ít nên không đủ làm cho hình nộm sợ hãi tần trạm suy tư nói như vậy không có nghĩa là không có gì khác chúng ta cũng không phải hỏa phần tông vậy làm sao có thể tìm thêm được lửa quỷ chứ diệp thanh chán là nói vậy cũng không chắc chắn vẻ mặt tần trạm khẽ giật sau đó bỗng nhiên buộc phát ra thể vi ma thế viêm ma là thể thuật của ngọn lửa có lẽ cả hai tồn tại đều có liên quan trên cơ thể tân trạm tràn đầy lửa cậu muốn hòa hợp ngọn lửa này với lửa ở trên người cậu sao diệp thành lập tức hiểu rõ ý đồ của tân trạm phú ma chuyện này có thể thực hiện được không tân trạm hỏi rất nguy hiểm phú ma suy nghĩ tôi c h ậ m dai nói theo quy luật thì viêm ma là hóa thân của lửa trong trời đất cho dù là ngọn lửa nào cũng có thể hòa hợp vào trong đó nhưng dù sao chúng ta cũng không phải viêm ma mà là tu sĩ theo tôi được biết thì chưa từng có người thành công hòa hợp ngọn lửa khác với viêm ma thế tân trạm tôi khuyên cậu nên suy nghĩ lại nếu như làm không tốt cậu sẽ bị thiếu chết phú ma thành khẩn nói dần lửa thiêu thân cũng không phải là chuyện đơn giản như vậy mặc kệ lúc này nếu như không thử thì chính là chờ chết bên trong đôi mắt của tân trạm lóe ra v ẻ đến cuồng có đường sống đương nhiên bản thân sẽ không nhát gan bỏ mặc cảm giác rất nguy hiểm trong ánh mắt của diệp thành và dâu quay nón tân trạm khống chế đám lửa quỷ này khắc sâu vào ẩn đường của mình sau đó t â n trạm b u n g cấm chế của linh khí ra lửa màu xanh lam sầm lập tức b ộ c phát ra nhiệt độ động trời a tân trạm vô cùng đau đớn Cơ trong h ể biện tri thức của t ầ n trạm lập tức có ngọn lửa bốc cháy hừng hực t ầ n trạm lại gắt gao cắn răng kiên trì muốn hóa lửa quỷ để cho mình dùng đầu tiên phải phóng thích nói sau đó lại hàng phục nó t ầ n trạm cảm nhận được lửa quỷ từng chút từng chút bay về phía trung tâm b i ể n tri thức của mình nguyên thần màu vàng của t ầ n trạm lơ lửng trong biện tri thức anh bung tất cả chống cự liều mạng cảm thụ hơi thở của lửa quỷ này mà ở bên ngoài cơ thể tân trạm ngọn lửa cũng không ngừng lan tràn ra c ơ t h ể t â n trạm c à n g n g à y càng t r ở nên、đỏ. Trên da rẻ của tân đỏ. rẻ da của ạ m xuất h i ệ n từng m ạ chương máu màu bảy trăm n mười lăm ngay cả đất dưới chân tầng trạm đều bị hơi dòng chảy nóng này thiêu cháy đen đã cũng bắt đầu nước ra nếu cứ tiếp tục như vậy thì không ổn sợ rằng tầng trạm còn chưa hàng phục ngọn lửa bản thân đã bị thiêu chết cháy rồi diệp thanh nhìn một màn này không khỏi lo l ắ n g nói tên dâu q u a y nóng cũng nghiêm túc gật đầu mặc dù chỉ là quan sát bọn họ có thể cảm nhận được lúc này tầng t ạ m đang phải chịu bao nhiêu đào đón chúng ta không thể chờ nữa cùng tiến lên diệp thành q u á t lên nếu tân trạm không làm được ba người chúng ta cũng sẽ chết dâu q u a i nón khét cắn môi hai người đều bước nhanh về phía trước hai tay đẻ lên vai tân trạm linh khí trong cơ thể mạnh mẽ tràn vào trong cơ thể tân trạm không ngừng tăng thêm linh khí hóa thành dòng suối trong làm giảm nhiệt độ trên người tân trạm hy vọng có thể thành công nếu không ba chúng ta đều sẽ bị chết cháy thân thể của diệp thành và dâu q u a i nón run dày kịch liệt sau khi tần trạm bỏ k h ô n g chế trên người quỷ l ư ợ kia nó liền lấy thân thể của tần trạm làm nhiên liệu để đốt cháy máy liệt cả người tân trạm đều biến thành một bộ phận của quỷ lửa hai người lựa chọn trợ giúp tân trạm đương nhiên cũng phải chịu đau đớn do quỷ lửa làm đương nhiên phần lớn đều rơi xuống người tân trạm trong ý thức tân trạm l i ề u mạng n h ấ n lại người tí hơn màu vàng không ngừng thăm dò vào trong của quỷ lửa ý thức của anh đã bắt đầu có chút hỗn loạn trở nên mờ mịt thậm chí cực kỳ mệt mỏi buồn ngủ nhưng đến lúc này tân trạm vẫn liều mạng cắn răng không để cho mình ngã vào trong vực sâu trầm luận từng chút từng chút tân trạm không ngừng dung hợp với quỷ lửa cước ép nhét nó vào thần thức dâu quay nón tôi ngửi thấy mùi thì rồi có phải tôi bị sinh nào ra không diệp thành đau đớn ngăn cản quỳ lửa đột nhiên nói anh ngửi không sai đâu đúng là có mùi thịt có điều là mùi trên người ba chúng ta đó dâu quai nón cắn chặt răng nói chúng ta sắp bị nướng chín rồi diệp thành khóc không ra nước mỡ tờ về phần tân trạm g ư ớ i trưởng của họ thân thể đã gần như biến thành than nhìn không ra dáng vẻ ban đầu chỉ có hơi thở của tân trạm vẫn còn để bọn họ biết được t â n trạm còn sống t â n trạm cố gắng lên trong lòng hai người liệu mạng hò hét đây cũng là cơ hội duy nhất của họ lúc này người tí hon trong thân thức của t ầ n trạm đã chui vào trung tâm của quỷ lửa tại nơi quan trọng nhất của ngọn lửa nóng bỏng một ánh sáng xanh lam lấp lóe liên tục đây chính là năng lượng gốc của ngọn lửa t ầ n trạm đánh một trưởng về phía nguồn gốc màu xanh lam kia hạt nhân của ánh sáng xanh còn muốn chống lại trong lòng t ầ n trạm tức giận sau khi anh năm chặn nó nuốt vào bên trong cơ thể dung hợp cho ta t ầ n trạm rong to b ù m trong đại điện lấy cơ thể t ầ n trạm làm trung tâm chợt bùng lên một ngọn lửa sôi trào mánh liệt diệp thành và tặng đều bị chấn động bay n g ra đá trên mặt đất đều bị lửa cháy mạnh hòa tan cả người tân trạm tỏa ra ánh sáng ngọn lửa màu xanh lam cơ thể của anh cũng bắt đầu không ngừng hóa thành than dần hóa thành cho bụi vậy là xong đời rồi vẻ mặt dâu quay nón tuyệt vọng diệp thành không nói gì nhìn c h ă m c h ă m tân trạm tân trạm mạnh mẽ d u n g hợp q u ỷ lửa lẽ nào cuối cùng lại thất bại vẫn không làm được sao không đúng anh xem cơ thể của tân trạm dâu quay nón chỉ vào thân thể tân trạm hai người đều khiếp sợ phát hiện lớp da đen thui của tân trạm lại giống như lột a sinh ra làn da mới mà hơi thở cả người tân trạm đã thay đổi rất lớn trong nháy mắt dường như anh đã biến thành một ngọn lửa ngọn lửa mạnh mẽ nhất không gì sánh được trên thế gian uy lực của ngọn lửa xanh lam này thật là mạnh mẽ tân trạm chậm rãi mở mắt ánh sáng của ngọn lửa nóng bỏng biến mất trong một cái chớp mắt tân trạm cậu thành công rồi diệp thanh thận trọng hỏi tân trạm gật đầu xem như là thành công nhưng số lượng quỷ lửa vẫn quá ít tân trạm thở dài trong lòng vừa có suy nghĩ trên bàn tay lập tức b ư ớ c lên một ngọn lửa không phải ngọn lửa bình thường mà là một quỷ lửa màu xanh lam có hơi thở nguy hiểm hiện nay tình trạng của anh chỉ có thể coi là dung hợp với quỷ lửa bắt đầu tương đương với bản thân đã sở hữu hạt giống q u ỷ lửa nhưng nếu muốn ngọn lửa xanh lam này tiếp tục phát triển còn cần không ngừng nuôi dưỡng ngọn lửa này của anh quả là do người cường giả hóa cảnh tầng năm chắc chắn không dám đụng độ với anh vẻ mặt của dâu quai nón sợ hãi mà nói chúng ta có thể trốn ra ngoài rồi chứ diệp thanh nói có thể thử xem t ấ n g chạm gần đâu tôi đi làm khiến thì vậy lần này không cần tấn chạm nói gì diệp thanh cắn rằng một cái liền nhảy ra ngoài hình nộm thổi thác kia tới đánh ông đây đi diệp thanh quất lên đôi mắt hình nộm khổng lồ bông l o a lên kéo tới lần thứ hai toàn thân tầng trạm bao phủ bởi lửa cũng đi ra đại điện hình nộm khổng lồ thấy thế đột nhiên lộ ra vẻ khiết đảm không ngừng lùi lại đánh cược đúng rồi những hình nộm này đều làm từ gỗ sợ nhất là ngọn lửa mạnh nhất của đất trời diệp thành và dâu quai nón thấy thế đều lộ ra vẻ vui mừng đây cũng là khắc chế tự nhiên mặc dù tu vi có mạnh tới đầu nhưng gặp phải vật khắc chế vẫn sẽ lựa chọn lùi bước theo bản năng có điều một giây sau thân thể tân trạm đột nhiên r u lên quỷ lửa suy yếu đi trong n h y mắt trởn chạm lại trở lại vào trong đại điện uy áp của hình nộm khổng lồ này quá mạnh mẽ tôi không chống đỡ được lâu t ầ nhưng Trạm nói, nếu ì thì n nộm nhỏ thì có thể bất chấp. Chỉ cần anh ngoài, nó nói, tôi từng h thể chấp. Chỉ thể thật chiêu. một bất tôi tôi có có có có Dầu ra quai đi đ sự ợ c đặc một vật biệt, t bảo bày ậ khi sau r pháp, thể địch có t dụ kẻ địch vào o bên n r bảo vật này. Nhưng nếu à y Nhưng n sử dụng cần phải làm đối phương không phát hiện ra mình bước vào bẫy này thứ này chẳng lại là vô bố sao diệp thanh nói đúng vậy tôi cảm thấy vô dụng nhưng hình như cũng có thể phát huy được tác dụng mắt tần t r ạ m loe sang nói ý anh là chúng ta lập trận pháp trên mặt đất trước sau đó dụ hình nộm đó đến đây không sai hình nộm này không có chi thông minh sẽ không biết thứ này là trận pháp dầu q u a i nón gật đ ầ u nói xong anh ta giao một bảo vật hình tròn cho tân trạm trên vòng tròn tỏa ra từng hơi thở không gian dường như bên trong còn có động t h i ê n khác t ầ n trạm gật đầu lần thứ hai làm bùng lên ngọn lửa sau đó vẽ một trận pháp lên đất thả vòng tròn ở bên trong sau đó tần trạm dừng vận chuyển viên m a thể hình nộm kia lập tức mất hết sự sợ hãi gầm thét mà vào tới chính là lúc này dầu q u a i nón hô lên cùng lúc đó tần trạm đánh ra một đạo linh quan xuống vòng tròn dưới đất lúc này hình nộm vừa đặt chân vào trận pháp chỉ thấy hình tròn kia lóe ra ánh sáng vàng bao vây hình nộm vào bên trong hình nộm giận dữ gầm lên không ngừng đánh b à o nhưng ánh sáng kia vô cùng quỷ dị không ngừng thu nhỏ hình nộm lại sau đó vụt một cái chui vào trong vòng tròn rồi biến mất vòng tròn này sẽ đưa hình nộm tới chỗ nào diệp thanh tò mò hỏi tôi cũng không biết nhưng nếu không bóp nát vòng tròn thì hình nộm đó chắc chắn sẽ đi ra cho nên thứ đồ chơi này không dùng được nữa dầu q u a n nón lắc đầu nói các anh có h ứ n g thu à đồ chơi này tôi bỏ lấy tôi sợ không cẩn thận lại lấy g a hại chết chính mình tân trạm suy nghĩ một chút thu vòng tròn vào chương bảy trăm một mươi sáu chương bảy trăm một mươi sáu hình nộm khổng lồ biến mất ba người đều khá hưng phấn bọn họ khôi phục tu vì một lúc lấy can đảm rời khỏi đại điện đã không còn hình nộm khổng lồ tân trạm không cần lúc nào cũng vận chuyển địa ma thể anh đi giữa những hình nộm loại nhỏ hoặc loại chung những hình nộm này lập tức lộ vẻ e ngại lần lượt tránh né để ra một con đường hai người đều cực kỳ phấn chấn đi theo tân trạm về phía trước cuối cùng cũng có thể đi ra diệp thanh đã sắp muốn chảy nước mắt thành dòng bị nhốt một tháng trời ba người bọn họ đều sắp điên rồi tân trạm dừng bước chân nhìn họ nói cứ đi như vậy hai người không thấy bị thua thiệt sao có ý gì dâu q u a i nón sửng sốt hiện tại trong đầu anh ta chỉ muốn m a u trốn ra ngoài đừng quên quên chúng ta tới bí cảnh để làm gì hiện tại tôi có quỷ lửa ở đây không cố gắng vơ vét sạch cái đại điện này hả tần trạm cười ha ha người anh em con người của anh đủ trượng nghĩa đấy dâu q u a i nón giơ ngón tay cái lên nếu như tần trạm không nói anh hoàn toàn có thể tự động chiếm chỗ tốt nhưng anh lại không làm vậy lời của tần trạm khiến trong lòng hai người kia lập tức hừng, hừng. dù sao di tích tông môn nguyên vẹn chưa bị người ta vơ vét gì trời mới biết bên trong có bao nhiêu thứ tốt vì vậy ba người bắt đầu không ngừng lục soát bên trong cung điện cổ xưa này hơn nữa rất nhanh thì đã có thu hoạch ha ha phát tà i rồi lần này chúng ta có thể phát tài rồi diệp thanh mừng rỡ như điên mở đại cửa một gian phòng đầy bụi ba người phát hiện bên trong cất giấu không ít linh thảo dược vương thậm chí còn có dược hoàng hơn nữa được bảo tồn cực kỳ hoàn hảo dược hoàng khó tìm bên ngoài gần như đã biến mất không còn không h ư n g phí lần này chúng ta mạo hiểm quả nhiên cầu phú quý trong nguy hiểm dâu quay nón tấm tắc đưa ý kiến tôi có đề nghị lúc này chúng ta có thể thoát khỏi vòng vây là tân trạm trả giá nhiều nhất t í nữa cho dù là vật gì tần trạm sẽ được lấy phân nửa còn một nửa hai chúng ta chia đ ề u được diệp thành đương nhiên cũng không có ý kiến gì nhìn thái độ kiên quyết của hai người tần trạm cũng không nói gì nếu không ngược lại khiến mình có vẻ được lợi còn giả vờ ba người đi vào đại điện khác trong điện cất giữ không ít vũ khí lưu giữ hoàn hảo phẩm cấp rất cao nơi đây lại có vô số tinh thạch thuộc tình kim thứ này có tác dụng gì chứ dâu quay nón tìm trong một phong khác có chút thất vọng hai người có ai muốn lấy thứ này không tôi không cần dâu q u a i nón nói diệp thành cũng lắc đầu vậy đều thuộc về tôi tân trắng cười lấy thông tin ê đ ỉ n h ra hút những tinh thạch thuộc tính kim này vào ngay lập tức tinh thạch trong cả phòng đều bị quét sạch không còn mà trên thông tin ê đỉnh có một ánh sáng màu và nóng trên hoa văn của nó đột nhiên xuất hiện hoa văn màu vàng con bà nói của cậu là bảo vật gì thế dâu q u a i nón lập tức trận to hai mờ tờ bảo vật có thể luyện hóa tinh thạch ngũ hành tôi có chút thần tượng dâu coi nón trầm tư suy nghĩ vô đầu một cái mẹ nó sao tôi không nghĩ ra nhỉ mà mấy người tới đại điện cuối cùng trong điện không có bảo vật chỉ có phía trước điện xuất hiện một pho tượng đứng thẳng pho tượng là một người văn sĩ trung niên dường như là nhà nho phía trước đặt bản thờ lư hương đệm cói nơi này hình như là nơi bài sư diệp thanh sở cắm một cái nói dầu q u ai nón đảo tròn mắt bước nhanh tới anh ta bịch một cái quỳ trên đệm cung kính dập đầu mấy cái vang tiếng với bức tượng văn sĩ kia anh làm gì vậy diệp thanh có chút cặn lời tục ngữ nói tâm thành thì linh ông đây từng xem nhiều chuyện xưa gặp mặt dập đầu là không sai đâu dập đầu với pho tượng này chắc chắn có chỗ tốt hai người cũng qua dập đầu đi dâu quai nón thần bị nói thôi dẹp đi đều là vật chết diệp thanh cả lời tôi thấy lư u hương này không tồi hình như phẩm chất không bình thường mắt diệp t h a n h khẽ di chuyển trực tiếp lấy lư u hương trước pho tượng t ầ n trạm nhìn pho tượng kia một chút thấy pho tượng có ánh sáng nhàn nhạt tỏ ra khá bí ẩn cũng thu vào con bà nó hai người quá không chân chính dâu quai nón tỉnh lại lúc này mới phát hiện bản thân thua thiệt để cho anh bái sư t r ư ớ rồi chúng tôi còn chưa đầu pho tượng kia có chuyển cho anh bảnh lĩnh kinh thiên động địa nào không diệp thanh t r e o c h ồ n nói c ú t đi gò má dâu q u a y nón đó lên vội vàng ôm chặt đệm cối dưới chân dọc theo con đường này ba người vợ vét cổ điện một trận tất cả đều thắng lợi trở về thu hoạch tương đối khá lần tuy tuy suýt chút nữa thì ngủm có điều thu hoạch cũng không tệ lắm điều này khiến bọn họ mừng rỡ ra m ở tờ cuối cùng đi ra khỏi cung điện cố ba người đều có cảm giác vui sướng sống s ó t sau tai nạn dâu quai nón còn muốn nói gì tầng t ạ m đột nhiên dừng lại nhìn về một hưởng các vị canh chúng tôi ở đây một tháng thực sự là cực khổ cho mấy người rồi tần trạm cười lạnh nói có người mai phục sát mặt diệp thành và dâu q u o i nón thay đổi chật đề phòng ha ha nhóc con có chút bản lĩnh đó chúng ta ẩn giấu kỹ như vậy còn bị phát hiện trên không lay động một hồi mấy bóng người đột nhiên đi ra từng người tản ra hơi thở m á h liệt tu vi đều là hóa cảnh nhất phẩm trở lên vào không được cung điện cổ mà chặn đường ở bên ngoài mấy vị tính toán cũng rất giỏi tần trạm nói ha ha đợi lâu như vậy ta còn tưởng rằng mấy người đã chết ở bên trong Một ông lao tóc xám kiêu ngạo nói thức thời một chút giao đồ vật ra đây chúng ta sẽ suy nghĩ tha cho mấy người một mạng giao đồ xong mấy người sẽ bỏ qua cho chúng ta tân t h ầ m nói lỡ như chúng tôi giấu rồi thì sao tôi thấy vẫn cứ giết hết cho an toàn hả ông lao tóc xám s ừ n g sốt cậu muốn chủ động cầu c h ế t không ý tôi nói là tôi giết chết mấy người tầng trạm cười lạnh nói m i ề n cho những người khác biết chúng tôi đã vào cung điện cổ có lý phải g i ế t diệp thành và dâu quai nón cũng liên tục gật đầu nhìn qua ba người không để những tên này vào mắt ba tên điên phách lối tiến lên hết ông lao tóc xám gầm lên một tiếng sáu người đồng thời lao ra giao cho tôi tầng trạm bước lên một bước đôi mắt lóe ra ánh sáng nguy hiểm áp lực của hóa cảnh đột nhiên bạo phát bao phủ sầu người ngu xuẩn lão phu đây là hóa cảnh áp lực này đối với ta a ông lão còn đang cười nhạo đột nhiên cũng cảm giác toàn thân đau nhức lại nhìn về phía cánh tay ông ta kinh hãi phát hiện người mình bị thiêu đốt mà ông ta nhìn mấy người khác bên cạnh tình trạng còn thẳng hơn thậm chí có một người toàn thân đã bốc cháy trước mắt liền hóa thành c h o bụi mấy người còn lại cũng đều kêu thảm ngã xuống đất mắt thấy không sống nổi thanh niên trước mặt chỉ với áp lực của hóa cảnh liền giết mấy người cùng cấp bậc thằng nhóc này có vấn đề rút ông lão tóc xám kinh hãi gần chết hiệu mình đã đụng vào kẻ khó chơi cũng không do dự xoay người chay tân trạm cười lạnh một tiếng nâng tay lên t r ư ơ n g bảy trăm m ư ơ i bảy chương bảy trăm m ư ơ i bảy trong lòng bàn tay tân trạm ngọn lửa màu xanh lam v ám xuất hiện lơ lửng giữa không trùng lập là lập loẹ tỏa ra ánh sáng nguy hiểm sau đó t â n trạm chỉ ông lão tóc xám ngọn lửa ngay lập tức bay ra rơi xuống trên người ông già ông lão của hóa cảnh nhị phẩm thiêu cháy hết thảm một tiếng ngã xuống đất sau đó biến thành trò tàn ngay lập tức ngọn lửa này thật đáng sợ trong lòng diệp thành vẫn còn sợ hay nói tân trạm hiện tại hấp thu ngọn lửa màu xanh lam sầm này đủ để rết võ giả đồng nhất phẩm cách nhẹ nhàng thu thập hết mấy tên võ giả nửa sống nửa chết còn thừa lại d â u q u ai nón thủ thế hướng về phía hai người hai vị núi cao đường xa chúng ta sẽ còn có lúc gặp lại một tháng gặp chắc t r ở ba người cùng nhau trải qua khó khăn vào sinh ra tử sinh cảm trở nên khẳng khích hơn giống như anh em ruột d â u q u ai nón thủ thế sắc mặt trở nên cực kỳ trịnh trọng nói không biết tên thật của hai vị đạo huynh là gì trong miếu cổ mặc dù anh ta biết xưng hộ của hai người nhưng hành tàu bên ngoài cũng chưa chắc đã là tên thật tân t r ạ n diệp thành tân t r ạ n cùng diệp thành đều nói hai người ở trong miếu cổ cứu tôi một mạng tôi khắc ghi trong lòng vẻ mặt dâu quai nón chân thành ngày nào đó nếu cần tôi đương nhiên sẽ xông pha khỏi lửa không chối tử chờ một chút anh còn chưa nói anh tên gì nhìn dâu quai nón muốn đi diệp thành tò mò hỏi dâu quai nón anh đang không thành thật nha một tháng qua bọn họ cũng không hỏi anh ta chuyện này hai người đều cứ gọi anh ta là dâu quai nón trên mặt dâu quai nón lộ ra vẻ xấu hổ rất hiếm thấy tôi không phải không muốn nói tên tôi cho hai vị chỉ là tên tương đối kỳ l ạ nếu tôi nói ra hai người đừng chê cười là được dâu quai nón anh cứ nói đùa ba người chúng ta vào sinh ra tử với nhau chuyện gì cũng gặp cả rồi làm sao lại không thể không khống chế cảm xúc được như thế diệp thanh tự tin nói thật sự hai người chắc chắn không cười tôi chứ dâu q u a i nón do du đương nhiên là chắc chắn rốt cuộc tên anh là gì ngay cả tân trạm cũng cảm thấy hứng thú hơn tôi họ thái thên hai chữ anh tuấn dâu q u a i nón nhỏ giọng nói thái anh tuấn hai người tần trạm nhìn dâu q u a i nón béo nục béo địch nhìn không được phình bụng cười to tên này gọi là thái xấu còn tạm được mẹ nó hai người đã hứa là không cười rồi mà thái anh tuấn phẫn nộ dậm chân đã sớm biết kết quả này sẽ xảy ra thật xin lỗi chúng tôi có thể k h ô n g chế được mà trừ phi thật sự không thể nhịn nổi nữa diệp t h a n h cười đến mức nước mắt chảy ra tôi nói với anh bộ dạng này của anh với chữ anh tuấn không dính nổi một chút với nhau các người thì biết gì đây là mong ước đẹp đẽ của cha mẹ tôi đối với tôi đi thôi sau này có việc thì liên hệ dâu qua a n ó n thể hiện một bộ mặt vô cùng bị tổn thương phất phất tay muốn đi nhưng ba người đã sớm sao đổi thông tin liên lạc coi như là đi thì cũng không mất liên lạc t ầ n trạm và diệp thành đi dạo một vòng tại phải thánh tuyển phát hiện các võ giả đã lác đác không có mấy người nữa người cũng đi rồi diệp thành cảm khai nói chúng ta bị bao vây một tháng cũng đã từng tiến vào nơi bên trong bí cảnh những nơi không thể vào được thì chờ lâu hơn nữa cũng không có tác dụng gì mọi người cũng đi hết t ầ n trạm nói chúng ta cũng nên đi thôi không gian cất giữ đồ của hai người tần trạm cũng bị nhét đầy bảo vật từ cung điện cổ cũng thật sự không còn gì có thể lưu lên nữa hai người rời khỏi phải thánh tuyển bóng người l o i lên lại quay trở lại đỉnh núi trước đó mà ở trên đỉnh nói có mấy võ giả đang đợi nhìn thấy hai người thì sửng sốt một chút sau đó bọn họ nhìn thấy tân trạm ai cũng lộ ra vẻ mặt vô cùng quỷ dị sau đó tranh thủ thời gian quay đầu khe khẽ bàn luận mấy tên này không nghĩ là chúng ta đến gây sự đ ấ y chứ diệp thành c a o mày nói với tân trạm bọn họ quá yếu nhưng ảnh mắt hoàn toàn thật sự rất không thích hợp tân trạm năm tay trong hư không một cái kéo một người trong đám người đến mấy vị bằng hưu vừa rồi mọi người nói chuyện gì náo nhiệt như vậy tân trạm cười tủm tìm nói người kia vô cùng kinh ngạc ngay lập tức lắc đầu nói tôi không biết gì hết đ ư n g dây tôi t i ê n tâm chúng tôi không ra tay gì hết chỉ cần nói hết chuyện anh biết ra là được tân trạm đột nhiên cảm giác có chút không ổn vì sao bọn họ nhìn mình lại giống như nhìn một người rất đáng sợ như thế anh là t â n trạm à người kia nuốt nước bọt xong mới dám lấy can đảm nói vâng anh biết tôi t â n trạm kinh ngạc không ngờ mình lại nổi danh như thế chuyện này có phải anh vừa ra khỏi bí cảnh anh đi bí cảnh ẩn nấp sao anh nói gì tại sao tôi lại phải ẩn nấp tân trạm càng mơ hồ cảm giác như đi giữa sương ngủ người kia bừng tỉnh nộ ra nói thảo nào anh không biết chuyện gì cả đồng tiên h cựu kia những ngày này cũng ra tay không ít với học trò của anh tôi còn tưởng gì giờ nờ gờ nói rồi người kia kể hết chuyện đã xảy ra trong một tháng này cho tần trắng nghe sắc mặt tần trạm đột nhiên vô cùng khó coi hóa ra nửa tháng trước đồng tiên h cựu khiêu chiến với tần trạm sự tình h u y ê n náo xôn xao trong giới võ đạo mà mọi người đều biết nhưng mà tần trạm từ đầu đến cuối không hề xuất hiện đồng tiên h cựu nhiều lần chạy đến bên ngoài tân môn m a n g tân trạm là rùa đen hẻn nhát sau này để ép tân trạm ra mặt gã ta càng không ngừng gây sự nhưng dù vậy tân trạm vẫn không thò đầu ra lúc này lại có tin tức truyền ra ngoài t ầ n trạm không ẩn nấp mà là đã chết bên trong bí cảnh đồng thiên cựu bây giờ vô cùng mạnh tất cả mọi người thế hệ trẻ đều muốn né tránh mũi nhọn chúng tôi cho là anh đã chết trong bí cảnh hoặc là đang trốn tránh khắp nơi cho nên nhìn thấy anh cũng cảm thấy ngạc nhiên người kia nói cậu trạm anh có thể ra mặt thật sự là quá tốt rồi dòng họ của tôi cũng đã nhận sự giúp đỡ của anh bây giờ đồng thiên cựu giống như chó dại rất nhiều dòng họ thân cận anh trước đó đều gặp vận rủi lớn đồng thiên cựu xếp thứ sau bảng anh hùng t ầ n trạm nhữ mày đôi mắt hiện lên vẻ tăng k ố c di hai người nhanh chóng rời khỏi sân cốc trên đường trở về tân trạm cổ ý đi qua tân châu ra thành người kia quả nhiên nói không sai ngay cả thế lực lúc đầu của mình mấy người kim hổ cũng đều vì vậy mà bị liên lụy sự nghiệp của ai cũng bị ảnh hưởng người cũng bị đánh cho mặt mũi bầm rợ lúc t â n trạm hẹn ngày với bọn họ ai ai cũng không ngừng khóc lóc ke le tên đồng thiên k i ự u này đúng là quả đáng người nhà còn gặp họa nói gì là người ngoài như thế này diệp thanh tức giận nói tân trạm không nói gì chỉ là sự lạnh lùng trong mắt càng ngày càng đồng đậm quay lại tân môn vừa mới bước vào thâm đá đi vào cửa núi của tân môn trong lòng tần t r ạ n g ngay lập tức đột nhiên run lên bên trong t â n môn nhạc buồn vang lên ai ai cũng mặc áo trắng nơi xa cũng truyền đến từng loạt âm thanh khóc thút thít có người mất sao tần t r ạ n g di chuyển ngay lập tức đi vào bên trong tân môn đám người lúc này đều đang tự tập ở q u ả n g trường sư minh anh chết thật thế thảm hứa bác xuyên quỳ gối trước quan tài khó c khăn cả giọng sư đệ vô dụng không có cách nào bảo thủ được cho anh một võ giả trẻ tuổi mắt cũng rưng rưng vẻ mặt bị phần bác xuyên xảy ra chuyện gì rồi Bóng nói. người tân hiện, miệng trạm xuất hiện, mở miệng nói. Thầy, mở chương o con n k ô n nằm g bảy trăm mười tám chương bảy trăm mười tám anh nói cái gì thân thể tân trạm run lên như bị xét đánh suýt nữa đứng không vững tuy là đồ đệ theo mình thời gian dài nhất cũng có tình cảm sâu đậm nhất tuy anh ta không có thiên phủ nhưng vẫn luôn trung thành và tận tâm t â n trạm đã xem anh ta như người thân vậy mà bây giờ hứa bác xuyên mặt t h o đã chết rồi nói mau xảy ra chuyện gì nửa tháng trước đồng thiên c ử u tới cửa khiêu khích dùng lời khó nghe nhục nhã sư phụ sư huynh mặt theo nhịn không được đấu với đồng thiên c ử u bị gã đánh trọng thương phủ chủ khương chăm sóc hơn nửa tháng nhưng thương thế của sư huynh quá mức nghiêm trọng nên vẫn qua đời giọng nói của hứa b ắ c xuyên nghẹn nào cả người run r ậ y kịch liệt nước mắt rơi như mưa trong tân môn cũng có nhiều người làm vẻ mặt b i phẫn nam chặt nam đấm chết từ lúc nào cách quan tài t ầ n trạm cảm nhận được mặt thèo ở bên trong chỉ còn hơi thở rất yếu đôi mắt anh đỏ lên khoảng nửa tiếng trước khương mạch liên thở dài nói t â n trạm đột nhiên ra tay đ ú n g một tiếng đánh cho quan tài chia năm xẻ bảy sau đó anh đưa tay đẻ lên người mặt theo mặt theo tỉnh lại cho tôi ông đây không cho phép cậu chết t â n trạm gầm lên từng cổ linh khí mạnh mẽ tràn vào trong cơ thể của mặt theo khiến mọi người khiếp sợ là mặt theo lại từ từ m ư ợ mắt nhìn thấy t â n trạm nước mắt mặt theo chạy xuống sư phụ đồ đệ vô dụng mặt theo nói vậy khiến t â n trạm giống như bị vạn tiền xuyên tim cậu đã cố gắng đó không phải là lỗi của cậu tân trạm đẻ nén tức giận nói có thể nhìn thấy sư phụ một lần cuối đồ đệ chết cũng không còn gì tiếc mặt theo cười nói tân trạng cậu dùng linh khí cương ép kéo dài tánh mạng như vậy không có ý nghĩa chỉ cần linh khí vừa ngắt cậu ta sẽ chết đi ngay lập tức khương mạch liên thở dài nói phủ chủ giúp tôi một chút làm thế nào mới có thể cứu sống mặt theo tân trạng hít sâu một cái nói anh quyết không cho phép mặt theo cứ chết đi một cách không rõ ràng như vậy mặt theo bị thương quá nặng thân thể đã bị đồng thiên cựu nghiền nát hoàn toàn toàn bộ lục phủ ngũ tạng kinh mạch xương cốt đã không thể dùng lại khương mạch liên nói chỉ có một cách chính là rót linh dịch vào người rót linh dịch vào người đúng vậy việc này cần lượng lớn linh dược dược hoàng đây chưa phải thứ quan trọng nhất quan trọng nhất là cần ít nhất một gốc cây dược hoàng khương mạch liên lắc đầu nói linh dược dược hoàng đã lâu rồi chưa xuất hiện trên thế gian cho nên tôi cũng không có cách nào khác vẻ mặt mọi người cũng tuyệt vọng lẽ nào mặt theo thực sự chắc chắn phải chết người khác không có nhưng tôi có trong lòng tầng trạm vừa suy nghĩ vung tay lên ngay lập tức tất cả những linh dược lấy được ở thánh tuyển được đựng bên trong không gian để đổ lập tức đều bay lỡ lửng trên không trung vô số linh được trồng chất cùng một chỗ tỏa ra ánh sáng rực rỡ thậm chí cả khu vực xung quanh mùi thuốc đều nồng nặc đến nỗi không tan đi mà trong đó bắt mắt nhất là một gốc cây linh được ba lá màu vàng nó tựa như các vì sao vậy quanh mặt trăng ở trung tâm tản ra hơi thở và ánh sáng m n h liệt dược hoàng mắt h ư ơ n g mạch liên loại lên vẻ mặt kinh ngạc tất cả mọi người đều bị chấn động một hồi tân trạm thật sự có dược hoàng sư huynh được cứu rồi h ứ a bác xuyên lau nước mắt ánh mắt đ ỏ đẫn sư phụ linh dược quý giá như vậy dùng ở trên người đồ đệ rất lãng phí sắc mặt mặt theo tái n h u ậ khẽ lác đầu nói thiên phú của đồ đệ quá kém dùng nó không đáng thối l ầ m cậu là đồ đệ của tôi ông đây nói đáng giá là đáng giá t ầ n trạm thấp giọng a một tiếng anh đưa tay trộm một cái lập tức linh khí tản ra xoắn nát tất cả những linh được trên không trung biến thành linh khí tinh thuần nhất trong n g á y mắt sau đó toàn bộ tràn vào cơ thể mặt thẹo a thân thể mặt thẹo run r à y kịch liệt phát ra tiếng kêu thảm lượng lớn linh khí nước sông quần c u ộ n cọ giữa thân thể anh ta mỗi một tấc r a xương cốt lục phủ ngũ tạng điều này làm cho anh ta rất đau đón nhẫn lại t ầ n trạm hết lớn chỉ cần cậu chống đỡ qua cửa hái này vậy thân thể của cậu sẽ được thay đổi hoàn toàn cậu có thể thu hành thân thể mặt theo vốn đã bị gãy xương đứt gần hoàn toàn trở thành người tàn phế mặc dù được cứu sống cũng không thể tập võ lần thứ hai nhưng rót linh khí vào người sẽ cải tạo toàn bộ kinh mạch trong cơ thể của anh ta đến lúc đó mặt theo cũng sẽ có thiên phú tu luyện hơn nữa còn là thân thể thuần linh mạnh nhất có điều tiêu hao nhiều linh dược cho một người sắp chết như vậy thậm chí là dược hoàng không phải ai cũng sẽ chấp nhận làm điều này như t ầ n trạm mọi người nín hơi tập trung âm thầm cầu nguyện cho mặt theo sư phụ yên tâm đồ để sẽ không để sư phụ uống phí linh dược mặt thẹo rơi lệ đầy mặt căn chặt răng cố nén đau đớn khó diễn tả bằng lời qua hồi lâu linh dược đã hoàn toàn tiến vào trong cơ thể mặt thẹo khiến thân thể anh ta vốn đã tàn phế hoàn toàn được cọ rửa lúc này mọi người rung động phát hiện thân thể mặt thẹo lại biến thành tình trạng bàn trong suốt kinh mạch xương cốt trong cơ thể anh ta như ẩn như hiện hơn nữa bên ngoài cơ thể không tự chủ được mà tản ra ánh sáng t h á n h khiết tu vi lại cao hơn vài lần so với trước kia sư phụ sư huynh mặt thẹo đã ổ chưa hứa bác xuyên căng thẳng nói đã ổ rồi tầng t ạ n gật đầu sắp xếp người đưa mặt t h è o vào phòng ngủ nghỉ ngơi điều này cũng tại mẹ không quan sát kỹ trong chốc lát không chú ý tới đồng t h i ề n cựu cử tới cửa không bảo vệ mặt t h è o cờ cờ có chút ấy này nói mẹ đây không phải lỗi của mẹ tân trạm nở một nụ cười quay đầu nhìn về một hưởng cổ đức hậu đi ra đây cho tôi gì vậy tên họ cổ đứng ở trong góc quan sát lúc này bình tĩnh đi ra cổ đức hậu ông còn hỏi tôi là chuyện gì trong mắt tân trạm đều là sự tức giận khiến cổ đức hậu sợ hãi tân trạm cậu có ý gì đây cổ đức hậu nhìn chung quanh một chút như có điều suy nghĩ nói đồ đ ệ của cậu suýt chút nữa chết đó là do cậu ta đáng đ ờ i ông nói cái gì sắc mặt t ầ n trạm đột nhiên đong trầm mặt theo suýt chút nữa chết vì t ầ n trạm đối phương lại dám nói đáng đ ờ i cô đức hậu làm như không thấy ông ta lẩm bẩm nói cậu thiên cựu là nhân vật nào còn cậu ta là thứ gì lại dám đi khiêu khích cậu thiên cứu chết cũng không n o a n u ổ n g ông cụ cổ để ông tới đây bảo vệ tân môn ông lại làm như vậy t ầ n trạm nói t ầ n trạm cậu phải hiểu rõ tình trạng tân môn của cậu muốn nhà họ c ủ tôi bảo vệ tôi bằng lòng bảo vệ thì bảo vệ không muốn thì không bảo vệ cô đức hậu kêu căng nói hơn nữa tôi khuyên cậu đắc tội nhà họ đồng tốt nhất phải khiêm tốn một chút kiến nghị cậu hay đi cầu xin cậu thiên cứu để cậu ấy nhìn mặt mũi nhà họ cổ chúng tôi có thể bỏ qua cho cậu không làm hài lòng cậu thiên c ứ u tân môn của cậu sẽ còn có người chết cổ đức hậu cười nói Bọc. tân trạm không chịu nổi nữa tắt một cái lên mặt cổ đức hậu cổ đức hậu không kịp chuẩn bị đột nhiên té ngã ông ta lập tức giận dữ đứng lên tu vi hóa cảnh ngũ phẩm đột nhiên bạo phát một tên bề dưới như cậu lại vượt qua giới hạn lại dám đánh tôi ông ta không ngờ tần trạm lại to gan như vậy dám ra tay với ông ta đánh ông thì s a cụ cổ đây i chính là lời hứa ông luyện đàn vì tôi sao tầng trạm đột nhiên quay đầu đôi mắt nhìn chằm chằm ông cụ cổ làm hại mặt xẻo suýt nữa chết thảm còn muốn mình đi xin lỗi đồng thiên cửu nhà họ cổ chính là che chở tân môn như thế cậu trạng ông già này không hiểu ý anh ông cụ cổ c a o mày hỏi trong lòng ông ta cũng âm thầm không vui trước đó tần trạm tạm thời giải trừ đi hơi thở chết chóc của ông ta ông ta bèn về thế giới ẩn xử lý một ít chuyện giao tần môn cho con thứ hai mình không ngờ tới trở về đã thấy hai người xảy ra tranh chấp t ầ n trạm thân làm người trên còn chất vấn mình nếu như con tôi làm sai tôi có thể dạy dỗ nhưng vì sao anh lại ra tay đánh người ông cụ cổ không vui nói tôi cũng muốn nghe anh giải thích ông muốn biết vậy tôi liền để ông biết tân trạm cười lạnh một tiếng nhan như ngọc để lộ gương mặt cô ra tầm trạm đột nhiên quát cơ thể nhan như ngọc run lên chậm rãi tháo mạng che mặt ra chỉ thấy trên gương mặt vốn trắng n o n của cô ta đã sưng đỏ một mảnh một dấu bàn tay còn chưa phai mở hứa bác xuyên nói cho ông ta cánh tay của anh lại xảy ra chuyện gì hứa bác xuyên túi lầu nói sư phụ đồng thiên cựu kia không tìm thấy anh nên c h ú t giận lên sản nghiệp của tân môn chúng ta ra c á t hưng phải người cầu cứu phó môn chủ nhan như ngọc tới muốn đàm phán với đồng thiên cựu kết quả bị đối phương tắt một phát tôi cũng bị anh ta bẻ gãy hai tay tại chỗ sắc mặt ông cụ cổ thay đổi lớn một tháng này ông ta rời khỏi Tân, Tân m ông, ông, ông, ông cụ cổ đây ã x chính là lời hứa của ông ông chính là hoàn thành sự gửi gầm của tôi như thế ông muốn tôi giải thích giải thích của tôi ông có hài lòng không con của ông có đáng đánh không giọng nói tân trạm như sấm khiến ông cụ cổ đờ đẫn đáng đánh ông cụ cổ kịp thời phản ứng đ ỗ n g nhiên vung bàn tay lên đập tới ông ta vậy mà cùng tần trạm quất bay cổ đức hậu cổ đức hậu bay ra ngoài ngã xuống đất lăn vải vòng mới đứng lên ông ta che lấy gương mặt sưng đỏ khó tin nổi cha vậy mà tắt mình một cái trước mặt người ngoài ba con không phục cổ đức hậu tức giận nói xuất sinh tôi bảo mày chăm sóc tần môn mày lại làm như thế cơ thể ông cụ cổ run dậy không kìm nén nỗi tức giận mà nói lúc này ông ta rốt cuộc hiểu vì sao tân trạm tức giận như thế con mình rốt cuộc đã làm chuyện gì nếu như đổi lại là mình sợ rằng ông ta cũng sẽ tức giận như t â n tram ba ba vừa đi ra nên chưa hiểu rõ sự việc tân môn này cũng dám đắc tội nhà họ đồng cổ đức hậu không phục nói mày còn dám mạnh miệng ông cụ cổ tức giận đến xem chút té ngã nhưng nhà họ đồng là gia tộc lớn nhất đứng đầu tám gia tộc cho dù nhà họ cổ chúng ta cũng không dám đối chọi chính diện còn đây là vì gia tộc chúng ta thôi cổ đức hậu càng ăn ngay nói thẳng giống như mọi thứ đều là đúng nhưng nhiệm vụ tao giao cho mày là bảo vệ tần môn ông cụ cổ tức giận nói ba ba đ ừ n g ngu ngốc nữa tháng này mới bao nhiêu tuổi sao có thể chế ra đan dược cấp bảy thậm chí là cấp bảy đ ỉ n h phong vẻ mặt cổ đức h ậ u khinh bị nói hơn nữa tháng đó đắc tội đồng thiên cựu đồng thiên cựu khẳng định sẽ lấy mạng nó đến lúc đó nó chết rồi chúng ta đắc tội nhà họ đồng chẳng phải là rõ c h e mà đ ư n g nước cũng bằng không t ầ n t r ạ m ở một bên im lặng nhìn anh nết miệng nở nụ cười đùa cợt thì ra đây mới là tính toán của cổ đức hầu mày im ngay cho tạo ông cụ cổ tức giận đến dựng dâu d i ê mép không ông cứ để anh ta nói tân trạng m è o mắt nhìn cổ đức hậu cổ đức hậu cũng không hề khách khí mà rằng cò với tân trạng tân trạng anh đừng cảm thấy tôi bợ ít tôi thân làm người nhà họ cổ đương nhiên phải phụ trách tất cả vì nhà họ cổ chẳng qua anh có ơn với cha tôi tôi có thể giúp anh một tay làm hòa chỉ cần anh quỷ xuống xin lỗi đồng thiên cựu hơn nữa dâng lên vật quý giá tôi tin đồng thiên cựu sẽ không làm khó anh như vậy mặc dù mất mặt nhưng ít ra có thể giữ được mạng tôi hiểu anh cho rằng tôi đánh với đồng thiên cựu thì tôi nhất định sẽ thua tân trạm cười như không cười nói đồng thiên cựu là thiên tài có một k h ô n g hai hóa cảnh tam phẩm định phong mà anh chỉ có thực lực hóa cảnh nhất phẩm kết quả không phải rõ ràng sao cổ đức hậu cười lạnh nói cổ đức hậu m à y quá khiến tạo thất vọng ông cụ cổ thở dài lắc đầu nói mày lập tức cút về kiếm tông lính nam phạt ba năm tới rừng cây héo ba con đều là vì tốt cho nhà họ cổ con có tội gì cổ đức hậu tức giận nói thằng này sắp thành người chết rồi ba còn che chở làm gì cổ đức hậu chỉ vào tân trạm ông cụ cổ không nhịn được lại tắt một phát vào mặt cổ đức hậu ba con là con ba ba vậy mà vì thắng sắp chết này đánh con trai mình hai lần cổ đức hậu t r ừ n g to mắt khó tin nổi m à y cút cho tạo ông cụ cổ xém chút không nhịn được trực tiếp chụp chết cổ đức hậu ba ba sớm muộn sẽ hối hận đồng tiên cựu sẽ dùng thực lực chứng minh t ầ n trạm chắc chắn sẽ chết không cần nghi ngờ gì nữa cổ đức hậu bùng mặt bị chọc tức mà rời khỏi sau đó ông cụ cổ thở dài cợt hờ người tuổi thật sâu với t ầ n trạm môn chủ trạm chuyện này đích thật là tôi cân nhắc không chu toàn tất cả tổn thất của t ầ n môn hoàn toàn là nhà họ cổ tôi chịu trách nhiệm anh cần gì tôi sẽ hết sức đền n tất cả mọi người khẽ kinh ngạc ông cụ cổ là trưởng lão kiếm tông lĩnh nam cao nhận tiền bồi số một số hai thế giới n g ầ n mà lúc này lại túi đầu nhận sai với tân trạm chi phí chữa thương cho đồ để anh sẽ do tôi phụ trách vết thương của những người khác tôi tới chữa tất cả hỏng hóc sẽ do tôi bồi thường môn chủ trạm anh còn cần gì thì già này tuyệt không nói hai lời vẻ mặt ông cụ cổ hổ thẹn giọng nóng có chút tháy náy chuyện này đích thật là mình có lỗi với tần môn tân trạm không sai ông cụ cổ ông không sợ tôi chết thật tôi biết tân trạm cảm nhận được sự chân thành của ông cụ cổ sự tức giận trong lòng hơi ngôn ngoại nhẫn thác của người ta, hết lòng vì việc người khác. Già này thác hết khác. h ủy của ta, việc Già vì k ông t h ự cụ hiện hứa, chính Cho dù anh thật sự không địch thiên không có quan hệ hứa lời lỗi tôi. lại kiểu, với lời hứa của già đồng cũng quan này. Ông được đó của có của c là dù vậy sự cổ lắc đầu nói đã hứa thì phải làm được không làm được chính là sai tân trạm khẽ gật đầu không biết với phẩm hạnh của ông cụ cổ làm sao lại sinh ra được loại đứa con như cổ đức hậu này mặt sẹo chết rồi sống lại tân trạm cũng lại lần nữa trở về tâm trạng mọi người trong tân môn phân chấn nhao nhao tháo xuống áo vải màu trắng mà đúng lúc này một người đàn ông béo dẫn người đi vào tân môn Gã ta nở nụ chương ư ờ i vào cửa c đã p tay nói n với đám g ờ i chúc m bảy trăm hai mươi chương bảy trăm hai mươi đám người vốn dĩ còn hơi vui mừng lúc này lại trở nên tức giận đến thăm nhà người chết mà lại tặng hành phi chúc mừng đồng thiên cựu quả thực là khinh người quá đáng con mẹ nó mày nói cái gì hứa bác xuyên chỉ vào người đàn ông mập mạp tức giận nói a không có gì chỉ là cậu chủ cảm thấy thật đáng mừng nên phải tôi tới tặng quà người đàn ông mập mạp nói toặc ra hơn nữa cậu thiên cựu bảo tôi chuyển lời tới mọi người sau này việc vui của mọi người ở trong tần môn sẽ càng ngày càng nhiều cho nên hãy nói với chủ của tân môn là tốt nhất nhanh chóng cút ra đây nhận cái chết a vậy anh quen tôi sao tân trạm rất hứng thú nhìn người tới anh là ai anh xứng để cho tôi phải biết sao người đàn ông vẩy mũi lên trời cười rêu nói tân trạm đưa tay chộp người đàn ông mập mạp lập tức bị tần trạm sách ở trong tay tôi chính là tân trạm anh chính là tân trạm anh đã xuất hiện rồi sao tân trạm làm cho sắc mặt của người đàn ông mập mạp kia lập tức thay đổi sau đó anh ta cảm giác không khí chung quanh nổ đùng cơ thể không ngừng bị nén lại xương cốt phát ra từng tiếng vang cậu tiên cựu nhà anh không nói với anh rằng gặp tôi thì sẽ như thế nào phải không tân trạm cười dề ức anh không thể giết tôi hai quân đánh nhau chứ không chém người đàn ông mập mạp đau đớn nên không còn vẻ hung h ă n g cần q u ả i nữa con mẹ nó đ ừ n g giết tần trạm khịt mũi bàn tay trực tiếp bóc chết b cơ h c thể của người đàn ông n à y đột nhiên hóa thành một vũng máu hai nam giúp việc ngã bịch trên mặt đất trở về nói với đồng thiên cựu bảo gã ta tắm rửa sạch sẽ chở tôi tới g i ế t chết t ầ n trạm vung tay lên hai nam giúp việc và tấm hành phi có chữ chúc mừng tất cả đều lăn xuống dưới núi biệt phủ ở trong thủ đô biệt phủ chiếm diện tích rất lớn được xây dựng sang trọng rất có nét cổ kính nơi này vốn dĩ là chỗ ở của gia c á t hưng nhưng lúc này bảng hiệu đổi lại thanh biệt phủ nhà họ đống hôm nay là ngày chúc mừng dọn đến nhà mới của nhà họ đồng có rất nhiều khách khứa tập trung ở bên trong và bên ngoài biệt phủ nhà họ đồng gần đây đồng thiên cựu huệ hoang không ai bằng có rất nhiều gia tộc môn phải trong giới võ đạo đều tới ăn mừng mà lúc đám người đang vui mừng cạn ly chúc mừng đồng thiên cựu quốc gia đây cho tao một giọng nói đột nhiên vang lên giọng nói giống như sấm sét vang vọng bên phía đám người ông ông n g ủ thai họ hoảng sợ đứng dậy đi ra bên ngoài cửa ai vậy ai lại dám tới cửa khiêu khích vào ngày đồng thiên cựu chúc mừng dọn đến nhà mới chứ vốn dĩ vẻ mặt đồng thiên cựu còn đang tươi cười lúc này lại nhữ mày khoe miệng của anh ta khẽ nở nụ cười rêu khi cảm nhận được hơi thở quen thuộc kia t â n trạng tạo chờ mày đã lâu rốt cuộc thì mày cũng xuất hiện rồi đồng tiên cựu đi ra cửa chính nhìn thấy t ầ n trạm đang chậm rãi đi tới từ phía đối diện khoe miệng của gã ta khẽ nở nụ cười dễ ức khuôn mặt tràn đầy vẻ trào phúng biệt phủ nhà họ đồng t ầ n trạm n g ử a đầu nhìn bảng hiệu ở trên cửa mày xứng s a o nói rồi t ầ n trạm giơ cánh tay lên một luồng linh khí đột nhiên bay thẳng đến hai chữ biệt phủ nhà họ đồng đồng tiên cựu cười dễ ức khí tức ở trên người căng phồng lập tức hóa thành một bức tường che chở nhưng linh khí mà tầng tre chắn linh khí nện ở trên tấm bảng tạo nên tiếng ầm vang tiếng nổ vang lên bảng hiệu màu vàng vừa mới được treo lên bỗng nhiên nổ tung hóa thành vô số mảnh vỡ rồi bay khắp nơi mày đã đạt tới h ó a cảnh sắc mặt đồng thiên cựu trở nên u ám gắt gao n h ì n trăm trăm t â n t r ạ n g nhưng sau đó gã ta lại n ở nụ cười cũng tốt nếu như mày vẫn là đại võ tông vậy thì tao đánh nhau với mày sẽ không còn thú vị nữa nói rồi gã ta vỗ tay một cái hôm nay là ngày vui chúc mừng dọn đến nhà mới của tạo nên tao không muốn phá hỏng bầu không khí này người đầu tặng quà cho cậu tân trạm chẳng mấy chốc một số người giúp việc đẩy một cái lồng sắt ra ngoài tân trạm nhìn thấy thì con người bỗng nhiên co g i t lại trong lồng giam giữ một người người đó bị trói bằng xích chó giống như một con chó bị trói ở bên trong lồng sắt sắc mặt của anh ta trắng bệnh vẻ mặt t i ể u thụy người đó chính là g i a c á t hưng anh trạm g i a c á t hưng nhìn thấy tân trạm thì rơi nước mắt nhục nhã tân trạm siết chặt nằm đấm g i a c á t hưng chỉ là một người bình thường đồng thiên cựu bắt được anh ta sau đó chiếm đoạt tài sản của anh ta rồi lại còn muốn ngược đại anh ta quả thực đúng là x u ấ t sinh tân trạm xem ra mày biết thủ cưng mà tao vừa mới ngôi đồng thiên cựu vung sợi dây xích ở trên cổ da cắt hưng cởi dễ những ngày này tạo chờ mày đến nơi rất khổ nhưng thắng nhóc này lại còn không biết điều vốn di tao muốn bắt ông cụ tô để bức ép mày xuất hiện đáng tiếc thắng nhóc này đã chuyển ông ta đi từ lâu rồi hơn nữa còn không chịu nói là đưa đi đâu mày nói xem thu cưng này trung thành biết bao g i a cắt hưng bị động thiên cựu điên cuồng lôi kéo xiên xích gần như không thể thở nổi anh ta phát ra tiếng ô ô nhìn có vẻ vô cùng đau đớn đôi mắt của t ầ n trạm rực lửa anh đưa tay ra c h ộ m cái lồng sắt trong nháy mắt bay đến bên cạnh anh sau đó t ầ n trạm vỗ một cái lên trên lồng sắt chiếc lồng sắt n ư ớ toác rồi bản tung tóe tân trạm cứu ra cắt hưng ra ngoài sau đó giao cho hứa b ắ c xuyên ở phía sau tân trạm bố mày trả con chó này lại cho mày đánh với tạo một trận đồng thiên cựu quát to để tao dùng máu tươi của mày rửa sạch xỉ nhục lần trước tao sẽ tiếp tới cùng tân trạm l ầ m đầu đôi mắt của hai bên g i ư ờ n g như muốn trào ra tia lửa ba ngày sau tao với mày sẽ quyết chiến đồng thiên cựu nói giết mày hoàn toàn không cần thiết phải chờ ba ngày tân trạm lạnh lùng nói tối ngày mai tao với mày sẽ đánh một trận quyết sống chết để phân thắng bại cũng như sống chết tân trạm quát mày r ă n không đám người nao nhao lộ ra vẻ hoảng sợ tân trạm vậy mà chủ động đưa ra yêu cầu quyết chiến sống chết phải biết rằng thực lực của đồng thiên cựu đứng thứ sáu trên bảng anh hùng được nếu như mày đã muốn chết vậy thì tao làm gì có lý do không tắc thành cho mày chứ đồng thiên cựu cười nói người đầu viết văn tự sống chết người nhà họ đồng nhanh chóng tìm nhân chứng d ố i viết hai hợp đồng sống chết tân trạm đặt bút viết tên mình xuống sau đó ném cho đồng thiên cựu đồng thiên cựu vô cùng tự tin cũng viết tên của mình xuống đám người lại lần nữa rung động văn tự sống chết trong giới võ đạo một khi được viết xuống thì sẽ có sức c h ó i buộc vô cùng mạnh trừ phi một bên sau này không có ý định xuất hiện ở trong giới võ đạo nếu không tuyệt đối không thể vi phạm không thì sẽ bị tất cả mọi người phỉ nổ xem ra đêm mai một trong hai thiên tài trẻ tuổi sẽ rơi xuống hơn nữa rất có thể là tân t r ạ m đêm mai tao sẽ chờ mày ở bên ngoài tân môn sau khi cất k ỹ văn tự tân t r ạ m không quay đầu lại mà quay người rời đi đêm mai sẽ là ngày tân môn của mày bị hủy diệt đồng tiên h c ử u khí núi lúc này mùi thuốc súng tràn đầy khắp mọi nơi đêm mai đã định t r ư ớ c sẽ có một trận chiến vô cùng đặc sắc tuyệt diễm được trình diễn tất cả mọi người ở đây đều lộ ra vẻ vô cùng mong chờ tin tức tần trạm quyết đấu sống chết với đồng thiên cựu nhanh chóng lan truyền trong cả giới võ đạo tần trạm thiên tài ở bên ngoài có thể nói là rất nổi tiếng mà đồng thiên cựu con trai thứ của nhà họ đồng một trong tám gia tộc lớn nhất cũng là thiên tài gần đây rất nổi tiếng hai người này ai sẽ là người thắng ai sẽ là người thua vô số võ giả nhao nhao chạy tới tần môn ai cũng không muốn bỏ qua thời khắc được xem như là lịch sử vào đêm mai đêm đó gió đêm như nước khẽ thổi qua tân thành ngồi ngồi khoanh chân ở phía sau vách núi của tần môn yên lạng vận chuyển linh khí lúc này châu cẩm chậm rãi đi vào phía sau l ư n g tân trạm mẹ thật xin lỗi tân trạm hơi hay nay nói con biết đâu sống chết với đồng thiên cựu mà lại không hỏi ý kiến của mẹ châu cẩm lại cười lắc đầu nói con oan mẹ cũng không giận con trái lại mẹ còn ủng hộ quyết định của con nữa tân trạm sững sờ nhìn châu cam chương bảy trăm hai mươi mốt chương bảy trăm hai mươi mốt bất luận là võ đạo hay là tu tiên con đường đều là cây có gai màu cung tùm châu cẩm đi đến bên bờ vách núi dưới ánh trăng cả người cô ta trần ngập phiêu diêu một luồng tiền khí tu luyện là cần phải anh dũng đấu tranh lên trước không sợ sống chết không màng đến ân oán đây mới là võ đạo mới là tu tiên đạo chuyện hôm nay nếu con không đứng ra nhu nhược n h ẫ n nhịn người ta ngược lại sẽ càng xem thường con con trai của tôi là niềm tiêu hãnh của trời nhà họ tân của chúng tôi không thích gây chuyện nhưng cũng không sợ chuyện châu cẩm ôn nhu cười nói cảm ơn mẹ t ầ n t r ạ m trong mắt giãn ra có chút rung động anh còn lo lắng mẹ anh sẽ khuyên anh bỏ cuộc lại không thể ngờ được là châu cẩm lại vô cùng ủng hộ sự chọn lựa của anh mẹ yên tâm Cuộc chiến ngày m a i Thiên Đồng không có chút hy vọng thắng chút hy Cựu có c oi n Tần đâu. Trạm tự t n nói. m ẹ đương nhiên là tân i n tưởng vào thực lực của con. Ánh thực mắt vào h lực của c u Cẩm m a g trạm h e ve o sự ấm áp, vướt Tần t đầu của tần trạm. Con và người đó giao chiến, mẹ sẽ không ra tỉ a sau y nhưng nếu như sau đó có người cho bên, mẹ sẽ không ngồi nhìn không lo. Mẹ ơi. Mẹ. Tần cho sẽ đó có ơi! dở mẹ Mẹ Mẹ! lo. Trạm t mỉ cảm nhận được ý của châu cẩm tuy nhiên tu vi của mẹ chưa hoàn toàn hồi phục nhưng nếu như có người muốn phá vỡ quy tắc muốn gậy quên ép bức người khác nhà họ tần cũng sẽ không sợ giọng điệu của châu cẩm trở nên lạnh lùng giống như một thanh kiếm sắc bén sắp ra khỏi vỏ tầng trạm vẫn là lần đầu tiên cảm giác được dưới vẻ bề ngoài ôn nhu dịu dàng của mẹ lại tiềm ẩn một mặt khác vô cùng sắc bén con hiểu rồi tầng trạm gật gật đầu ngay mai rốt cuộc sẽ xảy ra chuyện gì tầng trạm cũng vô cùng mong đợi thời gian nhanh chóng trôi qua thời gian một ngày rất nhanh đã trôi di màn đêm buông xuống bên ngoài cửa nhà họ tân đồng tiên h c ử u đã sớm đi đến nơi anh ta ngồi tại một tảng đá lớn thật cao những người luyện võ khắp nơi đều đồng thời đến không ít bọn họ tụ tập bún phía không ngừng ồ nào náo động bàn bạc trận chiến mạnh khỏe của thiên tài Đã lên đến cực điểm, lên cực trúc h hút sự theo u sự dõi ấ t thế nhiều của những người thế giới ẩn. giới của Mặc dù đ diêu hàng cựu thiên cùng đồng thời đến nơi đứng sang một bên âm thầm theo dõi đối với bọn họ mà nói trận chiến này không chỉ là trận chiến thiên tài đồng thời còn là trận chiến của thế hệ trẻ của nội giới và thế giới ẩn người trong thế giới ẩn vẫn luôn coi thường ngoại giới cho nên ngoại giới cho nên người bên ngoài giới hoàn toàn đều hy vọng tấn trạm có thể chiến thắng đăng ngạo cũng vội vã chạy đến anh ta mặt đầy mệt mỏi trong mắt phủ đầy tiêm máu xem cuộc chiến loạn này đã làm dối kế hoạch tu luyện của anh ta nhưng anh ta cam tâm gì anh ta muốn biết là mục tiêu mà bản thân anh ta từng theo đuổi tấn trạm rốt cuộc mạnh đến bước nào hơn nữa anh ta ở trong nhóm người tại nơi đó là số ít người cho là tấn trạm nhất sẽ thắng bóng dáng của t à o phá địch từ từ xuất hiện núp trong một đám người đôi mắt âm lệ nhìn về phía bên trong hội trường đối với thực lực của hai người anh ta là người có tư cách lên tiếng nói nhất anh ta trước là bị tần trạm đánh bại sau lại bị đồng thiên cựu đánh bại có thể nói mất hết sĩ diện nhưng đồng thời cũng hy vọng đồng thiên cựu có thể thắng bởi vì anh ta đến từ thế giới ẩn trong mắt anh ta thua giới tay người của thế giới ẩn thì không mất mặt nhưng thua cho người dân ti tiện của ngoài giới thì thật sự là không thể chịu nổi trong mắt của anh ta lóe lên đông độc hy vọng tần trạm thua so với những người khác càng nặng hơn như vậy mới có thể vất vát được chút sĩ diện mà anh ta bị đồng thiên cựu đánh bại ông cụ cổ cũng xuất hiện trong đám người ông ta không thể nào hiểu được sự chọn lựa của tân t r ạ n theo như ông ta thấy sở trường của tân trạm là luyện đắc lược chứ không phải là v õ đấu nếu như giữa hai người có sự hòa giải của bản thân mình tân trạm hoàn toàn có sự chọn lựa nhân loại tạm thời kết thúc mâu thuẫn nhưng sự lựa chọn của tân trạm lại là chiến chứ không phải nhân loại trên đỉnh đầu mặt trắng thời gian hẹn chiến đã từ từ đến gần bầu không khí của hội trường đạt đến cao trào tất cả mọi người như ngưng tụ lại tinh thần ánh mắt hướng nhìn về phía của lớn của cổ núi đồng thiên cựu cũng từ từ mở mắt ra nhìn về hướng cửa tân môn trong cửa tân môn một bóng dạng từ từ đi ra chương bảy 722. chân mày tầng trạm nhảy một cái thanh kiếm thanh đồng bằng nhiên vung xuống đoạn dây leo bị nổ lập tức lùi lại muốn chạy sao quá m u ộ n rồi đồng thiên cựu lần người tiến lên thả người nhảy lên trường đạo chém xuống với uy lực vô tận giống như muốn dùng một đạo chém tầng trạm thành hai nửa sắc mặt tầng trạm khẽ thay đổi muốn t r á n h né nhưng lúc này mặt đất dưới chân vậy mà run dậy một trận mấy cây dây leo giống như răn gào thét c h u i ra đột nhiên bay ra quấn lấy cơ thể anh tân trạm quát khẽ một tiếng hai chân đạp mạnh xuống đất đạp vỡ hết những cái dây leo kia sau đó bay vút lên chu tiên thập tam trạm trạm thứ chín t ầ n trạm hét lớn ba phong ấn trên thân kiếm thanh đồng bị phá vỡ một cách rất mạnh mẽ t ầ n trạm làm cho thân thể vàng đồng di chuyển đến mức cao nhất thanh kiếm to lớn phát sáng như một ngọn núi đột nhiên l ó e lên ánh sáng của đạo và kiếm đụng vào nhau phát ra âm thanh và chạm kịch liệt tiếng như sấm xét nhất thời giống như xé rách không khí không ngừng chấn động linh khí đất trời đùi mù mị t cuốn lên hai bóng người đồng thời cùng bay ngược ra sau đồng tiên cựu giảm một cái xuống tảng đá phía dưới tảng đá dưới chân trong nháy mắt vỡ ra mà t ầ n trạm rơi xuống mặt đất chống chân Trên lùi lại 5 bước.、Trên、mặt đây ấ xuất chấn thấy đấu t một trong chút trên thực tết trong xảo đều nhau, hiện hố hai đánh chậm chạm nhưng như chỉ ánh Nhưng hai cho chiến phong phú. mọi người rồi người nói người lớn lòng động. gần sáng năng cùng mặc cực có của cả lực là lửa. để đ Vừa và vô dù ở kỹ thật sự là cuộc đọ sức của hai võ giả trẻ chưa đến ba mươi tuổi sao các cường giả có chút kinh nghiệm thậm chí còn khế run trong lòng bọn họ thậm chí còn cho rằng tự mình lên đài thì đánh một người cũng không lại đám người bên ngoài ở cùng một chỗ trên vách núi một nam một nữ cơi linh thủ nhìn xuống trận chiến đấu bên này không có người chú ý đến bọn họ giống như khu vực này cũng không hề tồn tại sư muội đây chính là thiên tài chiến đấu nổi danh khắp trong ngoài giới sao nhìn đúng là không thú vị nếu là anh thì một đầu ngón tay đã có thể bóp chết rồi chàng trai kia mặt như con ngọc đôi mắt lạnh lùng trên gương mặt cậu ta từ đầu đến cuối mang theo vẻ kiêu ngạo khiến cho người nhìn có một loại cảm giác cao cao tại thượng sư huynh anh nóng nội quả hai người kia cũng còn chưa dùng hết toàn bộ thực lực mà không phải sao cô gái mỉm cười chàng trai ngần người cũng cười nói sư muội em qua chú ý đến những võ giả này rồi Bản cô h h ấ t của n ữ gái n g lại lắc đầu một lần nữa ánh mắt tập trung trên người tân tram trên người thanh niên này có một cố khí tức cô rất quen thuộc tân trạng anh đúng là khiến cho tôi thất vọng trên chiến trường đồng thiên cựu nhìn tồn tại trên quần áo của tân trạm nhai răng ra cười quần áo của tân trạm đã bị rách mà lông tóc của mình không hề bị thương nếu như mày chỉ có từng đó bản lĩnh thật sự thì một giây nữa mày sẽ chết đồng thiên cựu nói vậy thì thử một chút sắc mặt tân trạm không thay đổi giờ kiếm thanh đồng lên lần trước tạo với mày đ ố i nhau ba chiêu lần này tao sẽ dùng một chiêu chám chết mày đồng thiên cựu hét lớn gã ta thu hồi trường đao lại sau đó nắm tay lại trong không trung ngay lập tức giữa đất trời xuất hiện vô số ánh sáng lục sắc không ngừng ngưng kết về phía bàn tay của gã bên ngoài tân môn cây cối hoa quả đều không ngừng nhao n h a u run dậy một chút ánh sáng màu xanh đậm chui ra từ trong cây cối toàn bộ đều rơi vào trong tay đồng thiên cứu đồng thiên c ứ u hét lớn một tiếng trong lòng bàn tay nhanh chóng đã ngưng tụ ra một thành trường kiếm màu xanh lá thân thể một thanh có thể hóa thành bất kỳ cây có gì trên thế gian cho mình dùng cho mày đếm thử một đòn từ linh thể mạnh nhất này của tao đồng thiên c ứ u chạy vội ra tân trạm cũng đồng thời làm cho khí tức đạt đến cực hạn thân thể vàng đồng viêm ma thể bỗng nhiên b ộ c phát đồng thời bay ra đám người nín thở một đòn này uy lực gấp nhiều lần rất có thể xác định xu thế của trận chiến này mắt thấy hai người đã muốn giao phong đến một chỗ trường kiểm trong tay đồng thiên cựu vậy mà có chút run r à y một luồng khí tức đáng sợ đột nhiên tàn ra ông cụ cổ mặt đột nhiên biến sắc hoảng sợ nói tân trạm bị lừa rồi chiều này không thể l ỡ được không ít cường giả cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc bọn họ nhìn ra một chút mánh khỏe chiêu này cũng có chút thú vị chàng trai cưới linh thủ cao ngạo khẽ gật đầu tân trạm phải chết tao phá địch cười lạnh lúc trước anh ta bị chiêu này của đồng thiên cựu đánh bại trong ánh sáng của lửa tân trạm không kịp phản ứng quá nhiều mày bị lừa rồi trong mắt đồng thiên cựu hiện lên vẻ thanh cựu gã ta lạc thanh trường kiếm xanh lục trong tay một cái vậy mà trong chớp mất một tiếng rít lên phát ra trong n g a y mắt thanh trường kiểm kia không ngừng to ra vậy mà hóa thành một con quái thủ đầu màu xanh biếc quái thu vô cùng to lớn giống như là một ngọn núi sau khi xuất hiện nó ngửa mặt lên trời gào thét sau đó cái miệng lớn sâu như vực mọc đầy rằng kia đột nhiên lao về phía tân trạm một tiếng gào vang lên t ầ n trạm cơ bản không kịp tranh né cả người đều bị con con thủ này nuốt vào bụng ha ha ha đồng thiên cựu n ử a mặt lên trời cười dải vô cùng đắc ý đám người thì lộ ra vẻ mặt không còn hôn p h á c h đồng thiên cựu đúng là vừa có tâm cơ sâu vừa có năng lực mạnh dưới thanh trường kiểm màu xanh này vậy mà lại cất giấu một con con thủ đầu thanh mục cái này có ai có thể ngăn cản được đám người xôn xao ầm ĩ bàn tán một trận thân thể mục thanh đồng thiên cựu đã chuyển đến mức cực hạn t ầ n trạm bị con con thủ này nuốt vào xem như là chết chắc rồi nhà họ đồng không hổ danh là dòng họ ngầm trong một trong tám dòng họ trong vương giả một nhà hai người tài tương lai vẫn là nhà họ đồng ai tân môn biến mất từ đây đ người tân môn ai ai cũng mang vẻ mặt sốt sáng nhìn về phía con thú màu xanh đang ngồi trên mặt đất môn chủ sẽ không cứ như vậy mà chết chứ tôi đã nói rồi kẻ tân trạm này căn bản không phải là đói thử của đồng thiên cựu bổ quá là ngu xuẩn cổ đức hậu đứng trong đám người cười lạnh ông ta đã sớm biết kết quả sẽ như thế người ngoài giới vĩnh viễn sẽ không bằng cường giả thế giới an tân trạm cũng không thể bằng đồng thiên cựu các vị cảm ơn các người đã đến xem chiến đấu xem ra trận chiến này tôi là người tháp rồi mặt đồng tiên cựu lộ ra vẻ đắc ý bắt đầu cười cười chào hỏi với đảm người ở đó cậu thiên cựu vô địch một đám người nhà hưng vân nói thực lực của cậu thiên cựu là vô địch lao đây bội phục tên tân trạm này còn muốn ra tay với cậu thiên cựu đứng là ngúng ố c đám người trong thế giới ẩn d ố i rít nói chúc mừng mà võ giả ngoài giới thì lại im lặng chỉ tiếc cho tần trạm này thực lực quá tồi tệ thậm chí tôi còn không cần phải đổ mồ hôi đồng thiên cựu nạo nghề nói cậu thiên cựu thắng bại đã phân rồi phải chăng có thể bưng tha cho tần trạm rồi không ông cụ cổ do dự một chút vẫn là bỏ qua mặt mũi đứng ra chắp tay cầu tình cho tân trạm ông cụ cổ ý của ông là gì đồng thiên cựu sắc mặt đột nhiên trầm xuống tôi với anh ta sống chết q u y ế t đầu bất kể ai sống ai chết cũng không được đổi ý cho dù hôm nay tôi có chết đi thì tôi cũng không có một lời đ oán hận nào b ợ ngôi ông cụ cổ giật giật thở dài sư tổ sư phụ ngài ấy sắc mặt hứa bắc xuyên vội vàng nhìn về phía châu cẩm chúng ta có cần rút một tay không con của tôi sẽ không ngã xuống đơn giản như vậy châu cẩm tự tin nói t r ư ơ n g bảy trăm hai mươi ba chương bảy trăm hai mươi ba châu cẩm lộ ra nụ cười ấm áp nhìn về con thủ thanh mục mà m ù sau rất nhiều cường giả cũng chú ý đến sự thay đổi của con linh thủ thanh mục trung thực ngay bên cạnh đồng thiên k i ự u ánh mắt nó vốn yên tĩnh nhưng thân thể của nó đột nhiên bắt đầu run bẩy con lộ ra vẻ mặt thống khổ tiết hầu không ngừng nước han giống như có gì đó làm cho nó cực kỳ khó chịu xảy ra chuyện gì rồi thiên k i ự u thu lại nụ cười đưa tay sờ lên người con thú mà đúng lúc này con t h ủ thanh mục đột nhiên phát ra một tiếng kêu rên thống khổ nó ngã trên mặt đất g i y ruộng trong con người lóe lên ảnh lửa lập lọe sau đó cả người của nó đột nhiên căng t h ư n g lên sắc mặt đồng thiên cựu thay đổi lớn lập tức lui lại âm một tiếng Con thủ thanh mục vậy mà trong, trong h thanh ủ t mục mà vậy n h ánh y đột i ê n n mắt khó tin của tất cả mọi người bóng người tân trạm bị ảnh lửa vô biên bao phủ từ từ đi ra khỏi ngọn lửa ngập trời này toàn thân anh mang theo trong ánh sáng vàng đen ngọn lửa xanh lam vô ám bên nhìn giống như vương giả đến từ luyện ngục cựu ngọn lửa này là chàng trai linh thu đột nhiên lộ ra vẻ mặt kích động cô gái bên cạnh hiện lên vẻ kỳ lạ trong ánh mắt chuyện này không thể nào như thế được người bị con thú của tôi n u ố t vào không ai có thể sống được mặt đồng thiên cựu lộ vẻ kinh ngạc không thể tin được gã ta cần rằng một cái lại một lần nữa nằm tay trong hư không cây cối bốn phía lần này ngay lập tức héo khô tàn lụi vô số ánh sáng mà xanh là ngưng tụ thành di đồng thiên cựu giống to con thủ thanh mục mới ngưng tụ thành g á o thét bay ra mà lần này trong mắt tần t r ạ m lấp lòe vẻ khinh thường đón con thủ tân t r ạ m chỉ nhẹ nhàng dối ra một ngón tay ngọn lửa màu xanh l a m sầm hình thành trên đầu ngón tay sau đó rơi trên người con thú con thủ đột nhiên hết thảm một tiếng toàn thân trong nháy mắt bị ngọn lửa bao vây ngã xuống đất tầm một tiếng may còn thủ đoạn gì nữa tân trạm lạnh lùng nhìn đồng thiên cựu từng bước một đi về phía gã đồng thiên cựu cán răng một lần nữa ngưng kết hàng ngàn kiếm gỗ trong không tờ rng bay về phía tân trạm trong đôi mắt tần trạm lộ ra vẻ khinh thường áp lực vượt cảnh đột nhiên xuất hiện những thanh kiếm gỗ kia rơi vào trong phạm vi của áp lực toàn bộ đều tự bốc cháy trước mắt đã hóa thành cho cơ thể đồng thiên cựu lùi lại trong mắt cũng lộ ra vẻ kinh hoàng lần đầu tiên đồng thiên c ử u nói ba triệu là kết thúc lúc này mới chiêu thứ nhất mày tiếp chiêu thứ hai của ta o đây tân trạm hết lớn cầm kiểm thanh đông trong tay đột nhiên bay lên trên thân kiểm thanh đồng vậy mà lại tràn ngập ánh lửa sáng trói trang chu thiên thập tam trạm trạm thứ bảy trên thân kiếm thanh đồng hàng ngàn tia sáng trong nháy mặt chia ra vô số ảnh kiểm hình thành một trận gió đạo kiếm mà trong ánh sáng từ những cây kiểm này mỗi một luồng sáng đều là ảnh lửa bị c u ố n ra vô cùng chu thiên thập tam trạm cũng không phải là một chiêu kiếm càng về sau càng hoa mỹ mà cần phải lựa chọn thời cơ lúc này thích hợp nhất chính là trạm thứ bảy ngăn lại cho tao sắc mặt đồng thiên cựu thay đổi cực nhanh l i ề u mạng ngừng kết một tấm chắn linh mộ cực kỳ lớn trước người mình muốn ngăn cản những anh kiếm kia lại r a m r a m r a m kiếm không ngừng bay đến tấm chắn kia rung lên cực kỳ mạnh n ứ t vỡ cuối cùng sụp đổ vô số thanh kiếm xông qua lỗ hổng lao thẳng về phía thân thể đồng thiên cựu đồng thiên cựu phát ra tiếng kêu gen sau khi bị kiểm đậm chúng ầm ầm ngã xuống đất vô số kiếm không ngừng manh kích mà bay xuống tạo ra hổ sâu trên mặt đất bụi bay mù mịt đồng thiên cựu nằm trong hô sâu toàn thân đã máu trong lúc nhất thời không thể đứng dậy nổi tất cả dừng lại yến tĩnh tất cả mọi người cực kỳ ngạc nhiên nhìn tân trạm đứng ngạo nghề tại chỗ tất cả mọi người đều không tin nổi vậy mà tân trạm lại thắng các người có chú ý không tân trạm từ đầu đến cuối chỉ chủ động ra tay có hai lần có người nhỏ giọng nói cả người đám người lại run lên lần nữa bọn họ lúc này mới để ý trong trận quyết đầu tân trạm vẫn luôn giải công kích của đồng thiên cựu từ đầu đến cuối chỉ chủ động công kích hai lần, lần thứ nhất tiêu diện con thủ thanh mục lần thứ hai làm đồng thiên cựu bị thương nặng tân trạm nói qua mày không thể rét nhìn thấy bóng người tân t h ạ m trong mắt mình càng lúc càng lớn đồng thiên c ử u rốt cuộc cũng lộ ra ánh mắt sợ hãi sao lại không t â n trạm cười lạnh bởi vì mày là người nhà họ sao bởi vì mày là thiên tài của thế giới ẩn sao bởi vì nhà họ đồng của mà là dòng họ đứng đầu dòng họ lớn sao cho nên có thể giết tao có thể x ỉ nhục tân môn có thể trả đạo tôn nghiêm của người khác mà lại không thể giết này sao trên đời này làm sao có thể có đạo lý này được đã nói rồi hôm nay tao sẽ giết mày tầng trạm dơ thanh đồng lên cao tôi đồng thiên cựu to một ông lão xuất hiện từ trong hư không trường một trưởng về phía trạm tên mày dám chạm gầm nhẹ một tiếng bóng người trịnh mặc đột nhiên xuất hiện trưởng song song với ông lão rụng vào nhau ông lão lui ra sau một bước mặc liên lùi lại năm bước nhưng là thực lực của ông lão mạnh hơn chạm cậu không thể giết cậu ta nếu không cả cậu và tân môn đều sẽ xong đời t r i n h mặc c u ố n lấy ông lão ông lão giận dữ h ế t lên mọi người lúc này đều cảm giác chuyện này có chút buồn cười trước đó ông cụ cổ cầu tình cho tân trạm đồng thiên nói rằng sẽ không phá hỏng luật quyết đấu sống chết mà bây giờ mình sắp bị g i ế t thì lại muốn sống bây giờ xem ra đúng là cô cùng buồn tần trạm hiện ra vẻ sắc ý anh bẻ gãy tay chân của đồng tiên h cựu sau đó giơ thanh đồng cao lên đột nhiên đánh xuống ngay tại lúc thanh kiếm chạm lên làn da ngực của đồng tiên cựu một vòng ánh sáng đột nhiên phát ra muốn ép tân tao không chết được có khí tức bảo vệ mạng sống của cha ta để đồng thiên cựu phản ứng kịp thời ra vẻ vui sướng vì được sống sau khi gặp nạn t â n t r ạ m chỉ là dân đen ngoài giới v ĩ n h cũng không thể giết được ông đây muốn giết mà hôm nay thiên vương đến cũng không cản được ảnh trạm lạnh lẽo hiện lên vẻ điên cuồng lúc trước anh đánh bại tàu phá địch sao lại không biết những thiên tài thế giới ở này trên người đều có phép thần thông bảo vệ mạng sống cuối cùng nhưng mà hôm nay anh quyết tâm giết chết người này trên thân kiếm thanh đồng nổi lên một vòng ánh sáng sát ý động trời nhị lao hắc bạch từ để lại trên thân kiếm thanh đồng ba kiếm khí bảo mệnh một một cái đều có uy lực kinh thiên động điện tân trạm vì để cắt đứt xiềng xích cứu mẹ đã dùng một cái bây giờ còn hai cái mà lúc này tân trạm không có chút do dự nào phong ấn của kiếm khí bảo mệnh thứ hai đột nhiên bị phá vỡ kiếm khí vô cùng sắc bén đột nhiên bay ra bầu trời cũng vì thế mà run rẩy đột nhiên mây đen tràn nệm sấm xét c u ộ n cuộn một loại khí tức hung mạnh tuyệt đối phun trào ra bốn phương tám hướng đám người cảm nhận được lạnh lẽo của thanh kiếm này đều lộ ra vẻ mặt sợ hãi nao n a u lùi lại đôi mắt tân trạm phun trào sắc ý dùng kiếm khí này quyết giết chết đồng thiên cửu chương bảy trăm hai mươi bốn chương bảy trăm hai mươi b ố không tốt đồng thiên cửu nói với ông lão cảm nhận được sức mạnh của thanh kiếm liền liệu mạng mà dây d ữ a ra khỏi trình mặc mặc dù miệng trịnh mặc đầy máu nhưng vẫn cố gắng cảnh cho chết đi cho tao ánh mắt của đồng thiên cửu như mất hồn mất vía nhất kiếm này của t ầ n trạng hung hăng chém xuống đánh ngay trên vòng bảo hộ nhát k i ế m va chạm một cách dữ dội sau đó vòng bảo hộ kêu ở một cái rồi n ứ ớ toát ra sau đó nhát kiếm đâm thằng vào đạ ngay vào cơ thể của đồng thiên cửu trong nháy mắt đâm thủng anh ta đồng thiên cửu trợt mắt trước khi chết vẫn lộ ra vẻ khó tin anh ta là thiên tài của thế giới ẩn t i ê n đồ rộng mở bây giờ lại chết trong tay của một tên anh ta cho rằng là dân đen của thế giới bên ngoài lại một lần nữa không khí rơi vào yên lặng có thể nghe được cả tiếng kim rơi sắc mặt mọi người đều sợ hãi giống như đều trở thành tượng đã vậy tân trạm thực sự là nói được làm được một kiếm chém chết đồng thiên cựu ba triệu tân trạm chỉ xuất ra ba triệu liền giết chết đồng thiên cựu ngay tại chỗ đồng thiên cựu là cao thủ đứng thứ sáu bảng anh hùng vậy mà cũng không đỡ được ba triều của tân trạm thì tân trạm này nên xếp hạng thứ mấy cơ chứ tân trạm cậu đang tìm chết dám giết người của ông chủ cậu và người thân của mày chắc chắn phải chết lúc này ông lão bên cạnh đồng thiên cựu vô cùng sợ hãi đột nhiên hét lên mà cùng lúc đó giống như là khớp với lời nói của ông lão giữa trời đất xuất hiện một khí tức vô cùng mãnh liệt là ai dám giết con tao hả giọng nói này vô cùng âm u lại ẩn chứa sự tức giận vô tận thi thể của đồng thiên cựu run dậy mạnh trong công chúng giống như giữa trời đất mở ra một khe hở một hình ảnh đang dần dần hiện lên là ông chủ đóng đến rồi chắc chắn ông ta cảm nhận được con trai mình bị giết từ ngàn dặm xa mà đi đến đây nghe nói ông chủ đồng là người mạnh nhất của tâm gia tộc lớn của thế giới ẩn lần này tân trạm xong đời rồi mọi người lộ ra vẻ mặt chấn động vô cùng sợ hãi nhưng tân trạm không hề tỏ ra sợ hãi trái lại còn bày ra bộ dạng tươi cười trên tay anh lại xuất hiện ngọn lửa xanh lam ưu ám đồng bệnh đi về hướng thi thể đồng tiên cửu tân trạm không biết người chủ nhà họ đồng này có cách để làm cho con người chết đi sống lại hay không vì vậy anh cũng không định cho đối phương cơ hội may dám cơ thể ông chủ đồng nhìn chăm chăm thấy như vậy nổi g i ậ n quát một luồng khí tức đánh về phía ngọn lửa kia tân trạm nghiến răng thân thể liền giao động ngăn cản luồng khí tức kia thánh thể thuật viêm ma thế thậm chí là thi triển cả long hồ bà thế lấy đỉnh tổng t i ê n r a che ở trước người hoa văn màu vàng trói lóa giam khí tức hạ xuống trong n g á y mắt tân trạm bay ra cùng lúc đó ngọn lửa màu xanh dương kia dừng lại ở trên người đồng tiên cựu ngọn lửa gặp thi thể trong n g á y mắt cơ thể của đồng tiên cựu bị ngọn lửa đó bao trùm trong chốc mắt đã hóa thành cho tàn tân trạm đã nói không cần quan tài mà sẽ làm cho đồng tiên cựu hóa thành cho tàn lúc này thực sự là đã làm được hơn nữa còn làm trước mặt ông chủ nhà họ đồng đốt rủi đồng tiên c ử u giết người hủy thi thể may được lắm thân hình của ông chủ đống dần dần xuất hiện vừa nhìn một cải liền thấy thi thể của đồng tiên c ử u đang bốc cháy trước mặt mình n ố t thời đôi mắt ông ta lộ ra hai tia sắc ý đột nhiên một luồng khí tức quần quận ngất trời bùng nổ cơ thể tân chạm lại lui về phía sau bay xa mười mấy mét rồi mới dừng lại một dòng máu tràn ra khỏi khoe miệng xin lỗi ông chủ là lao già này không có năng lực ông lão kia nhìn thấy ông chủ động xuất hiện mồ hôi chạy đầy đầu quỹ phịch xuống đất đồ vô dụng bảo ông đến bảo vệ con trai tôi bây giờ con trai tôi chết rồi sao ông lại chưa chết hả ông chủ nhà họ đồng lạnh lùng chất vấn nhìn ông lão rồi tung một chảo vào trong không trung ông lão đang cầu xin tham mạng trong nháy mắt cơ thể đã bị xé nát thành một đám máu thịt mơ hồ một đánh có thể giết chết được một cao thủ hóa cảnh ngũ phẩm mọi người đều bị chấn động chật nhìn về phía t ầ n t r ạ n g người chết tiếp theo chỉ sợ chính là t ầ n t r ạ n g thiên cựu người đàn ông lộ ra vẻ đau khổ đi đến chỗ đồng thiên cựu t i ê u dụi vốc lên một năm cho tàn ông già này đặt tên cho con là thiên cựu là muốn con có bị thể tồn tại muôn đời càng không ngờ con lại chết trước mặt ông già này nhưng mà con yên tâm người giết con và người bên cạnh con ông già này sẽ giết hết để tuần táng theo con sau khi ông chủ nhà họ đồng nói xong đau khổ biến thành sát ý nồng đậm ông ta ngầm đầu nhìn t ầ n trạm mày cũng biết tạo có tổng cộng hai người con trai thiên i ự u là đứa tao thích nhất nó có cơ hội sẽ kết thừa ngôi vị chủ nhà nhưng mà mày lại giết chết tạo muốn giết cả nhà mày tuần táng theo nó mày có thể chịu thua ông chủ đồng lạnh lùng nói ha ha ha t ầ n trạm nhịn không được mà cười một tiếng mày cười cái gì ông chủ đồng nhóm mắt ông cũng biết mặt theo chứ nó là học trò của tôi suýt nữa chết trong tay con trai ông học trò đó của tôi bị con trai máy cắt đứt hai tay phó môn chủ cũng bị con trai ông hủy dùng bản thân cũng bị con trai ông đối xử như chó tôi hỏi ông tôi giết con trai ông ông có phục hay không hả tân trạm hét lớn hỏi lại bọn chúng chết thì liên quan gì đến tao hả ông chủ nhà họ đê, nz cởi khẩy tạo chỉ biết mày giết con trai tao thì nhất định phải chết chẳng lẽ mạng của con trai ông là mạng còn của bọn họ thì không phải hả trong mắt tân trạm hiện đầy sự lạnh lẽo không hề khót nhượng Mày nói cũng k h ông sai, chủ n đồng chuyện ế t đi, đ ông l này không thể trách tân trạng được nhưng ngay lúc này ông cụ cổ chậm rãi đi ra con trai của anh và tân trạng đã ký kết giấy sinh tử bây giờ chết đi không thể trách người khác được cổ ùng ông muốn ngăn cả tôi ông chủ đồng nhìn thấy ông cụ cổ liên đành mặt lại t ông, ông i chủ đồng cười lớn cổ ung ngay cả điều này ông cũng không hiểu hả toàn bộ mọi người đều trầm mặc còn có thói đời như vậy sao xin lỗi nhưng tôi nhất định sẽ bảo vệ tân trạm ông cụ cổ hít sâu khí tức chậm dài chuyển động cổ ung ông cút ngay cho tôi nếu như ông còn ở thời hưng thịnh ông giả này còn nghề ông một chút bây giờ ông như vậy không xứng ông chủ đồng hét lớn khí tức bùng nổ một cái mạnh mẽ giống hệt như là gió lớn đang gào thét sắc mặt của ông cụ cổ tái nhuận nhưng mà không ngăn cản được lại nhưng đúng lúc này một luồng ánh sáng ê m dịu xuất hiện ra ngăn cản lấy luồng khí mạnh mẽ kia đồng k i ế n sơ nếu ông không quan tâm quy luật thế thì ông giả này không thể không ra tay được một thân hình chậm rãi xuất hiện ra khỏi giữa đám người khương thành đông ông cũng muốn ra mặt cho tên ở thế giới ngoài này hả ông chủ nhà họ đồng nhìn thấy có người tới sắc mặt khẽ chầm xuống người đang đi đến rõ ràng là ông chủ nhà họ khương tân trạm là khách quý của nhà họ khương chúng tôi bây giờ cậu ấy không làm sai anh lại m ố t dứt cậu ấy tôi nhất định phải ra tay đôi mắt ông chủ khương cực kỳ kiên quyết hai người các người đều muốn ngăn cản tôi sao ông chủ nhà họ đồng hư lệnh một tiếng chỉ bằng hai người các ông mà đòi ngăn cản tôi chương bảy trăm hai mươi năm chương bảy trăm hai mươi năm nếu như còn có tôi thì sao ông chủ nhà họ chúc đột nhiên xuất hiện sở dĩ tám gia tộc lớn cao quý là vì tuân thủ nguyên tắc đồng thiên cựu tự nguyện ký hợp đồng sống chết giờ đã chết thì không thể trách người khác được ông chủ trúc cất cao giọng nói nhìn thấy bốn ông chủ của bốn gia tộc lớn đang đứng ở giữa sân mọi người đều vô cùng chấn động vì tân trạm mà ba ông chủ gia tộc của thế giới ấn lại cùng nhau ra mặt ngăn cản ông chủ đồng không ngờ tân trạm lại là một người có loại hấp dẫn như đôi mắt ông chủ đồng trở nên âm ưu n ằ m đấm kêu dàn g rắc vậy nếu như là một hai chủ gia tộc thì ông ta căn bản không thèm để vào mắt nhưng bây giờ ba chủ nhà đồng thời ra tay cho dù là ông ta đi nữa cũng cần phải cân nhắc kết quả một khi thế giới ẩn nổi lên một cuộc chiến tình hình sẽ hoàn toàn trở nên xấu đi lúc mà chuyện kia còn chưa thành công thì nhất định phải kiên nhẫn nhưng mà tân trạng ông ta cũng phải giết tân trạng người có năng lực sẽ không trốn sau lưng của người khác đầu ông chủ nhà họ đồng nhìn qua ba người đống nhiên quát lên chẳng lẽ mày có thể trốn sau lưng người khác cả đời hay sao hả cho dù hôm nay ông đây không giết mày thì hôm khách cũng có thể giết được mày giết không được m à y cũng có thể giết tất cả mọi người nhà họ tần nhà mày chẳng lẽ là mày muốn mọi người chết vì mày hay sao vô liêm sỉ toàn bộ người nhà họ tân thầm thấy ông chủ nhà họ đồng không giết được tân trạng lại muốn lợi dụng bọn họ sư phụ ạ đừng có mắc l ừ a b ắ c xuyên lo lắng mà tân trạm mày biết năng lực của tao mà giết mấy con dẹp này chỉ cần động ngón tay một chút là được ông chủ nhà họ lạnh lùng mà nhìn về phía trạm ông muốn thế nào hả t â n trạm nhau mắt lại tiếp được một của tao nếu như mày còn sống việc này xem như kết thức tạo cam đoan cả thế hệ nhà họ đồng sẽ không ra tay với mày nữa được không ông chủ nhà họ đồng lạnh lùng nói người nhà họ đồng các người còn có danh dự nữa sao tân trạm châm biếm nói ký hợp đồng sống chết còn muốn nuốt lời ông nói một chiều ai có thể cam đoan được chuyện mà tao đã hứa tuyệt đối sẽ không nuốt lời trước khi tu vi của mày đ ạ t bằng tao tao sẽ không chủ động ra tay với mày ông chủ nhà họ đồng lập lời thề tân trạm mày có dám tiếp một chiêu của tạo không ông chủ nhà họ đ ố n g lại quát một câu mắt trạm mập mở, mở trầm mặc không nói gì đừng có đồng ý ông cụ khương n g đầu thưởng tới tân trạm mà nói ông cụ cổ cũng lắc đầu bọn họ cũng không muốn tân trạm đồng ý tất cả mọi người đều cho rằng ông chủ đồng có chút vô liêm s ỉ tân trạm chỉ đạt được tu vi nhất phẩm mà tu của ông chủ nhà họ đ ố n g lại vô cùng thâm sâu dù chỉ là một chiêu thì trạm cũng chắc chắn phải chết nhưng bây giờ ông chủ nhà họ đồng đem mọi người nhà họ đồng ra uy hiếp ép tân trạm không thể không đồng ý hoàn toàn là đang ép tân trạm chịu chết vẻ mặt của châu khẽ động vừa muốn tiến lên lại bị ảnh tân trạm ngăn lại giống như đ a n g nói chuyện này anh có thể đối phó được tân trạm hít sâu một hơi tiến lên một bước đừng có đồng ý với ông ta tu của ông ta không phải là thứ cậu có thể chống lại được đâu ông cụ cổ quát mặc dù cậu có thể đánh thắng được đồng tiên cửu nhưng trình độ của hai người là cách biệt một trời một trạm cười thoải mái hướng về ông cụ cổ khương và chúc mà tay rồi đi đến trước người bọn họ nếu như mình còn đứng sau lưng bọn họ có thể sẽ chạy trốn được nhưng tân trạm không muốn thiếu nợ ân nghĩa với bọn họ anh m u ố n tự mình giải quyết chuyện này ông chủ đồng ông lấy người nhà tôi để đe dọa tôi bọn họ từng có thủ với ông hay sao tân trạm nói không hề có ông chủ nhà họ đồng gật đầu c h ậ t cười lạnh nói nhưng tao là người mạnh người mạnh giết người sẽ không cần lý rất tốt vậy nếu như có một ngày tôi mạnh hơn ông người nhà họ tần mạnh hơn nhà họ thì sao vậy may diệt nhà họ đồng nhà tạo tạo tuyệt đối không ý kiến gì ông chủ nhà họ đồng trào phúng một câu tân trạm suy nghĩ hao huyền rồi phải biết là nhà họ là một trong tâm gia tộc lớn được lời của ông tôi sẽ nhớ rõ t ầ n trạm giơ tay lên là một m động tác khiêu chiến được rất can đảm ông chủ nhà họ đồng lộ ra vẻ tươi cười bớt nói linh tinh xuất chiêu đi t r ạ m quát mặc dù ông già này đã đến linh mẫn nhưng dốc toàn lực đánh một máy chắc chắn sẽ ông chủ nhà họ đồng hư lạnh một tiếng cơ thể như không kiềm chế được mà nổi lềnh bềnh lên tù vi đ ạ t đến h ó a cảnh thực ra thì võ giả chắc chắn sẽ có khả năng bay trên không nhưng ông chủ đóng lại trôi nổi giữa không trung trôi giạt vô cùng tự nhiên dễ nhận thấy là đã đạt đến được trình độ vô cùng cao siêu mọi người đều nín thợ tập trung nhìn về phía tân trạm tân trạm chỉ mới lên được hóa cảnh mà thôi lại phải nên chiến với một cao thủ đã đạt đến bậc cao nhất của hóa cảnh anh có thể sống sót được không toàn bộ người nhà họ tân lại bày ra vẻ mặt đau thương tân trạm vì bọn họ mà chiến đấu còn bọn họ không thể làm được gì bọn họ muốn mạnh hơn những lời này gần như vang vọng trong đầu của mỗi người từng đợt gió bằng gào thét dữ dội ở ngoài của nhà họ tân ông chủ nhà họ đồng cũng ngửa đầu toàn bộ cơ thể đều gian ra ông ta đang chuẩn bị linh khí làm xáo trộn khí tức của cả trời đất thực lực của chủ gia tộc ở thế giới ẩn vô cùng mạnh hoàn toàn đột phá gió thổi điên cùng trên khắp bốn phương tám hướng toàn bộ mặt đất k h ẽ rung chuyển chết đi khi khí tức đã được đẩy lên tầng cao nhất đột nhiên ông chủ đồng hét lớn một tiếng đánh ra một trường đột nhiên trước mặt ông ta xuất hiện một trường vô cùng mạnh mẽ một trường này bay ra thẳng đến tân t r ạ n g trường này đi qua đến đâu không gian đều nổ rầm mà nước ra đến đấy trường này còn chưa đến nơi nhưng những cơn gió mãnh liệt đã nổi lên đã thổi cho mọi người nghiêng ngả chỉ sợ tân trạm chắc chắn phải chết toàn bộ mọi người và cùng chấn động rốt cuộc tu vị của ông chủ nhà họ đồng đã đến trình độ nào rồi trước mặt mọi người mái tóc đen và quần áo của t â n trạm đang bay phấp phới cả n g ư ờ i đã bị ánh sáng của trường kia bao phủ lấy tân trạm hiểu rõ anh tuyệt đối không tiếp được trường này thậm chí còn bị đánh cho chỉ có chết chứ không thể sống noi nhưng vốn dĩ anh đồng ý là vì anh căn bản không nghĩ đến sẽ tiếp chiều này chuyện mà không thể xác định được thì bản thân sẽ không tùy tiện làm tân trạm làm sao có thể để người khác khích tưởng dễ dàng như vậy được nhìn thấy trường mạnh mẽ kia đang càng ngày càng lớn trước mắt mình tân trạm lấy trong tay ra một vật cổ xưa hình tròn chính là vật không gian mà tên dâu quai nón kia đã tặng tầng trạm dùng sức ném nó đi và giữa không trung một luồng linh khí bao phủ lên không gian sau đó bị hút vào phía trong vòng tròn đó nước toát ra nhất thời không gian bị chấn động rất mạnh mẽ một con rồi rất lớn chui ra từ giữa đó nó vừa xuất hiện liền phát ra tiếng hét văng trời đột nhiên khi tức của hóa giới cao phẩm bùng nổ lên mà cùng lúc đó trưởng kia cũng đã gào rít mà đi đến con rối to lớn kia gầm lên giận dữ hướng đến phía trưởng kia mà đánh trong nháy mắt hai bên và chạm với nhau một â m thanh định tại nước góc vang lên giống hệt như núi sạn tuyết lở trong lúc đó giữa trời đất phát ra một luồng ánh sáng và cùng chói mắt trong nhất thời đã che đi ánh trăng gió lớn vẫn d í c đ ảo giống như là có cơn lốc đang đến vậy mặt đất đều nứt ra c á c bụi bay lên từ tung tất cả mọi người đều liêu mạng mà t r ố n chạy một số người do tu vi thấp thậm chí bị l u â n ánh sáng đánh cho bị thương nặng thân hình t ầ n trạm cũng không lùi về phía sau mà sức mạnh đang phân tán ra khắp nơi khói bụi dần dần biến mắt con dối to lớn kia đã bị vỡ vụn rơi xuống đất trường màu vàng kia cũng dần biến mất nơi chân trời mọi người đều vô cùng chấn động không thể tin tưởng được tầng không chết hơn nữa còn bình yên vô sự tân trạm lại có thể có được con dối có tu vi cao phẩm của hóa cảnh để dùng con dối đó ngăn cản một đòn đòi mạng của ông chủ nhà họ đồng trong không trung ông chủ đồng nhìn thấy cảnh tượng như vậy sắc mặt trở nên vô cùng âm u chương 726. t r ư chương 726. ông chủ đồng cảm ơn tân trạm chậm rãi mở miệng nói vẻ mặt ông chủ đồng vô cùng âm u ông ta đã phải lập lời thề mới đổi được một cơ hội tốt để giết tân trạm lại bị t â n trạm tính toán điều này làm cho ông ta vô cùng tức giận một trường kia không tính toàn bộ mọi người đều khó tin mà nhìn ông ta ông chủ của gia tộc ở thế giới ẩn lại ra tay với một hậu bối vốn đi đã làm một chuyện mất mặt rồi bây giờ lại còn muốn lật long đồng t i ế n sơ ông quá đáng quá rồi chỉ có ông cụ cổ tức giận mà hừ một tiếng nếu như ông còn ra tay nữa lão già đây sẽ quyết một trận đánh sống còn với ông bọn tôi đều là nhân chứng ông làm như vậy không ổn chút nào ông chủ trúc cũng nói nếu như ông còn dám ra tay từ giờ về sau nhà họ khương sẽ không cung cấp đan dược cho nhà họ đồng nữa ông chủ khương tức giận nói tôi nói hắn ta tiếp một trưởng của tôi hắn ta lại dùng con dối đương nhiên là không giữ lời rồi ông chủ đồng nói ha ha t ầ n trạm nhịn không được mà bật cười lớn dùng con dối ngăn chặn thì không tính vậy tôi hỏi ông nếu như tôi dùng kiếm đồng của tôi ngăn lại thì có tính không hả nếu như tôi dùng thuật luyện thể ngăn lại thì có tính không hả nếu như tôi dùng ngọn lửa kia ngăn lại thì có tính không đây là phong thái của tiền bối xuất chúng của tông sư của gia tộc thế giới ẩn hay sao hả lời nói của t ầ n trạm sắc như kiểm đâm thẳng vào mọi người ở thế giới ẩn không ít người của thế giới ẩn đều thấy xấu hổ mà cúi đầu hôm nay nhà họ đồng thực sự đã làm mất mặt thế giới ẩn nhanh m ồ m lẹo mép ông chủ đồng biến sắc rồi nếu như ông chủ đồng đã thích đánh nhau như vậy không bằng đánh nhau với tôi một trận đi ngay lúc này một giọng nữ chậm rãi vang lên châu cẩm bước ra đồng k i ế n sơ lâu này không gặp bà là ai ông già này không biết bà ông chủ đồng nhữ mày ông không nhận ra tôi nhưng tôi lại nhớ ra dáng vẻ chật vật trốn chạy của ông đấy châu cẩm cười lạnh một tiếng bà ấy vung tay lên một lùm sáng đen vụt qua giữa không trùng bay về hướng ông chủ đồng sau đó bị ông chủ đồng chặn lại ông có nhận ra v ậ t đấy không ông chủ đồng cúi đầu trong tay là một lệnh bài đã bị nghiền nát ông ta liền cảm thấy sửng sốt u sau đó đồng tử co lại nhảy mắt sắc mặt thay đổi vô cùng kịch liệt bà là người đó tôi có thể g i ế t ông lại không thể sao châu cẩm lạnh lùng mở miệng làm việc đừng có dứt khoát vào nếu không không có cách nào thu hồi lại được đâu đôi mắt ông chủ đồng chuyển động một lúc lâu sau ông ta mới nở ra một nụ cười được hôm nay tao nể mặt người đó mà tha cho mày lời hứa của tao đương nhiên sẽ tuân thủ tâm t r ạ n mong mày đừng có chết trong tay người khác đồng thiên cựu con trai tạo chết trong tay mày Tao tìm sẽ đi tìm mày. ông chủ đồng nhàn nhạt nhìn hai người một cái bóng dáng gian bị ẩn mát vì vậy ảnh mát của mọi người đều dồn lại trên người tân trạm vẻ mặt mọi người mang theo vẻ chấn động kinh nghệ thậm chí là tôn sùng hôm nay tần trạm không chỉ giết chết đồng thiên cựu còn có thể ngăn cản được một trưởng của ông chủ nhà họ đồng thực sự là một thiên tài vô song trong lòng mọi người đều hiện lên những lời này từ sau này trở đi có lẽ danh tiếng của tân trạm sẽ vang dội khắp thế giới ẩn sư h u n h tên tần trạm này là như thế nào vậy bên trên đỉnh núi một cô gái đang lộ vẻ tươi cười sư muội em muốn giới thiệu người này hả sắc mặt chàng trai rất khó coi chẳng lẽ biểu hiện của anh ấy không đáng để được để tên hay sao cô gái trẻ hỏi lại vẻ mặt của chàng trai biến đổi sau đó một lúc lâu mới chậm rãi phun ra vài chữ người này có thể được để tên vốn dĩ là đến vì động thiên cựu lại chết mất rồi thực sự là một tên phế vật người đàn ông thở hất ra một hơi đi thôi đi về bảo với tông môn đi bóng dáng hai người dần biến mất khỏi đỉnh núi cho các người thời gian ba ngày đưa toàn bộ những gì chiếm đoạt được của nhà họ tân ra đây bồi thường toàn bộ tổn thất của nhà họ tân nếu không đều giết hết tân trạm lạnh lùng mà nhìn chăm chăm vào đám người mà đồng thiên cựu mang đến nhưng người này đầu đầy mồ hôi một đám cầm như hến gật đầu tới tấp đồng thời trong lòng cũng vô cùng hối hận vốn dĩ bọn họ muốn mượn thể lực của đồng thiên cứu để trở thành gia tộc có chức có quyền nhưng không nghĩ đến đồng thiên cựu đã sụp đổ nhanh đến như vậy mà bọn họ cũng muốn nôn ra toàn bộ những gì trước đây làm thỏa mãn nhà họ tân nếu không gân cốt cũng sẽ đứt đoán hết các vị tiền bối cảm ơn sự trợ g i ú p của mọi người tân trạm lại túi người hưởng về ba người bên ô n cụ cổ mà carbon nếu không có ba người bọn họ đứng ra ngăn cản ông chủ nhà họ đồng anh cũng không thể đổi được một lời hứa hẹn kia trước đây con trai tôi có lỗi với cậu này xem như là bồi thường lại một chút đi ông cụ cổ lắc đầu cười nói hôm sau cử luyện thêm nhiều đang được cho nhà họ khương tôi là được ông chủ khương võ vai tân t r ạ n g mai sau ở m ặ t kính nếu như tiên thì chăm sóc trúc riêu nhà tôi một chút ông cụ nhà họ trúc nói nhất định rồi tân t r ạ n g nhìn sang ông chủ nhà họ trúc nghiêm túc gật ông chủ nhà họ trúc không có nhiều giao tình tân trạm nhưng ông ta đã lựa chọn ra mặt đối địch với nhà họ đồng điều này làm cho tân trạm cảm thấy khá bất ngờ lần này nhà họ t r ú c có ân lớn nhất đối với anh sau khi kết thúc trận chiến đám người bắt đầu tàn dần đi t à o phá địch kinh hồn bạc vía anh ta cảm nhận được bản thân mình bây giờ thậm chí không thể tiếp được một chiêu của tân trạm vẻ mặt đảng ngạo thì tràn đầy vẻ muốn chiến đấu sắc mặt càng trở nên phấn khích tân trạm càng mạnh động lực của anh ta lại ngày càng lớn sớm muộn gì thế giới này cũng phải tôn vinh đăng nạo này rất nhanh đăng nạo siết chặt tay thành quả đấm nhanh chóng rời khỏi đôi mắt hàn cựu thiên giống như dân độc anh ta lại giấu bản thân vào trong c h i ế c mũ chùm Chậm d ã chớp chớp, trong i tân, tân môn g sư phụ trong phòng điều trị nhìn thấy tân trạm đi đến mặt theo đang nằm trên giường điều trị miễn cưỡng muốn đứng lên cậu đừng có cử động tân trạm đệ mặt theo lại nói tôi đã làm thị tên đồng thiên cựu kia để bảo thủ cho cậu rồi cảm ơn thầy trên mặt tên mặt theo đầy sự xúc động tân trạm trong lòng anh ta vẫn luôn là một sự tồn tại không gì sánh được từ trước đến giờ anh ta chưa từng tin tân trạm sẽ thất n a y lần này đến đây là muốn đưa cho cậu vài thứ tân trạm lấy mấy bộ công pháp đặt bên giường anh ta trước đây kinh mạch trong cơ thể cậu không lưu thông được nhưng bây giờ cơ thể của cậu vốn là linh thế nhưng thứ này là những bộ công pháp phù hợp nhất mà tôi tìm được cho cậu thấy học cho nhận được thứ này cảm thấy thật hổ thẹn ánh mắt tên mặt theo d ư n g d ư n g nếu như muốn bảo đáp tôi thì nhanh chóng trưởng thành lên tân trạm khuyến khích nói vỗ vai mặt theo trận chiến lần này cũng làm cho tân trạm ý thức được chỉ có thể dựa vào một mình mình không thể mãi núp dưới bóng tân môn hay là phải để cho những người khác ra mặt thay bao gồm cả âm thuật hứa bác xuyên nhan như ngọc đương nhiên có cả mặt theo nhưng mà bây giờ sư huynh đang làm lại cuộc đời mới vết theo trên mặt cũng biến mất rồi có phải là sau này đều gọi là tiểu mỹ không hứa bác xuyên đứng bên cạnh cười hạt hát đừng vẫn là gọi là mặt theo đi mặt theo nghĩ đến việc sau này mọi người trong tân môn đều gọi anh ta là sư huynh tiểu mỹ nhất thời liền dùng mình một cái ra khỏi phòng t h n trạm thi thể của đồng thiên cựu thực sự là không tồi đấy thân thể linh một còn có tu vi siêu phàm âm thuần có chút tiếc nuối mà nói đáng tiếc bị cậu đốt mất rồi cướp thi thể của đồng thiên cựu anh không sợ cha hắn ta trưởng một cái đánh chết anh à. hứa bác xuyên cạn lời mà nói cũng đúng thực t a ông đây cảm thấy cơ thể của cậu cũng không tồi đầu nếu không thì đoạt xá cơ thể cậu đi âm thuận hướng về phía hứa bác xuyên cười khủng khục mà nói ngay lập tức sắc mặt hứa bác xuyên liền cứng đờ không thể vui được tần trạm cũng cười gọi mọi người trong tần muốn đến đều cổ vũ một lượn chương bảy trăm hai mươi bảy chương bảy trăm hai mươi bảy đồng thiên cứu mất mạng mọi người đều rất phấn khởi thanh thể của tân môn lại đạt đến mức cao nhất sau đó tân trạm quay trở lại phòng mình trước tiên anh thi triển công pháp khôi phục tu vi bị hao tổn đến khi đã điều chỉnh trạng thái hoàn toàn tốt tân trạm lại triệu hồi ngọn lửa xanh lam v ám ra ngọn lửa xanh lam v ám này thực sự là dũng rất tốt nhưng đáng tiếc là ít quả tân trạm thở dài nói trước đây có thể tiêu diệt được con thủ thanh mục dễ dàng như vậy sức mạnh của ngọn lửa xanh lam v ám này là vô cùng lớn những nơi mà ngọn lửa xanh lam v ám này đi qua cây xanh cũng hóa thành cho bụi nếu không tân trạm sẽ thắng nhưng tuyệt đối là một cuộc chiến rất khó khăn nhưng mà chiến đấu liên tục cũng làm hao tổn rất nhiều ngọn lửa xanh lam vũ ám này không biết là hỏa diệt tông nào mới được ma chơi như thế này xem ra là lúc nào có thời gian phải đi xem hỏa diệt tông mới được tân trạm suy nghĩ mà nói bây giờ bản thân cần tu luyện ngày càng nhiều luyện đan cũng phải không ngừng tăng cấp độ luyện vạn khí cũng cần phải không ngừng rèn giữa bây giờ lại cần phải rèn cả ngọn lửa xanh lam v ám này nữa tân trạm thở hắt ra cảm giác bây giờ có chút không đủ dùng lắm nghĩ một hồi tân trạm lấy pho tượng mà phải thánh tuyền đã đạt được hai ngày trở về này sự chú ý của tân trạm văn luôn đặt trên người đồng thiên cứu cho đến bây giờ mới có thể nhìn xem pho tượng kia có cái gì huyền cơ hay không phải biết rằng trước đây trong phòng đó đ ê m có l ư ơ hương và cả pho tượng trực giác tân trạm cảm thấy pho tượng này mới là thứ thần bí nhất vừa động tâm một cái pho tượng này liền xuất hiện ở trong phòng tân trạm tiến lên tỉ mỉ quan sát chất liệu của pho tượng không phải đá cũng không phải ngọc sợ lên bong láng nhắn nụi không biết được là làm từ vật gì hơn nữa người nho sinh trung niên kia tần g Người hào. này trạm o n thánh tuyển, nhất định cũng là kiểu nhân vật khai tông Tân g phải lập phải. khai kiểu vật t là r cảm khái nói. Nhưng cho khai Nhưng nói. trước dù là đi â y huy hoàng đến thế nào, lúc này hoàng thế qua nào, đến cũng đã đ lúc sợ ờ ra ồ i đi Tân trạm r xa nhìn thấy một tay của nho sinh này đang chỉ ra phía xa một tay giang cầm quyển sách sau đó t â n trạm phát ra thân thức che phủ lấy pho tượng rồi sau đó tân trạm phát hiện ra sở dĩ pho tượng này làm cho mình cảm thấy kỳ dị là do khí tức phát ra từ quyển sách trong tay ông ta thoạt nhìn quyển sách này không hề đồng bộ với những vật còn lại tần trạm vừa suy nghĩ đưa tay ra năm lấy quyển sách kia đưa một luồng linh khí rung manh vào trong vợn quanh một vòng nhưng quyển sách không hề có bất cứ phản ứng gì sau đó tầng trạm cắt đốt đầu ngón tay tới ư máu tươi lên trên quyển sách cũng không hề có chút thay đổi nào chẳng lẽ là cảm giác của anh đã sai rồi sao t ầ n trạm nhữ mày sau mấy lần thử nghiệm anh định thu hồi lại vật này sau này nghiên cứu thêm nhưng ngay vào lúc này mặt trăng đã lộ ra khỏi mây mù ảnh trắng xuyên vào trong gian phòng đột nhiên tàn trạm phát hiện ra quyển sách này lại sáng lên một điểm nhỏ chẳng lẽ là liên quan đến ạt nhật răng Tân trạm v sau, sau khi v linh khí tiếp xúc đến quyển sách vỏ ngoài của quyển g dầm một tiếng sách kia đột nhiên rơi ra dường như đang sống lại rực rỡ lại dần biến thành một quyển sách thật sau khi quyển sách này xuất hiện lập tức hóa thành một luồng ánh sáng lấp lánh bay lên không trung muốn chạy tân trạm đã sớm có đề phòng anh đưa tay chỉ lên trời tức thời có vô số linh khí bay ra bao trùm lên toàn bộ hư không toàn bộ đều đóng băng lại sau đó anh mạnh mẽ bay lên bắt lấy quyển sách kia quyển sách trong tay g i ã y rủa không ngừng giống như đang hết sức chồng tự lại lực lượng này vô cùng lớn nhất thời tân trạm khó có thể chấn áp lại chịu ma tiên đột nhiên t â n trạm lấy roi ra đánh về phía quyển sách một chịu ma tiên là vật chuyên trị thần hồn cái nhất thời quyển sách này run r ậ y kích liệt dường như có chút đau đớn vùng vây kịch liệt còn dám phản kháng tân trạm nhìn thấy có hiệu nghiệm không ngừng đánh lên quyển sách quyển sách liên tục dãy g i a cối u cũng ra khỏi tân trạm trực tiếp chạy về phía đầu của trạm con men no tân trạm không kịp phản ứng lại quyển sách đã bay vào trong đầu của anh quyển sách này vừa tiến vào trong thức hải của trạm đã bắt đầu điên cuồng to ra dẫn dẫn đã che kín toàn bộ thức tân trạm nó vẫn tiếp tục to ra dường như muốn phá tung thức hải tân trạm nhất thời trạm đau đớn mà phát ra tiếng r ê n lần này chơi lớn như vậy ai lại ngờ được một quyển sách của phải thánh tuyển lại có sức mạnh lớn như vậy nhanh khống chế nó đi nếu không sẽ vỡ thức hải ra mất cậu sẽ biến thành một tên đần độ đấy phù ma nói ông đây cũng biết nhưng mà không khống chế được cái đồ chơi này c h ạ m vô cùng đau đớn hội toát đ ầ y người anh l i ề u mạng nghiến răng dùng toàn bộ sức lực để áp chế nhưng mà sức mạnh của quyển sách này quá lớn dùng năng lực mà cha cậu để lại phù ma quất dùng kiểu gì tầng trạm bất đắc dĩ nhưng cũng không còn cách nào khác anh nghiến răng khơi thông với nhà tù màu vàng của phù ma ở bên ngoài cơ thể định tự mình dùng nguồn sức mạnh này một lát sau trạm cảm nhận được có thể liên hệ một chút với nguồn sức mạnh này nhưng anh chỉ mới ra được mệnh lệnh am am quyển sách đã lớn ra tân trạm liền hôn mê bất tỉnh tân trạm tỉnh lại phát hiện mặt trời đã lên cao rồi điều đầu tiên tân làm là kiểm tra bản thân mình một chút phát hiện không có gì đáng ngại sau đó tân trạm thâm nhập vào trong ý thức quyển sách kia lại biến thành màu vàng công khai mà trôi nổi trên thức hải của anh đã xảy ra chuyện gì vậy tân trạm hỏi phù ma quyển sách này sống luôn trong thức hải của tôi rồi hả cái đồ chơi này suýt nữa đã làm vỡ thức hải của cậu đấy giây phút cuối cùng lại bị khi áp của cha cậu trấn áp lại p h ụ ma nghĩ lại còn dùng mình nói cha cậu thiếu chút nữa chúng bị nó chấn áp rồi nhưng mà rốt cuộc cha cậu là tu vi gì cơ chứ làm sao mà chấn áp được cả trong cơ thể cậu như vậy phú ma cạn lời mà hỏi không biết được nhưng khẳng định tu vi thông thiên t ầ n trạng bằng nhiên có chút xúc động rất muốn hỏi lại mẹ một chút rốt cuộc cha có lại lịch như thế nào nhưng mà suy nghĩ một lát vẫn là không đi thì tốt hơn chắc chân thân phận của cha là một bí mật rất lớn nếu mẹ đã không nói t ầ n trạng cũng không muốn ép bà ấy nói nhanh mở quyển sách ra xem xem chẳng lẽ bên trong cất dấu công pháp của vạn giới sao phú ma tò mò hỏi nếu như thực sự là vậy thì hưởng công rồi tân t r ạ m có chút cạn lời trong ký ức của bản thân có rất nhiều sách công pháp được tra lưu lại trừ một số ít công pháp ra thì bản thân cũng không cần nhiều lắm công pháp bên ngoài nữa nhưng mà tân t r ạ m cũng có chút tò mò quyển sách thần bí suýt chút nữa giết chết mình rốt cuộc là bên trong có cái gì ý thức tân t r ạ m tiền vào trong quyển sách toàn là giấy trắng tân t r ạ m mở quyển sách ra phát hiện bên trong toàn bộ đều t r ố n g không hóa ra lại là một quyển sách không chữ tân t r ạ m có chút một mực anh khái nghĩ một cái quyển sách liền xuất hiện trong tay nhưng tính chất hư ả o không thể xem nó là báo vật được rốt cuộc đồ chơi này có tác dụng gì lại nghiên cứu thêm một lúc lâu không phát hiện ra được tác dụng của nó tần trạm liền để quyển sách không chữ kia ra sau đầu vài ngày sau hứa bác xuyên đi vào trong phòng sư phụ ngoài cửa có một người con gái nói là muốn tìm thầy nói là ở chỗ ban an ninh đến tần trạm đi vào trong phòng khách phát hiện mình biết người con gái kia chương bảy trăm hai mươi tám chương bảy trăm hai mươi tám chính xác là một trong những người con gái nuôi mà diệp thiên vọng nhận được người khác gọi là người con gái của chị tân chào anh trạm tần hồng phong nhìn thấy tân trạm hai má nhất thời đó lên nghĩ đến cuộc đánh cược trước đây của hai người bản thân còn chưa có thực hiện có chuyện gì sao tân t r ạ m mời cô ta ngồi lên ghế mở miệng hỏi là như thế này tân hồng phong ngồi vào chỗ vẻ mặt liền nghiêm túc mà nói trước khi sư phụ bế quan đã dặn dò anh nhờ ông ấy tìm kiếm tin tức của ngu như mỹ nếu như ban an ninh phát hiện ra liền lập tức bảo cho anh biết các người tìm được ngu như mỹ rồi sao hô hấp tân t r ạ m có chút khó khăn vẻ mặt biến đổi mạnh ngu như mỹ có thể nói đã gợi lên những ký ức mà tân mở t r ạ n không muốn nhớ đến hai người đã từng quan hệ thân thiết không hề giấu nhau thứ gì ngu như mỹ cũng đã giúp đỡ t ấ n trạm rất nhiều t ấ n trạm vẫn luôn xem cô ấy là bản thân nhưng mà vào lần rèn luyện đó t ấ n trạm không có năng lực bảo vệ cô ấy hại cô ấy bị tô vũ và chu định làm đủ sau đó mặc dù mình đã giết tô vũ và chu định bảo thủ thay cho ngu như mỹ nhưng ngu như mỹ đã sớm biến mất giữa biển người rồi các người tìm thấy cô ấy rồi sao cô ấy có sống tốt không t ấ n trạm lộ ra vẻ thương cảm anh đã từng lập lợi thế nếu như gặp lại nhau lần nữa chắc chắn mình sẽ bảo đáp cho cô ấy tìm đ rồi nhưng tình hình có thể không giống với anh nghĩ cho làm vẻ mặt tân hồng phong nghiêm túc đưa một tập tài liệu cho tân trạm giết người vô số nữ m a đầu tân trạm nhìn qua tập tài liệu trong đầu vụ lên một tiếng không thể tin tưởng được trong tài liệu ngũ như mỹ biến thành một nữ m a đầu tu h vi đạt đến hóa cảnh còn phạm phải không ít vụ án lớn tiếng xấu lan truyền trong cả giới võ đạo hơn nữa còn chuyên giết đàn ông số lượng đã hơn trăm lần xuất hiện gần đây nhất là ba ngày trước ngũ như mỹ đi đến núi nam canh giết chết tám thầy tu ở núi nam canh sau đó bị trụ trì đánh thương trốn vào trong núi sâu tại sao lại có thể như vậy t ầ n trạm thở dài một hơi tiếp tục lật xem theo như các chứng cứ chỗ bảo an tìm được đều chứng tỏ chuyện này thực sự là do ngu như mỹ làm ra ngu như mỹ biến thành một nữ ma đầu t ầ n trạm hít sâu một hơi không thể nào tin tưởng được đây là cô gái không nhiễm nước bùn lại có thể trở thành một sát nhân cùng ma như vậy ban an ninh các người định xử lý như thế nào khép tài liệu lại t ầ n trạm nói ban an ninh muốn phải người đi bắt lấy ngu như mỹ tân hồng phong nói nếu như bắt được cô ta thì giam vào ngục vĩnh viễn nếu như cô ta phản kháng có thể giết chết không tha giết ngay tại chỗ tim tân trạm thắt lại đứng bật dậy cho dù như thế nào đi nữa anh cũng không thể để ban an ninh giết chết ngu như mỹ được cảm nhận được khí tức mãnh liệt phát ra từ tân trạm sắc mặt tân hồng phong liền tái nhận cử giao chuyện này cho tôi tân trạm hít thở sâu nói đương nhiên nếu như cô ấy thực sự làm sai tôi sẽ không nhân n g ư ợ n g được tân hồng phong gật đầu cô ấy nhìn qua tập tài liệu cũng biết ngu như mỹ là một người đáng thương thậm chí kể cả cô ta giết chết rất nhiều người đều là trừng phạt đúng tôi trọng điểm là cô ấy tin tưởng tân trạm tuyệt đối không phải là kiểu người nung chiều sinh hư chuyện này anh muốn làm như thế nào ban an ninh sẽ dốc sức giúp đỡ tân trạm suy nghĩ một lát nói cho tôi một thân phận ở châu ban an ninh đi tôi muốn đi núi nam canh tìm hiểu kỹ càng được có cần tôi bảo lại cho bên núi nam canh không tân hồng phong hỏi đừng nói ra thân phận của tôi tôi muốn yên lặng một chút tân hồng phong sửng sốt cô cảm thấy thân phận hiện tại của tôi đi có thích hay không tân trạm hỏi nhất thời tân hồng phong liên bừng tỉnh bây giờ có thể nói là t â n trạm vô cùng nổi tiếng nhưng mà cũng tụ tập toàn bộ ánh mắt của giới võ đạo trên người mình nếu như lúc này tân trạm để lộ hành tung chỉ sợ sẽ hấp dẫn sự chú ý của giới võ đạo Đến lúc đó không lúc d ở trên m thấy đ ư như máy Hiểu ồ bay tân h trạm chú ý đến giữa hành khách có rất nhiều người ăn mặc như thấy tụ dùng minh một cái rất nhanh tân trạm ý thức được núi nam canh là nơi có chùa hương thịnh nhất việt nam thậm chí cả nhiều nơi thờ phật của giới võ đạo cũng nằm ở đây lần này ngu như mỹ rất không ít thấy tu chỉ sợ không dễ dàng giải quyết việc này sẽ sau khi xuống máy bay người của bạn an ninh đã sớm chờ đón ở sân bay đứng đầu là một người trung niên mập mạp tân trạm xuống máy bay anh ta liền nhiệt tỉnh tiến lên bắt tay chào mừng thủ lĩnh tân trạm đến chỉ đạo núi nam cành ngu như mỹ đang làm mưa làm gió ở núi nam cành ban an ninh bên tôi đã bận đến nước đầu mẹ chán anh đến đây thì dễ làm hoa ròn rồi nhìn thấy tân trạm vị thống linh trương này lộ ra dáng vẻ vô cùng vui mừng còn phải học hỏi mọi người nhiều tân trạm mỉm cười thân phận mà tần hồng phong đưa cho mình đó là thống lĩnh của ban an ninh ở thủ đô đủ để bản thân có quyền chỉ huy nhanh lên xe đi trời cũng tối rồi chúng ta đã chuẩn bị xong bữa cơm tẩy trần cho thủ lĩnh tân trạm rồi thống lĩnh chương cười mời tân trạm đến b ê n xe không biết thủ lĩnh tân trạm là tu vi gì vậy lúc này một người phụ nữ đứng giữa ban an ninh nói lý ngọc mai cô im mồm cho tôi tu vị của cấp trên là thứ mà cô được phép hỏi sao sắc mặt thống lĩnh chương đầy giận dữ không sao tôi là tu vi võ tông tam phẩm tân trạm tùy ý nói thấp như vậy sao lý ngọc mai nhấn mày có chút bất mãn hử nói thống l ĩ n h trương lại trừng mắt nhìn cô ta một cái lúc này lý ngọc mai mới ngậm miệng không nói rời khỏi sân bay đi đến một khách sạn thống l ĩ n h trương cực kỳ n h i ệ tình t mà mời tần trạm vào người phụ nữ kia thừa dịp thống l ĩ n h trương đi khỏi im lặng mà đi đến bên cạnh tan trạm nếu như cậu chỉ có tu vi võ tổng tam phẩm tôi khuyên cậu nên quay về đi giọng điệu của lý ngọc mai lạnh như băng mà nói vì sao tần trạm hứng thủ mà hỏi bởi vì tu vị của cậu quá kém n g u như m ị đó năng lực hóa cảnh đại võ tông như cậu một chiêu của cô ta cũng có thể giết chết rồi lý ngọc mai cười lạnh nhưng mà cũng không chắc tân trạm cười n h ạ t nói tôi là kỳ tài ngất trời có thể vượt cả bậc thách đấu người của thủ đô đều thích khoác lác vậy sao lý ngọc mai hử l ệ n h một tiếng không nghe người khác khuyên đến lúc cậu sẽ phải chịu thiệt thôi lý ngọc mai có chút tức giận giảm chân rời đi bữa tiệc có chút nhàm chán tân trạm cún dê không có khả năng xa dao ăn được một nửa đánh ra ngoài hít thở không khí lúc này anh nghe được tiếng của gian phòng bên kia chuyền đến giọng của người phụ nữ đang khó lóc cầu xin tần trạm đi thẳng qua đó đẩy cửa nhìn vào bên trong là một người đàn ông đầu trọng đang động tay động chân với một người phụ nữ rất quét rũ cứ mạng người phụ nữ nhìn thấy tân trạm giống như nhìn được cứu tinh vậy tên đầu trọng kia liền quay lại hét không liên quan đến mày cút ra ngoài cho tao tân trạm chú ý đến miệng tên đầu chọc lóc này toàn mùi rượu chắc đã uống không ít bảo máy cút mày không nghe thấy sao nhìn thấy tân trạm không rời đi tên đầu chọc lóc kia vung tay ra thưởng đến phía tân trạm mà đánh tiếng do rít đ ảo thế mà lại có tu vi đại võ tông tân trạm hừ lạnh một tiếng tắt một cái trên mặt tên đầu chọc lóc ngay tức khắc đánh tên đầu chọc lóc ngã lên trên mặt đất hôn mê bất tỉnh cảm ơn cảm ơn người phụ nữ kia liên tục nói lời cảm ơn vội vàng chạy đi đây chỉ là một ca sĩ nhỏ tân trạm cũng không để ý lắm sau khi ăn xong bữa tối thống l ĩ n h trương sắp xếp cho tân trạm một chỗ ở b a n an ninh ban an ninh ở núi nam canh nằm ở bên cạnh một dạng núi non xanh nước biếc linh khí ngào ngạt chương 729. t r ư c h n ư ơ n g 729. t â n trạm lựa chọn trụ sở là nơi dựa vào núi trên tầng cao nhất của biệt thự tân trạm nhìn qua dãy núi m ở ảo trong ảnh mặt mang theo vẻ phức tạp ngu như mỹ cô thật sự đã biến thành ma đầu g i ế t người sao anh còn nhớ rõ lúc ấy cơn đau đớn như rút hết sức lực kia nếu như ngu như mỹ thật sự biến thành ma đầu tân trạm cũng có trách nhiệm sau khi bắt được cô ta thì nên làm gì đây nếu như cô ta thật sự giết người vô số tân trạm thở dài không muốn suy nghĩ nữa nhưng cho dù như thế nào anh phải xác định trước rất cuộc ngu như mỹ có phải là ác ma giết người trong miệng mọi người không một đêm không có việc gì xảy ra sáng sớm hôm sau thống linh trương đến tìm tân trạm thủ lĩnh tân trạm vụ án này đã kéo dài rất lâu không biết anh muốn ra tay từ đâu thống linh trương hỏi ý kiến của tân tram gần đây có ta giết người là lúc nào tân trạm hỏi lần gần đây nhất là chùa hàn thủy có tám tăng nhân đã chết trong đó có sáu người là đại võ tông trong lòng thống lĩnh trương còn sợ hãi mà nói lúc trước là nhà họ trương trong giới võ đạo một nhà mười mấy người đều bị giết hết chết quá thảm rồi vậy thì đi chùa hàn thủy đi t ầ n trạm suy nghĩ một chút rồi nói một đoàn người đi vào chùa hàn thủy chùa hàn thủy nằm ở ngoại ô phía tây của núi nam canh khung cảnh xinh đẹp chùa chiến chiếm diện tích cực lớn khí thế hào hùng bên trong núi nam canh có rất đông phật tử trong đó chùa hàn thủy là một nơi nổi tiếng hơn nữa chùa hàn thủy rất nổi tiếng trong giới võ đạo rất nhiều cao thủ xuất thân từ nó thống l ĩ n h trương dẫn người đi vào trụ trì của chùa hàn thủy tự mình ra nên đón ông ta hơn sáu mươi tuổi m à y trắng như tượng mặc tăng bảo không nhiễm bụi trần dáng vẻ cao tăng đặc đạo tân trạm dùng thần thức dò xét một phen phát hiện ông trụ trì già này tu vi không yếu tản ra hơi thở vô cùng mạnh mẽ vậy mà tu vi đã đến trình độ hóa cảnh chẳng lẽ lúc ấy có thể đánh ngu như mỹ bị thương a di đà phật lao tăng giác ngọc thành chào các vị thi chú lao trụ trì tỏ vẻ đau thương dường như chưa thoát khỏi sự đau buồn khi thấy các tăng nhân bị giết đại sư giác ngọc thành hôm nay chúng tôi đến để bảo vệ muốn hỏi thăm chút tin tức về tám tăng nhân qua đời k i a thống lĩnh chương nói vị này là thủ lĩnh tần trạm từ kinh đô tới lần này cho anh ấy phụ trách thủ lĩnh tân trạm tuổi trẻ tài cao lao tăng đội phục giác một thành nói ông ta gật đầu dẫn mấy người đến nơi bắt đầu trên đường đi bọn họ đi xuyên qua từng căn miếu thờ tân trạm chú ý tới trong chính điện của ngôi chùa bảy tượng phật và ngọc ánh liên tục có khách hành hương ra vào số người không ít xem qua chùa hàn thủy này có hương hỏa náo nhiệt phía trước của chùa hàn thủy là nơi tiếp đãi khách hành hương lễ phật đằng sau là nơi ở của tăng nhân chúng tôi không nghĩ tới nơi yên bình thế này lại xảy ra thảm án như thế giác mộc thành dẫn mọi người đến một căn phòng sau khi tân trạm đi vào nhìn lướt qua bốn phía trên mặt đất vết máu còn chưa biến mất trên vách tường xung quanh cũng r i n h chút ít máu tươi mà làm cho người ta chú ý nhất là trên vách tường có từng dấu vết anh kiếm nữ ma đầu ngu như mỹ này vô cùng tàn nhẫn tôi cảm thấy tám người đệ tử này đều bị dùng một kiếm đâm chết lao trụ trì thở dài nói các anh phải bắt lấy cô ta vì đôi nhị đáng thương của tôi nợ máu phải trả bằng máu tân trạm đi qua ngón tay vuốt lên vách tường l i n h khi phun trào đưa tới một luồng kiếm khí còn chưa tiêu tan tinh tế cảm nhận trong lòng tân trạm run lên phía trên đó có lưu lại khí tức của ngu như mỹ đương nhiên đúng là ngu như mỹ đã đi qua nơi này tóm lại khi tất cả phòng vô cùng hỗn loạn tân trạm không tìm thấy những vật có giá trị khác nơi này của các ông đã được quét d ọ n qua tân trạm cao mày nói đúng thế dù sao nơi này cũng là chùa sau khi lão tăng xin chỉ thị của thống l ĩ n h trương đã sửa sang lại một phen r i á c mộc thành nói tân trạm lật xem hồ sơ bên bảo vệ cung cấp theo ông nói ngu như mỹ kia sông vào lúc nửa đêm giết chết tâm đồ nhi của ông có ai chứng kiến không đúng thế mặc dù chuyện này đột nhiên xảy ra nhưng sau khi các vị thí chủ phát hiện đã thét lên lúc này mới làm chúng tôi chú ý nam thí chủ hay là nữ thí chủ đột nhiên tân t r ạ m nói giác mộc thành mọi người tân t r ạ m g i ơ một tay lên mấy da mấy sợi tóc dài bị nhuộm màu nam nữ đều có giác mộc thành suy nghĩ một chút rồi nói nhưng chùa hàn thủy đều là nam tăng sao giữa đêm khuya lại có nữ thí chủ tới cửa tân t r ạ m nói thủ lĩnh tân t r ạ n hiểu lầm rồi giác mộc thành cười nói anh có điều không biết chùa hàn thủy chúng tôi tiếp đãi thí chủ không phân biệt nam nữ hơn nữa có nam t h í chủ ở lại tô y cũng không cảm thấy kỳ lạ nhưng nửa đêm tám tăng nhân và nam nữ t h í chủ ở chung trong một căn phòng nghiên cứu phật pháp chắc chắn không phải ở cùng nhau làm chuyện khác chứ tân trạm dương mày lên lao trụ trí lắc đầu thở dài nói thủ lĩnh tân trạm chúng tôi đều là cao tăng theo đạo hy vọng ngài có thể tôn trọng ừng vậy xin lỗi mấy nữ thí chủ kia còn ở lại đây không tân trạm càng lúc càng cảm thấy kỳ lạ anh cảm giác điều tra tình hình là then chốt trong việc tìm ra chân tướng ngu như mỹ phải chăng đã nhập ma rồi nữ thí chủ bị hoảng sợ đều đã về nhà nhưng mà vẫn còn một người ở lại gọi vị nữ thí chủ kia đến lao trụ trì phân phó một người đệ tử ở bên ngoài rất nhanh một cô gái được mang đến sắc mặt cô ta có vẻ sợ hãi gương mặt trắng bệnh nhìn có vẻ như rất bất ngờ tần trạm hỏi cô ta vài chuyện rất giống với lời lao trụ trì nói tăng nhân kia đã nói gì với cô lao trụ trì nói mấy người đang nói chuyện v ậ t pháp đột nhiên tân t r ạ n g nói cô gái n g ẩ n người vội vàng nhìn qua lao trụ trì giác mục thành tăng hàng một cái rồi nói nữ thí chủ nói chi tiết là được là nói chút chuyện phật pháp với tôi nhưng tôi quên nội dung rồi cô gái trợn mắt nhìn mà nói đôi mắt của tân trạm hiện lên vẻ khác lạ nếu thật sự là đang nghiên cứu phật pháp cụ thể đang nói gì cũng cần hỏi ý kiến của lao trụ trì hay sao anh cảm giác được cô gái này đang giấu điểm điều gì đó giác mục thành trụ trì nói ở đây có bốn nam thí chủ phải không đột nhiên tân trạm cười tủm tìm nói đúng đúng t h ế cô gái vội vàng gật đầu ừ n thật xin lỗi tôi nhớ lầm ông ấy nói có sáu người tân trạm lại nói đúng thế là sáu người tôi cũng nhớ lầm cô gái ngượng ngùng cười nói nhưng thực tế ông ta nói là ba người tân trạm thở dài nói cô gái ngần người cô ta lần nữa nhìn về phía r i á c mộc thành cầu cứu vẻ mặt sợ hãi thí chủ nhất định là mấy ngày nay cô lo lắng hãi hùng ký ức hơi hối loạn đi nghỉ ngơi đi r i á c mộc thành nói cô gái bị hai vị tăng nhân dẫn đi tân trạm n h a o mắt lại càng cảm thấy mọi chuyện không đúng nhưng mà anh cô giấu cảm giác lạ lùng này mình ở chỗ này cũng không tìm được chân tướng tôi không còn gì để hỏi nữa đi thôi tân trạm noi sau đó anh chú ý tới mấy tăng nhân bên cạnh g á c mộc thành đã thở hát ra giống như chút được gánh nặng rơi khỏi chùa hàn thủy đột nhiên tân trạm quay đầu nhìn về phía một người đã gặp t h o á n g q u a lúc này tăng nhân kia có gương mặt hơi sưng đỏ có phải chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi không tân trạm hỏi thí chủ nói đùa chúng ta chưa từng gặp nhau tăng nhân kia ngần người nhìn gương mặt của tân trạm với vẻ hơi nghỉ hoặc lao trụ chị cười đi đến đây là đồ đệ thứ ba của tôi ngộ đạo văn ngộ đạo văn con sao thế giác mộc thanh hỏi không cẩn thận bị đụng vào một cái ngộ đạo văn cười khổ chương bảy trăm ba mươi chương bảy trăm ba mươi tôi cảm thấy anh bị người ta tất một cái chi vào vết thương tân trạm cười như không cười nói thủ lĩnh tân trạm nói đùa đồ đệ tôi ngày thường rất ôn hòa chưa từng kết duyên với ai là một người chuyên tâm nghiên cứu phật pháp giác mộc thành cười nói à vậy là tôi nhìn lầm tân trạm trước mắt cười rời đi điều tra như t h ế cũng sẽ không có thu hoạch gì tôi vẫn khuyên anh tìm người bảo vệ tốt hơn tới đi trở lại trên xe cô gái tên lý ngọc mai kia lại mở miệng nói phương pháp điều tra của tôi không cần cô quan tâm tân trạm lạnh lùng đáp lại anh thật không biết tốt xấu lý ngọc mai h ừ một tiếng nơi nhà họ trương bị diệt cả nhà ở đầu đột nhiên tân trạm nói anh muốn đi tới đó làm gì chứ chúng tôi đã kiểm tra nhiều lần rồi lý ngọc mai đưa văn kiện cho tân trạm im lặng nói lần này t â n trạm dứt khoát mặc kệ cô ta anh xoay đầu xe cũng không chào hỏi thống linh trường đi thẳng đến nhà c ũ n h à họ trương bên ngoài nhà dán giấy niêm phong cách cánh cửa đều có thể ngửi loáng thoảng mùi máu tươi t â n trạm đi vào hiện trường phát hiện không bị phá hỏng k h ẽ gật đầu sau đó anh bắt đầu bố trí trận pháp ở bốn phía anh đang làm gì thế lý ngọc mai theo sát anh đi vào nhìn thấy tầng trạm vẽ linh tinh trong đó cảm thấy hơi tức giận anh có biết mình đang phá hỏng hiện trường không t ầ n trạm tập trung tinh thần vẽ xuống từng đường chỉ tay ở từng căn phòng vốn không để ý tới cô nhìn thấy tầng trạm không để ý tới mình lý ngọc mai còn muốn nói gì nữa đột nhiên thấy t ầ n trạm đập một cái lên đất lập tức từng luồng linh khí lan tràn ra trong phòng lõe lên ánh sáng âm u mạ sàn lam u ám bao trùm bốn phía đột nhiên trong phòng xuất hiện vô số ảo ảnh liên tục lắc lư quỷ sát mặt lý ngọc mai trắng bệnh gào thét lên đừng lộn xộn tân trạm chăm chú nhìn những ảo ảnh này đây là trận pháp hoàn hồn do tôi bày ra có thể tái diễn tất tân trạm chỉ vào những chiếc bóng mờ ảo kia n h ữ n g ảo ca ảnh mà cô nhìn thấy này chia ra nam nữ già trẻ là người ở trong phòng này lúc trước anh biết những trận pháp này à lý ngọc mai vô cùng chấn động nhìn về phía tân trạm rất nhanh bên ngoài căn phòng xuất hiện ba ảo ảnh sau đó bằng nhiên phóng tới những ảo ảnh trong căn phòng trong phút chốc những người này đều bị ba kẻ xông vào giết chết là ba võ giả cấp cao tân trạm khẽ thở ra xem ra chuyện ở nhà họ tr ư ơ n g không phải do ngu như mỹ làm có phải là đi cùng giúp đỡ ngu như mỹ lý ngọc mai nói người giết những võ tăng kia đều dùng một kiểm những người bình thường này còn cần phải giúp đỡ sao t ầ n trạm hỏi lai、like. lý ngọc mai ngần người sau đó lập tức phản ứng kịp có người vu hoan cho ngu như mỹ tính ra cô cũng có đầu hóc đấy t ầ n trạm gật gật đầu trận pháp này của anh rất mạnh có thể dạy tôi không lý ngọc mai tỏ vẻ hâm mộ nói thật xin lỗi tôi nhận đồ đệ là có yêu cầu t ầ n trạm lắc đầu yêu cầu gì lý ngọc mai vô cùng tự tin nói không dạy cho đồ đàn anh lý ngọc mai tức giận đến lồng ngực phập phồng thật ra tôi vẫn cảm thấy chuyện này hơi kỳ lạ bao gồm những người đã chết trước đó với phong cách hành sự của ngu như mỹ lý ngọc mai nói điểm đáng ngờ cho tân t r ạ n g nghe tân t r ạ n g càng cảm thấy chuyện này không đơn giản dường như có người cố ý vu hoan cho ngu như mỹ để đạt thành mục đích của bọn họ hai người đi xuống lầu đột nhiên đôi mắt t â n t r ạ n g kẽ h chọn một luồng linh khí nhỏ khó mà nhận ra bay khỏi tay lập tức cách đó không xa đột nhiên một tăng lữ té ngã xuống đất anh vẫn luôn theo dõi chúng tôi tân t r ạ n g đi qua bắt tăng nhân kia lại thủ lĩnh tân trạm tôi được trụ chỉ chùa hàn thủy phải tới ông ấy lo lắng cho sự an toàn của anh cho nên phải tôi đến bảo vệ anh đầu tiên tăng nhân hoảng sợ sau đó bình tĩnh mỉm cười nói tôi cần phải bảo vệ sao tân trạm giống như cười mà không phải cười dù sao ngài vẫn là đến chùa hàn thủy điều tra chuyện này ngu như m ị tiên là một đại ma đầu làm không tốt cô ta sẽ tới trả thù ngài t i ể u tăng cười theo không cần đi theo tôi nữa tân trạm b u ô n g anh ta ra cùng lý ngọc mai rời đi đột nhiên sắc mặt của tiểu tăng trở nên đông trầm bước nhanh rời đi trong chùa hàn thủy trong một căn mật thất cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng xem ra chuyện này không dễ làm Giác uống trà, chầm giọng nói. Mộc chầm Thành trà, sư phụ con nhớ ra rồi dường như tối qua người này đánh con ngộ đạo văn ngồi ở một bên đột nhiên nói với sư phụ con đi ra ngoài chơi gái bị anh ta phát hiện à. lập tức sắc mặt giác mộc thành trở nên lạnh lẽo ngộ đạo văn vội vàng rụt cổ lại sư phụ không xong rồi một tăng nhân từ bên ngoài chạy vào t ầ n t r ạ n g kia rất kỳ quái vừa rồi anh ta đi nhà họ trường con dựa theo phân phó của ngài nên đi theo kết quả bị anh ta phát hiện không phải tháng nhóc đó sắp phát hiện ra sự thật chứ vẻ mặt ngộ đạo văn lo làm nói sợ cái gì c h ú nếu g ta t đã i h ủ không c h đúng là không dễ bắt được một cô gái có thân pháp quỷ dị chỉ sợ tầng trạm kia lại gây phiền phức bảo cho sự bà con cho ông ta chút lợi ích hay chúng ta hợp tác thì t h ằ n g nhóc này dù hóa cảnh cũng phải chết giác mục thành hung ngát nói buổi chiều t ầ n trạm làm theo như thế lại đi mấy hiện trường khác sắc mặt của anh càng trở nên đông trầm ngoại trừ tăng nhân của chùa hàn thủy và một nơi khác đương nhiên kẻ giết người ở mấy chỗ kia đều không phải là ngu như mỹ có người đang lợi dụng ngu như lý ngọc mai cũng ý thức được không đúng thủ l i n h t ầ n trạm có tin tốt lúc này thống linh trương đi tới nói chùa hàn thủy tổ chức lễ hội b á t ma mấy gia tộc môn võ đạo hưởng bây giờ đã vây bắt ngu như mỹ ở núi hoàng cái gì t ầ n trạm trừng mắt nhìn nếu như ngu như mỹ bị giết thì tất cả đều đã m ư ợ n rồi mấy người chạy tới núi hoàng thạch phát hiện không ít võ giả đang tụ tập dưới chân núi bao vây hết tất cả những đường đi xuống núi lao trụ trì có chuyện gì xảy ra thế t ầ n trạm c h ậ m rãi đi tới mở miệng hỏi mấy vị sau khi tôi mất đồ đệ yêu quý phải không ít môn nhân tìm kiếm rốt cuộc phát hiện ra ma nữ ngu như mỹ kia đang ở trên núi hoàng thạch r ắ c mộc thành túi chào nói chắc hẳn các vị cũng muốn sớm bắt được người này phòng ngừa sinh linh trong giới võ đạo đồ nhưng mà bây giờ có rất nhiều chứng cứ cho thấy có lẽ ngu như mỹ không phải là kẻ điên cùng giết người lý ngọc mai mở miệng nói ra đột nhiên sắc mặt ngộ đạo văn thay đổi sắc mặt của lao trụ chỉ cũng có vẻ âm trầm nhanh như thế mà tân trạm đã phát hiện ra chân tướng cho dù có hay không có cũng phải bắt lấy rồi thống linh trương anh nói đúng không giác mộc thành nói đúng đúng trụ chỉ ngài nói rất đúng thống linh trương cười ha ha nói vậy tôi đi cùng mọi trạm suy nghĩ một chút nói đôi mắt lao trụ chỉ lấp l o é cười nói có thủ lĩnh tân trạm bảo vệ đương nhiên là quá tốt rồi mấy người lập tức lên núi sắc trời dần dần âm u sương mù bắt đầu tràn ngập trên núi hoàng thạch chương bảy trăm ba mươi một chương bảy trăm ba mươi mốt các vị thí chủ ngọn núi này rất lớn trong một lúc khó có thể tìm được chỉ bằng chúng ta chia nhau ra tìm giác mộc thành đề nghị đương nhiên có thể những người còn lại không có ý kiến gì nộ đạo văn con mang theo hai người anh em này và anh chạm đi với nhau sư phụ đi với những người khác giác mộc thành sắp xếp đôi mắt tân t r ạ m có chút động nhưng không từ chối sự sắp xếp này sau khi mọi người tách nhau ra lại tiếp tục lên đường nộ đạo văn đi trước dẫn đường rất nhanh bọn họ đã đi đến giữa một khu rừng rậm rạp cao lớn những lá cây to che đi ánh mặt trời khiến khu rừng trở nên âm ủ hơn rất nhiều không khí âm trầm bao trùm cả khu rừng tân trạm bằng rừng bước còn phải đi tiếp ư tân trạm cười như không cười hỏi nộ đạo văn trạm thí chủ có ý gì n ô đạo văn nghi hoặc hỏi các người mai phục nhiều người như vậy lại còn dẫn tôi đến đây không phải là vì tôi sao tân trạm cười lạnh ánh mắt trạm thí chủ quả thật sắp bén đáng tiếc là thí chủ phát hiện quá m u ộ n rồi n ô đạo văn quái g ọ nói hỏi hai người đang nói gì vậy lý ngọc mai có chút khó hiểu anh ta muốn giết chúng ta tân trạm đáp chúng tôi trong ban an ninh anh dám giết chúng tôi sao cô ấy không khỏi sợ hãi ha ha ha cô gái chúng tôi vốn không định giết có đáng tiếc là cỏ lại đi với trạm thi chủ đây nộ đạo văn ngửa mặt lên trời cười lớn nói vậy thì những người nhà họ t r ư ơ n g kia là do các người giết sao tan chạm hỏi không sai nhưng cho dù như vậy thì sao dù sao các người cũng sắp thành người chết rồi nộ đạo văn cười lạnh vỗ tay hai tiếng ngay lập tức bốn phía liên xuất hiện mấy võ giả tu vi đều là cấp bậc đại võ tông thậm chí có một người tu vi rất cao đã đạt đến một nửa cảnh giới hóa cảnh hai người các người một người võ tổng tam phẩm một người tử phẩm trận đấu này của chúng tôi đã là nể mặt mũi các người làm rồi thôi rồi tôi nói tu vi của anh không đủ anh cứ không tin tôi lần này chúng ta chết chắc rồi cảm nhận được tu vi to lớn tỏa ra từ đối phương gương mặt lý ngọc mai lộ rõ vẻ tuyệt vọng chưa chắc t ầ n trạm cười nói sắp chết đến nơi rồi anh còn cười cái gì câu nghiến răng nghiến lợi nói lý ngọc mai đứng trước t ầ n trạm rút ra trường kiếm mở rộng hai tay cô làm gì đấy tân trạm xứng sở lát nữa tôi sẽ hiểm trợ cho anh tu vi của tôi cao hơn anh tôi sẽ cố gắng cầm chân họ chỉ cần anh có thể chạy ra ngoài đem tin tức truyền ra ngoài mới không đổ phí sự hy sinh của tôi lý ngọc mai hít một hơi thật sau nếu làm vậy cô sẽ chết đấy tân trạm trầm mặc một lúc rồi nói là một người trong ban an ninh tôi sớm đã biết được điều này rồi tôi chết cũng có sao đâu lý ngọc mai ngạo nghễ nói bây giờ tôi mới phát hiện ra con người cô quả thật không tôi tân trạm gật đầu nói thật là đã quá một rồi tôi sắp chết rồi lý ngọc mai cười khổ tôi nói rồi không chết được hai chúng ta sẽ không chết đầu tân trạm cười nói t hay khoác lên vai cô ấy anh làm gì vậy lý ngọc mai có chút ngại ngùng cô sẽ biết ngay thôi lý ngọc mai có chút do dự cuối cùng cũng không dám lỗ màng bỏ cánh tay tần chạm xuống hai người tán gấu xong chưa nộ đạo văn cười lạnh tôi rất lấy làm tiếc khi phải nói cho hai người biết hai người không sống nổi đâu xông lên cho tôi nộ đạo văn vừa dứt lời lập tức mấy tên võ giả xông lên phía trước cùng lúc đó khỏe miệng tân trạm nhét lên một nụ cười c h ầ m biếm mấy tên võ giả gầm thép xông đến tân trạm khẽ chuyển động một chút một cô uy áp quần quận bất ngờ được phong thích d u n g động trong đôi mắt của lý ngọc mai một cỗ sóng gợn vô hình tỏa ra từ vị trí tầng trạm sông tới bốn phía làn sóng chấn động ấy đã khiến mặt đất rung động kịch liệt những hòa thượng kia cũng bị chấn động toàn bộ ngã sập xuống đất dường như trọng lực bị tăng lên gấp trăm lần bọn họ đều n ằ m sống xoài dưới đất không thể ngóc đầu dạy n ổ i cảnh cảnh giới hóa cảnh tu h vi của cậu là gì nộ đạo văn cũng ngã xuống mặt đất sắc mặt biến đổi cảm thấy vô cùng khó tin mười mấy vo giả bao gồm cả người đạt được một nửa cảnh giới hóa cảnh đều ngã xuống đất chỉ trong một giây tân trạm là cảnh giới gì đây lý ngọc mai lúc này mới có phản ứng đôi mắt đẹp t r ừ n g lớn kinh ngạc nhìn anh anh là hóa cảnh tên là tân trạm vậy anh chính là tân trạm kia sao lý ngọc mai như thể bị xét đánh cô ấy không ngờ rằng thần tượng trong lòng mình bấy lâu nay lại đang đứng trước mặt mình tân trạm vươn tay bắt lấy trong không trung lập tức nộ đạo văn liền bị lôi tới trước mặt anh đừng giết tôi đừng giết tôi s á t mặt hạn ta trắng bệnh không ngừng rẽ r y a đừng quên rằng nếu anh giết tôi anh cũng sẽ biến thành ma đầu nộ đạo văn lại lên tiếng uy hiếp tần trạm thờ ơ nhìn hạn ta n â n tay chỉ vào mi tâm của linh khí đột nhiên mạnh mẽ chuyển đến đầu hạn ta Hút lời ấ y nói của t â n trạm lập tức khiến cô xứng sở tuy thường ngày thống linh trương là một người bảo sao nghe vậy tính cách lại yếu đuối nhưng cũng không đến mức như vậy chứ cho dù là vậy trong lòng lý ngọc mai cô cũng không để tâm tuy nhiên tôi có cách khiến ông ấy không thể không giữ lời tân trạm cười nói âm thuần cậu giúp tôi một việc tôi sớm biết t h ử a anh mang theo tôi đi không phải là để tôi đi tìm thi thể con trai âm thuần bất lực nói sau đó anh ta chui ra từ người tân trạm dưới ánh mặt kinh ngạc của lý ngọc mai thi triển thuật pháp ngay lập tức đám người ngộ đạo văn liền đứng dậy ánh mặt mang vẻ ngây dại trong lúc đó ở bên kia ngọn núi cũng đang xảy ra một trận chiến kịch liệt ma nữ kia hãy nhận lấy cái chết từ ta một thân hình bay lên tiếng vũ khí va chạm nhau k h ô n ngót mấy tên võ giả bao vây xung quanh một thân ảnh xinh đẹp khung cảnh vô cùng ác liệt hai bên không ngừng chém giết lẫn nhau tôi không muốn đả thương đến mạng sống các người đừng có ép tôi phải ra tay giết các người gương mặt cô ta lạnh như băng sau khi đả thương một tên võ giả liên lạnh lùng mở miệng nói ha ha cô giết chết nhiều người nhà họ trương chúng tôi như vậy giờ lại còn ra v ẻ từ bị lương thiện sao một võ giả nhẹ răng cười nói còn có cả mạng của chồng tôi nữa một nữ giả dường như phát điên lên đôi mắt đỏ ngầu xông lên phía trước tôi không giết chồng của cô ngu như mỹ nhăn mày đúng lúc thân ảnh kia vọt tới thì từ xa một bóng hình xông đến một sức mạnh to lớn ập đến tấn công vào lùng cô ta cô ta lập tức phun ra máu thân thể lao về phía trước vội vàng chạy trốn vào v á t núi mọi người muốn nhanh chóng đuổi theo truy kích chỉ thấy r ắ c mộc thành bước ra các người không cần lo lắng cô gái này chỉ còn một đường chết chúng ta chỉ cần chậm rãi lên núi là có thể bắt được cô ta không cần ép cô ta quá chó cùng rút r ậ vẫn là thầy r ắ c mộc thành nói đúng chúng ta quá l ô i mắng rồi thầy r ắ c mộc thành tu vi cao thầm chỉ cân một trưởng cũng khiến cô ta trọng thương đám võ giả đều không n g t lời khen ngợi mà lúc này đây có một bóng hình nghiêng ngả l ã o đảo chạy tới sư phụ không ổn rồi chuyện của chúng ta bị bại lộ rồi nộ đạo văn mặt dính đầy máu chạy tới thất kinh nói nộ đạo văn con nói bậy bạ cái gì vậy sắc mặt giác mộc thành châm xuống lạnh lùng quát sư phụ chính là chuyện những cao thủ của nhà họ trương và nhà họ lý mà chúng ta giết sau đó chúng ta giá họa cho ngu như mỹ ấy mọi chuyện đã bị người khác phát hiện rồi nộ đạo văn dường như không thèm để ý đến lời của giác mộc thành tiếp tục nói chương bảy trăm ba mươi hai chương bảy trăm ba mươi hai những võ giả khác ngay vậy sắc mặt liền lộ ra vẻ kinh ngạc nghĩa là sao gia tộc bọn họ hóa ra là bị giác mộc thành giết chết ư nộ đạo văn mày điên rồi nếu mày còn dám nói năng lung tung nữa ông đây sẽ giết chết máy giác mộc thành vô cùng tức giận quát hại ơn sư phụ xin người đừng giết con có phải người muốn giết người d i ệ t k h ẩ u không nộ đạo văn lộ vẻ hoảng sợ không ngừng lũi về phía sau vài bước con đã nói rồi chúng ta là người tu hành không thể khinh nhuần thần linh vậy mà người lại yêu cầu bọn con học thần pháp gì đó lại còn ra ngoài bắt cóc con gái nhà lành rồi mới bị cái câu ngu như mỹ tia nhìn chúng giết chết tám vị huynh đệ của con hơn nữa sau đó thầy còn định nhân cơ hội này làm suy yếu những gia tộc khác h ã m hại ngu như mỹ bây giờ người lại còn định giết con cứu mạng ngộ đạo văn liều mạng bỏ chạy về phía sau những lời mà ngộ đạo văn nói như thể xét đánh ngang thai khiến những người khác như nhận phải một đả kích lớn giác m ụ c thành bọn họ đều là cao tăng đắc đạo vậy mà lại có thể làm ra những chuyện dơ bẩn như vậy sao đại sư m ụ c thành chuyện này là sao chúng tôi cần một câu giải thích của thầy người nhà họ trương có đúng là bị thầy giết không sắc mặt của mọi người đều trầm xuống thống linh trương cũng c a o mày các vị chuyện này sao có thể là sự thật trừ không biết tại sao nộ đạo văn lại trở nên điên điên dại dại tôi thật sự không hiểu đồ đệ đang nói những gì nữa giác mộc thành nhữ mày nói vần tăng đã ở núi nam canh này nhiều năm như vậy cái gọi là phẩm hạnh của một người tăng gia các người còn chưa hiểu sao giác mộc thành càng nói càng điềm tĩnh nói không chừng nộ đạo văn đã bị ngu như mỹ mua chuộc cố ý hát nước bẩn vào người tôi mọi người lập tức có chút dạo động cũng không phải là không có khả năng này ừ n vậy à đúng lúc này tân trạm và lý ngọc mai chậm rãi đi tới Các người. tân r rắc rút, ra trông ra ô ông tôi n người họ, đồng thành liền cùng chuyện. vẫn còn sống g thấy tử một ta thấy hai họ, hiểu cuối mọi sờ sờ đã đ co Có vẻ y ê nhiên n ông ngạc nhiên lắm phải không? phải lắm trạm ầ n t cười lạnh nói chính hai người đã đe dọa đồ nhi của tôi khiến t h ằ n g bé ăn nói lung tung giá họa cho bật tăng đúng là để tiện mắt ông ta chuyển đông phẫn nộ gào lên ha ha lại còn vu hoan giá l ọ i cho bọn tôi nữa nhưng không sao may mà tôi đã có chuẩn bị từ trước nói xong t ầ n trạm lấy mấy tấm thẻ usd ra phát cho mọi người chắc ông không biết đâu đồ đệ của ông rất thông minh lo rằng ông sẽ giết người diệt khẩu nên đã sớm lưu lại chứng cứ mọi người nửa tin nửa ngờ đem thẻ usd đặt vào bên trong máy lập tức những hình ảnh mở nhà xuất hiện tiếp tục đổi sang một file khác liền nghe thấy cuộc hội thoại giữa ngộ đạo văn và giác m g ộ thành họ đang bàn bạc xem làm thế nào để tập kích được cao thủ nhà họ lý và nhà họ trường sau đó giá họa cho ngu như mỹ rồi cướp bóc tiền bạc trong ngân khố điều này khiến tất cả mọi người có mặt ở đó vô cùng c a m phẫn không ngờ rằng ngu như mỹ bị hoang uống thật chẳng trách rằng cô ta bị chúng ta bao vây lâu như vậy nhưng không hề ra tay giết bất cứ ai hóa ra cô ta chỉ giết những tên dâm tăng và bọn lưu manh thôi giác m ụ c thành rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào hai gia đình chúng tôi cần một lời giải thích từ thấy hai võ giả nhà họ trương và nhà họ lý đều tới tấp hét lên tức giận chỉ vào giác m ụ c thành t â n trạng hãy đợi đấy sắc mặt giác m ụ c thành lập tức thay đổi ném lại một câu nói đầy thù hận rồi quay đầu bỏ chạy không còn gì nghi ngờ nữa ông ta quả thật là trộn dạng đuổi theo hai võ giả nhà họ trương và nhà họ lý cũng đ ộ i vàng đuổi theo bọn họ cảm thấy mình giống như một con dối b như không không nhưng mà c n h ông đây u ổ i đ sớm đã có chuẩn bị rồi nói xong ông ta đột nhiên lấy ra một chàng hạt sau đó liền lẩm bẩm nói phật hiệu lập tức bốn bề xung quanh liên tỏa ra những đám khỏi màu vàng che phủ mặt đất chỗ phật c h â u toẹ ra một mùi hương hình thành lên hư ảnh của phật thích camoni h một sức mạnh vô hình hình nhập đến bao vây tất cả mọi người đáng chết chỗ này có bảy chúng ta mắc l ừ a rồi mọi người vừa hoảng vừa giận giết chết ông ta thì trận pháp này sẽ tự biến mất có người hét lên lập tức mười mấy võ giả cùng lúc xông đến giáp mộc thành đức phật t ứ bi giết chết bọn chúng cho ta giáp mộc thành cười lạnh chỉ tay vào những ảo ảnh tự phật lập tức những ảo ảnh này chuyển động bọn họ vật lên giảng một trưởng vào giữa người những võ giả khiến bọn họ lập tức bị chấn động m i ệ n g phun đầy máu tươi ngã xuống đất tuy đây chỉ là những ảo ả n h nhưng thân thủ lại vô cùng lợi hại lần này chúng ta coi như bỏ m ạ rồi có người cảm nhận được uy lực dũng manh trên những tượng phật ảo ả n h này không khỏi lộ ra vẻ sợ hy giác mộc thành cười gần chỉ huy cho những ảo ả n h phật thích ca mâu ni khác tấn công mọi người giác mộc thành nếu ông đã muốn giết sạch bọn tôi đến lúc đó ông cũng đừng hòng sống sót có người gào thét ha ha cho dù các người chết rồi thì cũng là do ngu như mỹ giết các người còn tôi thì là may mắn chạy trốn được có liên quan q á i gì đến tôi đâu giác mộc thành cười lớn ông ta đã tính toán tất cả mọi thứ từ sớm rồi sắc mặt mọi người liền thay đổi qua thực nếu bọn họ chết hết thì tất cả chân tướng sẽ chìm xuống đáy biển giác mộc thành sẽ không phải chịu bất cứ liên căn nào các người không cần sợ hãi thực ra n h ữ nào g ảnh phật thích ca mẫu n i này chẳng có gì đáng sợ cả đúng lúc này tân trạm xuất hiện chấn an mọi người tất cả đều do thắng ngãi này làm h ỏ n g chuyện nếu không thì cũng chưa đến lúc ông đây lật con át chủ bài đâu giác mộc thành căm phẫn nhìn về phía tân trạm vốn dĩ kế hoạch của ông ta vô cùng hoàn hảo đều là do tân trạm mới phải đi đến bước đường cùng này thật không ngờ một cao tăng đắc đạo hóa ra lại là loại người như vậy tần trạm thở dài nói cậu thì biết cái quái gì trong giới võ đạo tu vi mới là thứ quan trọng nhất chỉ cần có thể tăng thêm chu vi thì những thứ khác không còn quan trọng nữa phật pháp suy cho cùng cũng chỉ là một phương pháp để tăng tu vi mà thôi giác m g c thành nói như thể mọi thứ là dĩ nhiên mà cho dù tôi bỏ đạo đi chăng nữa thì những phật thích ca mâu ni này không phải vẫn chịu sự điều khiển của tôi sao giết chết cậu ta giác m g c thành hét lên một tiếng lớn những ảo ảnh phật thích ca mâu ni này lập tức chuyển động nhằm hướng tân trạm mà xông đến s ắ p mặt lý ngọc mai liền trắng bệnh không dám nhìn tân trạm t r ầ m rãi rút k i ể m thể thể xoay chuyển anh c h ă m chủ quan sát sự công kích của ảo ảnh phật thích ca mô ni sau đó ánh kiếm leo sáng trực tiếp đem một ảo ảnh chém làm hai nửa cậu quá ngây thơ rồi giác m g c thành cười lạnh nói phật thích ca mô ni của tôi không bao giờ chết được đâu giây tiếp theo phật thích ca mô ni của giác m g c thành lại tỏa ra ánh hào quang từ từ khôi phục lại hình dáng ban đầu thú vị đấy tân trạm tán thưởng phật thích ca mô ni siêu độ cậu ta cho tôi giác n g c thành lớn tiếng ông ta có thể cảm nhận được chiến thắng đã nằm trong tay ông ta rồi để xem có lẽ ông mới là người phải siêu độ trước đó tân t r ạ m g cười lạnh rồi lấy ra một viên chân trâu đen chính là phật trâu trước kia của anh thuận theo thi triển của tân t r ạ m một phật thích ca mâu ni đầy sức mạnh xuất hiện hóa thành một pho tượng phật lớn chống lại những ảo ảnh phật thích ca mâu ni của giáp mộc thành mọi người nhìn cảnh trước mắt đến đần cả người hoảng sợ không gì sánh bằng lúc này phật quang bao phủ cả bầu trời thần phật xuất hiện t ừ n g trận phản âm vang lên không ngừng quấn vào nhau tại sao cậu cũng có món đồ này giác mộc thành cực kỳ hoảng sợ xem ra phật tổ không chỉ đứng về phía ông tân trạm cười nói nhưng cho dù cậu có t r à n g hạt đi chăng nữa thì cũng không thắng nổi đâu giác mộc thành phần nội nói khi tức từ t r à n g hạt trong tay ông càng mạnh hơn lập tức khắp người ông ta tỏa ra hào quang chấn áp ánh sáng từ t r à n g hạt của tân trạm chân bảy t r ă ư ơ i ba c n bảy trăm ba m ư chết đi giác mộc thành chỉ tân trạm 12 phật thích ca mẫu ni lại áp chế về phía tân trạm mấu chốt là chuỗi hạt phật của ông đúng không tân trạm cười chế nhạo một tiếng thân hình trận động sau đó đột nhiên xuất hiện bên cạnh g i á c mộc thành cái gì g i á c mộc thành chừng to mắt ông ta cũng là tu vi hóa cảnh nhưng loại tốc độ của tần trạm sao có thể là hóa cảnh nhất phẩm được tân trạm tung ra một quả đấm trực tiếp đấm bay g i á c mộc thành sau đó tân trạm nằm lấy chuỗi hạt ngưng kết tập trung linh khí khiến chuỗi hạt nổ tung không g i á c mộc thành nhìn thấy vậy vô cùng tức giận đây là sức mạnh tín ngưỡng mà ông ta tích góp cả nửa đời mới có được sau khi chuỗi hạt nổ tung sức mạnh tín ngưỡng vô tân bắt đầu hỗn loạn muốn k h u ế c tán ra bên ngoài tất nhiên t ầ n trạm sẽ không để sức mạnh tín ngưỡng biến mất như thế anh ngâm chối u hạ t phật trong tay lên linh lực anh s ô i trào anh hấp thụ hết tất cả sức mạnh tín ngưỡng này may mà đã lấy hết tất cả sức mạnh tín ngưỡng mà tạo đã tích góp trong bao nhiêu năm nay rồi giác m ụ c thành dường như nôn ra máu cảm ơn đồ của ông t ầ n trạm khép lời anh phát hiện chuỗi hạ t phật màu đen trong tay vậy mà lại có thêm một đạo phật văn màu vàng không khỏi nở nụ cười đắc ý giác m ụ c thành tên khốn nạn nhà mày còn muốn giết tao sao đi chết đi sau khi các võ giả thoát khỏi khó khăn đều tức giận hét lên đánh về phía、mạng. mấy võ giả nữ phát hiện giác mộc thành là mặc người giả thủ thì càng tức giận điên cuồng đá giác mộc thành đừng đánh nữa đừng đánh nữa giác mộc thành thảm thiết hét lên lan lộn trên mặt đất sư huynh cứu em sư huynh còn không xuất hiện thì ông đây chết mất giác mộc thành đột nhiên ngẩng đầu lên trời hét lớn mà cùng lúc đó tầng trạm đột nhiên nhìn về phía núi sâu một khí tức mạnh mẽ đang nhanh chóng tiến lại gần sư đ ệ em thật sự làm sư huynh thất vọng mà một thân hình chậm rãi xuất hiện trong ông ta trạc tuổi giác mộc thành nhưng ông ta mặc trang phục người theo đạo sư huynh của giác mộc thành vậy mà lại là một đạo sĩ nhóm người nhất thời tha cho giác mộc thành sư minh cuối cùng anh cũng đến rồi giác mộc thành thấy người đến vội vàng lăn bỏ chạy đến ôm chân đạo sĩ sư đệ đối phương vậy mà lại là một cường giả h ó a cảnh sư đệ không có nói cái này mà đạo sĩ nhìn t ầ n trạng một cái không khỏi c a o mày sư minh tên nhóc này chỉ mới vào h ó a cảnh thôi sư minh có thể đối phó được không giác mộc thành nói hừ loại g i á c rưởi h ó a cảnh này sư minh tùy ý rết b ừ a cũng được đạo sĩ kiêu ngạo nói nhưng mà phải thêm tiền điều kiện lúc trước đồng ý với anh phải tăng gấp đôi tăng gấp đôi vậy thì không phải thu nhập gần đây của em sẽ không còn nữa sao giác mộc thành vô cùng khổ sở nếu không ông đây đi đây đạo sĩ hử lạnh một tiếng được chỉ cần sư huynh giết hết những người này gấp đôi thì đôi giác mộc thành nghiến răng nghiến lợi chùa hàn g thủy của sư đệ cũng phải giao cho sư huynh đạo sĩ lại nói sư huynh đừng có mà được với đ o i tiên giác mộc thành vô cùng tức giận đạo sĩ hử lạnh nói bây giờ ngoại trừ sư huynh thì không ai có thể cứu được sư đệ đ â u được nhưng em muốn tên t ầ n trọng này phải chịu hết sự tra tấn mà chết ánh mắt giác mộc thành lóe lên sự hung ác được đạo sĩ vô cùng tự tin gật đầu hai người các người đã nói xong chưa giấy thai của tôi sắp dài ra rồi đây t ầ n trạm nhìn một tăng một đạo rất cả lời nhóc con dù sao cậu cũng chỉ là hóa cảnh nhất phẩm thôi ông đây tùy ý cũng có thể đánh cậu tan xương nát thịt đạo sĩ vô cùng kiêu ngạo sư huynh không cần phải phí lời với bọn họ thể hiện bản lĩnh của sư huynh đi giác mục thành vội vàng không thể kiên nhẫn được được làm theo ý của sư đệ đạo sĩ gật đầu hất áo nhất thời không gian xung quanh ông ta dung chuyển bốn hình nhân xuất hiện mỗi một con đều tản ra tu vi hóa cảnh n h ị phẩm hóa cảnh cao như vậy sắc mặt nhóm người thay đổi t r ả trách đạo sĩ này lại kiêu ngạo như vậy những hình nhân này có chút thú vị đấy ánh mắt t ầ n trạm liên quan phát hiện hình nhân trong tay đạo sĩ này vậy mà lại lại có điểm tương đồng với hình nhân của phái thanh tuyển đống hình nhân này do ông tự mình tạo thành sao t ầ n trạm có chút hứng thú liên quan gì đến cậu hình nhân tiến lên giết chết thằng nhóc kia đi đạo sĩ hừ lạnh một tiếng thân hình của bốn hình nhân nhanh như chớp lao về phía t ầ n trạm nắm đấm to lớn nhắc lên đấm về phía t ầ n trạm mậu trốn đi có người lớn giọng nhắc nhở nhưng tân trạm như cắm rễ dưới đất không hề động đậy xong rồi người này chết chắc rồi sắc mặt mọi người đều trắng bệnh như thể nhìn thấy cảnh tượng tần trạm bị bốn hình nhân nghiền nát thành thị t vụ vậy tuy nhiên một cảnh tượng khiến mọi người vô cùng ngạc nhiên đã xuất hiện đối mặt với sự công kích của hình nhân tần trạm hít một hơi sâu sau đó chậm rãi thở ra ngọn lửa màu xanh l a m thuận theo hơi thở của tân trạm dẫn dân khuyết tán ra khi những hình nhân đó tiếp xúc với ngọn lửa xanh thì lập tức bị ngọn lửa bao phủ hoàn toàn bị ngọn lửa bao trùm bốn hình nhân này kịch liệt run dày vài cái rồi ngã xuống đất ngay sau đó thì hóa thành cho tàn Gì vậy hai mặt đạo sĩ suýt chút nữa rớt ra ngoài ông ta không dám tin vào những gì mà mình nhìn thấy bốn hình nhân hóa cảnh nhị phẩm đắt tiền của ông ta vậy mà hoàn toàn biến mất rồi sư huynh huynh không được rồi giác mộc thành lại lộ ra vẻ mặt sợ hãi ông ta chậm rãi lui về phía sau ông còn có thủ đoạn nào khác không nếu không thì ông chết chắc rồi t ầ n t r ạ n g cười nạo ông đây vẫn còn chiếu khác nhất định có thể giết được mày đạo sĩ nghiến răng ông ta lại phất tay áo một hình nhân lớn xuất hiện tản ra tu vi hóa cảnh tứ phẩm ông có rất nhiều hình nhân nha Tần trạm thấy càng ngày càng cảm đây ạ lại o sao sĩ này có quan hệ với phái thánh tuyển, nếu không sao lại có những hình có có hệ phái h với n giống như v ậ chứ. Giết nó cho hét Giết tao. nó Đạo sĩ là ê n Thân thể to lớn của hình nhân n thể to của y phòng thẳng về phía thẳng tần trạm. Tần trạm đang muốn trạm. trạm về lần à m tiềm theo đột trong thức của anh, vô tự thiên thu đó đột t cách nhiên, anh, nhiên khẽ cũ, của đó động. vô đầu tiên anh ta cảm nhận được phản ứng chủ động của vô tự thiên thư mà trong khi n g ẩ n r a này t ầ n trạm bị hình nhân đánh trúng vào người anh bay ra ngoài đập vỡ một tảng đạ to ha ha ông đây biết cậu không có ngọn lửa đó nữa mà đạo sĩ lau mồ hôi lại trở lên kiêu ngạo sau đó ông ta ra hiệu cho hình nhân lao về phía tầng trạng không ngừng đấm đá trên người anh kim loại va chạm vào thân thể của tân trạng vậy mà lại phát ra âm thanh b ì n h bốt trong vòng mấy giây hình nhân đã tung ra hàng trăm cú đấm cuối cùng là một cú khiến tầng trạng ngã xuống đất lần này thật sự xong rồi sắc mặt mọi người vô cùng tái nhợt tôi không tin chịu bao nhiêu cú đấm như vậy mà cậu còn không chết đạo sĩ cười nạo ông ta đi qua muốn lấy chỗi phật của t ầ n trạng mà đúng lúc này một thân hình bay từ trong hố lớn này ra Đạo sĩ suýt giật mình, c h ú t n ữ a n g ã x u ố n bảy trăm khi ba mươi bốn g chương n ạ bảy trăm ba mươi không bốn t tinh h ế c đạo lên thể h đột ngột bảo ngược hoàn toàn khác với dự liệu của mọi người sắc mặt đạo sĩ thay đổi cầu xin nói đừng giết tôi không giết ông cũng được bảo hình nhân của ông đứng yên không được động đậy tay tân trạm khẽ dùng lực sắc mặt đạo sĩ trở nên tím tái cảm thấy mình sắp bị bóp chết vậy được đạo sĩ nhanh chóng đánh ra một phát quyền để hình nhân đứng yên t â n g trạm đi qua vô tự thiên thư trong tiềm thức càng thêm chấn động dường như háo hức muốn sản sinh mối quan hệ nào đó với hình nhân này tân trạm suy nghĩ lấy vô tự thiên thư ra tiến lại gần hình nhân này lúc này vô tự thiên thư phát ra di động kịch liệt quay tròn xung quanh hình nhân nhưng tân trạm cảm thấy giống như một đứa trẻ vô cùng hứng thú với một lượng thức ăn lớn vậy t ầ n trạm suy nghĩ đột nhiên lấy ra kiềm đồng đánh m ấ y kiềm xuống phân hình nhân kiên cố này thành mấy mảnh đạo sĩ vô cùng đau lòng tâm huyết của mình thể là xong rồi quả nhiên vô tự thiên thư này dường như hoan hô run dày lên một lát sau đó một tia sáng trắng tỏa ra vậy mà bao quanh toàn bộ hình nhân nuốt chừng nó hình nhân vô cùng kiên cố này cho dù là hóa cảnh tam phẩm cũng không thể đánh vỡ được tầng trạm chém nó thành mấy mảnh chủ yếu đều là chém vào các điểm kết nối nhưng vô tự thiên thư này lại trực tiếp ăn mất rồi hình nhân này cũng có thể ăn sao tân t r ạ m cậu đợi đấy cho tôi ông đây sẽ không thà cho cậu đâu thấy tác phẩm của mình bị hủy toàn bộ như vậy đạo sĩ tức giận hét lên sau đó thân thể phồng lên giống như quả bóng bay b ú t một tiếng đạo sĩ lập tức tan thành trăm mảnh đạo sĩ này thật là xảo quyệt vậy mà lại sai hình nhân đến trước mình còn không phát hiện ra tân t r ạ m cảm nhận một chút ánh mắt vượt qua không gian nhìn về hướng xa xăm nếu như có thể thu nạp được người này để luyện chế hình nhân hóa cảnh cho tần môn Vậy thì thực lực của tần môn nhất định lực của môn sâu ẽ tăng、lên. Tần trạng có chút tiếng nhất t lên. lần định lùi, lại, có đích phải h sau gặp n ông n bắt ta lại. ế như có m ộ trong ngày tần môn có hàng t có c cảnh hàng trăm hình nhân đứng ra thành một hàng, đứng tượng cùng trăm một đó ra sẽ vô ạ mục rồi. r Sâu t o n dây núi hẻo lánh một đạo sĩ mở mắt ra ông ta lau mồ hôi trên trán đứng dậy chạy đi ông ta vừa chạy còn vừa ngoái lại nhìn cho đến khi chạy được mấy chục km mới thở hồng hộp dừng lại mẹ ơi việt nam xuất hiện một s á t tinh trẻ tuổi đó từ lúc nào vậy chứ xem ra trước khi tác phẩm cuối cùng của mình hoàn thành thì tạm thời không nên xuất hiện thì sẽ tốt hơn đạo sĩ tự nói một mình thân hình biến mất giữa núi rừng đạo sĩ bỏ chạy tầng trạm đánh n g ấ t giác m ộ ọ c thành vậy thống l ĩ n h trương đâu t ầ n trạm nhìn nhóm người tôi nhớ khi giác m ộ ọ c thành chạy thì đã không thấy thống l ĩ n h trương đầu rồi một người bảo vệ nói tên nhóc này quả nhiên có vấn đề có lẽ ông ấy là đồng bọn của bọn họ tầng trạm hư lạnh một tiếng có điều ông ấy không thể chạy được đâu mình đã sớm lưu lại dấu vết khi tức trên người thống linh trương rồi sắp xếp lý ngọc mai dẫn người đến bắt nhóm dâm t ầ n này đi tầng t ạ m một mình đi lên vách núi anh đừng qua đây trên đỉnh vách núi một thân hình phụ nữ đứng ngực gió lưỡi kiếm trong tay tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo chỉ thẳng về phía tân trạm ngu như mỹ lâu rồi không gặp tân trạm nhìn cô gái kia c h ậ m dãi nói ánh mắt phức tạp anh là ai tôi không biết anh ngu như mỹ nhữ mày nói cô không biết tôi sao tôi là bạn của cô tân trạm tôi còn nợ cô một việc chưa làm tân trạm ngờ ra ít tỏ ra quen biết với tôi thôi ngu như mỹ tôi chưa bao giờ kết bạn với đàn ông biểu cảm của ngu như mỹ lạnh lùng không có chút cảm xúc g a o động nào không phải cô cố ý đấy chứ cô thật sự không biết tôi sao tầng trạm n h ư mày ngu như mỹ dường như biện thành một người khác nếu như trước đây cô ta là một đông hồng có gai bây giờ lại giống như một tảng băng tỏa ra k h í tức không cho người khác lại gần tôi chưa bao giờ nghe tới một người như anh nếu như anh cũng đến đây để bắt tôi vậy thì chiến đấu nếu không thì cút đi ngu như mỹ cười lạnh nếu như tôi không muốn chiến cũng không muốn đi thì sao tầng trạm thầm nghĩ lẽ nào ngụ như mỹ bị mất trí nhớ hay là đối phương hoàn toàn không phải ngu như mỹ vậy thì đừng trách tôi không k h á c h khí ngu như mỹ hử lạnh một tiếng đâm kiếm qua t ầ n trạm không động đậy định nhận một kiếm của ngu như mỹ tuy nhiên khi lưới kiếm sắp đâm vào t ầ n trạm thì cơ thể ngu như mỹ đột nhiên run lên vẻ mặt lộ ra k i a m ở mịt cô ta biên kiếm thành trường đánh một t r ư ờ n g vào ngực tân trạm t ầ n trạm không hề động đậy ngu như mỹ lại đánh liên tiếp thêm mấy trường nữa t ầ n trạm vẫn đứng yên tại chỗ nhận lấy tất cả dần dần khoe miệng t ầ n trạm c h ả y ra một v ệ t máu tươi ánh mắt anh hiện lên k i a phức tạp khiến ngu như mỹ dần dần dừng tay lại tại sao anh không tránh ngu như mỹ thở hồn hện cô ta không thể tin được nhìn t ầ n trạm bởi vì tôi nợ cô tân trạm thở dài nói ngược lại là cô nếu như đã không nhận ra tôi sao vừa nãy không lấy kiểm đâm vào tôi tôi tôi không biết ngu như mỹ lộ ra thần sắc mờ mịt tôi không biết anh nhưng cơ thể tôi lại nói rằng tôi không thể giết anh chuyện này rốt cuộc là tại sao tôi không thể nhớ được ngu như mỹ đột nhiên đau khổ ô m đầu cuối cùng tân trạm cũng hiểu cô gái trước mặt quả thật là ngu như mỹ chỉ là cô ta mất trí nhớ mà thôi không cần phải nhớ tân trạm thở dài một tiếng ôm lấy vai ngu như mỹ nếu như đã đau khổ vậy thì sao phải nhớ lại chứ anh là nói bởi vì tôi đau khổ nên mới mất trí nhớ ngu như mỹ lộ ra tiêu mờ mịt có lẽ vậy đừng nói chuyện này nữa tân t r ạ m không muốn nhìn thấy cô ta tiếp tục đau khổ đổi chủ đề bây giờ cô an toàn rồi có người muốn đổ tội giết người cho cô nhưng tôi đã bắt được hung thủ rồi giải h o à n cho cô rồi là anh đã giúp tôi ngu như mỹ vẫn bán tín bán nghi nhưng sau này cô không được giết người bừa bãi như thế nữa tân t r ạ m nói cho dù là giết những người đ á n g chết tại sao những người đó tội ác t ạ i trời lẽ nào phải cho bọn họ nhận nhơ ngoài vòng pháp luật sao ngu như mỹ bất mãn nói cô có thể đối phương thức khác tần trạm đưa một số văn kiện cho ngu như mỹ đây cũng là những phương pháp giải quyết mà anh suy nghĩ lúc trước đây là địa chỉ và số điện thoại của các văn phòng an ninh ở việt nam nếu như cô phát hiện ra có người làm chuyện xấu thì có thể liên lạc với bạn họ nếu như bọn họ không làm thì cô có thể trực tiếp liên hệ với diệp thiên vọng hoặc là tôi nếu không cô sẽ bị người xấu lợi dụng giống như ngày hôm nay vậy ngược lại làm bao nhiêu người vô tội phải chết tần trạm nghiêm túc nói ngu như mỹ suy nghĩ trước kia cô ta có ân báo ân có đoàn báo、án. không suy nghĩ nhiều nhưng chuyện ngày hôm nay cũng khiến cô ta có chút suy nghĩ hơn nữa nếu như cô muốn làm nhiều việc hơn thì phải cần tu vi cao hơn gần đây bí cảnh được khai cục ở khắp nơi vô số cơ duyên cô phải trở thành cường giả trước sau đó mới có thể làm được mọi chuyện lời của tân trạm khiến ảnh mắt ngu như mỹ đột nhiên sáng lên tôi hiểu rồi ngu như mỹ gật đầu cảm ơn anh có lẽ anh thật sự là bạn của tôi nhưng rất xin lỗi tôi không thể nhớ ra được ngu như mỹ nói chương bảy trăm ba mươi lăm chương bảy trăm ba mươi lăm tân trạm thở dài có là minh hay là ai đã không còn quan trọng nữa ngu như mỹ quên mất đoạn ký ức này có lẽ cũng là một loại hạnh phúc đối với cô ấy tôi vẫn còn nợ cô một chuyện nếu như sau này cô có nguy hiểm gì thì nhớ tìm tôi tân trạm nói ngu như mỹ không trả lời cô ta nhìn sâu tần trạm một cái vậy mà lại đi đến đỉnh núi sau đó nhảy xuống tân trạm chạy đến nhìn thấy thân ảnh của ngu như mỹ giống như một con bướm bay về phía núi rừng xa xôi t â n trạm có một loại dự cảm hai người bọn họ sớm muộn gì cũng gặp lại nhau trong mặt cảnh thế giới ẩn nhà họ đồng tăng lễ lớn được kéo dài ba ngày đồng thiên l â u đã được trốn cất ông à, thiên lâu chết quá thảm hạ thậm chí đến cả thi thể cũng bị tần trạm hủy diệt ông nhất định phải trả thù cho nó thường tú cẩm mẹ của đồng thiên lâu khóc lóc chạy vào thư phòng đúng lúc đồng thiên thành đi ra v à vào bà ta mẹ hai xin bớt đau b u ồ n đồng thiên thành đỡ thường tú cẩm chậm rãi nói đồng thiên thành cậu bất giả vở mẹo khóc cho t ô i thường tú cầm đẩy đồng thiên thành ra trứng mắt tức giận con trai tôi chết rồi người vui nhất chắc là cậu đúng không chủ sau này của nhà họ đồng vốn di chính là con trai tôi bây giờ nó chết rồi cậu có thể vô tư mà trở thành người thợ dạ ghe mẹ hai bà xem thường tối rồi tôi căn bản không có hứng thú với chủ nhà họ đồng đồng thiên thành cười nhếnh nhạo chấp tay với cha mình quay người rời đi thương tú cầm n g ẩ n ra nhìn đồng thiên thành bà ta đột nhiên cảm thấy con lớn của nhà họ đồng này tu vi khí tức càng ngày càng mạnh đứng trước mặt bà ta vậy mà lại có một loại cảm giác cao thâm giống như đối diện với ông chủ vậy ông ông thật sự không trả thù cho thiên lâu sao thương tú cầm tỉnh táo lại lại khóc lóc nói với chủ nhà họ đồng trả thù trả thù thế nào chủ nhà họ đồng hư lạnh nói tôi đã thể trước mặt mọi người rằng sẽ không gây phiền phức cho tân t r ạ m nữa bà muốn tôi hủy giao đ ớ c sao vậy thì làm sao lẽ nào thể diện của ông quan trọng như vậy sao thường tú cầm tức giận h ế t lên tôi đã lấy tấm lòng này ra thế bà có hiểu không chủ nhà họ đồng cao mày nhưng nó là con trai ruột thịt của chúng ta ông có thể nhìn tân t r ạ m nhẩn nhơ bên ngoài sao thể tấm lòng thì làm sao lẽ nào còn không bằng con trai sao bà im miệng cho tôi chủ nhà họ đồng tức giận tiến lên tất cho thường tú cầm một cái nếu không phải tại bà yêu chiều dụng túng nó từ nhỏ thì sẽ xảy ra chuyện này sao hơn nữa bây giờ nó đã chết rồi vậy mà bà lại muốn tôi vì một người đã chết mà hy sinh tiền đồ của mình sao chủ nhà họ đồng chi vào thường tú cầm mắng thường tú cầm ngần ra ôm ặ t không ngờ chủ nhà họ đồng lại đánh mình c ú t ra ngoài chủ nhà họ đồng chỉ ra ngoài cửa quắp được nếu như ông đã không trả thù cho con trai vậy tôi sẽ đi tìm tần trạm trả thù thường tú cầm bỏ dậy từ mặt đất hư thấp một tiếng ưu ám b ư ớ c ra ngoài chủ nhà họ đồng hít sâu một hơi cũng nằm chặn tay tân trạm đồ người ngoài đáng chết này chủ nhà họ đồng trực tiếp đập nát bộ ấm tràm mà ông ta yêu thích nhất tân chạm trong mắt ông ta chỉ là một con bọ nhỏ bé có thể bóp chết bất kỳ lúc nào nhưng bây giờ con bọ đó lại cưới lên cổ ông ta đại tiên nhưng ông ta lại chỉ có thể n h ẫ n nhịn ông chủ không nhịn được việc nhỏ thì sẽ làm hỏng việc lớn di tích cổ của huyền thủ tông sắp mở rồi điều này mới là ưu tiên hàng đầu của chúng ta lúc này một âm thanh khó lường vang lên một ông cụ lông mày trắng bước ra từ bóng tối trong thư phòng ra ông ta mặc đạo bảo trên tay cầm phát trần tỏa ra một khí tức thần bí chủ nhà họ đồng nhìn ông cụ Câu mày! Đại s chủ, chủ ừ trong lòng ông già kia chỉ nghĩ đến mình ông ta ích kỷ ông ta căn bản không muốn trả thù của thiên lâu thường tú cầm hù l ệ n h ông ra bên ngoài giết chết tên tầng trạm kia đi thường tú cầm ra lệnh cho người làm già người làm già nhất thời chạy đầy mùa hôi lạnh bà chủ ạ mặc dù tôi có lòng muốn trả thù cho cậu chủ nhưng tu vi của tôi lại không đủ ông thật là phế vật hóa cảnh tam phẩm vậy mà lại sợ một tên hóa cảnh nhất phẩm sao bà cầm tức giận nói người làm già túi đầu không dám nói lời nào đồng thiên lâu là hóa cảnh tam phẩm mà cũng bị thua sao mình có thể thắng được chú bà chủ có người tìm bà anh ta nói muốn trả thù cho cậu chủ lúc này một người làm chạy vào nói bây giờ anh ta đang đợi trong phòng tiếp khách cái gì thường tú cầm n g ặ n ra mang theo người làm già đi vào phòng tiếp khách thấy một người đàn ông mặt đen đang đứng trong phòng như tháp thân hình anh ra cao lớn cơ bắp cuồn cuộn mang theo một cảm giác l g ớ ngẩn chính là cậu muốn trả thù cho con trai tôi sao thường tú cầm có chút thất vọng nhìn người này bà ta không biết người này hơn nữa chồng cũng không thông minh đúng vậy tôi nguyện ý trả thù cho cậu lâu người đàn ông mặt đen nghẹn giọng nói cậu có tu vi gì người làm già cau mày khinh thường nói tôi thấy cậu còn không đánh được tôi ông ta cảm nhận một chút phát hiện người đàn ông này chỉ có tu vi hóa cảnh nhị phẩm tu vi chỉ là một mặt lẽ nào tu vi của tôi không bằng ông thì không thể đánh thắng ông sao người đàn ông mặt đen cau mày nói cậu có tin tôi có thể bóp chết cậu bằng một ngón tay không người làm già cười nhạo nói mau cút ra ngoài nếu không tôi sẽ ra tay đấy sao ông lại mắng chửi người như vậy chứ mẹ tôi từng nói m a n g người là phải và miệng người đàn ông mặt đen hừ lạnh tiến lên trước mấy bước và miệng tôi sẽ tắt cho cậu một cái trước cho cậu tỉnh lại người làm già bước lên phía trước giơ tay ra người đàn ông như cái tháp này lộ ra khinh thường lòng bàn tay giống như lệm cói đập qua v ọ n tay của hai người bọn họ đập vào nhau sắc mặt người làm già thay đổi ông ta chỉ cảm thấy trong tay của người đàn ông này chuyển đến một cỗ lực lớn xương cốt của ông ta kêu răng rắc vậy mà mình lại không thể phản kháng được người làm g i ả ngã về phía sau nhưng một tảng đá dầm một tiếng tấm bình phong phía sau nát bét mà người đàn ông kia vẫn đứng yên tại chỗ dường như vừa vỗ một con r ồ i vậy nhẹ nhàng vừa rồi cậu dùng mấy phần lực thường tú cầm chấn động không nhịn được hỏi cũng chỉ là một phần thôi người này quá già rồi tôi sợ đánh chết ông ta người đàn ông nói thẳng mới có một phần sức lực mà đã đáng sợ thế này rồi sao ánh mắt thường tú cầm nhất thời l o ạ lên nếu như người đàn ông này dùng hết toàn lực đánh vào người t ầ n trạm thì không phải sẽ trực tiếp đánh chết tần trạm sao nói không chừng người đàn ông thật sự có thể trả thù cho con trai mình sức mạnh trời sinh người làm già đứng dậy l a u vết m á u ở khoe miệng khuôn mặt tràn đầy kinh ngạc bây giờ tôi đã cho tư cách để trả thù cho cậu lâu chưa người đàn ông ổm ổm nói có tất nhiên là có rồi người làm già cười khổ ha ha chàng trai thật là anh dũng làm tôi sáng mắt cậu quả thật rất mạnh thường tú cầm lập tức n ở nụ cười ra lệnh cho người làm d ố t nước coi người mặt đen như khách quý chương bảy trăm ba mươi sáu chương bảy trăm ba mươi sáu tôi không biết cậu muốn đích lợi gì để trả thù cho con trai tôi chỉ cần tôi có thể làm được nhà họ đồng chúng tôi nhất định sẽ toàn lực giúp đỡ thường tú cầm hỏi tôi không cần cái gì cả người đàn ông lắc đầu giống như chồng bói không cần cái gì cả thường tú cầm ngẩn ra người đàn ông mặt đen đặt cốc nước xuống chắp tay lên trời cậu lâu đối với tôi ân trọng như núi cậu ấy đã làm thay đổi vận mệnh của tôi cho nên khi nghe thấy cậu ấy chết tôi mới đến trả thù cho cậu ấy con trai tôi đã từng cứu mạng cậu sao thường thú cầm trận to mắt không thể tin nổi bà ta biết rất rõ tính cách của con trai mình người như nó không ra ngoài đắc tội với người khác thì thôi còn cứu người sao đúng vậy cho nên hôm nay tôi đến đây để hỏi thăm rõ ràng về tin tức của hung thủ đã giết hại cậu lâu bà chỉ cần nói cho tôi biết là được người đàn ông nói hung thủ đã giết con trai tôi vô cùng tàn nhẫn cậu không được nhẹ dạ nhất định phải giết chết cậu ta trả thù cho con trai tôi thường tú cầm vui mừng lập tức lệnh cho người làm già lấy tư liệu của tân trạm ghen tân trạm của tần môn nhìn bức ảnh của tân trạm trên tư liệu người đàn ông mặt đen hử một tiếng x à i bước đi bà chủ tên nhóc này đầu góc n g u sĩ không biết có phải là đối thủ của tân trạm không người làm già nói ừ cho dù thế nào thì cho tần trạm đ ế m chút ghê tơm cũng được hy vọng cậu ta có thể mang đầu của tần trạm về đây gương mặt của thường tú cầm tràn đầy âm độc nói trên vách núi nam canh nhìn bóng dáng của ngũ như mỹ biến mất tân trạm có chút thần thờ hy vọng lần sau gặp mặt thân hình của ngu như mị sẽ không cô độc như vậy nữa đi xuống núi lý ngọc mai bước nhanh lên phía trước báo cáo tình hình thống l ĩ n h trạng thống l ĩ n h trương không đã bắt được tên trương văn c h ấ n kia rồi gương mặt lý ngọc mai lộ ra một tia tức giận thật sự bị anh nói chú n g rồi thống l ĩ n h trương và tên giác mộc thành k i a quả nhiên là một bọn hơn nữa mấy chuyện lúc trước cũng là cũng là ông ta che đập g i ú p bọn họ hủy d i ệ t chứng cứ đúng là một con sâu mọt của ban an ninh chúng ta mà làm tốt làm t ầ n trạng đ â u thống linh t r ạ n anh sẽ kể nhiệm ông ta ở lại nam canh làm thống lĩnh ban an ninh sao lý ngọc mai có chút mong chờ nói sao có thể chứ tân trạm cười nói nói cũng phải lý ngọc mai có chút thất vọng đúng vậy dựa vào tu vi của tân trạm sao anh có thể ở lại một khu nam canh nhỏ bé này chứ có điều tôi thấy cô rất tốt tôi đã nói với diệp thiên vọng sắp xếp để cô tiếp nhận thống lĩnh ban an ninh của nam canh rồi tân trạm khích lệ nói lý ngọc mai nhất thời trận tròn mở tờ cô ấy bởi vì tính cách hung dữ căm thủ kẻ ác bảo vệ chính nghĩa vẫn luôn tranh cãi với thống linh trường bị chen ép khắp nơi mà tần trạm lại để cô ấy trở thành thống linh mới hoàn toàn thay đổi vận mệnh của cô ấy cảm ơn thống lĩnh trạm lý ngọc mai cảm động nói tiếp tục giữ vững cách làm đúng t ầ n trạm khích lệ vô vai cô ấy mặc dù lý ngọc mai nói chuyện khó nghe nhưng thích cách không xấu quan trọng nhất là ghét cái ác để cô ấy quản lý giới võ đạo của nam canh thì càng thích hợp hơn chuyện đã được giải quyết xong t ầ n trạm ngồi máy bay trở về tần môn lên máy bay t ầ n trạm n h ắ m mắt nghỉ ngơi vô thức tiến vào trong thức hải thời gian dài như vậy chắc mày cũng tiêu hóa xong rồi chứ t ầ n trạm nhìn vô tự thiên thư lơ lưng trên không thức hải lúc trước thứ đ ồ này sau khi hấp thu hình nhân thì giống như ăn no vậy toàn thân tản ra kim quang mặc kệ tân trạm triệu hồi cũng không quan tâm dường như nghe được lời trách mắng của tân trạm bên ngoài vô tự thiên thư kim quang chậm rãi suy yếu sau đó biến mất mặt tân trạm sáng lên nam chặt cuộn giấy trong tay nuốt trừng hình nhân đó vô tự thiên thư này sẽ mang lại cho mình cái gì nhỉ tân trạm mở cuốn sách ra nhìn quả nhiên nội dung bên trong đã thay đổi lúc trước trang đầu tiên bị bỏ trống lúc này đã có thêm rất nhiều nội dung ánh mắt tân trạm rơi xuống những thông tin này trực tiếp xông vào ý thức của anh những cái này là tân trạm chỉ cảm thấy trong đầu ầm ầm trong nháy mắt liền biết rất nhiều thứ cách tạo thành hình nhân hóa cảnh các cấp vô tự thiên thư hấp thụ vật chất bên ngoài có thể suy ra phương thức tạo thành vật chất đó được sao tân trạm vô cùng kinh ngạc bây giờ anh có một loại cảm giác chỉ cần có đủ nguyên liệu mình cũng có thể lập tức lắp ráp thành hình nhân đó anh so sách thông tin trong đầu mình và hình nhân của đạo sĩ kia anh phát hiện ra phương pháp quan đến hình nhân mà mình liên có được còn lợi hại hơn đạo sĩ kia nếu như được tạo ra e rằng sẽ là thực lực hóa cảnh bình phong cũng có nghĩa là không chỉ suy ra mà còn kiểm tra lấp đầy chỗ thiếu khuyết đưa ra phương pháp tốt nhất sao ánh mắt t ầ n trạm sáng rực lên lúc trước mình còn muốn bắt đạo sĩ kia để ông ta luyện chế vệ sĩ hình nhân cho tân môn bây giờ mình cũng có thể tự làm được con mẹ nó cái này quá lợi hại rồi t ầ n trạm hít một khí lạnh hóa cảnh định phong đấy nếu như hình nhân này được tạo ra e rằng có rất ít người ở giới v õ đạo này dám động đến mình có điều lật xe m nguyên liệu t ầ n trạm mới đáng tiếc phát hiện nguyên liệu mà vô tự thiên thư đưa ra hầu hết đều là thứ mà anh nghe nói đến thôi có điều cũng may nó cũng đưa ra một số vật phẩm thay thế nếu tất cả đều được chế tạo theo các nguyên liệu thông thường nhất thì thực lực của hình nhân này cũng chỉ có từ hóa cảnh ngũ phẩm đến hóa cảnh lục phẩm thôi tân trạm có chút t i ế ệ t đối có điều tạo ra yếu một chút cũng đã rất được rồi có điều vô tự thiên thư này nếu như có thể hấp thu được hình nhân vậy thì thử xem cái khác xem tần trạm trở lên tò mò lấy ra một ít đan dược của phái thánh tuyển các này không cần n g h i ê n nhỏ vô tự thiên thư trực tiếp n ư ớ c vào hơn nữa rất nhanh đã hấp thu hoàn toàn tân trạm lại nhận được thông tin nhưng lần này lại dở khóc dở cười phương pháp đan dược thánh nguyên này mình có xem ra không thể dùng nó để luyện chế đan được và công pháp bình thường rồi những cái này mình đều có tân trạng nghĩ hơn nữa t ầ n t r ạ n g phát hiện theo số lần mà mình thử tăng lên ánh sáng của vô tự thiên thư càng ngày càng yếu hấp thụ năng lượng của ánh trắng sau đó dùng năng lượng của ánh trăng để tạo ra các phương pháp sản xuất đan năng l ư ợ n vũ khí hình nhân những thứ tương tự khác t ầ n t r ạ n g dần dần hiểu được cách sử dụng vô tự thiên thư đồ tốt t ầ n t r ạ n g thu hồi tâm tư không nhịn được tán thưởng một tiếng có thứ thú vị này giống như có thêm một từ điện của giới võ đạo vậy hơn nữa toàn bộ đều là kiểu không cần phải học trực tiếp trở về tần môn tân hồng phong lại đến nhà nói về tình hình của ngụ như mỹ với t ầ n t r ạ n g dựa vào tính cách của ngụ như mỹ sau này nhất định sẽ lại trừng trị cái ác t ầ n t r ạ n g cần phải để cô ta được ban an ninh nhận định tân hồng phong cũng rất nề mặt ý chính là chỉ cần ngụ như mỹ không giết người vô tội thì ban an ninh có thể bỏ qua tội lỗi đồng thời cũng hy vọng ngụ như mỹ có thể hợp tác với ban an ninh sau khi nói xong chuyện chính chú diệu chủ có việc gì sao t ầ n t r ạ n g cười hỏi hôm nay phương kính diệu cũng tần hồng phong đến đây t ầ n trạm còn cho là t r ư n g hợp nhưng nhìn thấy phương kính diệu vẫn luôn ăn uống dường như muốn nói gì đó t ầ n trạng đã hơn tháng nay h i ể u điệp chưa về nhà rồi phương kính diệu cười khổ nói cũng không gọi được điện thoại cho nên tôi định đến gặp nó ông diệu không phải h i ể u điệp về nhà rồi sao t ầ n trạng mần ra sau khi anh trở về chưa nhìn thấy phương h i ể u điệp anh còn đặc biệt hỏi hứa bác xuyên chương bảy trăm ba mươi bảy chương bảy trăm ba mươi bảy tông đến không có không phải con bé vẫn luôn ở cùng cậu sao phương k i n h diệu cũng mần ra t ầ n trạng cảm thấy có chuyện lớn rồi anh nhanh tay định kích hoạt bừa trú trên người phương hiệu từ lần trước phương h i ể u điệp bị bắt cóc nên t ầ n trạm đã để lại nhưng lần này bùa chú lại không hề phản ứng cái này nói do khoảng cách của hai người rất xa đến cả bùa chú cũng không thể cảm nhận được phương h i ể u điệp đi đâu chứ ngay khi hai người n g ợ n ra t ầ n trạm tôi cảm thấy lò luyện này thật sự là đồ tốt mà diệp thành cười ha ha đi vào nghe thấy lời nói của hai người sắc mặt anh ta thay đổi dường như nghĩ đến cái gì đó cười khăn nói có chuyện đúng không mọi người nói chuyện đi tôi đi trước đây anh ta nói xong thì muốn chuồn dáng vẻ cần rất lương tâm diệp thành anh đứng lại phương h i ể u điệp đi đâu rồi sắc mặt tần trạng không tốt cái này làm sao tôi biết được chứ diệp thành cười khổ một tiếng diệp thành sắp đến sinh nhật của hiếu điệp rồi nếu như cậu có tin tức của nó thì nhất định phải nói với tôi phương kính diệp vội vàng kéo diệp thành lại nói cái này tôi thật sự không biết có điều diệp thành có chút l u n g t u n g nói trước khi hai người tới phái thánh tuyển phương h i ể u điệp hỏi tôi rất nhiều chuyện có liên quan đến c h i thức bị cảnh tôi nghĩ rằng cô ta chỉ tò mò thôi lẽ nào không phải cô ta đi tìm cổ tông môn đấy chứ nhất thời tần trạm cảm thấy đầu góc có n g o n g cô ta biết rõ di tích cổ tông môn nguy hiểm thế nào gan của phương hiệu điệp này thật lớn mà chắc là không sao đâu tôi cho cô ấy rất nhiều đồ tốt cô ấy cũng đã học trận pháp của mẹ anh chỉ cần cô ấy không mạo hiểm thì nhất định sẽ không có vấn đề gì cả diệp thanh nói tân trạm nó sẽ không có chuyện gì chứ phương kính diệu đáng thương nói yên tâm đi ông diệu hiệu điệp không sao đâu tân trạm cười khuyên mấy câu để phương kính diệu về đợi tin tức sau đó tân trạm lại có chút đau đầu đùa không mất chứng tỏ phương hiệu điệp không sao nhưng người phụ nữ này chạy đi đ â u chứ tôi chỉ nói cho cô ta mấy cái bí cảnh thôi cùng làm thì chúng ta đi tìm cô ta diệp thanh q u y ê n ừ cũng chỉ có thể làm như vậy thôi t ầ n t r ạ n gật g đầu trong một khu rừng âm ú, hai bóng hình đang lẩn trốn trong sân đ ậ u g ư ơ n g mặt nhỏ của phương hiệu điệp có chút bẩn c ó rúm lại một góc nhóm lửa nhìn có chút phờ phạc đối diện với cô ta là một cô gái mặc đồ đen nhưng cô vẫn hiện ngang mạnh mẽ quần áo vẫn không tì vết cô quay thịt trên lửa rất nhanh đưa cho cô ta một ít thịt yêu thú cảm ơn chị uyên nếu như không gặp chị em sợ em không thể sống nổi mất phương hiệu điệp cảm kích nói nếu như tân trạng ở đây nhất định sẽ vô cùng ngạc nhiên bởi vì cô gái đối diện với phương hiệu điệp chính là tô huyên đừng nói những cái này nữa em yên tâm tu dưỡng đi những người đó vẫn chưa từ bỏ đầu t ô huyên đeo khăn che mặt ánh mắt sắc bén lóe lên bọn họ bị chị làm bị thương nhiều người như vậy mà vẫn còn muốn đuổi theo sao phương hiệu điệp ngạc nhiên nếu như bọn họ lại đuổi đến thì đừng trách chị ra tay bờ gác t ô u y ê n lạnh lùng nói nếu như có anh t r ạ n ở đây thì tốt quả phương h i ể u điệp tiếc nổi nói cô nhóc đốc chúng ta phải mạnh mẽ lên không thể chuyện gì cũng ủy vào tân t r ạ m được em đã từng nghĩ qua đến lúc tân t r ạ m cần sự giúp đỡ chúng ta có thể làm cái gì chứ tôi huyên lắc đầu phương h i ể u điệp suy nghĩ trong ánh mắt hiện lên tia đã hiểu cô nhóc cần một miếng thịt lớn như thể đang thể chị huyên em hiểu rồi sẽ có một ngày em giống như chị có thể giúp được anh t r ạ m mà không phải liên lụy đến anh ấy tân môn tiến vào bí cảnh không phải chuyện một sớm một chiều diệp thành đang chuẩn bị liên lạc với moi noi tân t r ạ n bắt đầu thu thập nguyên liệu cần thiết để chế tải hình nhân cũng đang vô cùng bận sau khi đánh với đồng thiên lâu một trận đặc biệt là khi tiếp một chiêu của chủ nhà họ đóng thì tần trạm mới ý thức được giá trị của hình nhân không chỉ phải chống đỡ kẻ thù lúc quan trọng nhất cũng có thể bảo vệ được tính mạng đặc biệt là bây giờ mình có được phương pháp chế tạo hình nhân hoàn hảo do vô tự thiên thư cung cấp không có lý do gì để không hành động cả hơn nữa cho dù đi tìm phương hiệu điệp hoặc là tự mình xông vào di tích cổ tôm môn thực lực mà hình nhân mang đến cũng tuyệt đối không nhỏ nguyên liệu thượng cổ rất khó kiếm may mà tần trạm liên tiếp càn quét các hiệp hội võ đạo ở thủ độ và các thế lực lớn phạn thiên tông p h đau đau. sư phụ a n tuyển, h thu đ ư có hai người tự xưng là đệ tử của vấn tông vẫn luôn đợi anh anh có muốn gặp không hứa bác xuyên tiến vào nói vấn tông t ầ n trạm sửng sốt trong tam tộc ba tông của thế giới ẩn vâng tông ấ tông nhất nhất, Vấn rất Vấn n Tông tông mạnh cũng như thần mỹ nhất, đến cả bảng anh hùng cũng là do bọn họ biên soạn. Mà đệ tử của tông, rất ít khi đi ra ngoài hành tẩu, càng đứng nói đến là thế giới bên ngoài. Có điều trước giờ mình và Tông không có quan hệ gì, bọn họ đến tìm mình làm gì chứ? Bọn họ đến tử ít tẩu, thế trước tìm giới giờ gì, gì là là là làm Mà và phái họ khi hệ họ chứ? họ đi điều mỹ cả của Có có đệ đ ra do y rất lâu rồi t lâu sao? h n trước khi anh đi nam canh không lâu thì bọn họ đến được tôi sắp xếp ở phía bên phòng khách h ứ a bác xuyên giới thiệu vừa rồi thấy anh vẫn luôn bận cho nên mới không nhắc đến chuyện này gọi bọn họ đến đây thôi bỏ đi để tôi qua đẩy xem sao tân trạm suy nghĩ định đích thân đi xem đệ tử vấn tông kia xem bọn họ như thế nào tân trạm và hứa bác xuyên c ũ n g nhau đến phòng khách hai người khách kia đâu nhìn thấy phòng trống không hứa bác xuyên hỏi hai người khách nói chán quá nên muốn đi dạo đệ t ử phụ trách nói sẽ không có phiền phức gì chứ hứa bác xuyên có chút lo lng ờ e rằng đã chọc vào phiền phức rồi tân trạm nhìn về một phương hướng nói đi thôi tôi biết bọn họ đang ở đâu trong trường luyện võ của tần môn bầu không khí vẫn náo nhiệt như mọi khi sau khi trải qua mấy chuyện lần trước hai người này chính là sư huynh và sư mội cưới linh thủ trên vách núi khi tần trạm đại chiến với đồng thiên lâu sư mội em xem những người này có tinh thần luyện tập nhưng thủ đoạn lại vô cùng thốt thiện tu luyện quá buồn cười rồi hoàn toàn là những đầu nốc t n t r ạ n g thành lập tân môn đúng ra lãng phí thời gian mà người sư huynh kia trên mặt lộ ra sự chế nhạo và khinh thường không thể che giấu được dọc đường anh ta không ngừng bình luận liên tục lắc đầu em nhìn thanh niên này tài năng bình thường cố gắng như vậy có ý nghĩa gì chứ còn có người kia nữa lại khổ luyện như vậy anh buồn cười chết mất cậu ta có luyện thêm bao nhiêu cũng không đủ để anh thổi một hơi đâu này anh nói cái gì vậy nói chúng tôi buồn cười anh thì là cái thá gì chứ người này đến từ đ â u vậy sao lại chạy đến trường luyện võ của tân môn chứ người đàn ông này kiêu ngạo như vậy nói chuyện căn bản không hề che đậy tất nhiên truyền đến tại mọi người tần môn chương 738 t r ư chương 738 có võ giả của tần môn nghe không được nữa vung tảng đá trong tay xuống gào thét với anh ta trương sư huynh đừng nói nữa cô gái khuyên n ụ sao chứ hắn ngay nói thật có vấn đề gì sao trương sư huynh cũng không kiềm chế lại chỉ vào mọi người nói những người các anh vốn chính là rác rưởi ngu xuẩn tôi cũng chỉ nói rõ sự thật mà thôi sắc mặt của mọi người đỏ lên bị kẻ xa lạ này so sánh với rác rưởi quả thật là đang gây hấn mà mày nói cái gì nếu không phải tân môn không cho phép đầu riêng bọn họ sẽ lập tức xông qua ra tay nếu mày lợi hại như vậy có dám lên võ đài đầu với bọn tao một trận không có một võ giả trẻ tuổi nói người trong tân môn đều là những chàng trai đầy nhiệt huyết không chịu được khi có kẻ dám sỉ nhục tân môn nhất là sỉ nhục tân trạm lập tức có rất nhiều người dừng việc luyện tập trong tay đều đi qua phía bên này chỉ dựa vào mấy người bọn mày sao tên sư huynh kia cười c h à o p h u n g nói đều không đủ làm tôi đổ mồ hôi đúng là quá phết lối có bản linh thì lên võ đài định thắng thua đúng làm ra vẻ cái gì chứ vậy tao sẽ chơi đùa với bọn mày trương sư huynh hử lạnh một cái đi theo đảm người qua võ đài hôm nay nể mặt tên tân trạm kia một chút sẽ không giết người trương sư huynh cười lạnh một tiếng tung người một cái nhảy lên trên võ đài lấy võ anh ta khinh bị ngoác n g ó n tay nói cùng lên đi một mình tạo đánh với mày một võ giả của tần môn nhảy lên trên võ đài anh ta còn chưa kịp báo tên họ trương sư huynh lắc đầu vung tay lên lập tức bay lên trên giảng một đoàn xuống trong chớp mắt đã đánh võ giả bay ra bên ngoài mọi người có chút im lặng mặc dù trương sư huynh này nói năng độc địa nhưng tu vi quả thật là không tồi mười người bọn mày cùng lên đi trương sư huynh từ trên cao nhìn xuống chỉ vào mười người có tu vi cao nhất được vậy để bọn tao nhìn xem mày có bản lĩnh gì mười người cũng biết người đàn ông này mạnh như thế nào nhưng cũng không luôn cuống nhảy lên trên võ đài trương sư huynh được rồi cô gái thở dài nói sư muội anh chỉ đang dạy tân trạm nên dạy dỗ đệ tử như thế nào thôi anh ta còn phải cảm ơn anh đấy trương sư huynh cười lạnh nói trương sư huynh lập tức làm một động tác ra tay mười người đồng thanh phát ra tiếng gầm nhẹ áp sát quanh anh ta từ từng phương hướng nhìn ra được có trật tự danh mạnh phối hợp ăn ý quá chậm trong đôi mắt trương sư huynh khinh bỉ vung tay h á o lên lập tức phát ra một luồng do c u ộ n trào m n h liệt từ trung tâm là a n h ta mà phóng ra bốn phía mười người này lập tức đứng không vững ngã trái ngã phải lảo đảo ngã xuống đất sau đó trương sư huynh lại giơ một tay lên vậy mà mười người này trực tiếp lơ lửng giữa không t r ú n g sau đó lại nặng nề ngã xuống ha ha sư muội em thấy chơi như vậy có được không trương sư huynh cười nói đúng là loại sâu kiến tầm thường nhìn thấy sắc mặt của những võ giả này đó lên trên mặt của trương sư huynh lộ ra một nụ cười n g h i ê n ngầm anh ta chỉ một ngón tay vậy mà mười người lại tụ vào một chỗ sau đó ném bọn họ lên trời rồi lại vứt bọn họ xuống hoàn toàn xem họ như quả bóng r a võ giả của tần môn im lặng như tờ đôi mắt bọn họ đỏ lên xiết chặt nằm tay bị người khác xỉ nhục ngay trước mặt nhưng lại không thể làm gì được cảm giác này rất khó chịu đủ rồi cậu thăng một huấn luyện viên già không nhịn được đi đến đài hét lên ông là cái thá gì chứ cũng xứng ra lệnh cho tôi sao trương sư huynh cười lạnh một tiếng phát ra một luồng khí muốn đánh ông già rơi xuống đài chẳng qua là ngay lúc này bọn họ không xứng vậy tôi có xứng không đột nhiên có một bóng dáng từ phía xa lao đến tốc độ nhanh như sao băng trong mắt trương sư huynh hiện lên chút ngoài ý m u ố n sau đó đánh ra một luồng linh khí dự định đánh bay người đang đến nhưng người đến đánh một quyển mang theo ánh sáng màu vàng lấp lánh trong phút chốc xuyên thấu qua linh khí đập vào trong bàn tay của trương sư huynh sức mạnh to lớn giống như va chạm với thiên thạch trên võ đài phát ra một tiếng vang nặng nề sức mạnh to lớn tiêu tán ra b ố n phía phát ra tiếng bùng nổ sắc mặt trương sư huynh hơi thay đổi cảm giác được sức mạnh này đang đánh tới lập tức lui về phía sau mấy bước bịch bịch bịch trong phút chốc võ đài dạn nước biển đến dạng bóng dáng tân trạm xuất hiện một luồng khí hêm dịu bay ra từ trong tay v ư ớ n g b à n g tiếp được mấy đệ tử kia của tân môn t r ư ờ n g môn đám người của tân môn lộ ra vẻ mặt xấu hổ ôm quyền hành lề với tân trạm người anh em này có tu vi hóa cảnh lại đi khi dễ những đ ệ tử này của chúng tôi là có ý gì đây tân trạm cười lạnh nói nếu như muốn chơi hay là chúng ta chơi một chút chả lẽ mày cho rằng tao sợ mày chắc vẻ mặt của trương sư h u n h cũng lạnh leo lúc tân trạm chạy đến anh ta không cảnh giác cho nên có cảm giác âm thầm chịu thiệt từ tân trạng thân thể của anh ta đột nhiên chấn động khi thế ngút trời bộc phát ra một cách mãnh liệt hơi thở của anh ta vô cùng lạnh lẽo tựa như gió lạnh thổi phần phật làm cho không khí bốn phía chấn động hối loạn không ít võ giả của tân môn đều không đứng thẳng trong hàng được rồi rít lui lại hóa cảnh cấp năm chả trách lại phách lối như vậy đôi mắt tân trạng ngưng tụ lại t h i triển thuật thánh thể và long h ổ bá thể bên ngoài cơ thể tràn ngập ánh sáng màu đen xuất hiện bóng mở của bốn đầu dòng hồ đang dương nanh múa ướt sau đó việc ma thể bộc phát vang dội ngọn lửa vô tận bao phủ khắp cả người tân trạng ngọn lửa có màu xanh lam sầm đang lơ lửng trên đỉnh đầu của tân trạng thật ngại quá môn chủ trạng sư huynh của tôi cũng chỉ nhất thời muốn chơi l ù a một chút không có t r ư ờ n g mực tôi xin lỗi anh ở đây mất thấy tình hình có chút dương cùng bạc kiếm cô gái kia nhảy lên trên đài đứng ở giữa hai người tranh thủ thời gian làm dịu bầu không khí sư huynh anh đừng quên mục đích lần này của chúng ta cô gái nói với trương sư huynh hu trương sư huynh hất áo nhỏ thu khí thế lại nhảy khỏi võ đài môn chủ trạng chúng tôi đã chờ anh ở đây ba ngày rồi trong lòng trương sư huynh có chút buồn thiên mong anh có thể thứ lỗi hay cho một cầu tâm trạng khó chịu anh thấy khó chịu thì có thể chút hết lên người của tân môn sao tân t r ạ n g cười lạnh người của vấn tông thì có thể tùy ý ư ớ c hiếp người của tân môn chúng tôi mà không cần phải trả giá đất sao là lỗi của chúng tôi xin nói lời xin lỗi ở đây cô gái lại hành lễ lần nữa cô ấy vung bàn tay lên lấy ra một chút đan dược bình thuốc được mở ra khói bay mù mịt lập tức tràn ngập toàn bộ đài luyện võ đều là đan dược cấp sáu trong lòng tân t r ạ n g khẽ động một cái trái lại cô gái này ra tay thật hào phóng những vật này là đưa cho các đệ tử trong môn phái đã bị thương hy vọng mọi người chấp nhận lời xin lỗi này của chúng tôi cô gái nói không đủ tân trạng nói anh đừng có quá đáng chương sư huynh tức giận nói anh ta thấy những thứ sâu kiến ở tân môn này cho nhiều đan dược như vậy đã là ban đân rồi sư huynh cô gái lại nhìn về phía đối phương lần nữa sau đó cô ấy thở sâu chậm rãi lấy ra vài món khí cụ bậc hóa cảnh đến lúc này sắc mặt tân trạng mới h ò a h ó a lại mọi người cùng đi đến phòng khách để nói chuyện hai vị không biết vấn tông tìm tôi có việc gì tần trạng nhìn hai người họ rồi nói hơn nữa tôi cũng nghe nói vấn tông rất ít khi phải đệ tử ra ngoài rèn luyện đúng là như thế cô gái cười cười nói lần này tôi đến tìm anh trạm là thay mặt cho vấn tông muốn mời anh trạm đến đó bàn bạc mời tôi đến vấn tông sao hình như tôi và các người không quen biết gì thì phải tân trạm sững sờ nói hoàn toàn chính xác nhưng nếu như anh trạm muốn tiến thêm một bước nữa thậm chí muốn gặp được cơ duyên đột phá lên h ó a cảnh vậy thì cơ hội lần này anh nhất định phải đi cô gái như mang theo một loại mê hoặc khiến cho lông mày tần chạm giữ lại chương bảy trăm ba mươi chín chương bảy trăm ba mươi chín khẩu khí của anh thật lớn tân trạm cười nói rời khỏi các người tôi không thể thăng cấp lên trên hóa cảnh sao cải k h á c thì không nói chỉ riêng công pháp mà cha anh lưu lại cũng đã đủ để tần trạm tu luyện đến cảnh giới tiếp theo rồi vẫn tông chúng tôi tất nhiên không phải là khoe khoang cô gái tự tin nói có lẽ anh trạm có công pháp nhưng anh có tài nguyên mênh mông để đột phá không đừng quên bây giờ là thời đại của pháp thuật hạn hẹp trở ngại lớn nhất của đột phá tu vi chính là linh khí trời đất không tân trạm nhau mắt cô gái này ngược lại nói rất đúng muốn từ xuất khiếu cảnh đột phá đến p â n thần cảnh thì linh khí cần có hoàn toàn rất nhiều các người có thể cung cấp những tài nguyên này sao tân trạm hỏi linh khí nhiều như vậy tất nhiên vấn tông chúng tôi không có nhưng chúng tôi có thể giúp cường giả tìm tài nguyên cô gái nói bí cảnh cổ tông môn tân trạm suy nghĩ cô gái gật đầu lại cười nói không giấu gì anh thật ra chúng tôi không chỉ mời một mình anh chúng tôi mời hết tất cả các cao thủ trong top mười của bảng anh hùng bao gồm một số cường giả ẩn giấu nữa mời nhiều cường giả chúng tôi như vậy vậy thì chắc độ khủng bố của cổ tông môn không đơn giản đâu tân trạm nói tân môn chủ anh đã nghe về song linh môn chưa cô gái hỏi Chạm g trong đầu, thiệu cái anh qua ồ i t r thế giới ẩn vốn dĩ được thành một môn ba tông đại gia tộc mà một môn trong đó chính là song linh đúng vậy song linh môn từng được tôn là môn phái đứng đầu của giới võ đạo có thể nói vấn tông của chúng tôi còn kém xa nhưng rất ít người biết được thực lực một nhà song linh môn đủ để giết ba tông và gia tộc chúng cô gái chạm hít một hơi lạnh sức mạnh của một môn mà có thể d i ệ t được m ộ ư ơ i một nhà song linh môn này năm đó cũng đủ mạnh một tông môn mạnh như vậy tại sao lại đột nhiên d i ệ t tần chạm hỏi song linh môn suy tàn rất nhanh trong vòng mấy năm đột nhiên biến mất không còn tung năm đó ông chủ nhà họ khương cũng đã nói đến chuyện này nhưng ông ấy cũng không biết đáp án bởi vì một thảm họa nhiều năm trước song linh môn đóng cửa thế giới ẩn môn phái dần dần bị suy mấy năm nay vẫn tông chúng tôi luôn điều tra sự thật chủ môn của song linh môn năm đó nhất quyết m ô n phá vỡ kết giới hư không để cả môn phái phi thăng thượng giới nhưng kết quả thất bại cô gái đưa ra đáp án chúng tôi mời các người bởi vì nó có liên quan đến bị mật của song linh môn nói đến đây cô gái không nói nữa mà chuyện đề tài trở lại hiện tại anh trạng anh có hứng thụ tham gia cuộc chơi thịnh này cùng với vấn tông chúng tôi không tôi có thể bảo đảm quá trình tuyệt đối vô cùng đặc sắc cô gái cười lấy ra một lệnh bài đưa lên bàn trước mặt t ầ n trạm đây là lệnh bài lời mời của vấn tông chúng tôi vào mười năm tháng sau hy vọng anh có thể đến vấn tông cùng tham gia sự kiện lớn này đến lúc đó sẽ có rất nhiều thanh niên thiên tài tuấn kiệt xuất nhất thế giới sẽ cùng chúng tôi khám phá bí mật của thế giới khác ánh mắt t ầ n trạm chuyển động chả trách cô gái này lại nói nó có liên quan đến tu vi trên hoá cảnh nếu như thật sự có thượng giới như trong truyền thuyết nói vậy thì bí mật để lộ của song linh môn rõ ràng là vô cùng hữu dụng lúc đó cha không phải phi thăng lên thượng giới rồi sao t ầ n trạm suy nghĩ cầm lệnh bài lên t ầ n trạm tùy ý nhìn qua lệnh bài này được làm từ linh mục nào đó kết cấu đơn giản bên trên có viết hai chữ v ấ n tông tôi sẽ đi t ầ n trạm gật đầu cất lệnh bài đi coi như nhận cho dù là vì tài nguyên mênh mông để đột phá song linh lời môn thần bí hoặc là đột phá thương giới tìm phương pháp của cha mình tân trạm cũng nhất định phải đến vân tông một chuyện có điều tân t r ạ m cũng cảm thấy được vấn tông này đang che giấu điều gì đó e rằng sự việc không đơn giản như vậy nụ cười của cô gái nhất thời trở lên tươi hơn ngoài ra đây là danh sách ban đầu bảng anh hùng của vấn tông chúng tôi tặng cho tân môn chủ cô gái đưa một mảnh vật phẩm giống như ngọc đội cho tân t r ạ m tân t r ạ m nhận lấy phát hiện trên ngọc thạch này lại xuất hiện một đạo ánh sáng trên không trung xuất hiện một bảng danh sách chính là bảng anh hùng bảng danh sách này có thể tùy ý biến hóa xem như là chút quà gặp mặt tặng cho tân môn chủ cô gái cười tân t r ạ n nhìn bảng danh sách phát hiện mình đứng thứ sáu phía trước mấy người đứng đầu chính là đồng thiên thành tu vi hóa cảnh sáu phẩm vậy mà đồng thiên thành lại đứng thứ nhất trong bảng anh hùng ánh mắt tan t r ạ m khẽ động anh không quên chủ nhà họ đồng từng nói đồng thiên thành sớm muộn gì cũng sẽ đến tìm mình nhìn xuống dưới là nơi của tám gia tộc và ba tông môn thứ hai là phong ngân quan g của nhà họ phong hóa cảnh ngũ phẩm đ ỉ n h phong thứ ba là một trong ba tông thánh n ữ của khẩu tiên tông cũng ngũ phẩm đ ỉ n h phong khiến tân trạm cảm thấy ngạc nhiên chính là thứ hạng của trúc diêu cũng tăng rất nhanh xếp thứ m ư ơ i xem ra có lẽ trúc diêu cũng sẽ đến vân tông bảng anh hùng mà vấn tông các người đề ra vậy mà lại không có lấy một người của vấn tông trong bảng sao tân trạm đột nhiên hỏi đây là quy tắc ban đầu khi đề ra bảng g i a n g sách của vấn tông không thể để người trong tông vào bảng cô gái nói mục đích của các người như vậy không phải là muốn xem các gia tộc tông môn khác đánh giết lẫn nhau đấy chứ tân trạm suy nghĩ nói không phải như vậy cô gái cười lắc đầu mà là nếu như thêm người của vấn tông chúng tôi vào thì trong top mười sẽ không còn người nào khác nữa tân trạm hơi n h ữ mày cô gái này nói chuyện rất tự tin vấn tông có nhiều người mạnh như vậy sao một tông mà có thể áp trụ được thiên tài của một bản g sao được rồi anh trạng chuyện của chúng ta đã bàn xong rồi cô gái đứng dậy nói những cái khác thì anh không cần phải lo chúng tôi biết anh và một số tổng môn của thế giới ẩn có thù với nhau nhưng trước khi đại hội của vấn tông chúng tôi diễn ra sẽ không ai có thể ra tay với anh đâu tân trạng cười anh biết đối phương đang nói đến nhóm người thiên h à n h nhưng nói thật anh không thể sợ hãi lúc này trương sư huynh cũng chậm rãi đứng dậy ánh mắt anh ta sáng rực nhìn chạm chạm cảm giác được gì đó ngẩng đầu lên nhìn người này tân trạng thân thủ của anh rất tốt Bị đồng trương i giết thì đáng tiếc、quá. tôi có một cách có thể vĩnh viễn ê n thành đáng vĩnh an toàn của anh thì một thể t cách được quá, có có của vệ bảo sư huynh, huynh n kiêu ngạo nói anh nói cái chạm ngẩn lại ra tân trạng có lẽ anh không biết mặc dù tông chúng tôi xếp thứ ba trong ba tông nhưng thật ra lại là môn phái mạnh nhất trong giới võ sư trường sư huynh dường như không hề cảnh giác i ê u ngạo nói tôi là một trong các thánh tử của vấn tông tôi có tư cách có người hầu có thể thu ba người bây giờ vẫn chống một biện pháp mà anh nói là muốn tôi làm người hầu của anh sao t ầ n trạm suýt chút nữa không thể cười được anh đứng có nghĩ làm người hầu thì rất mất mặt thật ra làm người hầu của thánh tử vấn tông chúng tôi là một vinh dự lớn trương sư huynh giải thích so với những đệ tử ở thế giới ngoài các đệ tử cốt của vấn tông chúng tôi đều tu luyện pháp môn tu tiên giả chỉ dựa vào cái này cũng đã vượt xa những võ giả này của các người rồi t r ư ơ n g bảy trăm bốn mươi chương bảy trăm bốn mươi mà trở thành người hầu của tôi sẽ có địa vị rất cao t r o n g tông thậm chí còn vượt xa một số thánh tử mỗi tháng ngoại trừ nhận được những đan dược nên còn có thể nhận được d ư vương thậm chí là linh thạch bảo đảm tu vi của anh có thể đột phá nhanh chóng nói hay như vậy vậy trở thành người hầu của anh không cần phải bỏ ra cái gì sao tân trạm cười nặng một tiếng tất nhiên có thu hoạch thì nhất định phải bỏ ra mà cái anh bỏ ra chính là sau này phải tuân theo mệnh lệnh của tôi vô diễu kiện nhận tôi làm chủ sư trương sư huynh nói rất đương nhiên tân trạm đây là một cơ hội hiếm có tôi hy vọng anh sẽ cân nhắc kỹ càng g i á n g vẻ khi trương sư huynh nói chuyện giống như đang ban ơ n vậy dường như mình không phải là làm người hầu của ai khác mà là nhận được một sự may mắn của người khác vậy xin lỗi tôi không có thói quen làm người hầu cho người khác tân trạm cười nhạo từ chối trương sư huynh tức giận không ngờ tân trạm lại từ chối nhanh như vậy anh ta còn nghĩ tân trạm sẽ vô cùng thích thú rõ ràng anh không biết coi trọng mà tôi hiểu rồi anh là người ngoại giới căn bản không hiểu được trở thành người hầu của thánh tử vấn tông có vinh hạnh lớn thế nào anh cũng không biết được thực lực của tôi và anh cách xa thế trương sư huynh đột nhiên nhận ra ánh mắt anh ta nhìn trạm có chút thương hại thế này đi nếu như tôi dùng thực lực để đối phó anh rõ ràng là tôi quá bắt nạt anh rồi tôi sẽ dùng phương thức văn đấu cho anh biết một chút tu tiên giả của văn tông chúng tôi khó đối phó thế nào tôi không có hứng thú tần trạm lạnh lùng nói ha ha tôi lấy cái này ra chắc anh sẽ hứng thú đúng không trương sư huynh cười móc trong người ra một viên lĩnh thạch trong vật khí tức của viên linh thạch này vô cùng đây anh ta vừa lấy ra nhất thời linh khí trong phòng trở nên nhiều hơn ánh mắt tần trạm cũng l ó e lên hình nhân mà tự mình chế tạo thứ anh thiếu nhất chính là linh thạch phẩm chất cao này thứ đồ trong tay anh ta khá phù hợp tôi cảm nhận được một số thủ đoạn của tu tiên giả trên người anh chắc anh sẽ không từ chối vật này chứ trương sư huynh dường như vô cùng tự tin anh muốn đấu thế nào tần trạm nói mặc dù trương sư huynh rất khiến người khắc ghét nhưng anh cũng không thể bỏ qua linh thạch được tôi và anh sẽ v ă n đấu một trận chính là tôi sẽ không xuất chiều với anh nhưng có thể đặt t h à n h kiếm thanh phong này lên cổ anh trương sư h u n h kiêu ngạo nói loại phương thức chiến đồ này tần trạm đã từng nghe qua có điều cũng thấy rất thú vị được lấy ba viên linh thạch ra tôi sẽ đấu với anh một trận này tân trạng nói nếu như anh thua thì sao t r ư ờ n g sư huynh nói nếu như tôi thua thì sẽ có anh linh thảo này tân trạng lấy một gốc dược hoàng lấy được từ phải thánh tuyệt ra không ngờ anh còn có thứ bảo vật này nhưng đang tiếp nón sắp trở thành của tôi rồi t r ư ờ n g sư huynh lộ ra vẻ mặt kinh ngạc sau đó cười nói hai người đến võ đài của tân môn lúc này mọi người tân môn nhìn thấy hai người lên võ đài thì đều lộ ra vẻ ngạc nhiên hào hứng nhanh chóng tụ lại tân trạng anh và tôi sẽ đứng ở hai góc lôi đ à i này trương sư huynh vung tay lên nhất thời bên cạnh anh ta xuất hiện một thân ảnh hư hảo sau đó anh ta rút bảo kiếm ném về phía hư ảnh đó người giả hư ảnh này của tôi không có chút tu vi nào cả nhưng vận dụng tiền thuật của tôi có thể khiến nó giết anh cấp bậc hóa cảnh này trương sư huynh tự khen nói thế này thì không t h ú vị hay là tôi cũng cử một người lên xem xem tôi có thể đưa thanh kiếm này đến c ổ a n h không t ầ n chạm nói xem ra anh rất tự tin được trương sư huynh hừ lạnh một tiếng trung tề mạc cậu ra đây tầm chạm chỉ vào một thanh niên cao gầy dưới đại thanh niên này còn trẻ nhưng ánh mắt cứ nghị n g khi được chỉ thì nhất thời có chút kích động trung tề mạc cũng là một trong những người được trương sư huynh chỉ giáo vừa rồi mặc dù thời gian cậu ta nhập môn ngắn nhưng thiên phú rất tốt còn nhỏ tuổi mà đã tu luyện đến cảnh giới của đại võ tông rồi môn chủ tôi có thể sao mặc trung tề mạc có chút đỏ căng thẳng bước lên đ à i không cần lo lắng cầm bảo kiếm của tôi lát nữa đặt ngang cổ người này là được rồi tân trọng nói chú ý đừng để trượt tay giết trương sư huynh thì sẽ không hay đâu mọi người có mặt nhất thời vang lên tiếng cười môn chủ yên tâm tôi nhất định sẽ không giết anh ta đâu trung tế mạc nghiêm túc nói cậu ta vô cùng sùng bái tân trạm nếu tần trạm đã giao nhiệm vụ cho cậu ta vậy thì cậu ta tin rằng mình nhất định sẽ làm được ha ha giết tôi e rằng cả đời này cậu không có cơ hội đó trương sư huynh cười nạo h trung tề mạc một tiếng hoàn toàn không hề quan tâm bắt đầu đi tôi xem rốt cuộc anh sẽ dùng thủ đoạn thế nào tân trạm cũng có chút tò mò thấp giọng nói vậy thì theo ý anh vậy khoe miệng trương sư huynh n ế t lên một nụ cười khí tức toàn thân anh ta đột một t ả n ra sau đó sâu trong ánh mắt anh ta xuất hiện một đạo ánh sáng không ngừng xoay tròn mở rộng giống như một vòng xoáy nuốt chửng lấy lòng người xung quanh không ít đệ tử nhìn thấy vòng xoáy ánh sáng đều lộ ra dáng vẻ ngu ngốc dường như biến thành s á t chết biết đi vậy vẻ mặt tầng trạm cũng hơi ngần ra bị vòng xoáy này thu hút muốn chim sâu vào trong có điều rất nhanh tân trạm đã phản ứng lại huyền thuật tim tân trạm đập mạnh một cô linh khí dâng lên toàn thân lập tức thoát khỏi trạng thái này thắng nhóc này vậy mà có thể thi triển huyền phù trong mắt thật sự có chút năng lực phú ma chật chật cảm thán chả tránh anh ta bảo thi văn đấu cái gì đó xem ra đã sớm có chuẩn bị rồi có điều thứ này không phải là tôi không có tân trạm cười lạnh anh đã học đùa chủ với phù ma lâu như vậy cũng nằm được một số thứ cũng biết nên phá giải thế nào ngón tay tân trạm luôn vào trong tay náo tạo ra một vài linh quang sau đó dùng ngón tay búng ra động tác vô cùng tinh vi không ai phát hiện sau đó tân trạm lộ ra vẻ mặt n g u n g ố c dường như đã bị k h ô n g chế thuận lợi rồi trương sư m i n h thấy vậy lộ ra vẻ mặt đắc ý anh ta giơ tay thân ảnh hư hào đó nâng bảo kiếm lên chậm d ã i đi về phía tân trạm mà tân trạm như một con rối gỗ vậy mà lại không thấy nguy hiểm đang đến gần rất nhanh thanh kiếm thanh kiếm này đã đặt nên cổ tân trạng tân trạng anh thua rồi trương sư huynh v ấ t tay xua tan huyến thuật lúc này mọi người mới tỉnh táo lại ai cũng lộ ra vẻ mặt hoang mang không biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì khi bọn họ ngẩng đầu nhìn về phái trận đấu thì đều vô cùng kinh ngạc tân trạng vậy mà lại biến thành con rối gỗ không hề động đậy để mặc cho hư ảnh t i a nhất kiếm đe dọa nhìn thấy chưa đây chính là bản lĩnh của tu tiên giả của vân tông chúng tôi trương sư huynh cởi chế nhạo tân trạng nếu như đã thua rồi thì giao dược hoàng ra đây đi sư h u n h cô gái dưới đài đột nhiên mở miệng dáng vẻ đỡ chán dường như rất bất lực h ử m trương sư huynh mật ra không hiểu ý của cô gái đợi đến khi anh ta quay người lại mới kinh ngạc phát hiện thân hình của tân trạm chậm rãi tan chảy biến thành một đám sương mù sau đó biến mất đây là chuyện gì vậy trương sư huynh có chút ngạc nhiên người sao có thể biến thành sương mù được chứ anh ta nhìn xung quanh lúc này mới phát hiện tân trạm vậy mà lại đứng ở một chỗ khác trương sư huynh nhường rồi tân trạm cười anh di chuyển từ bao giờ vậy trương sư h u n h ngạc nhiên c h ư n bảy trăm bốn mươi một c h ư n bảy trăm bốn mươi một sắc mặt trường sư h u n h có chút cứng ngắc từ một tiếng nói tân trạng coi như anh có chút bản lĩnh có điều mặc dù anh trốn ra được nhưng tôi lại không thua nhường cái gì chứ sư h i n h anh thua rồi lần này cô gái có chút không nhịn được thở dài nói trương sư h i n h nhận ra sau đó tần trạm phất tay một cái nhất thời không gian xung quanh rung động dường như mặt gương bị phá vỡ vậy không gian xung quanh rung chuyển một hồi cảnh tượng đột nhiên thay đổi lúc này trương sư h i n h mới đột nhiên nhận ra không biết từ lúc nào trung tế mạc kia lại đứng trước người mình thanh kiếm sắc bén trong tay cậu ta đặt trên cổ anh ta mà trước đó mình lại không hề cảnh giác đây là chuyện gì vậy sắc mặt trương sư huynh thay đổi khuôn mặt anh ta đỏ bừng vừa xấu hổ vừa khó chịu trước đó anh ta coi trung tế mạc như một con kiến còn nói cảnh này sẽ không thể xảy ra nhưng bây giờ anh ta lại biến thành người bị con kiến đẻ đầu cưỡi cổ tân trạm nói rất đúng nếu như trung tế mạc trượt tay một cái mình không chết cũng sẽ bị thương nặng bởi vì anh ta chìm sâu vào trong huyền cảnh căn bản sẽ không phát hiện môn chủ thắng rồi dưới đài mọi người vỡ b ả a phát ra tiếng hoan hô sắc mặt trương sư huynh trắng xanh càng thêm khó nhịn trước đó mình nghĩ rằng mình thắng rồi nên vừa rồi mới ngông cuồng như vậy bây giờ nhớ lại thật sự là mất mặt mà hận không thể tìm một lỗ nào đó để c h u i xuống rất tốt anh rất mạnh trương sư huynh nhìn sâu tầng chạm một cái anh ta cười lạnh một tiếng không ngờ anh cũng biết về trận pháp tôi nghĩ chắc là trên lôi đài này đã được bố trí s ẵ n trận pháp rồi đúng không xem như anh lợi hại cho tôi mở mắt ném ba viên linh thạch xuống trương sư huynh hử thấp một tiếng rời đi khi đến thì vai phong l ấ m liệt khi đi thì lại giống như chó nhà có đàm vậy tân môn chủ anh đứng quên m ư ơ i năm tháng sau đến vấn tông đấy cô gái cười một cái rồi cũng nhanh chóng rời đi cũng sư huynh t ầ n trạm thằng nhóc anh thật sự âm hiểm mà vậy mà lại bố trí trước trận pháp khâm phục d i ệ p thanh nói t ầ n trạm lắc đầu xem ra trương sư huynh này vẫn chưa bố trí trước cái mông ấy khuất phục lôi đại tân môn sao có thể đặt trước trận pháp được chứ có điều t ầ n trạm cũng lời giải thích trương sư huynh này muốn tin như vậy vậy thì cứ để anh ta tin đi buổi tối ánh trăng tỏa sáng điểm s u y ế t những vì sao t ầ n trạm ngồi trong phòng chăm chỉ tu luyện trong cơ thể anh một linh khí vô cùng tinh t h ầ n không ngừng vận chuyển giống như một con rắn linh vậy vạn luyện khí lại sắp thăng cấp rồi suy nghĩ của tân trạm lưu truyền mấy ngày trước anh đã sớm cảm nhận được vạn luyện khí đang gia tăng lại tích lũy đến cấp bậc tiếp theo cho nên hôm nay tần trạm vẫn luôn không ngừng luyện khí cuối cùng sáng sớm tần trạm đột nhiên mở mắt ra trên người xuất hiện một đạo ánh sáng vàng tần trạm thở ra một hơi thở hỗn loạn tâm niệm chuyển động một luồng linh khí như răn linh tràn ra khỏi cơ thể tân trạm giống như một con dấn nhỏ hoan hô nhảy nhót xung quanh cánh tay anh so với vạn luyện khí lúc trước nó không chỉ tinh thuận và dày đặc hơn gấp đôi mười vạn luyện rồi ánh mắt t ầ n trạm lóe lên một tia tinh hoàng vạn luyện khí lấy vạn làm đơn vị một vạn m ư ờ i vạn trăm vạn mỗi một cấp bậc thì hiệu quả của vạn luyện khí lại càng tăng theo cấp số nhân hơn nữa còn sinh ra rất nhiều công dụng moi trước kia tần trạm vẫn luôn là cảnh giới cấp một của vạn luyện khí bây giờ đã đột phá đến cấp hai rồi bây giờ phẩm bậc vạn luyện khí đã coi đủ rồi chỉ cần tu luyện đến hóa cảnh tam phẩm thì có thể đến vạn luyện tông thừa kể bước truyền thừa tiếp theo của hai vị trưởng lao hắc bạch roi tần trạm nghĩ thầm khi tần trạm chuẩn bị thử nghiệm một chút hiệu quả của vạn luyện khí này thì đột nhiên bên ngoài chuyển đến những bước chân hỗn lo t â n trạm đừng mày đừng lên bác xuyên chuyện gì vậy t â n trạm đi ra ngoài viện nhìn thấy hứa bác xuyên đang thở hồn hển chạy đến sư phụ có một người ngã bên ngoài nhìn dáng vẻ giống như là người của cô huyên tô huyên đồng tử t â n trạm nhất thời có rút lại lẽ nào huyên xảy ra chuyện gì rồi sao anh và hứa bác xuyên nhanh chóng bước ra ngoài lúc này đã có đệ tử của tân môn chuyển người kia vào trong đại điện tân môn rồi sao ngõa sao lại là anh thấy người đến t â n trạm nhận ra chính là tâm phúc bên t ầ n trạm t h i người xuống dùng ngón tay ấn lên người sài cạnh tô huyên ngõa dùng linh khí kiểm tra một phen phát hiện đối phương không hề bị thương chỉ là quá mệt lên mới ngất đi lúc này anh mới thở phào nhẹ nhõm có điều xài ngoã vội vàng như thế vội va đi đường đến bắt kiệt sức lực chắc là đã xảy ra chuyện gì đó tân trạng có chút lo lắng đem linh khí độ vào trong người xài ngoã linh khí lưu chuyển nhanh chóng quay trở lại cơ thể đối phương xài ngoã nhanh chóng tỉnh lại anh trạng cô huyên bảo tôi đến cầu cứu anh xài ngoã vừa mới mở mắt không nhịn được vội vàng nói tim tân trạng đập nhanh anh giữ lấy xài ngoã tô huyên thế nào rồi anh trạng anh hiểu nhầm rồi không phải cô huyên mà là cô diệp cô phương hiệu điệp s à i ngoá vội vàng lắc đầu phương hiệu điệp và tô huyên ở cùng nhau sao tầng trạm nhất thời ngật ra đúng vậy s à i ngoá gật đầu khi cô huyên đang ở trong mật cảnh thì gặp cô điệp sau đó hai người cùng đi với nhau sau đó hai người họ bị người khác tấn công cô điệp vì bảo vệ cô huyên mà bị trúng tên độc tên độc đó cực độc bây giờ tính mạng của cô điệp đang bị nguy hiểm cô huyên đặc biệt truyền lệnh cho tôi để tôi lập tức đến tìm cậu s à n ngoá vội vàng nói hai người bị đuổi giết phương hiệu điệp còn vì tô huyên mà bị thương trong lòng t ầ n trạm run lên thực lực của tô huyên thế nào anh là rõ nhất dưới sự chỉ dạy của ông cụ thần bì đó tu vi của tô huyên ít ra cũng đã đạt đến hóa cảnh rồi bây giờ vậy mà lại bị đuổi g i ế t như vậy rõ ràng thực lực của đối phương không nhỏ anh trạm cầu xin anh nhất định phải cứu cô chủ và cô điệp sài ngoã lấy một lệnh bài ra đưa cho t ầ n trạm anh yên tâm an tâm nghỉ ngơi đi t ầ n trạm gật đầu phân phó cho đệ tử đưa sài ngoã đi nghỉ ngơi sau đó t ầ n trạm lại phân phó cho hứa bắc xuyên gọi diệp thành đến thanh vân tông diệp thành thấy thông tin mà sài ngoã lưu lại h í c một hơi lạnh làm sao vậy nơi đó rất nguy hiểm sao rất là nguy hiểm sắc mặt tân t r ạ m nghiêm trọng nói thanh vân tông này từ xưa đã là vừa chính vừa t à môn phái vô cùng lớn tóm lại nơi đó rất kỳ lạ đến tôi cũng chưa từng đến trong lòng t â n t r ạ m cảm thấy có chút không hay đến cả người yêu thích mạo hiểm như diệp thành còn chưa đến chắc chắn thanh vân tông đó tuyệt đối là vùng đất hồ sói chuyện này không được chậm trễ chúng ta xuất phát thôi tân t r ạ m nói nhân tiện gọi cả việt ban nữa diệp thành kiến nghị t â n t r ạ m g ậ t đầu tu vi của tô u y ê n mà còn bị người khác đuổi rét vậy thực lực của đối phương nhất định phải rất cao gọi thêm vài người đến cũng tốt tôi sẽ phân phối cho anh ta tập trung ở nơi đã định diệp thành gật đầu gửi tin nhắn cho lạc việt ban thời gian cấp bách hai chân tân trạng khỏi tân môn tốc độ vô cùng nhi dẫm lên kiếm bay rời di tích cổ tông môn của thanh vân tông cách việt nam không xa lắm cửa vào mật cảnh là trên một hòn đảo sáng sớm ngày hôm sau hai người đã đến hòn đảo đó các người đến rồi dâu q u ai nón nhanh hơn một bước đến trước hai người bọn họ lúc này anh ta bước đến chương bảy trăm bốn mươi hai chương bảy trăm bốn mươi hai anh lần này làm anh rồi thấy lạc việt ban tân trạm nói cảm ơn mình vừa mới gửi tin l ạ c việt ban đã lập tức chạy đến nói rõ mình không nhìn nhầm người rồi ai đừng nói những lời này nữa đều là anh em tốt với nhau cứ gọi tôi là việt ban gọi tôi là anh tuấn tôi đều nổi hết da gản nên rồi d â u q u a y nón phất tay cười nói việc cấp bách nhất là cứu người cho nên ba người không nói nhiều một đường thẳng vào trong đảo trung tâm hòn đảo này có một núi lửa nhảy vào miệng núi lửa đó chính là con đường duy nhất dẫn đến mật cảnh thanh vân tông lửa vừa đi diệp thành vừa giới thiệu ba người đi đến ngọn núi dưới núi lửa có không ít các võ giả đang tập trung ở đây ồn huyên áo nhưng điều kỳ lạ là không ai trong bọn họ định tiến vào mật cảnh ba người đều cảm thấy có chút cổ quái lẽ nào muốn tiến vào cảnh còn cần chuẩn bị cái gì đặc biệt nữa sao ba người không phải các người định trực tiếp tiến vào thanh vân tông đ ấ y chứ nhìn thấy ba người bọn họ đi thẳng vào bên trong có người không nhịn được gọi sao vậy lẽ nào ở đây còn có khác được chú ý hơn diệp thành tò mò hỏi các người đến m u ộ n rồi thanh vân tông này đã bị người nhà họ phong bao vây rồi các người không vào được một võ giả khác nói tôi khuyên các người đừng nên lên núi đợi nhà họ phong đi ra thì các người mới được vào nói xong anh ta chỉ sang bên cạnh có mấy thi thể của các võ giả được chất ở đó anh xem những người này đều là muốn cố gắng lên núi kết quả bị nhà họ phong trực tiếp giết chết đó nhà họ phong này thật sự rất bá đạo một mặt cảnh tốt đẹp này lại bị một nhà bọn họ bao vây lạc việt ban h ử l ệ n h những gia tộc ở thế giới ẩn chính là kiêu ngạo ngông cùng như t h ế đấy có võ giả nói những mật cảnh khác cũng như vậy giống như nhà họ hàn và nhà họ đồng cũng đều bao vây một cái mật cảnh những võ giả bình thường như chúng tôi càng ngày càng ít có cơ hội lộ diện mà lời của anh ta nhất thời thu hút sự cảm khái của mọi người tân trạm nhũng mày nếu thanh vân tông đã bị nhà họ phong bao vậy vậy chắc nhóm người tô huyên đắc tội với người nhà họ phong rồi nghĩ như vậy trong lòng tân trạm càng thêm lo lắng lòng anh khéi động chắp tay về phía nhóm người mọi người nhà họ phong này quá bá đạo như vậy lẽ nào chúng ta chỉ có thể nhịn sao thật sự không giấu ba anh em chút tôi có chút thực lực hôm nay sẽ dẫn mọi người cùng nhau vào di tích thanh vân tông nói xong ba người tân trạm t à n khí tức hóa cảnh g a mẹ ơi bà cường giả hóa cảnh mọi người có chút chấn đội có người lộ ra vẻ mặt hào hứng ba cường giả hóa cảnh lộ diện rồi chúng ta còn sợ cái gì nữa chứ mọi người cùng nhau lên núi có người hét lên nhất thời hàng trăm võ giả đều có chút ý động sợ rằng ba người cũng không phải là đối thủ của nhà họ phong lẽ nào còn phải tiếp tục hèn nhát sao tôi nghĩ kỹ rồi chúng ta nhiều người thế này còn sợ một cái dầm sao người chết trứng lên trời liều với bọn họ nhóm người trở lên kích động mọi người đều nhìn tân trạm tân trạm đi trước vậy mà cũng có hai phần ba các võ giả đi theo phía sau lại tiến về phía trước được vài km vừa đến chân núi tân trạm bị vài người võ giả mặc đồng phục ngăn lại người nhà họ phong đang làm việc trong mặt cảnh những người không phận sự lập tức lùi ra nếu không sẽ chết võ giả đứng đầu khá kiêu ngạo chửi mắng nhóm người mặc dù bọn họ chỉ có mười mấy người nhưng đối diện với hơn trăm võ giả lại không hề đặt vào trong mắt nhà họ phong thế giới ẩn lại kiêu ngạo như vậy sao lạc việt ban cười nhạo một tiếng chính là kiêu ngạo như vậy đấy biết rồi còn không mau cút đi võ giả đó phóng ra tu vi hóa cảnh dường như cho rằng nhà họ phong đủ để dọa bọn họ sợ vậy nhóm võ giả vừa xấu hổ vừa tức giận nhà họ phong quá tiêu ngạo rồi nhưng đáng tiếc thực lực của bọn họ không đủ cứ cổ lao lên t r ư ớ c thì chỉ có chết mà thôi súc vật nhà họ phong chó má gì chứ tân trạm không nhịn được nữa anh tắt một cái trực tiếp đánh bay võ giả đứng đầu phản rồi các người dám hôn l a o với nhà họ phong võ giả nhà họ phong ngạc nhiên chỉ vào tân trạm còn hôn l a o nữa con mẹ nó mày cho rằng người nhà họ phong các người là hoàng đế sao lạc việt ban đi qua trực tiếp đạp người nói xuống đất giảm đạp lên đánh chết bọn họ cảm xúc của các võ giả cũng đều được điều động lên bọn họ đều gào thét x u ố n g lên cho dù tu vi không đủ nhưng dựa vào số người đông đảo vẫn đánh cho những võ giả nhà họ phong thành đầu h e o những người nhà họ phong này cũng không thể kiêu ngạo được nữa ai cũng ôm đầu gào thét vô cùng thảm thiết dừng tay lại cho vào đúng lúc này trong núi đột nhiên chuyển tới một một tiếng gầm vang giống như sấm sét vậy trong âm thanh đó dường như ẩn chưa l ư ợ c uy hiếp chấn động đó khiến màng nhĩ của các võ giả đau nhức một số người đứng không vững huyết khí trào ra các người là ai tại sao lại đánh đệ tử của nhà họ phong tôi lúc này một người có dáng vẻ như trưởng lao đi từ xa đến mới xuất hiện đã tức giận mọi người chúng tôi muốn vào mật cảnh thanh vân tông những thứ không có mặt này ngăn cản chúng tôi ông nói có đáng đánh hay t ẩ n trạm cười nạo h một tiếng cho dù nhà họ phong và tô huyên có gì chỉ cần dám cản đường của anh vậy thì anh cũng không quan tâm kết thêm nữa chả trách lại kiêu ngạo như vậy hóa ra là ba người hóa ông già đó liếc qua ba người cảm giác được khí tức hóa cảnh cảnh n ồ n g đậm trên ba người bọn họ có điều các người muốn cản rỡ trước mặt nhà họ phong tôi thì còn chưa đủ ông già đẻ thấp một tiếng khí tức đột nhiên b ộ c phát ra sức ép mạnh liệt để ép nhóm người không ngừng lùi về phía sau hóa cảnh tam có người phán đoán tu vi của ông già lộ ra vẻ kinh ngạc ba người tân trạm chỉ là hóa cảnh nhất phẩm nếu như theo lẽ thường thì không phải là đối thủ của ông già này đã biết tu vi của tôi rồi còn không nhanh cút ông ta khinh thường h ế t lên ông cho rằng tam phẩm rất mạnh t â n trạm cười nhạo một tiếng ít ra mạnh hơn cậu rất nhiều nói cho các người biết có tôi ở đây các người đừng ai nghị sống mà vào được mặt cảnh ông ta t i ê u ngạo khi thể như kiểu lấy một đấu với nghìn người vậy ai dám tiến lên chết ông ta hét to chỉ vào nhóm người một nhóm người ô hợp mà cũng muốn tiến vào mặt cảnh sao sắc mặt mọi người thay đổi trong lòng bọn họ rất tức giận nhưng với thực lực cao ở trước mặt số người có nhiều cũng không đủ vậy để tôi lên thử xem tân trạm cười nhạo thân thể đột nhiên xông lên ông ta hét một tiếng lấy ra một chiếc rượu khổng lồ chém về phía tân trạm tân trạm cũng không lấy kiểm thanh đồng ra cứ như thế mà đấng qua tìm chết ông ta cười chiếc rượu khổng lồ dường như muốn trẻ tân trạm thành hai mảnh ngay khi chiếc rượu đụng chạm với tân trạm vậy mà lại phát ra tiếng vàng thiết giao nhau tia lửa bắn ra khắp nơi sắc mặt ông ta thay đổi nhìn chiếc rượu trong tay vậy mà lại phát ra tiếng răng g i á sau đó nổ tung mọi người chấn động tân trạm vậy mà lại dùng nằm đấm để đánh tan chiếc r ư ợ u không lỗ này sau đó t â n trạm tiến lên trước đấm một đấm vào người ông ta trực tiếp đánh ông ta phun ra màu tươi cơ thể bay ra ngoài đập nát một thân cây t â n trạm lại đuổi theo đánh đâm ông già đường đừng đánh nữa ông ta kêu lên thảm thiết tôi cho các người và o mọi người khinh t h ư ờ n g vừa rồi còn ngông cùng như vậy sao bây giờ đã mềm như vậy rồi dẫn đường tân trạm nằm lấy cổ áo sau của ông ta kéo ông ta lên núi trong lúc đó gặp được không ít người nhà họ phong thấy tình trạng tàu ô n ta thảm thiết như vậy tất cả đều lộ vẻ mặt ngạc nhiên chương bảy trăm bốn mươi ba chương bảy trăm bốn mươi ba tránh hết ra ông già hư lạnh một tiếng phân phó cho bọn họ tránh đường mọi người lên đến miệng núi lửa trên miệng núi lửa đều là đá chạy xém nhiệt độ xung quanh vô cùng cao tầng trạm nhìn xuống dưới trong hang động sâu thẳm không ngừng phát ra nhiệt độ thiếu đốt bên trong giường như có trộn lẫn một ít linh khí nói cho tôi biết cậu là ai dám xông vào cấm địa của nhà họ phong thì cậu sẽ không có kết cục tốt đầu ông già hư lạnh nói tao phá thiên nhà họ tảo tầng t ạ m nói hóa ra là cậu hai mắt ông ta phóng ra tia tức giận lúc trước làm hỏng chuyện tốt của người nhà họ hàn cũng chính là cậu đúng không nhà họ tào các người làm việc cũng quá đáng quá rồi nhà họ tào chúng tôi chính là kiêu ngạo như vậy đấy không phục thì nhịn đi trong lòng tấn trạm kẽ động không ngờ chuyện tào phá thiên vẫn chưa bị lộ tào phá thiên này không phải là chết trong mật cảnh nào đó rồi chứ nếu như vậy vậy thì cái thân phận già này của mình có thể tiếp tục sử dụng được rồi anh người nói nhảm với ông già này tắt một cái trực tiếp phế luôn ông ta sau đó ba người tân trạm không hề do dự nhảy vào trong miệm núi lửa cảm ơn cậu thiên cậu thiên nghĩa khí n g ú t trời nhóm võ giả lộ ra vẻ cảm kích cũng lần lượt nhảy vào trong cách xa hàng ngàn dặm trong một căn phòng âm u trong mật cảnh nào đó t à o phá thiên đột nhiên xuất thần rút ra khỏi trạng thái tu luyện anh ta to mày cảm thấy hình như mình đang sản sinh ra quan hệ với rất nhiều người ừ cho dù là ai đang nhắc đến ông đây thì lần cơ duyên này có như l ạ i lớn rồi đợi đến khi rời khỏi mặt cảnh mình cũng không phải sợ chọc phải chuyện ở ngoặt thế nữa thậm chí cả tên tần trạng kia cũng chỉ cần một đầu ngón tay là có thể bóc chết đợi sau khi diệt được tàu phá kiệt thì mình chính là thánh tử mới của nhà họ tàu sắc mặt tàu phá thiên lộ ra vẻ nhiệt huyết thư nhẹ một tiếng tiếp tục nhắm mắt tu luyện sau khi ba người t ầ n trạm rơi vào trong miệng núi lửa thì dưới núi có xuất hiện một đường đi đợi đến khi tần trạm hồi phục lại ánh nhìn phát hiện ra mình đến một bãi đất trống nhìn xung quanh diệp thành và lạc việt ban đều đ ứ n g ở bên cạnh xem ra lần này ba người bọn họ không bị thông đạo tùy ý dịch chuyển nữa trước mặt ba người là một khu rừng rộng lớn những cây xun xui và những cây cổ thụ cao ngất ngưởng trải dài xuống tầm mắt nơi này được gọi là rừng r ầ m l i n h trường bên trong sẽ tùy ý xuất hiện sương mù chứa khí độc nó vô cùng độc các người phải cẩn thận đấy diệp thành giới thiệu cho hai người hơn nữa bên trong còn có rất nhiều thủ nghe nói còn có đủ loại tà vật nữa tân trạm gật đầu lấy lệnh bài mà x à i ngoa đưa ra một đạo linh khí tràn vào kích hoạt lệnh bài nhất thời t â n trạm cảm ứng được trong lệnh bài xuất hiện một đốm sáng chiếu sáng ở đâu đó trong khu rừng bọn họ ở bên kia tân trạm nói ba người lao như bay vào trong rừng một lúc sau có một tiếng gào thét vài con yêu thủ to lớn đột nhiên rơi xuống đất tân trạm rút kiếm thanh đồng ra cho yêu thú vào trong túi sau đó không ngừng đuổi theo có điều kiện tân trạm ngạc nhiên chính là trong rừng rậm này anh có nhìn thấy một số v õ giả n h à n h ạ có lẽ lúc đầu nhà họ phong không hề cản đường vì vậy những người khác có mặt ở đây tân trạm nghĩ đến đây thì hiểu nếu không thì sao nhóm người tô viên và phương hiệu điệp vào trong được chính vào lúc này một sườn núi cao trong khu rừng có một sơn động lớn ánh sáng trong sơn động mờ ảo mùi thuốc tạt ra lúc này phương hiệu điệp đang nửa tỉnh nửa mê hơi thở yếu ớt toàn thân cô ta phát ra khí tức nóng rực da thịt đỏ h ư n g giống như bị thiêu vậy mà xung quanh phương h i ể u điệp ngoại trừ tô huyên còn có một số người khác ở đây nhìn giống như đi cùng nhau cô huyên chuyện không thể chậm trễ nếu như còn không chữa trị thì e rằng cô nhóc này sẽ khó sống được lúc này một ông già đi đến nói với tô huyên thấy tô huyên do dự ông già không nhịn được nói tôi không biết thần y mà cô nói là ai nhưng tôi không hề khoe khoang trong cả giới v õ đạo này người trở thành thấy luyện thuốc sáu phẩm như tôi rất ít mà còn cao hơn tôi thì càng ít hơn nếu như còn kéo dài thì mạng của cô điệp này không thể giữ được đầu ông già kết luận nói em gái huyên dược sư trương đã theo nhà họ vân chúng tôi nhiều năm ông ấy rất tinh thông ý thuật làm việc lại trầm tĩnh tôi thấy không nên chỉ hoãn nữa một cô gái xinh đẹp bên cạnh cũng cứ nói cái này nhưng dược sư trương cũng nói cơ hội chị khỏi cho hiệu điệp chỉ có năm phần thôi tô huyên do dự phương hiệu điệp bởi vì cựu cô nên mới bị thương cô không nhận tâm nhìn phương hiệu điệp chết năm phần đã là không thấp rồi đừng quên chất độc trong người phương hiệu điệp chính là độc trưởng ly m ạ t cô gái nói thấy phương hiệu điệp bên cạnh mình không ngừng thở gấp hơi thở cũng càng ngày càng yếu cuối cùng tô huyên cũng gật đầu cô huyên yên tâm nói h khác luyện chế Kim Đang, thì chỉ ữ n người luyện Nguyên g Kim c Đan phần thành công, nhưng công, đan t dược ô luyện chế là thuần nâng chế có khiết, thể sát xong u ấ t thành phần. công lên 6 phần. Nói x dược sư trương lấy ra một đan dược màu xanh muốn đút đan dược cho cô nhóc nhưng đúng lúc này linh khí trời đất bên ngoài sơn động đột nhiên thay đổi trong không gian chấn động một đường ánh sáng nhanh như sao băng nó cắt ngang bầu trời nhằm chuẩn vào đạn dược nhất thời đạn dược màu xanh tàn n á t nháy mắt bị vỡ vụn cảm nhận được cố khí tức này tinh thần tô u y ê n khẽ động cô chủ nhà họ vân cũng có chút ngạc nhiên khoảng cách xa như vậy loại tốc độ và độ chính xác như vậy thì thủ đoạn vận dụng linh khí của đối phương phải vô cùng tinh tế ai s á c mặt dược sư trương thay đổi mọi người đi ra ngoài hang động ngoài động vài võ giả của nhà họ vân cũng vô cùng kinh ngạc nhìn về phía khu rừng bọn họ canh giữ bên ngoài vậy mà không nhìn thấy linh khí này từ đầu đến trong khu rừng thân hình t ầ n c h ạ m chậm rãi đi ra nhìn thấy người đến là ai vẻ mặt tô huyên lộ ra vẻ nhớ mong n ở nụ cười ngọt nào g người này chính là thần ý c h ạ m mà huyên nói đúng không thấy vẻ mặt của tô huyên cô chủ nhà họ vân trầm ngâm anh đến muộn rồi tầm t r ạ n diệp thành và lạc việt ban đi ra khỏi khu rừng cười với tô huyên hai người lâu rồi không gặp trong mắt đều là nỗi nhớ mong có điều bọn họ đều biết việc cấp bách nhất bây giờ là cứu phương h i ể u điệp nhanh chóng thu ánh mắt lại cho dù cậu có là bạn của cô huyên cũng không thể vô duyên vô cơ đánh vỡ đạn dược cứ u mạng của tôi được dược sư trương tức giận nói xin lỗi tôi không hề cố ý chỉ là tình hình cấp bách tôi không thể không làm như vậy sau đó tần trạm nói một câu khiến mọi người n g n ra cậu có ý gì cậu nghi ngờ trong đan dược của tôi có độc sao dược sư trương bị đánh vỡ đan dược lục phẩm vốn dị đã rất tức giận nghe thấy tân trạm nghi ngờ mình càng không vui hon a đan dược không có độc nhưng có vấn đề lớn tân trạm lắc đầu nói nực cười cậu nói cho tôi biết kim nguyên đạn của tôi có vấn đề gì dược sư trương nhìn tân trạm nói trước tiên xác suất đan dược này có thể chữa khỏi cho cô điệp chỉ có năm phần tân trạm nói đúng vậy cái này chúng tôi cũng biết nhưng vương hiệu điệp chúng phải loại kịch độc trong t h i ê n hạn có hiệu quả năm phần cũng xem như rất cao rồi lúc này cô chủ nhà họ vân nói giúp cho dược sư trương nhưng ông ta cũng không nói rằng sau khi uống đan dược này vào thì phương hiệu điệp sẽ bị hủy d u n g thậm chí làn da trên toàn thân cô nhóc cũng trở lên xấu xí đáng sợ cái gì lời nói này của tân trạng khiến mọi người có mặt đều ngạc nhiên chương bảy trăm bốn mươi bốn chương bảy trăm bốn mươi bốn dược sứ trương chuyện quan trọng như vậy tại sao ông không nói với chúng tôi huyên nhữ mày thật chặt trong người phụ nữ nhà họ vân cũng mang một chút vẻ ngoài phương hiệu điệp vô cùng xinh đẹp còn đang ở hám trách độ tuổi thanh xuân đối với cô nhóc chuyện hủy nhan sắc quả thật rất tàn khốc anh trạng em không muốn vừa giả vừa xấu đâu phương hiệu điệp lẩm bẩm cầu xin đồng thời giữ chặt cánh tay của tân trạng cô ta vẫn còn là một cô gái trẻ nếu cô ta trở nên xấu xí thì t h ả chết còn hơn biết thì sao chứ được tính mạng của cô là việc đầu tiên cho dù hủy nhan sắc cũng không đáng chứ chẳng lẽ lại nhìn cô ta chết sao dược sư trương hừ một tiếng nghĩa là ngầm thừa nhận mọi người gật đầu một cái đúng là so với tính mạng thì ngoại hình là ưu tiên số hai từ vấn đề đó dược sư trương cũng không làm gì sai hơn nữa bởi móc điểm yếu của người khác thì tốt chứ không lẽ cậu còn cách nào hay hơn dược sư trương lạnh lùng chỉ vào tân trạng nếu có bản lánh thì đi mà chế một viên thuốc giải độc không có tác dụng phụ để tôi đây có thêm kiến thức dược sư trương vẫn không hề che giấu vẻ khinh bỉ trên khuôn mặt đừng nói nữa tôi thực sự có chạm khẽ gật đầu khiến dược sư trương không nhịn được liên tục cười lạnh chỉ khoe khoang thôi độc ly mặt là kịch độc trên đời chỉ có kim nguyên đạn mới có thể giải được nhưng làm cho con người trở nên xấu xí là một tác dụng phụ hoàn toàn không có giải pháp nào khác ông ta nói với vẻ tự tin tân trạm cười nhẹ không thèm để ý đến ông ta nữa sau đó trạm lấy ra thông thiên đình đặt vào trong sân đ ộ n động này tương đối rộng rãi và đủ cao cho nên tân trạm không cần đi bên ngoài để luyện chế đan dược cô gái khi chế đan sẽ gây ra tiếng động lớn mong rằng nhà họ vân có thể giúp tôi canh giữ xung quanh trước khi tinh chế thuốc tân trạm nói với người phụ nữ họ vân sau khi tô h i ê n giới thiệu anh cũng biết cô ta tên là như ý là con gái thế hệ này của nhà họ vân v â n như ý gật đầu sau đó rất nhiều võ giả nhà họ vân tán ra bên ngoài lạc việt ban cũng chạy ra bên ngoài h ừ tôi lại muốn nhìn xem kẻ mồm miệng hênh hoang này chế ra được thứ tiền đạn dược gì dược sư trương thấy tân trạm không thèm để ý tới mình Cảm thực ra dược sư đã đúng để đối phó với loại kịch bậc này chỉ có một loại thuốc giải độc là kim nguyên đan nhưng vấn đề của dược sư trương là ông ta quá cứng nhắc toa thuốc là chết nhưng người là sống vị dược sư này không hiểu được đất và người ở đây nên chỉ có thể làm theo sách vở một ngọn lửa thần bay ra bao trùm thông thiên đ ỉ n h ngọn lửa tỏa ra một sức nóng mạnh mẽ t h i ê u đốt khiến những người xung quanh thoảng lui về phía sau thật là một ngọn lửa sắp bén trong mắt cô chủ nhà họ vân thoảng vẻ kinh ngạc t r ạ m cô ta cảm thấy nguy hiểm trong ngọn lửa của tân tất nhiên mối nguy hiểm này đến từ đốm lửa mật mở màu xanh t â n trạm đổ đốm lửa vào rồi tăng cường đan dược sau đó t â n trạm mở nắp ra anh xoay lòng bàn tay không gian chứa vật chứa mở ra giữa không trung có rất nhiều linh thảo lơ lửng tân trạm không ngừng làm việc bỏ vào trong đó từng loại thảo dược tương ứng ha ha tôi còn tưởng cậu có thủ đoạn gì mới không phải là luyện kim nguyên đan sao dược sư t r ư ơ n g càng khó chịu với tần trạm hơn nếu đều là luyện kim nguyên đan thì dược liệu kém ở đâu chú theo ông ta thi tần trạm đập nát đan dược của mình không phải là muốn nổi tiếng muốn khoe khoang kỹ xảo luyện chế ra kim nguyên đan không tốt hiệu quả còn không bằng của mình tân trạm không chút động lòng anh tập trung tinh luyện các loại dược thảo nhưng tỷ lệ của các loại thảo dược khiến đồng tử dược sư chương hơi co lại bởi vì số lượng dược thảo do tân trạm luyện chế quá ít đây không phải là kim nguyên đan sáu phẩm mà là bốn phẩm nói đến nửa t r ư ờ n g dược sư trương lắc đầu cười lạnh nói cô tô huyên dược sư mà cô mời tới tài nghệ còn kém xa tôi tô huyên chỉ cười mà không nói gì dược sư trương liên tục lắc đầu đơn giản là làm bừa bãi nhưng hiện tại ông ta chỉ có thể quan sát bởi vì viên thuốc ông ta luyện chế đã bị phá nát bên trong hang động nhiệt độ lại lần nữa tăng lên tâm trạng cảm thấy dược liệu trong thông thiên đỉnh đ ã hóa thành chất lỏng sau đó gia tăng thêm hỏa lực để cho chất lỏng đặc lại cảm nhận được lựa tới t ầ n trạm đột nhiên bắn ra một luồng linh khí vạn luyện khí tràn vào bên trong thông thiên đ ỉ n h chui vào bên trong đan dược đã đặt lại chức năng của nó là sử dụng luồng khí cực kỳ tinh khiết này để thay đổi một số loại dược liệu loại bỏ tác dụng phụ và nâng cao hiệu quả chỉ thấy vạn luyện khí tản ra linh khí nồng nặc đến tận cùng trong quá trình tạo ra đan dược tạp chất màu đen không ngừng bị loại bỏ đây cũng là vạn luyện khí đạt tới hiệu quả một trăm vạn tinh luyện mo cảm thấy đã hết thời gian tân trạm hét lên rồi ở mầm m ở nóc đỉnh ra đột nhiên một làn xương trắng bao phủ khắp hang động một hương thơm nồng nặc lập tức tràn ngập trong hang một viên thuốc vàng đột nhiên bay ra cái này rõ ràng là đan dược bốn phẩm sao tôi lại cảm giác nó là đan dược sáu phẩm dược sư trương s ừ n g sốt có chút khó tin tân trạm nằm lấy kim nguyên đan dùng linh khi bọc nó lại đưa tới miệng phương h i ể u điệp anh trạm em ăn xong có bị hủy nhan sắc không phương h i ể u điệp lo l ắ n g nói yên tâm đi tân trạm an ủi một tiếng lưu truyền linh lực để hạ nhiệt độ viên đạn dược đi phương h i ể u điệp tỏ ra yên tâm rồi nuốt trừng kim nguyên gian cô ta không cảm thấy nóng chỉ có một luồng hơi mát phải vào cổ họng cảm giác mát lạnh lan tỏa khắp cơ thể ngay lập tức hiệu điệp em thấy sao rồi t ô huyên nắm lấy tay cô ta em cảm thấy thoải mái hơn rồi phương hiệu điệp gật đầu dược sư trương cô điệp đã khỏi bệnh chưa vân như ý hỏi hoàn toàn không thể tôi cho rằng dược sư trạm có thủ đoạn gì đó kết quả là kim nguyên đan bốn phẩm này không đủ dược liệu chắc chắn không cứu được người này lúc này được sư trương chắc chắn nói mọi người đều thấy vết đỏ của phương hiệu điệp dần trở nên nhẹ hơn sau khi uống viên đan dược kia nhưng độc tính rõ ràng không hề giảm đi điều này cũng chứng minh được giải thích của dược sư trương tân trạm lắc đầu một cái cũng không để ý viên thuốc này đúng là không thể chữa khỏi bệnh nhưng ai bảo chỉ có thể luyện chế một viên anh lại dùng linh khí đốt nóng thông tin ê đỉnh thêm lần nữa đưa dược thảo vào để luyện chế lần này là đan dược năm phẩm dược sư trương nhìn tấn trạm làm việc lộ ra vẻ mặt khó hiểu nhưng lại phức tạp cũng theo phương pháp này lần này t ấ n trạm đã luyện chế ra kim nguyên đan năm phẩm rồi đốt cho phương hiệu điệp ăn như khi nãy lần này phần lớn màu đỏ trên người của phương hiệu điệp đã bị trừ đi chỉ có thể nhìn thấy một chút vết đỏ trên má cô ta cái này cái này đối mặt với phương pháp điều trị của t ấ n trạm dược sư trương sừng sở trong đầu hoàn toàn mơ hồ ông ta có cảm giác chỉ cần tân trạm luyện chế ra thêm một viên thuốc nào đó độc dược của phương hiệu điệp sẽ hoàn toàn được tiêu t r ừ dược sư trương cảm thấy hai má nóng m ừ n g lúc trước ông ta chế nhạo tân trạm nhưng bây giờ xem ra tân trạm mới là người đúng chương bảy trăm bốn mươi năm thân y trạm rốt cuộc là nguyên lý gì vậy dược sư trương ngượng ngùng hỏi tân trạm nhìn ông ta một cái rồi chậm rãi nói kim nguyên đan quả thực có thể trị được khí độc ly mạng nhưng tác dụng phụ cũng rất rõ ràng căn cứ vào mức độ trúng độc của phương hiệu điệp trước tiên hãy dùng đan dược bốn phẩm để loại bỏ độc tố trên bề mặt sau đó dùng đan dược năm phẩm để loại bỏ độc tố bên trong cuối cùng sẽ dùng đan dược sáu phẩm làm như vậy thì thuốc vào là hết bệnh ngay cũng có thể ngăn ngừa tác dụng phụ của kim nguyên đan thần ý chạm xin bội phục ông già này từ trước đến nay chưa từng gặp được loại phương pháp này dược sư trương xúc động nói cho dù là phương pháp luyện chế thuốc hay là hiểu biết về đan dược thì ông ta đều hoàn toàn bị thuyết phục rồi tân trạm cười gật đầu lại mở ra lò luyện chế đan dược khi kim nguyên đan sáu phẩm xuất hiện dược sư trương đã chừng to mắt không tin nổi viên đan dược này không chỉ là sáu phẩm mà còn là đan dược sáu phẩm đ i n h phong tân trạm vẫn còn trẻ tuổi như vậy mà đã thực sự đạt tới cảnh giới này rồi sao lúc này bên ngoài s ơ động bảy tầng mây vàng đồng bềnh bay tới tỏa ra rất nhiều giải ánh sáng vàng chứa đầy linh khí bao phủ toàn bộ ngọn núi tầng mây ảnh vàng gần đạt kim nguyên đan bậy phẩm dược sư trương hoàn toàn quý luôn ông ta luyện thuốc cả đời miễn cưỡng lắm cũng chỉ có thể luyện chế ra đạn dược trung phẩm sáu phẩm cô chủ nhà họ vẫn nhìn tân trạm trong mắt lõe lên tia kinh ngạc chẳng trách tô u y ê n lại tin tưởng t ầ n trạm như vậy ý thuật của anh thật sự rất đáng kinh ngạc để phương hiệu điệp uống viên thuốc cuối cùng linh khí nóng bức trên người phương hiệu điệp hoàn toàn tiêu tán làn da trắng mịn nó nả thậm chí còn tốt hơn trước một bậc thần y t r ạ m tôi muốn xin lỗi cậu dược sư t r ư ơ n g cởi khổ một tiếng liên tục c h ấ p tay dược sư trương phương hiệu điệp không sao rồi đúng không cô chủ nhà họ vân nói đúng vậy thưa cô chủ có thể loại bỏ độc tố này mà không cần phải hủy dung phương pháp của thần y t r ạ m quả thực khiến cho người khác phải kinh ngạc dược sư trương vô cùng hổ thẹn nói nhìn phương hiệu điệp bài tiết độc tố ra khỏi cơ thể ảnh mắt tầng t ạ m chuyển động một vài sợi linh lực bay ra thu thập độc tố do phương h i ể u điệp thải ra ngưng tụ thành một viên độc dược thu vào trong không gian chữ vợ độc trường li mặt là một loại chất độc vô cùng ghê gớm và cũng rất hiếm gặp có lẽ viên thuốc độc này có thể sẽ có ích trong tương lai nhìn thấy phương h i ể u điệp ngủ say tân trạm lại nhìn về phía đám người tốt lên rốt cuộc thì mọi người đã gặp phải cái gì vậy tại sao lại bị người khác đuổi giết lúc này tân trạm rốt cuộc cũng có thời gian hỏi ra nghi vấn tôi và cô huyện tình cờ gặp nhau trong khu rừng sau đó chúng tôi kết bạn đi cùng nhau rồi vô tình lấy được một chiếc chìa khóa tân h như thừa Thanh ứ này dường như có liên quan đến truyền có của v trạm ô Tông Tông. n dẫn Ánh Tân g giết sau sự của Hòa Diệp Tông, Hòa đó đổi lập Diệp tức tới mắt t Diệp lắc đầu nói lúc chúng tôi tới thì nhà họ phong đã phong tỏa nơi này rồi e rằng nhà họ vân mấy người muốn vào đây sẽ rất khó đấy thực ra tân trạm còn để ý khi bọn họ đi vào có rất nhiều ông già hóa cảnh của nhà họ phùng đang âm thầm ẩn nút ở chỗ sâu nhưng khi tầm trạm muốn xông vào thì những người đó lại không hề xuất hiện nếu như không phải nhắm vào những võ giả nhàn hạ là bọn họ vậy thì mục tiêu chỉ có một đó là những gia tộc khác của thế giới ẩn vậy thì phiền p h ả i rồi sắc mặt của ông già hộ vệ hơi thay tám gia tộc lớn nhất của thế giới ẩn cũng phân chia mạnh xét về thực lực nhà họ đấng đứng đầu nhà họ phong đ ứ n g đối yêu thứ hai mà nhà họ vẫn lại chính là nhà yếu nhất nếu nhà họ phong quyết tâm ngăn chặn nhà họ vần vậy thì bọn họ sẽ không thể nào gửi quân tiếp việt đến do đ ư ờ n g mọi người không gặp người nhà họ phong sao tân trạng hỏi không có chỉ có hỏa d i ệ t tông vẫn luôn chạy theo đuổi r ế t chúng tôi đến cùng cô chủ nhà họ vân lắc đầu nhưng cũng có khả năng là người nhà họ phong cũng lấy được chìa khóa ông già của nhà họ vân nói tôi nghe nói chiếc chìa khóa này không chỉ có một cái ai có thể xông vào đại điện của thanh vân tông chức thì cũng có thể lập tức mở ra bí cảnh chìa khóa có hình dạng như thế nào tân trạng hỏi lúc này t ô huyên lấy ra một chiếc chìa khóa tân t r ạ n vừa nhìn lập tức phát hiện chiếc chìa khóa có màu xanh lam lạnh như bằng giống như một khối băng ngưng tụ lại cũng không hề tăng ra nhìn rất kỳ quái thanh vân tông nằm ở trung tâm của khu rừng này tôi nghe nói chiếc chìa khóa này là thứ quan trọng để mở ra đại điện tôi hiểu rồi tân trạm gật đầu trả lại chìa khóa cho t ô huyên mọi người tôi đi ra ngoài một lát t ô huyên đột nhiên lên tiếng sau đó đi ra khỏi sân đ ộ t tân trạm suy nghĩ một chút rồi cũng đuổi theo em lại muốn đi sao tân trạm chua sót nhìn bóng l ư n g tô vn tân trạm có chút đau lòng hai người đã lâu không gặp mà khi gặp lại cũng chỉ nhìn nhau một lát rồi lại chia xa loại cảm giác này quá mức đau khổ tô huyên nghe vậy thì thân thể mềm mại khẽ run lên cô quay đầu lại than thở tân trạm sư phụ đã từng nói hiện tại chúng ta không thể ở bên nhau nếu không em sẽ hại anh anh không biết ông ấy dựa vào đầu mà nói như vậy nhưng nơi này cũng không phải thế giới bên ngoài mà là bị cảnh của tâm môn cho dù chúng ta không thể ở cạnh nhau ở thế giới bên ngoài nhưng hãy để chúng ta được ở bên nhau trong bí cảnh này có được không ánh mắt tân trạm lộ ra v ẻ b u ồ n bã giống như dã thú bị thương tô huyên lại run lên dữ dội tân trạm bước tới ôm lấy tô huyên vào trong n g tân trạm nước mắt của tô huyên chảy ra khỏe mắt kiên quyết ôm lấy tân trạm đôi tình nhân xa cách lâu ngày cuối cùng cũng có thể ở bên nhau trong khoảng thời gian ngắn ngủi chờ sau khi rời khỏi nơi này cho dù em muốn cách xa anh như thế nào anh cũng sẽ không có ý kiến đến gì nhưng khi ở đây hãy để cho anh được ở cạnh em tân trạm chân thành nói được rồi tô huyên do dự một lúc nhưng nhớ lại những gì ông già đã nói cô vẫn gật đầu tân trạm lộ ra vẻ vui mừng ô m tô huyên c h ặ t hơn đừng như vậy bị người khác nhìn thấy thì không tốt tô u y ê n có chút xấu hổ nói hì hì anh ôm vợ của mình thì có làm sao chứ t ầ n trạm không muốn tách ra khỏi tô huyên dù chỉ trong chốc lát hừ ai là vợ của anh đôi mắt xinh đẹp của tô huyên dẫn ở mức nhưng khỏe miệng lại cong lên vì xấu hổ sâu trong rừng rậm phía trên một mảnh đất trống vài người mặc áo choàng đen tụ tập với nhau tạm thời nghỉ ngợi cách đó không xa t r o n g chất vài xác chết vẫn còn mới bọn họ đã giết một nhóm võ giả ban đầu ở đây sau đó chiếm giữ nơi nghỉ ngơi của những người đó lúc này một ông già đột nhiên thay đổi vẻ mặt khàn giọng nói trường độc ly mặt của tôi đã bị người ta giải rồi cho dù đã giải được độc nhưng người đó cũng sẽ bị phế thôi một người khác cười lạnh nói tuy nói là như thế nhưng tông chủ đã yêu cầu chúng ta ngăn cản tất cả mọi người trong vòng ba ngày hiện tại cô gái kia đã được giải độc chỉ sợ bọn họ lại có thể nhanh chóng lên đường ông già bất t ă n nói ông ba yên tâm đi một ông già gầy gò khác tự tin nói trước đó là do chúng ta chỉ tập trung vào người của nhà họ phong cho nên mới có thể để bọn họ chạy thoát hiện tại bên phía nhà họ phong đã hoàn toàn bị chúng ta khống chế bây giờ tôi bày ra trận pháp trên con đường mà bọn họ phải đi qua nếu bọn họ rút lui thì không sao nếu tiếp tục tiến lên thì tất cả đều sẽ chết hết ông già gầy gò n h a răng cười một tiếng ông có chắc trận pháp kia của ông có thể khiến tất cả mọi người khốn đối không lao tam hử nhẹ nói đừng quên lần trước đã để bọn họ trốn thoát chương 746. t r ư chương 746. n ế u như con bé họ phương kia vẫn còn sống thì tôi vẫn có chút lo lắng nhưng nó là người duy nhất h i ể u trận pháp cũng đã bị ông hạ độc cho sống dở chết dở rồi ông già gầy gò cười lạnh nói lần này chúng ta toàn lực tấn công vây khốn bọn họ từ đằng sau cùng nhau ra tay giết chết hết tất cả bọn chúng mọi người nếu chúng ta làm tốt việc này thì chính là đã lập được đại công tông chủ sẽ ban thưởng không ít minh h ỏ a cho chúng ta ông già gầy gò động viên tinh thần mọi người nghe đến minh h ỏ a ánh mắt của tất cả mọi người đều sáng quát nhị trưởng lao yên tâm chúng tôi chắc chắn sẽ chiến đấu hết sức mình cam đoan không để một hai sống sót đàn ông thì r ế t sạch còn phụ nữ thì vui chơi thỏa thích đã rồi hằng r ế t tất cả mọi người bật lên những tiếng cười man rợ gương mặt lộ rõ vẻ tàn ác mình chưa chết sao phương hiếu điệp tỉnh lại chấm dãi mo mở tờ lúc này cô ta mới phát hiện mọi người đều đang vây quanh cô ta khuôn mặt mang đầy ý cười mọi người sao thế có phải tôi trở nên rất xấu xi、si、không phương h i ể u điệp cảm thấy hai má cô r i n h g ì đó vội vàng đưa tay lên xoa xoa sau đó mới phát hiện mặt cô ta rất sạch sẽ đồn g ố c em quên hôm nay là ngày gì sao tô huyên cười nói ngày gì cơ phương h i ể u điệp có chút s ữ n g sở lúc này chủ phương có đến tìm anh nói là hôm nay là sinh được em tân trạm đáp có điều ở cái nơi quỷ quái này không có bánh gà tổ vì vậy chỉ có thể tặng em một món quà tân trạm cười nói lấy ra một miếng thạch đùa do chính tay mình chế tác đưa cho phương h i ể u điệp những người khác cũng lấy ra món quà mình đã chuẩn bị đưa cho cô ta trước kia phương h i ể u điệp và nhà họ vẫn đã cùng nhau vào sinh ra tử dựa vào trận pháp đã cứu sống được không biết bao nhiêu người cũng đã nhận được rất nhiều sự yêu mến từ mọi người cảm ơn mọi người phương h i ể u điệp cảm động nói trước kia tính cách cô ta có chút điêu n g o a t ù y hứng bạn bè không nhiều e rằng đây là sinh nhật ấm áp nhất mà cô ta từng trải qua ước đi em tô u y ê n nói có thể ước ba điều không phương h i ể u điệp hỏi mười đầu ngón tay đan vào nhau bắt đầu ước điều ước đầu tiên tôi mong rằng bản thân tôi gia đình tôi và tất cả bạn bè của tôi đều mạnh khỏe bình an mãi mãi hạnh phúc phương hiệu điệp nói xong liền nhìn tân trạm và tô huyên điều ước thứ hai tôi hy vọng anh tân trạm và chị tô huyên có thể hạnh phúc đến đầu bạc giang long trong lòng tân trạm khẽ run lên anh không ngờ rằng phương hiệu điệp lại dành một điều ước trong ngày sinh nhật của mình để chúc phúc cho anh và tô huyên điều ước thứ ba phương hiệu điệp không nói thành lời mà chỉ lẩm nhẩm khe khẽ ở miệng t r o n g thấy phương hiệu điệp đã hồi phục tinh thần lại trở về là một cô gái vui vẻ như trước mọi người đều vô cùng vui mừng lúc này tân trạm không ngờ rằng rất nhanh Phương、Hiểu、Điệp đã trải qua một kiếp Hiểu như chết dường nạn lớn, dường như cô ta đã chết đi sống trải đi lại qua đã đã một ta cô vốn ậ rậm, y Hiện chúng phía chục Thanh nhà họ vẫn nói, sau khi Phương Hiểu、Điệp、hồi phục hoàn tại giữa đi vài đại điện già nói, Điệp mọi người lại tiếp rừng nữa Vân Tông ông vẫn toàn, lên đường. trí ta trước tục vị về v của của sau là là ở km d ĩ chúng ta đã ở phía trước nhưng mà vì liên tục phải chịu sự công kích của h ỏ a diệp tông mà tiến độ mới bị trì hoãn e là tông chủ của h ỏ a diệp tông đã chạy đến đó trước chúng ta rồi cô chủ nhà họ vẫn nói suốt đường đi h ỏ a diệp tông luôn truy sát chúng ta có lẽ bọn họ nhất định phải cướp được bảo vật của bí cảnh mới chịu được bất luận mọi thứ có ra sao chúng ta cũng không thể để họ đạt được mục đích tô huyên hử lạnh nói người nhà họ vân cũng gật đầu tán thành với cô suốt hành trình bọn họ không ngừng chém giết không phải là không có tổn thất nhà họ vân đã bị giết chết không ít cao thủ mọi người đều nuốt không nổi cục tức này phương hiệu điệp vừa mới hồi phục chi bằng để em ấy về trước tân trạng có chút lo lắng nói không cần đầu tu vi của em đã tốt hơn trước nhiều rồi cô ta lập tức thi triển một chút tu vi của mình tân trạng có chút kinh ngạc tu vi của phương hiệu điệp đã đạt tới một nửa cảnh giới hóa cảnh rồi sao mới có vài tháng thôi mà quả nhiên tân ư chất của cô ấy phải h ấy i k trạng, trạng mềm lòng coi như đồng ý với yêu cầu của cô với tu vi của phương h i ể u điệp cộng thêm với trận pháp mẹ t h u y ể n cho anh chỉ cần không gặp kẻ định quá mạnh cô ta nhất định sẽ không gặp nguy hiểm để anh tặng em một bảo vật tân trạm suy nghĩ một chút trong lòng vẫn còn lo lắng liên lấy ra một hình nhân ngay khi hình nhân cao hơn hai mét này xuất hiện nó lập tức thu hút sự chú ý của mọi người mấy ngày nay anh gấp gáp chế tạo nó cuối cùng cũng có thể đem ra sử dụng hình nhân này có gì hay sao phương h i ể u điệp chăm chú nhìn hình nhân em thử xem t ầ n trạm hướng dẫn cô cách sử dụng nó để điều khiển hình nhân này đòi hỏi người điều khiển cần phải tinh thông chất pháp vì vậy phương hiệu điệp là người thích hợp nhất cô bắt đầu thử điều khiển nó ngay khi hình nhân đánh ra một quyền nó đã tiêu diệt một yêu t h ủ từ đằng xa tốt tốt lắm thân y trạng hình nhân này có tu vi hóa c á ảnh nhìn thấy vi lực mạnh mẽ này ông già nhà họ vân liền thở phào nhẹ nhõm khoảng hóa cảnh ba phẩm tần t r ừ n g suy nghĩ rồi nói dù sao nó cũng chỉ là một sản phẩm chế tạo thay thế hơn nữa sức mạnh của nó còn thấp hơn nhiều so với vô tự thiên thu nhưng điều này cũng đủ khiến ai cũng phải bất ngờ và hâm mô thân y trạng quả là một nhà bác học đ á tài lúc này được sĩ trương đã hoàn toàn bị khuất phục trước tâm trạng y thuật tuyệt thế lại còn am hiểu thuật hình nhân không biết tu vi của thần ý chạm đạt đến cảnh giới nào t â n t r ừ n g cười nhạt với hình nhân này tu vi của phương hiệu điệp cũng có thể bù lại chúng ta tiếp tục lên đường thôi cố gắng đến đại điện trước khi mặt trời lặn cô chủ nhà họ vân lên tiếng nhắc nhở những người khác cũng gật đầu tán thành có sự tham gia của ba người tân trạm mọi người càng thêm tin tưởng đi bộ trong khu rừng tối vô tận này sau khi đi một lúc lâu sẽ có cảm giác dầm chân tại chỗ may mà nhờ có bảo vật đặc biệt trong tay cô chủ nhà họ vẫn chỉ dẫn phương hướng nếu không có thể lạc đường bất cứ lúc nào bọn họ tiếp tục bước đi rừng sâu vô cùng tính mịch dần dần một màn sương mù màu xanh t ấ m hiện ra trong rừng thỉnh thoảng sẽ có chướng khí độc mọi người phải chú ý dược sĩ trương nhắc nhở mọi người mọi người nghe vậy đều gật đầu cảnh giác s ư ơ n g độc này cực độc một khi chúng độc nếu không chết thì cũng sẽ bị thương nặng có một số người đã uống thuốc giải độc trước đề phòng xảy ra trường hợp ngoài ý muốn mọi người càng đi sương mù xanh càng dày đi được một trăm m sương mù gần như che khuất bầu trời từ xa vài mét cũng khó có thể nhìn thấy đoàn người dần dần lạc mất nhau tần tần chạm đi bên cạnh t ố u y ê n hai người họ đi thêm mấy bức thì anh đột nhiên kéo tay cô lại đột ngột dừng bước t ô huyên sương mù này có gì đó không ổn tần tấn trạm cao mày nhìn xung quanh câu nghe anh nói vậy cũng khẽ gật đầu đúng là có điều gì đó không ổn dường như chúng ta lạc mất đám người nhà họ vân và phương h i ể u rồi em không cảm nhận được bọn họ nữa đây chắc chắn không phải do khí độc gây ra đây chắc chắn là trưởng lão của hỏa diệp tông gây ra ông ta là một người rất am hiểu t r ậ t pháp ánh mắt tần trạm chuyển động trước đây người nhà họ vân có nói qua với anh ở hỏa diệp tông có một người rất am hiểu t r ậ t pháp ông ta đã nhiều lần gây khó dễ cho họ nhưng ông ta có cảm giác chỉ cần tân trạm luyện chế ra thêm một viên thuốc nào đó độc dược của phương hiệu điệp sẽ hoàn toàn được tiêu trừ dược sư trương cảm thấy hai má nóng m ừ n g lúc trước ông ta chế nhạo tân trạm, nhưng bây giờ xem ra tân trạm mới là n g y g i ờ xem ra t â n t r ạ y trăm bốn g ư ờ i đúng. chương 747. t r ư m n g 747. linh khí tỏa ra g i a o động tân trạm khẽ nhà mắt lại cẩn thận quan sát bốn phía xung quanh bước ra đây cho tôi đôi mắt đột nhiên mở ra tân trạm khẽ quát một tiếng giơ tay đánh trưởng trên mặt đất tạo ra mấy luồng linh khí bốn phía xung quanh bông chốc quay cuồng trong sương n g giống như là khỏi bốc hơi khi đang đun nước sôi trong n g a y mắt sương mù tan đi không ít t ầ n t r ạ n g quét sạch một vùng không gian rộng lớn nhưng mà điều khiến cho tân t r ạ n g phải khẽ nhữ mày chính là đám người cô chủ nhà họ vân không có ở đây ngay cả diệp thành và lạc việt ban cũng đã biến mất ha ha cô huyên chúng ta lại gặp nhau rồi đúng lúc này từ sâu trong làn sương mù có hai bóng người bước ra hai người này đều khoác áo tròn đen dáng người tên đầu tiên mập mạc vẻ ngoài vô cùng xấu xí hơi thở toát ra đạt đến trình độ ba phẩm nhìn thấy tô huyên hai tên võ giả không khỏi liếm môi những người khác bị các người man đi đâu rồi tô huyên lạnh lùng nói ha ha đây là nhiệm vụ của do trưởng lão giao cho đó là chia nhau ra và giết hết các người những người khác đương nhiên là để lại cho mấy tên đồng bọn khác của chúng tôi đánh chết tên võ giả cao gầy n h è răng cười nói chỉ là không nghĩ tới ngoại trừ cô bé phương của các người tên này cũng biết giải trật pháp nhưng mà anh thật sự không gặp may rồi võ giả béo giả vờ thương hại nhìn tân t r ạ n g tôi không gặp may cái gì tân t r ạ n g sửng sốt hai anh em chúng tôi vốn chỉ tính toán đối phó với cô gái này thôi nhưng đáng tiếc khoảng cách của anh gần quả đành phải kéo theo anh để đối phó cùng rồi võ giả gây liếm môi nói cô gái này đã giết chết rất nhiều cao thủ của hỏa diệt tông trưởng lão ra lệnh phải hành hạ cô ta một cách tàn nhẫn cho đến khi cô ta chết nếu ở đây còn có anh thì chúng tôi đành phải mang hai người hành hạ đến chết cùng nhau không ngờ mua một lại được tặng một món quà là tôi như t h ế tần trạm cười lạnh nói không anh chính là một thứ đồ bỏ đi trong mắt chúng tôi chỉ có cô gái này thôi võ giả gầy khinh thường nói tần trạm anh giống như đang bị xem thưởng tô u y ê n che miệng cười nói tần trạm bất đắc dĩ lắc đầu đại ca anh giết tên nhóc kia nhanh đi nhưng đừng vội giết cô gái kia hắc h ắ tên võ giả béo cưới dọn cười d â m đăng hắc hắc anh mày cũng đang có ý này tên võ giả gầy kia cũng vất cảm tên nóc kia anh không phải là đối thủ của chúng tôi tôi có đề nghị này anh giúp chúng tôi đối phó với cô gái này như vậy anh em chúng tôi có thể dành cho anh một chút sung sướng võ giả béo chỉ vào tô h u y ê n nói các người tự tin mình có thể thắng như vậy sao tần trạng cười lạnh nói đương nhiên anh cũng đừng trông cậy vào việc nhà họ vân sẽ đến giúp các người chúng tôi bày ra trận pháp này các người đã sớm bị ngăn ra rất xa bọn họ tới không kịp đầu võ giả cao gầy rút ra một cây đạo lớn ở phía sau lưng khí đen dày đặc bao quanh c â y đao m à khi gầm thét từng trận ngay bây giờ chúng tôi sẽ bắt hết các người cùng một lượn võ giả béo cũng rút ra một thanh kiếm trên lưng tràn đầy khí lạnh t ấ u xương tô huyên em nghỉ ngơi một chút đi giao mấy tên phế vật này cho anh tân trạng mim cười nhìn tô huyên đôi mắt hiện lên sự lạnh leo hai người này không kiêng nể g gì mà xỉ nhục tô huyên như t h ế chính mình phải tự tay giết hết bọn họ tô huyên khẽ cười lùi từng bước về phía sau thật n g c cười chỉ dựa vào một mình anh mà muốn làm cho anh hùng cứu mỹ nhân sao võ giả cao gầy n h e răng cười một tiếng hướng thẳng về phía tầng trạm đánh tới xem ông đây chỉ cần một đạo đã có thể làm thịt anh rồi sau đó sẽ đến lượt cô gái kia sớm thôi võ giả vao gầy trong thoáng chốc đã xuất hiện trước người tầng trạm giơ cây đạo có độc lên một nhát chém xuống t ầ n trạm nở nụ cười lạnh lẽo nhưng người n ẽ sang tránh đi một nhát đạo này khi đang lơ lửng trên không trung tâm trạm xoay chuyển tạo ra thuật thánh thể ánh sáng màu đen phát quang b ậ t lên năm tay màu vang ẩm ẩm hướng vào người võ giả cao gầy võ giả cao gầy nhanh chóng giơ đao ngang dọc ngăn chặn binh một tiếng tiếng va chạm giữa hai vật kim loại vang lên một sức mạnh khổng lồ lan tràn ra võ giả cao gầy liên tục lùi về phía sau đi hơn năm bước mới có thể hoàn toàn đứng vững sức mạnh của tên nhóc này không hề tầm thường đôi mắt anh ta loại lên đảo quanh vài cái cơ thể lần thứ hai lao về phía trước lúc này đây võ giả cao gầy cách tân trạm còn khoảng mười mét lập tức dơ đạo chém ra anh ta hét lớn một tiếng vô số bóng ma bay ra khỏi thanh đạo phát ra tiếng kêu thê thảm và kỳ quái rồi lao thẳng tới chỗ tân trạm t â m nhìn của tân trạm không thuận tiện cơ thể đột nhiên bay ra đối mặt với những quá quỷ nó chu thiên mười ba nhát chém nhát chém thứ bảy kiểm thanh đồng ở trên tay tân trạm vừa hét lên trên thân kiểm hiện ra vô số kiếm quang dập nát hoàn toàn bộ khi ma quỷ phía trước thành từng mảnh m a khí lực của tần trạm vẫn không hề suy giảm thân hình giống như một cây lao lao về phía những hồn ma rồi lao thẳng đến trước người võ giả cao gây lại một nhát kiểm vung ra thánh nhân c h i quyền nắm tay màu vàng mang theo uy lực vô tận nhằm thắng đến lồng ngực của tên võ giả cao gầy võ giả biến sắc lần thứ hai giơ đao ngăn cản năm đầm màu vàng không chút nào né tránh mạnh mẽ và chạm đến rồi đột nhiên một âm thanh vang lên thật lớn con người của võ giả cao g ầ y co rút lại anh ta nhìn về phía vũ khí đã biến hóa tới cảnh giới này chỉ nghe thấy tiếng động cạch cạch không ngừng vang lên thanh đao cứ thế ẩm ẩm gãy rời nắm đấm của tân trạm nhanh chóng lướt qua rồi nên vào ngực anh ta cơ thể võ giả cao g ầ y như rượu bị đứt ra bay ngược ra sau đập nát mấy cái thân cây mới hoàn toàn ngã xuống mặt đất miệng anh ta tuôn trào máu tươi trên mặt chỉ còn vẻ kinh hãi và hoảng sợ anh không phải là hóa cảnh n h ấ t phẩm nhưng sức mạnh này của anh lại giống như vậy vốn dĩ là anh ta chưa bao giờ để tân trạm vào mắt anh ta càng không nghĩ tới sức mạnh của tân trạm cũng không thua kém gì tô huyên bây giờ chúng ta có thể đá bay cả gốc dễ rồi võ giả cao gầy nuốt vào một viên thuốc căn răng nói hỏi đại ca anh không sao chứ tên võ giả béo đứng một bên vừa rồi chính anh ta vẫn luôn để phòng tô huyên cho nên mới không ra tay nhưng nhìn thấy những gì tân trạm thể hiện cũng không thể không có chút kinh sợ anh em chúng ta hãy cho bọn chúng biết thế nào là bản lĩnh thật sự võ giả cao gây hử nhẹ một tiếng hai các người cùng nhau xông lên đi tân trạm mặc ngón tay về phía hai người kia nói ngã mạ Tên võ lập tức hai người đột nhiên lao ra một người một bên bay thắng đến chỗ tân trạm tân trạm đứng thắng người bất động long hổ bá thể và viêm ma thế đồng loạt lao tới phía sau hiện ra hình ảnh long hổ cùng tần trạm thể hiện ra ba thể thuật mạnh nhất phối hợp với trăm công pháp cơ thể có thể so với thần linh hai võ giả béo gầy v ọ t tới t â n trạm không tránh trực tiếp sử dụng cơ thể để chống lại âm u hỏa trưởng võ giả gầy không có vũ khí chỉ có thể trực tiếp đánh ra một quyền ngọn lửa bốc lên dày đặc tập trung vây quanh tân trạm t â n trạm cười khinh thường ngọn lửa thiêu đốt của viên ma thể đã đem ngọn lửa này hóa giải tân trạm đột nhiên bay lên lần thứ hai đá bay võ giả gầy cùng lúc đó thanh đạo của võ giả béo ở sau lưng tân trạm mạnh mẽ chém xuống len k e n âm thanh kim loại va chạm văng lên phía sau lưng tân trạm xuất hiện một đống, đống lửa hai tay võ gải béo r u n lên trong thang chốc có chút lên l à n ra bình thường của t ầ n trạm vậy mà lại trở nên cứng rắn giống như sắt thép t ầ n trạm cười lạnh quay đầu lại xuất ra một đấm với lực mạnh đánh gãy cây đao của võ giả béo rồi sau đó tiếp thêm lực hạ xuống đánh bật võ giả béo bay ngược ra ngoài trong chốc lát hai tên cười giả đã chuyển hóa đến tầng thứ ba này tất cả đều bị trọng thương mà ngã xuống đất võ giả béo gầy đứng lên bên trong đôi mắt không hề thoải mái chỉ xuất lại sự ưu ám âm trầm xuất ra tuyệt chiêu võ giả cao gầy nói với g i ọ n khăn đặc được nếu không chúng ta sẽ phải chết sắc mặt của võ giả béo cũng trở nên nghiêm trọng nhưng Bọn họ lấy hai lấy đúng u một k h lúc đó tên võ giả béo và gầy vậy mà đồng thời nuốt chừng ngọn lửa vào bụng sau đó bạn họ phát ra tiếng kêu la thảm thiết và đau đớn ngọn lửa rất nhanh vừa thiêu đốt vừa cắn nuốt cơ thể hai người kia bao trùm toàn bộ cả người bọn họ trong t h á n g c h ố c cơ thể hai người giống như bị hòa tan biến thành hai dòng chất lỏng sau đó chúng bắt đầu tiến lại gần nhau từ từ dung hợp biểu diễn một cảnh tượng vô cùng quỷ dị và kỳ lạ một cơ thể mới dần dần được hình thành hai người cũng hợp nhất thành một người mà linh khí tu luyện cũng không ngừng tăng lên đạt tới hóa cảnh bốn phẩm một màn thay đổi như thế này khiến cho tân trạm nhất thời có chút không nói nên lời hỏa diệt tông không hổ là là tông thuật pháp quỷ dị này thật sự là mới được chứng kiến lần đầu sau khi võ giả béo gầy hợp nhất xong ở giữa hàng lông mày của người đàn ông mới xuất hiện kia thấp lên một chữ hỏa người đàn ông k i a từ từ cảm nhận được sức mạnh chạy trong cơ thể mình nắm chặt hai tay cởi to sai lầm lớn nhất của các người chính là không nhân cơ hội hai anh em chúng tôi hợp nhất mà ra tay bây giờ mới phản ứng lại e rằng đã quá mượn rồi vết thương trên người của bọn họ lúc trước đã hồi phục hoàn toàn người đàn ông rít gào một tiếng cợt hờ người lao thẳng tới chỗ t ầ n trạm thân thủ nhanh như tia chớp tốc độ so với lúc trước còn vượt bậc hơn một chút t ầ n trạm nghiêng người nhảy lên tên võ giả này đấm xuống đất tạo thành một cái hố to phía sau lưng anh mà nắm đấm này x ả qua tận trạm cũng cảm giác được một chút đau đớn qua nhiên, hai người này hợp nhất. l i người h khí mạnh và sức n t ă lên là cũng không phải là giả. Không cần, một mình anh có phục giả. phải thể thu một đ ợ c c Nhìn Huyên đến hỏi thăm, tần trạm lạnh nhạt thấy hỏi thăm, Tô trạm ư bảo. Tên nhóc nhà anh đàn ú n g l quá tiêu g rằng ạ tại o cho anh anh của anh hiện mình còn chúng thể thủ có đối một t em là ông i sao. ư ờ i đàn ông cười lạnh lần thứ hai lao tới lần này trực tiếp đánh bật tần trạm bay ra ngoài tiếp theo đó là một đợt công kích vô cùng hung tợn không ngừng n g ập xuống người tần trạm kéo dài cho đến chiều cuối cùng mang t ầ n trạm mạnh mẽ đập thẳng xuống mặt đất đi chết đi người đàn ông thở hắt ra nhìn thấy dưới hố sâu mù mị sương khói nhưng chờ cho xương khói tan hết đi lại thấy cơ t h ế tần trạm hoàn hảo vẹn nguyên mà không thương tổn gì từ dưới hố sâu đi lên thậm chí đến cả quần áo cũng không một đường rách hay lỗ hỏng cái này cái này sao có thể người đàn ông có chút kinh hãi bây giờ chính mình đã đạt tới hóa cảnh bốn phẩm thế mà tân trạm vẫn có thể chịu đựng được hết các đòn tấn công của mình không đúng vậy vừa rồi thứ tôi đánh chúng là cái gì người kia đột nhiên sử n g sốt thủ đoạn của nhà họ trương may ra dùng vẫn còn tốt lắm tân trạm mỉm cười ném vũ khí chuyển hóa bị đập dứt qua một bên ánh sáng trói lại vừa xuất hiện người đàn ông của hóa diệt tông thí triển huyền thuật không nghĩ tới đối phương không những không đề phòng mà còn trực tiếp t r ú n g huyền thuật nửa ngày vừa rồi bị dập nát có lẽ đã m ệ t chết rồi đi vậy bây giờ đến lượt tôi cơ thể t ầ n trạm vừa mới cử động thì ở giữa không chúng có một hình bóng vội lướt qua lùi lại người đàn ông nhìn thấy bóng dáng t ầ n trạm đã biến mất vội vàng lui về sau người đâu anh ta nhìn quanh b ố n phía nhưng lại không tìm thấy tầm trạm ở đâu cả dù chỉ là một cái bóng ở trên trời anh ta đột nhiên ngẩng đầu lên đã quá một rồi bóng dáng t ầ n trạm ở trong con người của anh ta càng lúc càng lớn rồi sau đó là một đấm n ệ n xuống trực tiếp chạm trúng đỉnh đầu phía trên của người đàn ông thánh nhân chi quyền phối hợp với vạn luyện khí b ộ c phát ra sức lực cực kỳ mạnh mẽ người đàn ông này không kịp phản ứng đã bị một đòn này đạp đến gần như thịt nát xương tan t ầ n trạm hạ người xuống đất đứng sang một bên nhưng một cảnh tượng kỳ quái lại xảy ra cơ thể bị dập nát của người kia v n mẹo lần thứ hai hợp nhất lại một lần nữa khôi phục về trạng thái ban đầu còn có thể sống lại ư t ầ n trạm cảm thấy vô cùng hứng thú nói ha ha tôi là người bất tử vĩnh viễn không bao giờ chết đi anh có giết tôi bao nhiêu lần thì cũng vô dụng thôi người đàn ông vừa khôi phục lại cười lại xoay cái nhưng ánh sáng của ngọn lửa giữa chán đã yếu đi không ít chờ cho ngọn lửa biến mất hoàn toàn hai người các người sẽ chết thật t ầ n trạm cười lạnh vạch trần sự thật e rằng đến được lúc đó thì anh đã tiêu đ ờ i trước rồi người đàn ông hơi ngẩn người sau đó hử nhẹ một tiếng rồi lao tới t ầ n trạm chờ đón người kia d ơ thanh kiếm thanh đồng lên đôi mắt l ó e lên một sự hứng thú không hề nhẹ thật ra tôi cũng tò mò lắm nếu tôi làm như vậy liệu các người còn có thể hợp nhất lại hay không nói xong đôi mắt của tần trạm trợt lóe lên sự lạnh leo như băng thân thể lao nhanh đến với tốc độ cực hạn chu tiên mười ba nhát chém nhát chém thứ tám tuấn trạm thuật được thi triển trong nháy mắt tần trạm xuyên qua người đàn ông kia một cánh tay trực tiếp rơi xuống vô dụng tôi cho dù anh có chém tôi ra thành bao nhiêu mảnh đi chăng nữa tôi vẫn có thể sống lại người đàn ông cười nhạo một đòn đánh bay t ầ n trạm thật không nhưng nếu không có cánh tay này liệu các người còn có thể hợp nhất được sao t ầ n trạm đứng cách xa hơn một trăm mét múa may một chút với cái tay cụt của đối phương người đàn ông sửng sốt sau đó sắc mặt đột nhiên thay đổi tiếp đó anh ta nhìn thấy tân trạm trực tiếp mang cái tay cụt này xem như quả bóng cao su bình thường thẳng chân đá bay ra ngoài không được người đàn ông hoảng sợ liều mang nào tới chỗ tân trạm tuy tay đức vẫn có thể tái sinh nhưng nếu khoảng cách quá xa thì không có cách nào hợp nhất lại được nhưng một cú đá này của tân trạm đã đá thăng cái tay bị cắt đ ứ c bay vút lên trời a người đàn ông giống trong giận dữ không ngừng đánh tới phía tân trạm tân trạm vẫn luôn cười lãnh đạm kiếm thanh đồng liên tục múa may trong không khí vết thương trên cơ thể người đàn ông kia càng lúc càng nhiều sau đó ẩm ẩm ngã xuống đất lần thứ hai đứng dậy người kia vẫn như cũ chỉ có một cánh tay qua nhiên là thế tần trạng gật đầu sau đó dơ e lờ kiếm chém người đàn ông kia ra làm tắm mảnh rồi lại ném từng mảnh một ra xa điều làm cho người đàn ông suýt hộp máu chính là đến cuối cùng tần trạng còn đ ỗ n g nhiên gọi đến một con yêu quái đầu thú đưa đùi u của anh ta cho hẳn vào miệng của nó con yêu quái đầu thú gặm xong cứ thế mà bỏ chạy mất giết chết tôi đi bây giờ người đàn ông bị tần trạng chém thành từng mảnh ngã trên mặt đất đau đớn vô cùng vẻ kiêu ngạo lúc trước cũng biến mất không thấy đầu anh ta vốn tưởng rằng tô huyền đã là người tàn nhẫn nhất rồi nhưng không ngờ tên t ầ n trạm này so với cô còn độc gác gấp bội lần trước khi giết anh tôi phải lấy ngọn lửa trên c h á n anh xuống đã t ầ n trạm nở nụ cười trong lòng vừa động trước mặt đ ố n g nhiên xuất hiện một ngọn lửa màu xanh lam minh h ỏ a sao anh lại có được minh h ỏ a của tông chủ sắc mặt người đàn ông k i a biến đổi rất lớn vô cùng hoảng sợ khó mà tin được những gì mình vừa thấy cái này gọi là minh h ỏ a sao tôi còn tưởng gọi là ma chơi đấy mỹ mắt t ầ n trạm giật giật đưa ngọn lửa này tới gần mi tâm của người kia ngọn lửa màu xanh lam bốc cháy một đốm lửa suy yếu từ trong đầu người đàn ông c h u i ra c h u i vào bên trong ngọn lửa màu xanh ngọn lửa màu xanh lam trong phút chốc cháy mạnh mẽ hơn nhiều lần anh cứ thế lấy đi minh h ỏ a của hòa diệt tông tông chủ nhất định sẽ không bỏ qua cho anh đâu người đàn ông này trước khi chết vẫn còn cố gắng nguyền rủa t ầ n trạm đi thôi đi nhìn những người khác xem thế nào t ầ n trạm thu lại ngọn lửa màu xanh lam cùng tôi lên rời khỏi nơi này lúc này trong một ngôi đền sừng sưng thật lớn trong khu rừng tràn ngập khí độc một thanh niên toàn thân khoác áo tròn đen đang đi trên bậc thang đột nhiên trong lòng có một linh cảm bước chân dừng lại giây lát quay đầu lại con người sắc bén nhìn về một hướng của rừng rậm tông chủ làm sao vậy vài đệ tử đi bên cạnh cũng cảm nhận được trên người thanh niên tỏa ra áp lực dày đặc không khỏi kinh ngạc mở miệng tôi cảm nhận được sức mạnh của đốt thiên minh hỏa giọng nói k h à n đặc của tông chủ của hòa diệc tông vang lên có phải lầm rồi không chỉ có những tông chủ đời t r ư ớ c của hòa diệc tông cùng với thiếu tông chủ mới có thể kế thừa được đốt thiên minh hỏa này mà một ông già kinh ngạc nói chương bảy trăm bốn mươi chín chương bảy trăm bốn mươi chín người nào chưa hấp thụ đốt hỏa quyết của minh hòa thì tuyệt đối không thể sống được ông già chắc chắn nói thiếu tông chủ cao mày anh ta lại phát ra cảm nhận thần thức nhưng khí tức ngọn lửa đã biến mất tóm lại tăng tốc độ tôi nhất định phải lấy được quả thanh vân của thanh vân tông này thiếu tông chủ đệ thấp giọng nói ánh mắt lóe lên tia h u n g d ữ vâng nhóm người hỏa d i ệ t tông gật đầu bước nhanh vào trong đại điện cùng lúc đó trong khu rừng độc trướng ông già gầy gò của hỏa d i ệ t tông đột nhiên mở mở tờ ông ta thấp giọng nói tôi không cảm nhận được khí tức của anh em nhà họ cao nói xong ông ta liếc nhìn ông già được gọi là ông ba hai đồ đệ của tôi đều chết rồi sắc mặt ông bà cũng khó coi hai đồ đệ cưng của ông cộng vào với nhau mà lại không giết được tô bên kia rốt cuộc cô gái này có lại lịch thế nào ánh mắt của ông già gầy g ò l ó a lên ba tông tám gia tộc của thế giới ẩn dường như cũng không có nhân vật như vậy cho dù nói thế nào ông già gầy g ò đứng dậy anh em nhà họ cao xong rồi chúng ta không còn cách nào tiếp tục ngăn cản bọn họ nữa vừa n ã y thiếu tông chủ đã truyền t i n đến nếu mà kế hoạch thất bại thì yêu cầu chúng ta đi tụ họp với cậu ta theo lời ông ta nói người mặc áo đen bên cạnh cũng đứng lên rút lui thôi ông ba ông già gầy go nói các người đi đi tôi còn muốn tiếp tục tìm tôi h ê n một lần nữa ông ba hừ một tiếng mặt đằng đằng sắc khí giết chết hai đồ đệ của tôi tôi tuyệt đối sẽ không để bọn chúng sống như vậy đâu cô gái đó không đơn giản cẩn thận ông cũng c h ú n g chiêu đấy ông già gầy gò cau mày nói có xương độc của tôi ở đây nếu như không thể giết bọn họ thì chạy trốn cũng không thành vấn đề ông b a kiêu ngạo thời ý của ông ta đã quyết ông già gầy gò lắc đầu dẫn theo đám đồ đệ hỏa diệt tông đi không vào trong rừng rầm nữa ánh mắt ông ba cũng lóe lên tia lạnh lẽo phất tay háo hóa thành một đám xương mù đen xông vào rừng rậm bọn họ ở bên kia xem khí tức chắc là không có vấn đề gì bên kia rừng rậm tân trạm lấy ra một b ù a chú cảm nhận được b ù a chú trên người phương h i ể u điểm phản ứng lại chắc chắn phương hướng của bọn họ trận pháp mà hỏa diệt tông bố trí rất tinh xảo mấy người chỉ mới chia ra mấy phút mà vị trí đã cách nhau vài km rồi chúng ta đi thôi tô huyên gật đầu hai người tiến gần về phía đó mà hai người đi chưa được bao lâu xương độc xung quanh lại trở lên nồng đậm đừng đi nữa tân trạm đột nhiên kéo tô u y ê n trước mặt bọn họ là một con sông nhỏ không rộng lúc này nước trong vắt trầm trầm chạy nhưng tân trạm chú ý đến trong nước không hề có con cá nào tân trạm nhấc chân đạp một hòn đá xuống nhất thời nước sông sôi trào nổi lên một đám bọc nước bên trong phát ra âm thanh sùng sụp sủ, viên đá ngay lập tức bị ăn mòn cái đồ giả thân giả q u ỷ này c ú t ra đây cho tôi tân trạm hét về một phương hướng ha ha nhóc con quả nhiên có bản lĩnh vậy mà lại phát hiện ra ám độc của tôi màn sương mù dày đặc lại quật lên ông ba mặc áo bào đen chậm rãi bước ra khỏi sương mù sắc mặt ông ta vô cùng hung ác ánh mắt mang theo sắc khi tô uyên chính là cô giết chết hai đồ đệ của tôi đúng không ông ba lạnh lùng nói là do ông hạ độc khiến phương hiệu điệp suýt chết đúng không tô huyên cũng nhìn đối phương đúng vậy đáng tiếc là cô gái này mạng lớn vậy mà lại không chết có điều bây giờ chắc cũng hủy dung rồi đúng không ha ha ha ông già cười to vô cùng đắc ý ánh mắt tô huyên lóe qua tia lạnh lùng nếu như không có t ầ n trạng e rằng phương hiệu điệp quả thật sẽ biến thành bộ dạng thảm như vậy nếu mà như vậy cả rời này mình đều không thể yên ổ được t ầ n trạng người này để cho em tô huyên nhìn ông ba giọng nói trở lên lạnh như băng tôi r o n g mắt n lên sát không nhiều lời với ông già khí tức trên thân thể cô đột nhiên buộc phát ra ánh sáng xanh nhạt bao phủ khắp cơ thể cô hai cánh tay mảnh khảnh giơ lên bàn tay nắm trong khoảng không nhất thời linh khí xung quanh không ngừng ngưng kết lại trước tay cô biến thành hai bảo kiếm màu xanh hóa cảnh ba phẩm trong lòng t ầ n trạm k h ẽ động thực lực của tô huyên vậy mà lại vượt hơn mình một bậc xem ra mình phải càng cố gắng hơn mới được t ầ n trạm sớm núi cười khổ một tiếng cầm lấy hai thanh kiếm thân hình tô huyên hóa thành một ánh sáng lao thẳng về phía ông già để tôi xem cô có bản lĩnh gì mà có thể giết được hai đồ đệ yêu quý của tôi ông ba cũng hét lên một tiếng cơ thể ông ta nhảy lên ngưng tụ một lượng lớn hắc khí trên công chúng sau đó hai tay đánh ra hai trường ấn đột nhiên xuyên qua không trung lao thẳng về phía tô huyên trường ấ n mang theo khí nồng nặc tanh h cửi vô cùng đen rõ ràng mang theo độc tô huyên hừ một tiếng hai thanh kiếm trong tay chém qua kiếm hoa nhanh chóng chém tan hai trường ấn này sau đó thân thể xông lên lao thẳng về phía ông già hai kiếm hướng vào ngực ông già cô bị lừa rồi ông già hét lên một tiếng nâng hai tay lên đỡ bảo kiếm trong tay tô huyên sau đó một cảnh tượng kỳ lạ xảy ra trong tay ông già vậy mà lại trào ra một lượng lớn vật chất màu đen bao phủ cả hai tay song kiếm của tô u y ê n đâm xuống đụt vào vật chất màu đen này nổ ra tiết lửa vậy mà không thể cắt đứt hai trưởng ấn bị tô huyên đâm xuyên kia lúc này cũng biến thành hai đám mây đen thay đổi phương hướng vây đánh từ phía sau tô huyên nếu như nhìn kỹ trên trưởng ấn này vậy mà đều là chi chít các trùng độc màu đen số lượng lên đến hàng ngàn khiến người ta ngưng ỡ ấy cảnh t ư ờ n g này nằm ngoài dự liệu của tô huyên cô nhữ mày thu kiếm nhảy sáng một bên hai đám mây đen lập tức lao đến cắt qua quần áo của cô để lại vài lỗ nhỏ trên chiếc váy đen dài của tô huyên đồng tử tô huyên hơi co lại quần áo của cô cũng là bảo vật thậm chí còn kiên cứng tương đương với trình độ cơ quan hóa cảnh có thể thấy t r ù n g độc của ông già này hung á c thế nào ha ha coi như cô chạy nhanh có điều lần sau t r ù n g độc này cắn vào sẽ không phải là quần áo của cô đâu mà là cắn nát thân thể cô đấy một chiêu đã trúng ông ba càng ngày càng đắc ý hai tay ông ta n h ệ m chú không ngừng khống chế t r ù n g độc đuổi theo tô huyên trong tay tô huyên cầm bảo kiếm hàn băng không ngừng phát ra khí lạnh giá kiếm quang chém mạnh qua t ừ n g đầu của t r ù n g độc rơi xuống đất nhưng tay áo của ông già lại r u n lên c h ủ n độc bên trong không ngừng lao ra bổ sung tổn thất dường như trong người ông ta giấu vô số trùng độc vậy hơn nữa số lượng càng ngày càng nhiều đến cuối cùng hóa thành một màn s ư ơ n g đến bao phủ tô huyên t ầ n trạm n h ữ n g mày không biết nên giúp lúc nào tô huyên đột nhiên hét nhẹ một tiếng sau đó thân thể cô nhẹ nhàng giống như cảnh bướm lao ra khỏi màn s ư ơ n g đen hàng khí xung quanh không ngừng rung động vô số trùng độc lăn từ trên không t r u n g xuống giống như mưa chương bảy trăm năm mươi chương bảy trăm năm mươi hừ xem linh khí của cô nhiều hay là trùng độc của tôi nhiều ông ba hừ lạnh ông ta hét to áo choàng của ông ta trực tiếp tắn nát vô số t r ù n g độc từ chui ra từ trong da ông ta giống như một trận cuồng phong lại lao về phía tô huyên tô huyên đứng yên tại chỗ lần này như thể nhắm mắt làm ngơ cô đâm s o n g kiếm xuống đất hai tay nhằm chóng nghiệm chú băng phách hàn thiên tô huyên hét lên một tiếng ngoài cơ thể cô xuất hiện lượng lớn hạt khí hóa thành nhiều đoàn khí lưu lấy cô làm trung tâm mà bay nhảy xung quanh không khí dường như ngưng kết lại vậy mà lại tạo thành một cơn lốc linh khí những t r ù n g độc này lại gần đều bị cuốn hết vào trong cơn lốc linh khí nhất thời không ngừng vang lên tiếng long nóng gió báo do chủng độc sinh ra không ngừng đụng chạm với hàn khí bên ngoài tô u y ê n tôi xem có có thể chống đỡ được bao lâu ông ba hét lớn no cho ta ông ta hét lớn một tiếng những con trùng độc này có một số con thân thể nhanh chóng vùng lên sau đó nổ tung âm thanh cực lớn vang lên sóng khí quân cuộc tràn đầy năng lượng khí tức hàn băng bên ngoài cơ thể tô huyên lập tức tan vỡ nuốt trừng nó、no、cho ta ông ba hét lên những trùng độc còn lại lao nhanh về phía tô huyên chết đi ông ba lộ ra tia vui sướng như thể nhìn thấy cảnh tô huyên bị vạn trùng nuốt trừng vậy đối mặt với vô số trùng độc ở khắp nơi lúc này vẻ mặt của tô u y ê n rất bình tĩnh ánh mắt mang theo chế nhạo nhìn ông ba cô chỉ nhẹ nhàng giơ ngón tay lên một tia sáng bay qua chỗ những trùng độc kia cái gì ông ba c a o mày nhìn hai mắt nhất thời trợn tròn chỉ thấy khi những trùng độc kia tiến lại gần tôi lên thì dường như mất kiểm soát lần lượn từ trên không rơi xuống dưới ngã trên mặt đất khiến r ơ i đánh trở thành một mảnh màu đen một số lượng lớn trùng độc vậy mà trực tiếp rơi xuống đất trùng độc của ông già lập tức biến mất hàng khí cô là loại thuật pháp gì vậy lại có thể đồng chết những trùng độc này của tôi ông ba kinh ngạc không dám tin vào những gì mà mình nhìn thấy tôi r ù n mình n g độc mà u dưỡng dưỡng mười hơn năm, công nuôi huấn mấy bỏ ra vô và số công sức để lạnh u y Yên ệ n chúng, căn bản bằng lửa không nhập nhưng hàn được, của thể thâm được, khí lửa l Tô i làm đ g c ế đến t trùng ta. tức trình thủ thì ông bằng hàn đáng nào còn đoạn nữa gì độc độ của của cô đáng sợ đến trình độ nào chứ còn có Vậy khí sợ lùng ấ y Yên hết lạnh Tô ra đi. l nhìn ông ba khiến cơ thể ông ta run rẩy xem như có, có chút ó c bản lĩnh lần sau chúng ta lại đầu tiếp cơ thể ông ba đột nhiên lùi lại phía sau muốn chạy tròn ông chạy được sao t â n t r ạ m cười nhạo một tiếng anh đã sớm nhìn ra ý nghĩ hèn nhất của đối phương lúc này nằm vào hư không nhất thời phong tỏa không gian xung quanh tô huyền rút kiếm dài ném một cái hai thanh kiếm hàn phách chém ngang bầu trời đột nhiên xuyên qua hai chân của ông ba ông ba kêu thảm lên một tiếng ngã xuống đất chân của ông ta đều bị hàn bằng bao phủ tô huyền vừa đặt chân xuống vậy mà toàn bộ lại tan vỡ ra đi thôi tôi muốn để hiểu điệp tận mắt nhìn thấy ông chết tô huyền kéo ông ba lên bên kia rừng rậm trung tâm trận pháp xung quanh xương độc một nhóm người khác đã bị mắc kẹt ở đây hai ngày cậu chủ xương độc đã bị loại bỏ một phần ba rồi êm một ngày nữa chắc chúng ta có thể thoát ra khỏi đấy thôi một ông già lau mồ hôi báo cáo với người đàn ông mặc đồ trắng trên bãi đất trống còn thêm một ngày nữa vậy thì muộn quá rồi một thanh niên mặc đồ xanh ở bên cạnh hừ một tiếng nói các người làm ăn kiểu gì vậy xưng là thầy trận pháp vậy mà lại mắc phải cái bẫy này cậu chư t à o đối phương có tâm tính kế nhưng chúng ta lại không ngờ tới hơn nữa còn có chuẩn bị từ trước chúng ta cũng không có cách nào cả mấy ông già đều lộ ra vẻ mặt ngại ngùng t h ấ p giọng giải thích một đám phế vật còn dám cãi cậu chủ t à o tức là giận được rồi được rồi người đàn ông áo trắng p h t tay ngăn cản cậu chủ nhà họ tào chửi mắng nếu không phải là bọn họ e rằng chúng ta đã sơm chúng độc rồi không chỉ đơn giản bị nhốt lại thế này đ â u nếu như phải cần thêm một ngày nữa để phá trận vậy các người nghỉ ngơi trước một lát đi lát nữa lại tiếp tục cậu chủ nhà họ phong cười như gió xuân khiến sát mặt của mấy ông già dịu xuống vội vàng chấp tay lùi xuống phong ngân quang anh ít giả vờ làm người tốt trước mặt người khác đi đừng quên là anh mời tôi chung tay đoạt bảo vật nhưng nếu cuối cùng mà không lấy được thanh vân thành qua thì đừng có trách tôi trở mặt với anh cậu chủ nhà họ tào hừ lạnh nói cậu chủ nhà họ phong phong ngân quang đứng thứ hai trên bảng anh hùng tào phá kiệt đứng thứ tư hai người đều có tu vi hóa cảnh bốn phẩm đình phong thực lực không kém gì nhau cho nên tào phá kiệt cũng không sợ anh ta bảo vật của thanh vân tông sao có thể dễ lấy như vậy chứ cho dù bị người khác vào trước bọn họ cũng không nhất định sẽ lấy được phong ngân quang cười nhẹ nói anh ta đang định nói cái gì đó thì đột nhiên n mới mày nhìn về một phương hướng tào phá kiệt mật ra lập tức cũng cảm thấy có một cỗ khí tức đang tiến lại gần anh ta có chút ngạc nhiên hai người tu vi tương đương nhau nhưng lực nhận thức của phong ngân quang mạnh hơn anh ta nhiều có người đến xương độc lan vào cô chủ nhà họ vân và những người khác cũng đi vào trong khoảng trống khu rừng này vân như ý cô cũng bị t r u n g trận pháp kỳ lạ của bạn họ sao thấy người đến là ai phong ngân quang lộ ra vẻ kinh ngạc cậu chủ nhà họ phong cậu chủ nhà họ tào nhìn thấy mấy người trong đất trống vân như ý cũng n g ầ n ra sau đó cười khổ một tiếng trước khi tản ra cùng với tấn trạm và t ô huyền bọn họ đã biết mình chúng phải thủ đoạn của hòa diệt tông đi đường vô cùng cẩn thận không ngờ vẫn bị hóa diệt tông tinh ok không ngờ các người cũng trúng chiều vân như ý nói chắc hai người biết cách để phá giải trận pháp này chứ nhóm người tà đạo kia quá lợi hại rồi trận pháp không chỉ sắp bén còn lưu lại xương độc xung quanh chúng tôi phá giải một lúc lâu cũng chỉ phá được một phần ba cậu chủ nhà họ phong lắc đầu nói không biết xương độc này là thủ đoạn của người nào hoàn toàn được bố trí trong bán kinh mười km nếu như không phá giải hết xương độc này thì chúng ta căn bản không thể thoát ra ngoài cậu chủ nhà họ tào cũng thổn thức nói cô chủ cô huyên và thần ý chạm c á c h ra với chúng ta sẽ không xảy ra chuyện gì chứ ông già hộ vệ của vân như ý nói các người vẫn còn những người khác bị chúng bây sao cậu chủ nhà họ phong hỏi qua thật có người khác nhưng là tách nhau ra vẫn như ý thở dài nói tôi định quay lại tìm một chút không nhìn thấy tầng trạm và tô huyên cô ta ít nhiều gì cũng có chút bất an tôi khuyên cô không nên mạo hiểm nhóm người tà đạo kia rất kỳ dị không làm tốt thì sẽ bị bọn chúng độc trên đấy nếu như các người đã đến đây vậy thì chúng ta c ũ n g nhau phá trận thì chắc sẽ dễ dàng rời khỏi hơn cậu chủ nhà họ tào nói còn mấy người này là ai xem ra không giống với người nhà họ vân cô anh ta chỉ vào diệt thành lạc việt ban và phương hiệp hai người đó đều có ân tình với tôi tôi không thể thấy chết không cứu được vân như ý lắc đầu chuẩn bị quay đầu chính vào lúc này sương mù xung quanh rừng rậm cột trào tân trạm và t ô huyên tay trong tay bước vào tân trạm hai người không sao thì quá tốt rồi vân như ý thở phào nhẹ nhõm mọi người bây giờ mới yên tâm vân như ý giới thiệu một chút đi mấy người bạn này của cô hình như không phải người của thế giới ẩn đúng không cậu chủ nhà họ phong chỉ vào mấy người tân trạm nói đúng vậy hai người bọn họ đều là võ giả ở ngoài giới vân như ý nói võ giả ngoài giới một tia nghi hoặc s ẹ t qua trong mắt cậu chủ nhà họ tào ánh mắt mang theo thủ địch đánh giá mấy người t â n trạng không biết các người thuộc gia tộc môn phái nào ở ngoài giới anh ta hỏi chương 751. t r ư chương 751. không môn không phải chỉ có một mình t â n trạng nói không có môn phái thú vị đấy cậu chủ nhà họ tào nhóm mắt cười nhạo một tiếng nói một võ giả bình thường ngoài giới có thể tu luyện đến thực lực thế này sao thành thật một chút cho tôi rốt cuộc các người có thân phận thế nào anh ta lớn giọng hỏi dường như đang chấn vấn người làm vậy ha ha anh cảm thấy tôi có thân phận gì tân trạm cười nạo hỏi lại tôi cảm thấy các người với nhóm t à nhân kia là một bọn cậu chủ nhà họ tào đứng dậy khí tức đột nhiên phát ra một số người nhà họ tào ở xung quanh cũng rút vũ khí ra nhắm vào mấy người tân trạm mẹ nó nói lâu như vậy hóa ra là muốn ra tay lẽ nào chúng tôi sợ các người c h ắ c lạc việt ban tức giận cũng rút đại đạo ra d i ệ p thanh cầm chuỗi kiếm trong tay sắc mặt vân như ý nhất thời thay đổi có chút tức giận nói tào phá kiệt anh có ý gì vậy không khí dương cùng đặt kiếm cô ta không ngờ tào phá kiệt lại ra tay với tần、Trang. v â n như ý có quá đơn thuần rồi nhất định phải có phòng bị đối với người khác trong trận pháp thông tin này không ai có thể tùy ý đi lại được nhưng hai người này lại có thể đi lại thoải mái bọn họ đi từ nơi khác đến chỗ này chính là chứng cứ rõ ràng nhất bọn họ nhất định là gián điệp do tà phái cử đến cậu chủ nhà họ tào h ư lệnh anh nghĩ nhiều rồi bọn họ tuyệt đối không phải đồng bọn của nhóm người kia tôi có thể đảm bảo vân như ý nói cái này thì cô có thể bảo đảm thế nào theo như tôi thấy không bằng khống chế hai người này lại trước đợi sau khi chúng ta phá trận rồi tính sau tao phá kiệt c ư i nhạo cho dù có sai đ ế nếu như mọi người đã tập trung lại đây thì rất có thể sẽ đồng thời tiến vào di tích cổ tông môn nếu lực lượng bên phía mình lớn hơn vậy thì tất nhiên sẽ có nhiều chỗ lợi hơn vẻ mặt tàu phá kiệt cũng ngưng lại nhìn t â n trạm miệng lưới sắp bén tôi chỉ là nghi ngờ các người thôi nghi ngờ vậy tôi cho anh xem chứng cứ t â n trạm cười nạo một tiếng quay người đi vào trong xương độc lội ông ba bị đánh n g ấ t đi ném vào trong nhìn thấy ông già áo choàng đen này thì mọi người đều ngạc nhiên người này có phải là thành viên của nhóm là nhân kia không cậu chủ nhà họ phong nói đúng vậy xương độc xung quanh chính là do ông ta bố trí t â n trạm nói anh ném ông ba vào trong xương độc sương m ụ chết chóc đó không hề tấn công ông ta ngược lại nhanh chóng tảng ra qua nhiên là người của bọn họ cậu chủ nhà họ phong hít một hơi sắc mặt t à o phá kiệt có chút xấu hổ t ầ n trạm bắt được người của tà o phải đến còn là người bậy trận pháp xương độc này cái này rõ ràng là tắt mạnh vào mặt mình mà hai người tách ra với chúng tôi là do ông ta làm sao vân như ý hỏi đúng vậy người này muốn giết chúng tôi nhưng lại bị bắt t ô huyên gật đầu nói như vậy chúng ta có thể lập tức rời khỏi chỗ này rồi sao cậu chủ nhà họ phong cười nói không t ầ n trạm lắc đầu nói là chúng tôi rời đi anh là có ý gì tàu phá kiệt hừ lạnh nói nếu như các người đã nghi ngờ chúng tôi thì sao phải rời đi cùng với chúng tôi chứ tần trạm chế nhạo nói hơn nữa bây giờ tôi lại nghi ngờ các người là cũng một nhóm với tà phải kia đ ấ y anh nói bậy tàu phá kiệt nhất thời tức giận quả thật vẫn luôn bị nhốt ở đây có lẽ là có chút vấn đề diệp thanh cũng cười nhạo nói người nhà họ phong và nhà họ tàu đều có chút l u n g túng không ngờ lại bị tần trạm dùng cách như vậy để đánh lại đừng quá kiêu ngạo cho dù xương độc có tản ra thì vẫn còn chất pháp sắc mặt tàu phá kiệt hết xanh lại trắng sau đó khinh thường nói vậy thì quá trùng học rồi trận pháp tôi cũng vừa mới tiện tay phá giải rồi tân t r ạ m nói nói điều vừa thôi sắc mặt tào pha kiệt càng trở l ê n khó nhìn thử một tiếng có phải là nói điều hay không thì anh lập tức có thể thấy được ngay thôi tàn t r ạ m cười nhạo trong lúc nói thì anh phất tay một cái nhất thời trận pháp bên cạnh anh nhanh chóng biến hóa xương độc không chỉ tiêu tan hơn nữa tầm nhìn của mọi người cũng được khôi phục lại hơn nữa đây là dấu hiệu trận pháp có thể được phá giải bất kỳ lúc nào cậu chủ nhà họ phong và cậu chủ nhà họ tào cũng đều xẹt qua tia kinh ngạc mấy ông già pha trận càng chấn động hơn nếu như đổi lại là bọn họ thì ít nhất cũng phải mất thời gian hai ngày để phá giải trận pháp này tân trạm không chỉ bắt được người dùng độc còn phá giải được trận pháp mọi người xin lỗi là chúng tôi hiểu nhầm hai người cậu chủ nhà họ phong lập tức lộ ra nụ cười chấp hắt tay xin lỗi anh kiệt là do bị nhốt ở đây quá lâu tâm t r ạ n g trở l ê n lo lắng mong ấy vị tha thứ ánh mắt cậu chủ nhà họ tào l o e lên từ một tiếng không nói gì không biết anh đây sưng hô thế nào cậu chủ nhà họ phong hỏi tôi tên trạm tân trạm suy nghĩ không hề nói ra tên thật giấu đầu lỗ đôi đến cả họ mà cũng sợ người khác biết sao cậu chủ nhà họ tào lại hư một tiếng ha ha không sao vậy tôi sẽ gọi anh là thần ý chạm nhé thần ý chạm không chỉ tinh thông y thuật hơn nữa trận pháp cũng tinh thông như vậy tôi nghĩ chắc cũng là một cao thủ ngoài giới đúng không cậu chủ nhà họ phong khen ngợi tần trạm cười nhẹ anh rõ ràng chú ý đến từ sau khi biết mình phá giải được trận pháp cậu chủ nhà họ phong này khách sáo hơn rất nhiều quả nhiên mọi thứ trong thế giới ẩn đều là dùng thực lực để nói chuyện mà mọi tình cảm đều là hư vô thôi đến cả tu vi cũng giấu như vậy e rằng thực lực không cao đúng không tao phá kiệt đánh giá tần trạm nhiều lần nhưng không thể nhìn ra tu vi của t â n trạng lúc này lại cười não anh kiệt cẩn thận lời nói cậu chủ nhà họ phong không vui có điều không biết người trong tà phái này là đến từ tông môn nào anh ta cúi đầu nhìn ông ba chắc là h ỏ a diệt tông cô chủ nhà họ vẫn nói h ỏ a diệt tông rất tốt cậu chủ nhà họ phong tóc mày một đạo linh khí của anh ta rơi trên người ông ba ông ba nhất thời tỉnh lại t r ứ n g mắt nhìn mọi người nói cho tôi biết các người nhốt chúng tôi lại đây rốt cuộc là có dự đ ị n h gì cậu chủ nhà họ tào quất hỏi anh ta rút roi ra k h ông ngừng ba t h nghiến nghiến đột nhiên run phun ra một ngụm máu đen bắn tung từ vé lên vai cậu chủ nhà họ tào một trận tiếng xì xì cậu chủ nhà họ tào đau đớn kêu lên trên vai anh ta vậy mà lại bị cháy một mảng da lớn đồ đắng chết cậu chủ nhà họ tào tức giận hét lên một tiếng đâm đạo xuống tức khắc chém chết ông ba anh ta còn chưa bất giận dứt khoát đánh ra một cô linh khí trực tiếp thiếu đốt thi thể của ông ta lúc này một mảnh lệnh bài xuất hiện trên đống cho t à n của thi thể ông ba hai người thứ đồ này có thể giao cho tôi được không đợi sau khi tôi ra ngoài sẽ nghiên cứu một phen để tiêu diệt hỏa diệt tông cậu chủ nhà họ phong cầm lệnh bài lên nói tất nhiên tôi nguyện ý lấy dược vương để trao đổi t r ư ơ n g bảy trăm năm mươi hai chương bảy trăm năm mươi hai được t ầ n trạm gật đầu lúc trước mình đã chú ý đến lệnh bài này rồi thuận tiện đi vào trong minh họa bây giờ nó cũng đã không còn giá trị gì với mình nữa lệnh bài như thế này trong tay mình có mấy cái dùng để đổi lấy dược vương lần giao dịch này cũng không bị thiệt mọi người vừa rồi quả thật là do chúng tôi hiểu nhầm các người tiếp theo không bằng chúng ta cùng nhau tìm thanh vân tông này có được không khiến tân trạm ngạc nhiên chính là sau đó không ngờ cậu chủ nhà họ phong lại chủ động đề nghị hành động cùng nhau vân như ý không trả lời ánh mắt dò hỏi nhìn về phía tân trạm và tốt lên ha ha hai người không cần lo lắng cậu chủ nhà họ phong cười nói mặc dù nói các kỳ bảo trong mật cảnh đều dựa vào cơ duyên nhưng đôi khi mọi người hợp tác với nhau thì lại có thể có nhiều lợi ích hơn đấy ồ ghé thai lắng nghe tân trạm cảm thấy cậu chủ nhà họ phong có ý bên trong các người có biết trong thanh vân tông này có một bảo vật tên là quả thanh vân không quả thanh vân thứ đồ này kết quả sao diệp thanh lộ ra tia ngạc nhiên cậu chủ nhà họ phong cười gật đầu năm này đúng là đang kết quả hơn nữa thứ này chỉ có ở thanh vân tông cây thần này mười mấy năm mới kết quả một lần trong suốt thời gian đó nó hấp thụ vô số tinh hoa của trời đất quả được kết ra có linh khí kinh lời ăn một quả có thể khiến cường giả hóa cảnh trực tiếp thăng cấp lên một bậc tu vi có hiệu quả mạnh như vậy sao t ầ n trạm nghe thấy vậy thì có chút động lòng ở thời đại đại mạt p h á p này cường giả hóa cảnh muốn tăng lên một phẩm tu vi thật sự rất khó nếu những lời cậu chủ nhà họ phong nói là thật vậy thì nơi đó đáng để đến một lần phải biết rằng mình chỉ thiếu một phẩm tu vi nữa là có thể đi đến vạn luyện tông để nhận chuyển thừa cấp hai rồi hơn nữa nếu như mẹ mình cũng ăn quả này nâng tu vi lên hóa cảnh thì uy lực trận pháp của bà nhất định sẽ mạnh hơn tôi cũng từng nghe qua về quả thanh vân này rồi quả thật có công hiệu như vậy vân như ý cũng gật đầu đúng vậy cậu chủ nhà họ phong gật đầu nói lần này tôi và anh kiệt cùng nhau đến thanh vân tông mục đích lớn nhất trong đó chính là tìm quả thanh vân này có điều chúng tôi bị hỏa diệt tông nhất ở đây quá lâu bị thương rất nhiều người nếu như hợp tác với các người thì cơ hội tìm được quả thanh vân của chúng ta cũng sẽ nhiều hơn vậy nếu như tìm được quả thật thì phân chia thế nào tân t r ắ n hỏi anh không cần phải lo lắng về cái này mỗi lần cây thần sẽ kết tầm mười quả mấy người chúng ta hoàn toàn chia đủ về phần còn lại thì tùy theo đóng góp trên đường đi bỏ ra nhiều thì nhận được nhiều tôi nghĩ chắc mọi người sẽ không có ý kiến gì đúng không cậu chủ nhà họ phong đưa ra biện pháp rất hợp lý mọi người đều gật đầu điều duy nhất khiến tần trạm cảm thấy bất an chính là cảm giác mà cậu chủ nhà họ phong mang lại cho anh có chút giống với hàn s o n g đều là kẻ đạo đức giả tốt nhất là anh không nên làm loạn cái gì cả đặt mục tiêu xong mọi người hợp tác lên đường tần trạm cũng không dối dám nữa trực tiếp p h t tay phá giải chất pháp khiến ánh mắt cậu chủ nhà họ phong nhìn tầng trạm càng thêm cố kỵ mới bắt đầu thì vài người còn đề phòng hỏa d i ệ p tông sau đó phát hiện hỏa d i ệ p tông đã hoàn toàn rời khỏi nơi này tốc độ của mọi người mới tăng nhanh hơn rất nhiều với tu vi của bọn họ thì hầu hết các y ê u thú trong khu rừng này đều không phải là đối thủ của bọn họ có rất nhiều y ê u thú cảm nhận được khí tức hóa cảnh phát ra từ nhóm người nên đã sớm trốn đi nhóm người rất nhanh đã rời khỏi khu rừng một cung điện to lớn tráng lệ xuất hiện trước mắt bọn họ đây là một quần thể kiến trúc khổng lô trải dài hàng chục km nằm trên sườn núi những cung điện nguy nga này được xây dựng ở đây đặc biệt là bảo tháp khổng lồ năm ở vị trí trung tâm chọc thẳng lên trời theo ghi chép của nhà họ phong chúng tôi thanh vân tông này vốn là một trong một ư ơ i tông môn cổ xưa đã từng thống trị một phương nhân khí hương thịnh nhưng đang t i ế c cuối cùng vẫn biến mất trong dòng sông dài lịch sử cậu chủ nhà họ phong cảm khải nói không biết tại sao toàn bộ môn phái cổ xưa lại bị biến mất tân trắng hỏi nghe nói có liên quan đến một kiếp nạn thiên đạo nhưng phần lớn tài liệu đều không nói rõ có lẽ có ẩn tình gì đó bên trong cậu chủ nhà họ phong nói trước đại điện có hàng trăm bậc thang mọi người một đường hướng lên trên rất nhanh đã nhìn thấy đại điện trong thanh vân tông có điều đại điện này có nhiều chỗ bị lật đổ mặt đất trở l ê n mèo m ó mọi người thanh vân tông này đã từng bị tàn phá nghiêm trọng thậm chí có một số kiến trúc đã bị di rời và biến hình nhà họ phong nhà tôi cũng may mắn nhận được một bức bản đồ mô tả lại ngọn núi thánh nơi sinh trưởng của quả thanh vân theo con đường của người đó thì là đi vào đường bên phải cậu chủ nhà họ phong dẫn đường mọi người cùng nhau tiến lên trước tân trạm chú ý thấy quả nhiên di tích thanh vân tông này vô cùng kỳ dị thông thường thì phía trước là một đại điện nhưng khi đi đến thì lại là một cái ao hành lang bị đổ trên đường có một số căn phòng thậm chí còn đổ trên mặt đất như thể có một bàn tay khổng lồ tùy ý đánh loạn tông môn này lên vậy đây rốt cuộc là thủ đoạn kiểu gì vậy tân trạm âm thầm thở dài cung điện khổng lồ trống rỗng xung quanh không ngừng xuất hiện nhưng bức tường bị phá hủy rõ ràng là khá hoang tàn và điệu tàn tân trạm càng khái rốt cuộc lúc đó đã xảy ra chuyện gì mà khiến một tông môn lớn thế này không thể phản kháng lại được chứ đi xuyên qua một hành lang dài phía trước có một điện nhỏ xuất hiện trước mặt mọi người một luồng gió âm u chui ra từ trong điện nhỏ còn chưa đến gần đã ập đến trên người mọi người khiến người ta dùng mình con đường dẫn đến núi thánh sợ rằng sẽ không được an toàn mọi người phải cẩn thận một chút cậu chủ nhà họ phong nói mọi người đều gật đầu đi đến trước điện nhỏ này cậu chủ nhà họ phong phát ra một linh khí nhất thời mở cửa điện ra mọi người nhìn vào bên trong thì thấy bên trong có một số thi thể trên mặt đất có rất nhiều thi thể nằm la liệt trong dáng vẻ dường như bọn họ đều đã trải qua một trận chiến mà chết nơi này từng phát sinh ra một trận thảm chiến không biết đối tượng là ai cậu chủ nhà họ phong lắc đầu nói đi thôi anh ta dẫn nhóm người sài bước vào trong đại điện tôi kiến nghị chúng ta không cần phải vào nơi này đi từ bên cạnh đi t ầ n trạm đột nhiên nói có vấn đề gì sao cậu chủ nhà họ phong n lần ra ở đây âm khí quá nặng e rằng sẽ xảy ra chuyện không hay t ầ n trạm lắc đầu nói khi anh bước vào sân của đại điện này mù mờ cảm giác được bên trong có một luồng âm khí đang quyết tán hơn nữa không phải là phát ra từ những thi thể này ha ha không phải là anh còn sợ thi thể đấy chứ cậu chủ nhà họ tào chế nhạo nói thi thể không đáng sợ nhưng nếu như sống lại thì sao t ầ n trạm cười nhạo nói r a thần giả quỷ những người này đã chết hơn mấy chục năm rồi sẽ có nguy hiểm gì chứ cậu chủ nhà họ tào hừ lạnh anh trạm nói rất đúng vẫn nên cẩn trọng một chút cậu chủ nhà họ phong suy nghĩ anh ta giơ tay lên mấy đạo linh khí từ trong lòng bàn tay anh ta bay ra xẹt qua không trùng rơi trên người những thi thể kia xem ra có một số người thật sự rất sợ chết người đẹp cô thích người như vậy quả thật quá đáng tiếc rồi cậu chủ nhà họ tào cưới nạo nhìn về phía tô huyền mặc dù biết luyện dược hiệu trật pháp nhưng không có tu vi lại nhát gan hoàn toàn không xứng với cô dọc đường đến đây anh ta phát hiện tô huyên rõ ràng có quan hệ thân mật với t ầ n t r ạ n g điều này khiến anh ta càng thêm ghen tị với t ầ n t r ạ n g nếu đã như vậy thì mời mọi người t r ư ơ n g bảy trăm năm mươi ba chương bảy trăm năm mươi ba tân t r ạ n g lắc đầu cũng không giải thích gì mấy người diệp thành cũng không cần phải nói nhiều đương nhiên bọn họ sẽ đứng về phía t ầ n t r ạ n g những người còn lại anh cũng không muốn miễn cưỡng giải thích cô chủ nhà họ vân suy nghĩ sau đó lui lại mấy bước cũng không muốn vào điện anh t r ạ n g nếu như các người đã không vào thì chúng tôi sẽ vào có điều nếu như ở đây không sao thì phải phân cho chúng tôi nhiều hơn mấy quả quả thanh vân rồi cậu chủ nhà họ phong do dự một lúc cuối cùng hạ quyết tâm anh ta nhìn mọi người cười trực tiếp đi vào trong người nhà họ phong và nhà họ tào đều đi vào bên trong rất nhiều người đều quan sát thi thể trên mặt đất thậm chí còn nhặt được nhiều thứ khác nhất thời liên tục cảm thán trời ơi còn có linh thạch chưa bị phá hủy hoàn toàn sao những công cụ hóa cảnh này mặc dù hiệu quả đã suy yếu nhưng vẫn có thể dùng được phát tài rồi lần này lời to rồi ha ha có một số người nhắc gan nhất định sẽ không gặt hái được lợi ích gì rồi người nhà họ phong và nhà họ tào đi vào nhặt các bảo vật trên mặt đất cô ý phóng đại âm thanh chế nhạo mấy người bên ngoài điện đến không ít người nhà họ vân cũng r ộ n r ạ o thấy những người khác nhặt bảo vệ dường như không có gì nguy hiểm cả tân trạng rốt cuộc chỗ nào có vấn đề chứ vân như ý đi đến bên cạnh hỏi cô ý cô nhìn những thi thể kia xem quan sát quần áo mặt trên người thi thể tân trạng nhà nhặt nói vân như ý ngần ra dưới sự nhắc nhở của tân trạng cô ta mới chú ý thấy quần áo của những võ giả trong đại điện này khá khác biệt có một số quần áo rõ ràng không phải thuộc về thời đại này còn có một số thậm chí còn tương tự với đồ bọn họ đang mặc điều này nói do cái gì vân như ý vô thức nói nếu như những đệ tử thanh vân tông đó chết là do một thảm họa nào đó vậy những võ giả đi vào thám hiểm như chúng ta tại sao lại chết chứ tần trạm cười lạnh nói nhất thời sắc mặt vân như ý thay đổi mà vào lúc này đột nhiên xảy ra dị đ ộ u một cảnh đáng sợ đã xuất hiện trong đại điện nhưng thi thể đó thậm chí còn là sắc khô thân thể lại bắt đầu tự dung chuyển gào dường như đột nhiên thức tình vậy một cỗ thi thể đột nhiên nhảy từ dưới mặt đất lên trong miệng nó phát ra tiếng koo ê tốc độ nhanh như chớp móng luốt dơ ra nhanh chóng xuyên thủng một võ giả đang tìm linh bảo cũng vào lúc này có càng nhiều các thi thể đứng dậy hơn không ngừng công kích xung quanh võ giả hai nhà p h ò n g tào không hề đề phòng nhanh chóng bị thương vong trầm trọng những người vừa n ã y chế nhạo tân trạng giờ đã ngã trên đất kêu thảm thiết đến tim gan đều bị móc ra con mẹ nó những võ giả này vậy mà lại biến thành sắc sống mau chạy thôi bầu không khí đáng sợ nhanh chóng tràn ngập đại điện mọi người cũng không quan tâm đến lấy đồ nữa liều mạng chạy trốn chết đi cậu chủ nhà họ phong cầm lên đấm bay sát sống phía trước nhưng có càng nhiều sát sống đứng dậy bao vây anh ta cảm nhận được khí tức hóa cảnh trên người sát sống cậu chủ nhà họ phong đột nhiên rút lui mọi người cũng rút vũ khí của mình ra không ngừng chống trả những sát sống này sớm đã không sợ chết nữa liều mạng lao về phía mọi người đánh cho bọn họ chạy b á n sống bán chết cái đam chết tiền này chạy về phía chúng ta diệp thành mắng cậu chủ nhà họ tào thấy không thể chống lại được thì trực tiếp chạy về phía nhóm người t ầ n trạng tránh ra có người hét lớn có điều cũng lúc đó một luồng âm khí ngút trời tràn ngập xung quanh bao phủ cả đại điện một võ giả chạy ra khỏi pha vi nhanh chóng bị âm khí ăn mòn mà chết mà khiến nhóm người càng kinh sợ hơn chính là trong âm khí vậy mà lại xuất hiện thêm vô số xác sống nữa bao vây bọn họ từng vào một tân trạm và những người khác cũng không còn cách nào khác lấy vũ khí ra đối phó với xác sống cái đám này quá kỳ dị rồi bị g i ế t mà còn có thể sống lại được diệp t h a n h dùng kiếm chém bay đầu một xác sống nhưng xác sống mất đầu này lại đứng dậy đứng qua hất bay diệp t h a n h chả tránh mọi người đều nói bảo vật của thanh vân tông không dễ lấy không ngờ mới vừa vào điện đã gặp phải chuyện nguy hiểm như vậy rồi cậu chủ nhà họ phong cũng cắn răng tàn phát ra linh khí không ngừng làm bay những sát sống bên cạnh anh ta còn không phải là do các người hại sao diệp thanh tức giận nói bây giờ không phải là lúc để nói những cách này chúng ta vẫn nên cố gắng toàn lực chống lại kẻ thù đi cậu chủ nhà họ phong thở dài nói cậu chủ nhà họ phong không hổ là cao thủ xếp thứ hai bảng anh hùng thân ảnh của anh ta như gió không ngừng bay qua bay lại trong đống sát sống tích khí hình thành một cơn bão hất tung một số lượng lớn sát sống thành từng mảnh cậu chủ nhà họ tào cũng thể hiện bản lĩnh Toàn thân tràn đứng ầ y bay quanh, Tuy ngày nguy hắc khí, quanh, thì nhiên mặc dù bọn họ dũng mánh, nhưng những sát sống đó không khí không những hiện, thế hiểm. có con mặc cũng có cũng càng càng nó đó đó một âm mới sát tan sát trong sát xuất nào rồng đen lượn xung nơi sống nơi sương. bọn rung sống ngừng sống lại, trong âm khí cũng không ngừng có những sát sống đi đều đ bị qua lại, dù trong đám người tân trạm n h ư mày anh đánh bay mấy đầu sát sống quan sát kỹ lưỡng cảm thấy hình như những sát sống này không có ý chí tự chủ nếu như không phải tự chủ tấn công vậy thì chính là có thứ đồ gì đó đang thao túng nó tân trạm lập tức vận dụng mắt thiên minh nhìn về phía những sát sống này lập tức tân trạm phát hiện điều không bình thường trên người những sát sống này tràn đầy t ử khí căn bản không có sống lại hơn nữa trên người mỗi sát sống đài có một mảnh n m khí luôn kéo thẳng ra phía xa dường như bên ngoài có một đôi tay vô hình đang ở trong không trung thao túng bọn họ vậy tần trạm lập tức hiểu ra muốn phá giải cục diện bây giờ thì nhất định phải đi đến đó làm rõ xem rốt cuộc là thứ gì đang âm thầm gây chuyện d i ệ p thành việt ban n g u y ê n giúp đánh trận tần trạm hét lớn một tiếng rồi lao về phương hướng đó thằng nhóc kia đi làm gì vậy cậu chủ nhà họ phong và những người khác thấy tần trạm chạy đến nơi có nhiều sát sống nhất thì cũng kinh ngạc đừng quan tâm đến anh ta anh ta mang những sát sống đó đi c h â khác thì càng có lợi hơn với chúng ta cậu chủ nhà họ tào hừ lạnh một tiếng t ầ n trạm dẫn đầu nhất thời thu hút một số lượng lớn sát sống tấn công d i ệ p thành tô huyên và lạc việt ban đều đi theo sau bốn người bọn họ đứng bốn góc âm thầm phối hợp bọn họ không ngừng sử dụng các thủ đoạn khác nhau đáng bay những sát sống cản đường mấy người một đường chém g i ế t lao đến giống như một mũi tên vậy trực tiếp đâm thẳng vào vị trí trung tâm của đám sát sống chính là ở bên đó t ầ n trạm đột nhiên nhìn về một nơi cách đó không xa lại vận dụng mắt thiên minh tất cả các cơm khí đang tập trung đều dẫn đến nơi này mà sâu trong đại điện trên mặt đất có mất bóng sáng đó là cái gì diệp thanh hỏi chắc là trung tâm của trận pháp chỉ cần phá hoại trung tâm của nó thì những s á t sống này sẽ mất khống chế t ầ n trạm nói có điều xung quanh nó có nhiều s á t sống rồi t ầ n trạm nhữ mày càng lao về phía này tu vi của s á t sống càng cao bây giờ bên cạnh bọn họ dường như đều là cường giả hóa cảnh bây giờ không thể quay lại được nữa bọn tôi đưa anh qua lạc việt ban hét lớn anh ta cười dài một tiếng bay lên chém một đạo trường đao trong tay tuôn ra vô số lưới đao nhất thờ dọn dẹp sạch sẽ những sát sống xung quanh trong tay tô huyên cầm s o n g kiếm hàng xương hàng khí dày đ ặ c không ngừng lướt qua khiến một số sát sống khác đóng băng lại tránh ra cho tôi hai cánh tay của diệp thành tràn đầy linh lực đấm mạnh một cái t r ư ờ n g ấn bay qua thổi bay hết tất cả những sát sống trên đường đi tân trạm đồng thời tăng tốc lập tức xuyên qua chương bảy trăm năm mươi bốn chương bảy trăm năm mươi bốn g ư ờ i ở giữa không trung tân trạm nổi lên linh khí đột nhiên vung tay kiếm thanh đồng trong tay anh giống như sao băng xuyên qua bầu trời hướng về phía trung tâm của trận pháp sau đó nó từ từ đắp xuống trung tâm trận pháp làm mặt đất dung chuyển thành nhiều vết nứt khiến trận pháp ngay lập tức bị hư hại chỉ nghe một tiếng nổ lớn vang lên trận pháp trên bầu trời tỏa ra một luồng linh khí toàn bộ đội hình bắt đầu run dày rối loạn thành công tân trạng ánh mắt lóe lên một tia sắp bén thở phào nhẹ nhõm trong cung điện một s á t sống đang muốn xuyên thủng lồng ngực của một võ giả của nhà họ vân nhưng anh ta đột nhiên cứng đờ không chỉ s á t sống mà tất cả cơ thể của đám người mất ý thức đều nhất thời cứng lại như thể bị thi triển định thân thuật vậy trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người những s á t sống này lần lượt ngã xuống đất và chết điếng sau vài giây xảy ra chuyện gì vậy cậu chủ nhà họ phong không khỏi kinh ngạc lập tức nghĩ tới t ầ n trạm và những người khác trong cung điện đã làm chẳng lẽ là do bọn họ làm mọi người đi vào sâu trong cung điện chỉ thấy t ầ n trạm lấy ra một ít linh thạch cỡ nắm tay từ trung tâm trận pháp kia linh khí trong linh thạch khá hòa hợp và rất đầy đạn thậm chí còn có một ít linh thạch nguyên vẹn chưa sử dụng vừa vặn chúng ta mỗi người một cái t ầ n trạm gỡ xuống bốn viên linh thạch liền thấy số lượng vừa phải sau khi nhận một viên anh ném ba viên còn lại cho tô huyên diệp thành và lạc việt ban linh thạch như vậy thật nhiều linh khí mọi người đều có chút hâm mộ trong thời đại m ạ t pháp linh khí thiếu thốn loại linh thạch này trên đời thật là hiếm có chỉ cần xuất hiện một cái cũng có thể gây ra một trận mưa tanh gió máu vậy mà bọn họ còn mỗi người có một cái ánh mắt cậu chủ nhà họ tào cũng hiện lên vẻ nóng đội hàng dọn một tiếng rồi bước lên phía trước tân trạng chúng ta cùng nhau tấn công s á t sống cũng từng cùng nhau có phúc cùng hưởng cái này có phải có chút không thích hay không、Hồ. ý của anh là tân trạng đúng mày tôi cũng có góp chút công sức trong đó linh thạch này cũng nên có phần của tôi anh lấy ra ba viên linh thạch chia đều cho tôi cậu chủ nhà họ phong và vân như ý mọi người nghe vậy đồng loạt khẽ to mày cảm thấy lời giải thích của tào phá kiệt có phần không thỏa đáng ngay cả vân như ý cũng lắc đầu ha ha anh nói như vậy không thấy xấu hổ sao diệp thanh chế nhạo tôi nói có gì sai tào phá kiệt h ừ lạnh anh chắc phải chỉ thẳng mặt diệp thanh lạnh lùng nói lúc nãy t ầ n trạm đã sơm nói với các người là không được vào đây các người chẳng những ngu ngốc cứng rắn xông vào còn dụ sát sống đến chỗ chúng tôi chúng tôi xông vào tiêu diệt trung tâm chợ pháp các người liền ở ngoài chợ mắt đừng nhìn không thèm hỗ trợ hiện tại có chút lợi lộc còn muốn chia sao tôi thật thắc mắc sao anh có thể mở miệng nói như vậy lạc việt ban cũng hử lạnh một tiếng thật không biết liêm sỉ trên đời đều đã thấy người vô liêm sỉ nhưng chưa thấy ai vô liêm sỉ như vậy mọi người đều cảm thấy tức giận các người nói gì cậu chủ nhà họ tào bị hai người trâm trọng sắc mặt đột nhiên trở nên giận dữ các người nói xem tôi có nên được hưởng chút lợi lộc này không anh ta quay đầu nhìn về phía cậu chủ nhà họ phong và vân như ý như muốn nhận được sự ủng hộ từ bọn họ thứ này là thần ý chạm lấy được tôi không thể ép buộc vân như ý không chút nghĩ ngợi trực tiếp nói rõ lập trường của mình anh kiệt đây là đồ do anh chạm tự lấy được nên để anh ấy quyết định đi cậu chủ nhà họ phong suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu nói hừm nếu hai người họ đã nói như vậy tôi đây sẽ chịu thiệt một chút không so đo với anh ta nữa cậu chủ nhà họ tào nói tần trạm im lặng không lên tiếng cậu chủ nhà họ tào này đúng là c ự c phẩm có một k r ă n h hai vong ân phụ nghĩa còn có thể nói thẳng như vậy mẹ tiếp nếu không có chúng ta những người này đã bị sát sống giết chết từ lâu rồi còn muốn chia lợi lộc lạc việt ban thấp giọng mắng tất cả mọi người đều tiêu hao không ít sức lực ở trong cung điện nghỉ ngơi chốc lát sau đó mới đi tiếp rất nhanh không gian kiến trúc trước mặt họ liền thu hẹp lại sau khi băng qua một hành lang dài phía trước liền xuất hiện một cánh cổng bằng đồng cánh cổng cao và rộng nhìn khá kiên cố ở chính giữa có một thanh trường kiếm đâm sâu vào cánh cổng điều đáng chú ý hơn là trên thanh trường kiếm có một sát chết đâm xuyên qua k h u q t treo lơ lửng trên không nhìn rất thê thảm thanh kiếm này có thể đâm xuyên qua cánh cổng thanh vân tông e rằng không phải là vật bình thường cậu chủ nhà họ phong xúc động nói không biết người này đến từ thanh vân tông hay là kẻ đột nhập anh ta nhữ mày tiến lên một bước mọi người đều nhận thấy trên mặt đất xuất hiện những vân sáng bất ngờ tạo thành một thế trận pháp chặn đứng trước mặt mọi người t h ế vậy một ông già nhà họ phong lập tức tiến lên cẩn thận quan sát sau đó đánh vào linh khí để thăm dò cậu chủ trận pháp này không thể xông vào vẻ mặt ông ta hơi biến sắc theo tôi quan sát thấy trận pháp này chính là một trận pháp cổ xưa rất kỳ lạ nếu xông vào thì ngay cả những người hóa cảnh cường già cũng sẽ chết thế thảm lợi hại như vậy sao cậu chủ nhà họ tào có chút cảnh giác nói chẳng trách nói thanh vân tông không dễ b ả o đây quả thực là từng bước mạo hiểm cần bao lâu để phá trận ít nhất ba ngày ông già kiên quyết nói lâu như vậy chi bằng đi đường vòng thì tốt hơn các người nghĩ sao cậu chủ nhà họ phong nhìn mọi người nói đường vòng quá xa mọi người đều nhữ mày dọc đường chỉ có duy nhất một con đường nếu đi đường vòng thì mất rất nhiều thời gian theo như tôi quan sát trận pháp này không có gì khó trực tiếp xông vào là được t ầ n trạm đột nhiên nói ha ha đây là thượng cổ kỳ trận cậu muốn xông vào sao ông già nhà họ phong khó chịu nói đừng ăn nói lung tung nếu trận pháp còn nguyên vẹn chắc chắn không thể xông vào được tân trạm nhẹ giọng nói nhưng trận pháp này tồn tại nhiều năm như vậy không chừng đã sớm h ỏ n g rồi thân ý trạm còn biết về trận pháp sao anh cũng thật to gan vậy chi bằng anh để đi trước thì tốt hơn cậu chủ nhà họ t ạ o chế nào quá khen rồi tôi đúng là rất hiểu tân trạm cười nói lúc này mọi người mới ý thức được trước đó tần trạm từng liên tục đột phá các trận pháp quả nhiên không phải tay mơ mà là cao thủ trận pháp cậu chủ nhà họ tào có chút trầm mặc quay đầu nhìn về phía ông già cậu chủ theo kinh nghiệm mấy chục năm của tôi khả năng trận pháp bị phá vỡ là rất nhỏ ông già hừ nhẹ tự tin nói được tôi sẽ đi trước dẫn đường nhưng nếu tôi lấy được thanh kiếm này nó sẽ thuộc về ai lần này tần trạm cũng hỏi thẳng lưới tranh luận với cậu chủ nhà họ tào anh ta có chút do dự không phán đoán được lời nói của anh là thật hay giả trong mắt anh ta chuyển động liền hiện lên một tia sáng xảo quyệt các người đi thử xem cậu chủ nhà họ tào chỉ vào một võ giả bên cạnh vâng cậu、chủ. người hộ vệ kia nuốt nước bọn không dám phản bác nhắm mắt bước về phía trước đi qua trận pháp anh ta vẫn bình an vô sự khiến ai nấy đều ngỡ ngàng ngay cả bản thân người võ giả vô cùng kinh ngạc tiến thêm bước nữa nhưng vào lúc này trận pháp đột ngột run lên một ảnh hào quang đột n h i ê n từ trên mặt đất bắn ra xuyên thủng người võ giả ngay lập tức chương bảy trăm năm mươi năm chương bảy trăm năm mươi năm võ giả này bị thủng một lỗ lớn trên ngực chưa kịp hét lên thì anh ta đã ngã xuống đất và chết chết tiệt không phải nói trận pháp này mất hiệu lực rồi sao cậu chủ nhà họ tào quát tần t h ừ tôi nói là có thể chứ không nói là chắc chắn tần trạm cười lạnh một tiếng nói hơn nữa cho dù trận pháp mất đi hiệu lực không lẽ lại có người ngốc như thế sao tôi có thể xông lên nhưng ngay cả những người không có năng lực cũng dám xông lên sao anh cậu chủ nhà họ tào cả giận nói nếu anh trạm có khả năng vậy anh đi lấy bảo kiếm đi chúng tôi tuyệt đối không hai lời cậu chủ nhà họ tào lúc này mới n ở nụ cười nói nhưng nhìn vẻ mặt rõ ràng là có ý định nhìn tần trạm chết trong trận pháp vậy thì tôi cung kính không bằng tuân lệnh tần trạm mỉm cười cũng không dài dòng anh đi thẳng vào trận pháp sau đó dùng bộ pháp quái dị đi đến cửa kia mọi người nín thở tập trung rối rít quan sát chỉ thấy mặc dù t ầ n trạm có vẻ như đang say rượu bước chân hôn loạn bừa bãi nhưng trận pháp từ đầu đến cuối vẫn không nhúc đ í c h cậu chủ nhà họ tào trận to hai mắt muốn nhìn cảnh tân trạm bị giết nhưng điều khiến anh ta vô cùng tức giận chính là t ầ n trạm đi một hơi đến cuối đường mà không hề động đến trận pháp nhưng mà khi t ầ n trạm chỉ còn thiếu một bước suýt chút nữa là ra khỏi phạm vi trận pháp thì trận pháp đ ỗ n g nhiên loại ánh sáng một tia sáng giống như tia chớp đột nhiên phóng về phía t ầ n trạm tốc độ nhanh vô cũng nhờ khiến người ta không kịp né tránh tia sáng lập tức xuyên qua tầng trạm có người không khỏi hét lên một tiếng cậu chủ nhà họ tào lại tràn đầy vui mừng tôi nói gì nhỉ thằng nhóc này r ố t nát như thế sớm muộn gì cũng sẽ bỏ mạng trong trận pháp thôi hát cậu chủ nhà họ tào mừng dơ nói anh bị mù rồi hả diệp t h a n h yên lặng nhìn anh ta anh nói gì cơ cậu chủ nhà họ tào hơi tức giận mắt chó của anh nhìn thấy tầng trạm đã chết sao diệp t h a n h chỉ vào tầng trạm anh ta lại nhìn qua chỉ thấy tầng trạm bình an vô sự bước tới rồi đi ra trước cửa chuyện gì đã xảy ra thế cậu chủ nhà họ tào suýt nữa kinh ngạc đến rất cắm thế lực của tần thành còn có thể chặn được sức công kích này không thể có chuyện này được e rằng người này thật sự đã nói đúng rồi trận pháp sau một thời gian dài thực sự mất đi năng lượng ông già thông thạo trận pháp nói khi c ổ sáng kia tấn công nó đã không còn sức mạnh vậy sao trước đó ông không nhìn ra hả cậu chủ nhà họ tào mắng anh ta nhìn t ầ n trạm rút kiếm ra thấy t h è m muốn vô cùng cậu chủ nhà họ tào bất đắc dĩ nói tân trạm bán thanh kiểm này cho tôi được không tôi đồng ý đổi với anh thanh kiếm này đã lâu năm hẳn đã học rồi anh bị ngu hả đồng ý lấy nó đổi đồ cho tôi sao t ầ n trạm cười nói ha ha làm ăn là vậy lúc nào cũng phải chấp nhận rủi ro cứ như vậy đi tôi đổi mười gốc dược vương với anh sắc mặt cậu chủ nhà họ tào cứng ngắc sau đó cười nói t ầ n trạm lắc đầu nói mấy nguyên liệu này anh có hay không vừa nói t ầ n trạm vừa ném cho thánh tử nhà họ cao một danh sách bên trong đều là tài liệu quý hiếm về chế tạo hình nhân cậu chủ nhà họ tào xem qua lấy ra một chút nguyên liệu từ không gian chữ vật của mình ném cho t ầ n trạm mấy thứ này đã đủ chưa anh ta hỏi t ầ n trạm nhìn một chút gật đầu đưa tay mở ra có đủ nguyên liệu c nhưng gốc tần trạm nói đúng những nguyên liệu đó đối với anh ta hoàn toàn vô dụng cậu chủ nhà họ tào im lặng lấy ra một mươi gốc dược vương tần trạm hài lòng gật đầu rút kiếm ra ném cho cậu chủ nhà họ tào cậu chủ nhà họ tào trong chốc lát lộ vẻ khát vọng một tay chộp lấy thanh kiếm ngay lập tức anh ta đẩy mạnh vết gỉ xét trên thanh kiếm đột nhiên một tia sáng bất t ì n h lình trào ra từ thanh kiếm chất lượng vượt xa vũ khí cấp thiên ha ha ha đúng như tôi dự đoán đây thực sự là thanh kiếm trí tôn cậu chủ nhà họ tào nhìn lên trời cười nói chúc mừng cậu chủ tất cả mọi người đều có chút hâm mộ lại có chút muốn cười lên sự đau khổ của t ầ n trạm dùng một số tài nguyên tu luyện để đổi lấy một thanh kiếm như vậy lần này t ầ n trạm đã thua thiệt lớn t ầ n trạm cười nhẹ không chút lo lắng điều gì đang xảy ra với thanh kiếm này lúc linh khí lưu chuyển trên tay anh, anh đã sớm thấy rõ ràng nếu không đánh nhau kiếm này sẽ không có vấn đề gì nhưng tân trạm không muốn giải thích tần trạm lập tức nhìn về phía thi thể trên cửa không có bảo kiếm khống chế thi thể rơi xuống đất cảm nhận được khí tức của thi thể tần trạm có chút động lòng đem thi thể bỏ vào trong không gian chữa đồ vật sau khi phá vỡ trận p h á p này mọi người tiếp tục đi về phía trước sau đó nảy sinh không ít sóng gió nhà họ phong và cậu chủ nhà họ tào nôn nóng muốn thể hiện không ngừng muốn ra tay thử sức kết quả hao binh tổ n tướng ngược lại có lợi cho tần trạm khiến sát mặt hai người kia càng ảm đạm hơn cho đến khi mọi người mở thêm một cánh cửa nữa một đỉnh núi cao chót vót tẩn hiện trong mây hiện ra trước mặt mọi người núi dựng đứng như một thanh gươm sắc nhọn đâm thủng bầu trời bốn phía ngọn núi bị sương mù bao quanh thỉnh thoảng có ánh sáng lưu chuyển phát ra từ trận pháp cầm chế mọi người đây là núi thanh vân ở trên đỉnh núi là cây thần thanh vân cậu chủ nhà họ phong nói sau đó anh ta chỉ vào một vài con đường ngã ba dưới chân núi đường leo núi không ít trên núi còn có các loại cầm chế vì để tránh nhiều người sinh h ỗ n loạn chúng ta nên tách ra hành động t h hơn không sao nhìn dáng vẻ thở phào nhẹ nhõm của cậu chủ nhà họ phong tần thành cũng gật đầu một cái có vẻ như trên đường anh đã chiếm khá nhiều lợi ích của họ khiến họ cảm thấy đi với anh thì chỉ có thua thiệt hơn nữa cấm c h ê cấm leo núi này dường như không đủ mạnh có lẽ hai nhà đều tự tin có thể tự mình đi lên cô chủ nhà họ vân cô định thế nào cậu chủ nhà họ phong hỏi tôi vẫn đi với em gái tô viên thôi cô chủ nhà họ vẫn cười nhẹ nói được rồi sau khi leo lên chúng ta sẽ cùng nhau chia quả thanh vân cậu chủ nhà họ phong chắp tay dẫn đầu chọn một con đường lên núi sương mù khuyết tán ra bóng dáng bọn họ biến mất trong con đường núi chúng ta cũng đi thôi t â n trạm nhìn bóng lưng của bọn họ thật sâu chọn một con đường khác trên đường lên núi người nhà họ phong và người nhà họ tào đi chung với nhau anh quang dọc theo con đường này tên họ tân kia đã làm phần nhiều chuyện nếu như theo thỏa thuận ban đầu anh ta cũng phải được chia phần lớn quả thanh vân sắc mặt cậu chủ nhà họ tào l o a lên có chút khó chịu nói ha ha những người có thể làm việc chăm chỉ hơn nếu anh ta có bản lĩnh thì lấy nhiều quả thanh vân cũng bình thường mà cậu chủ nhà họ phong tựa như lơ đếm nói lời này không giống như lời anh sẽ nói ra nhỉ cậu chủ nhà họ tào nhìn anh ta bằng ánh mắt thâm thủy nói có phải anh có kế hoạch gì không muốn nói với tôi không anh kiệt trong tám gia tộc lớn nhà anh có quan hệ thân thiết nhất với nhà tôi tôi còn có thể hại anh sao cậu chủ nhà họ phong cười nhẹ anh định ra tay có phải không cậu chủ nhà họ tào chế nào sao anh lại nói lời này cậu chủ nhà họ phong tình mơ hừng dọc theo đường đi anh luôn luôn che giấu tu v i của mình âm thầm quan sát người khác tôi biết anh nhiều năm như vậy mà còn không nhìn ra tâm tư của anh à. chương bảy trăm năm mươi sáu chương bảy trăm năm mươi sáu cậu chủ nhà họ tào cười lạnh nói anh đang tính toán thực lực đôi bên tính xem nên ra tay như thế nào đúng không cậu chủ nhà họ phong cười to nói thật là cái gì cũng không gạt được anh kiệt nếu kết quả cuối cùng không khiến chúng ta hài lòng cũng chưa chắc không t h è ra tay anh có chắc thắng không cậu chủ nhà họ tào nhược mày tôi đã cẩn thận quan sát suốt hành trình mấy người nhà họ vẫn không có gì đáng lo tu vi của cô chủ nhà họ vân cũng không bằng chúng ta chỉ có tô huyên kia khiến người ta hơi nhức đầu đến lúc đó anh n g á n g chân vân như ý tối giải quyết tô huyên vậy thì chúng ta có thể chiến thắng trong mắt cậu chủ nhà họ phong toát ra sát ý chỉ sợ họ tấn kia q u a y rối thói cậu chủ nhà họ tào lo lắng nói ha ha anh ta cùng làm chỉ tinh thông một chút trận pháp luyện đăng thôi thật sự đánh nhau thì người như thể có ích gì chứ cậu chủ nhà họ phong khinh thường nói hơn nữa tôi còn có thủ đoạn phía sau anh kiệt cứ yên tâm tuyệt đối không có sơ hở vậy thì tôi trông chờ vào kế hoạch của anh quang lấy được quả thanh vân tôi đột phá tu vi lên giai đoạn cuối hóa cảnh tập tức nghiễm nhiên là ra chủ nhiệm kỳ tiếp theo sau này hai người chúng ta lên trước đương nhiên tôi sẽ xem trọng anh quang cậu chủ nhà họ tào cười nói cậu chủ nhà họ phong ú ám cười một tiếng hai người như nhìn thấy khoảnh khắc tân trạm cùng những người khác bị tiêu diệt bên kia tân trạm và tùy tùng cũng đã phá được c ấ m chế không ngừng leo lên anh nói xem nhà họ phong và nhà họ tào sẽ cho chúng ta lấy quả thanh vân dễ dàng như vậy sao diệp thanh nói cậu chủ nhà họ tào kia tuy tính tình bá đạo nhưng cậu chủ nhà họ phong thì tính tình còn khá tốt sẽ không làm ra mấy chuyện cướp của giết người cô chủ nhà họ vân nhữ mày nói thứ người như vậy thì càng phải đề phòng tân trạm t h ơ nói cô ý có từng nghe qua câu này chưa đạo đức giả còn đáng sợ hơn kẻ ác thực sự cô chủ nhà họ vẫn im lặng không phản bác là một thế gia ở thế giới ẩn cô ta đã trải qua nhiều âm mưu phản bội vậy chúng ta có nên chuẩn bị trước không tô uyên hỏi phải chuẩn bị xong nếu bọn họ tuân thủ quy tắc thì không sao nếu như bọn họ dở trò đồi bại ánh mắt t ầ n trạm lóe lên sắc ý đừng trách chúng ta ra tay n h ấ n tâm mọi người đều gật đầu lòng hại người lòng phòng người đều không thể thiếu t ầ n trạm nhìn phương h i ể u điệp phương h i ể u điệp lát nữa giúp anh một việc chúng ta làm như thế này t ầ n trạm tập hợp vài người lại nhỏ r ộ n g bàn kế hoạch sau đó diệp thành cười nói tốt rồi bọn họ muốn dở trò gì cứ như thế này hại chết bọn họ hai nhóm có tâm tư riêng của mình không ngừng đi lên mặc dù có đường lên núi có nhiều c ấ m chế nhưng chúng không phức tạp khoảng nửa giờ hai nhóm người trước sau đều đã lên đỉnh núi trên đỉnh núi diện tích cũng không nhỏ giống như một quảng trường cực lớn ở trung tâm của ngọn núi có một cây cổ thụ cao chót vót đang sinh trưởng trong đó đây là cây thần thanh vân khi mọi người nhìn thấy cây thần hùng vĩ trên đỉnh núi đều lộ ra vẻ kinh ngạc trên đỉnh núi cây thần v ư ơ n cao tỏa ra linh khí mọi cành cây mọc trên đó đều trong suốt như pha lê thậm chí lá cây cũng đã đạt tới cấp bậc dược vương khi phải mùi hương của cây thần trên đỉnh núi này một số người tu luyện có cảm giác đột phá trong tu luyện không hổ là cây b ả o b ố i chân tông của mười đại môn phái từ thời thượng cổ quả nhiên có chút đặc biệt t ầ n trạm thầm cảm khái mọi người đi về phía trước xuyên qua cành lá rậm rạp có thể nhìn thấy phía trên cành của cây thần thanh vân có những quả thần trong suốt được bao bọc bởi linh khí màu ngọc lam đây là lần đầu tiên t ầ n trạm nhìn thấy quả thần từ thời thượng cổ mỗi quả này đều có kích thước bằng quả táo trong v ắ t và cô đặc như nước tụ thành linh khí bên ngoài quả đậm đà thậm chí có thể nhìn thấy linh khí hình thành nhỏ giọt không ngừng quanh quẩn một hai mười sáu linh quả lần này chúng mạch rồi cậu chủ nhà họ tào hít một hơi lạnh trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc theo tình hình cây thần thanh vân chỉ kết t r ư ừ n g mười linh quả lần này lại nhiều hơn sáu quả lại là cái gì đột nhiên ai đó nhận ra điều gì đó rồi chỉ vào chỗ cao nhất của cây thần thanh vân đây là t h á n h quả thanh vân trời ơi vậy mà lại có thể kết ra thành quả một ông già kinh ngạc nói khi mọi người nhìn lên họ thấy một quả màu xanh đậm trên cành cao nhất của cây thần thanh vân linh khí xung quanh quả này là mạnh nhất gần như tạo thành một màn xương tâm linh để che nó lại còn kết ra thánh quả cậu chủ nhà họ phong kinh ngạc nói trong truyền thuyết cây thanh vân này phải kết quả mấy trăm lần mới có một lần sinh ra thánh quả vật này có hiệu quả vô cùng kinh ngợi không những có thể tăng tu vi võ giả mà còn có tác dụng cải tử hồi sinh mọi người đều rất xúc động và khao khát loại quả thần thánh này mọi người tình huống bây giờ đang thay đổi trên cây thanh vân có tổng cộng mười sáu linh quả và một thánh quả chia như thế nào mọi người có ý kiến gì không nhìn linh quả xong cậu chủ nhà họ phong nhìn bốn phía nhìn mọi người trái tim mọi người đều thắt lại biết rằng mấu chốt e l nhất chính là ở đây cái này đơn giản theo quy củ trước đây mỗi người một quả về phần t h á n h quả nơi này là cậu chủ nhà họ phong cung cấp t h á n h quả này thuộc về anh ấy hợp tình hợp lý cậu chủ nhà họ tào mở miệng trước không đúng cô chủ nhà họ vân lắc đầu nói trước kia đã nói thuộc về anh ấy linh quả này chia theo sự đóng góp tân trạm đóng góp nhiều nhất trong chuyến đi này tôi nghĩ nó nên cậu chủ nhà họ phong khể cao mày thật nực cười nếu không phải anh phong cung cấp lộ trình các người còn không có tìm được cây thân thanh vân nước kia vậy bàn bạc phần phát cái gì chứ cậu chủ nhà họ tào cười lạnh nói muốn tính như vậy nếu không phải tân trạm giải vậy cho các người trong trận pháp giờ các người còn bị mắc kẹt trong xương độc còn cầm được t h á n h quả hay sao diệp thanh chế nhạo đúng vậy nếu như tân trạm không nhìn thấu trận pháp h o ặ c tử nhân các người đã bị mấy cái s á t sống kia g i ế t từ lâu còn chỗ nào tốt hả lạc việt ban cũng phụ họ theo chẳng lẽ cậu chủ nhà họ phong suất cả trang đường không có công lao sao cậu chủ nhà họ tào tức giận nói nếu không thì cứ đánh một trận ai thắng thì lấy sao nào diệp thành nói sợ anh chắc cậu chủ nhà họ t ạ o chế nào mọi người cùng nhau cãi vã không ai có thể đưa ra kết quả được rồi mọi người lúc này cậu chủ nhà họ phong mới c ư ờ i nói anh k i ệ t tôi biết anh coi trọng tôi nhưng chuyện nào ra chuyện đó đúng là anh trạng có công lao lớn hơn một chút như vậy đi linh quả thì mỗi nhà một nửa thanh quả thì thuộc về anh trạng mọi người đến được đây cũng không dễ dàng đừng làm tổn hại đến hòa khí chứ cậu chủ nhà họ phong thành cần nói anh nghe chưa anh quang đại nhân đại lượng không muốn so đo với anh cậu chủ nhà họ t à o ẩm ư phương án chia c h ắ c như thế mọi người không còn gì để nói cậu chủ nhà họ t à o nhìn cậu chủ nhà họ phong một cái thật sâu khoe miệng cậu chủ nhà họ phong cong lên một nụ cười sắc mặt bình tĩnh như chẳng hề sợ gì cả t h á n h quả có vị trí cao nhất nếu hải được thì nên hải xuống trước nếu không nếu linh khí của nó thoát ra ngoài thì không xong anh chạm thứ này thuộc về anh anh lên hái trước đi bên cậu chủ nhà họ phong ra giấu tay mời lùi sang một bên chương bảy trăm năm mươi bảy chương bảy trăm năm mươi bảy được nếu tôi từ chối thì thất l ễ quá t ầ n t r ạ n g mỉm cười bên trong đôi mắt càng hiện rõ sự kỳ quái anh đi về phía trước thả người nhảy lên nhanh chóng bay về phía thánh quả nhưng cũng đúng lúc này đôi mắt trên gương mặt vẫn luôn lộ ra vẻ tươi cười của cậu chủ nhà họ phong đột nhiên lóe lên sự tàn nhẫn hơi thở của anh ta đột nhiên một phát cơ thể giống như một trận cuộc phong trong nháy mắt đã biến mất khỏi chỗ ở tình huống không phải ai cũng đoán trước được này nhanh như chốc nhắm thẳng vào người tân trạm một đòn này vận dụng gần như toàn bộ sức mạnh ầm ầm hạ xuống khơi ra từng trận nổ đùng đùng từ phía sau mạnh mẽ nên lên lưng của tân trạm t ầ n t r ạ n g ấy vậy mà xem như hoàn toàn không đoán trước được điều này bị một chiêu duy nhất này đánh trúng lập tức phun ra toàn là máu tươi giống như con d i ề u đất dây rơi từ trên không trung rơi xuống ngã vào giữa đám người ở dưới tất cả mọi người đều khiếp sợ cậu chủ nhà họ phong sao lại ra tay đánh út t ầ n t r ạ n g ánh mắt kinh ngạc của những người ở đây đều dồn hết cậu chủ nhà họ phong đang lơ lửng trên không trung cậu chủ nhà họ phong anh làm gì vậy trên mặt cô chủ nhà họ vân tràn ngập vẻ phẫn nộ người nhà họ vân cũng đều rút vũ khí ra đây là sự hợp tác mà anh đồng ý sao cô ta vừa hoảng sợ vừa tức giận không ngờ tới tất cả sự thật đều bị tần trạm nói ra hết ha ha lời hứa có bao nhiêu giá trị cậu chủ nhà họ phong cười trào phúng trên mặt anh ta không còn vẻ điềm đạm của trước đó mà tràn ngập sự kiêu ngạo tự cao tự đại các người căn bản là không xứng đáng với những linh quả này cho nên không bằng để tất cả thuộc về chúng tôi có phải tốt hơn không các người muốn một lưới bắt hết sao t ầ n trạm ôm ngược nói không sai những con người ngu xuẩn này lại có thể cho rằng nhóm tôi sẽ tuân thủ lời hứa sao cậu chủ nhà họ tào cười ha ha nói anh quang anh đã làm rất tốt đáng lẽ anh nên làm nó sớm hơn mới phải lòng dạ cũng không hẳn là xấu nhưng các người có tin không đến cuối cùng các người cũng không thu hoạch được gì mặt mày tần trạm đánh lại một thứ phế vật như anh mà cũng dám ăn nói bậy bạ sao cậu chủ nhà họ tào cười to khinh thường đòn tập kích bất ngờ vừa rồi của cậu chủ nhà họ phong rõ ràng đã làm tần trạm bị trọng thương các người cho rằng tôi vô dụng đến vậy ư trình độ của anh vốn đã thấp hiện tại còn bị thương nặng chẳng lẽ có thể tự mình tạo nên sóng gió được hay sao cậu chủ nhà họ tào tùy tiện nói hóa ra các người còn không biết tôi là ai tần trạm nết môi cười lạnh một cái cơ thể đột nhiên lao tới đúng là tự tìm đ ư ờ n g chết một ông già nhà họ tào k h á c quát bóng dáng nhảy mắt biến mất rồi nháy mắt xuất hiện trước người t ầ n trạm tung một đòn muốn đánh chết t ầ n trạm khoe môi t ầ n trạm cong lên một nụ cười chết chóc thuật thánh thể cứ thế xuất đầu lộ diện ánh sáng màu đen tỏa ra xung quanh bên ngoài cơ thể t ầ n trạm tiếp theo sau đó là tiếng rít gào của l o n g hồ phía sau lưng anh lập tức xuất hiện hư ảnh thật lớn của l o n g hồ từ ngọn n g lửa nhanh chóng lan tràn bên ngoài cơ thể tân trạm viêm ma thể bắt đầu chuyển động tam đại thể thuật đều xuất ra hết sức mạch của tầng trạm trong nháy mắt cũng tăng vọt lên Chu t ầ n trạm giơ thanh kiếm thanh đồng lên thân ảnh giống như ảo ảnh phát sáng trong chớp mắt đã biến mất t ầ n trạm lần thứ hai xuất hiện ông già hóa cảnh bốn phẩm giơ tay lên đôi mắt mở to trường lớn đứng chôn chân tại chỗ giống như đã biến thành một con t ò he bằng s á t